trước 1009, 1009, ngàn vạn loại khả năng, trước 1009, ngàn vạn năng. nội giới loại loại khả khả Thể thế tính chất lực lượng cảm giác. Ra là trước một ra, mở đó ạ không lâu hắn cùng kim xí tôn chủ cùng nhau đi vào tịch diện tri thành mục đích là tìm kiếm s ắ t thần chi văn biến mất manh mối thuận tiện gặp một lần gần đây thanh danh van g dội vạn tộc chi kiếp nhưng vạn vạn không nghĩ tới vạn tộc chi kiếp lại là bạch dạ tên yêu người này một kích vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kích bạch dạ liền đánh g i ế t tứ đại đ ỉ n h tiêm giới chủ cũng đem hắn trọng thương nếu không phải sợ rất nhanh đò rổ m ị hạt cũng phải chết ở đằng kia trận chiến lược hoàn toàn không ngang nhau trong chiến đấu lúc ấy hắn mặc dù trở thành tô một bạch tùy tùng cùng cùng tín đồ nhưng bởi vì thụ thương quá nặng cho nên lưu tại tô một bạch thể nội thế giới bên trong đủ để cho đỉnh tiêm giới chủ rơi vào trạ nhưng ở tô một bạch thể nội thế giới bên trong lại không giống n g h ì n lần tốc độ thời gian trôi qua tiểu thế giới lại thêm thế giới chi thụ chi nhánh liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh chi lực đọ dỗ bị ạt tương thế khôi phục cực nhanh đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói hắn mong muốn hoàn toàn khôi phục vẫn là phải cần một khoảng thời gian nhưng bây giờ đọ dỗ bị ạt lại là hoàn toàn khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong đây hết thảy đều là bởi vì tô một bạch tiến vào vùng đất bản nguyên lúc thể nội thế giới bên trong tràn vào đại lượng bản nguyên khí t ứ c gặp qua chúa tệ đọ dỗ bị ạt đi ra trong n h y mắt liền hướng phía tô một bạch quỳ một chân trên đất trong âm thanh vang r ộ i khí mười phần tô một bạch khẽ b ư ớ cảm c đứng lên đi ngay vậy đỏ rồ mì ạt mới đứng dậy vẻ mặt cung kính đứng tại tô một bạch trước người so với bờ di ân tùy tùng đỏ rồ mì ạt lộ ra câu này nhiều bởi vì hắn cũng không phải là đi theo tô một bạch một đường trưởng thành mà là bại quân hàn g tướng lần thứ nhất gặp phải tô một bạch liền bị một chiêu trọng thương bởi vậy đỏ rồ mì ạt trong lòng tràn đầy k í n h sợ đưa người giới chủ lệnh lấy ra tô một bạch nhìn đỏ rồ mì ạt một cái nhàn nhạt mở miệng cái sau lúc này cổ tay khẽ đạo lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái tiểu xảo tinh xảo lệ bài giới chủ lệnh tại tô một bạch trong tay vốn là rất khéo léo tạ i đỏ dỗ mi ạt vị này tiểu cự nhân lòng bàn tay càng thêm nhỏ bé tô một bạch nhìn xem cái này mai thoái tinh h ả i giới chủ lệnh ánh mắt v ư n g tụ đôi mắt trong nháy mắt kim quang trợt hiện mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra huyền thiên thần đồng mở trải qua lạc vô ngân trong khoảng thời gian này đến nay dạy bảo tô một bạch bây giờ lại dùng huyền thiên thần đồng đoán được một kiện nào đó sự vật tương lai đã không cần đơn độc điều động vận mệnh quy tắc cùng thời gian quy tắc mọi thứ đều dung nhập huyền thiên thần đồng bên trong đã không còn đã qua động tĩnh lớn như vậy ông Huyền thiên thần chiếu tinh hải giới chủ lệnh lệnh phương hiện hình quang này Đây đồng bên trên, cái này trên miếng bóng nó nào tương tượng. Ông, tại tói tức một một kim dọi giới cái bài cái cái đó mở. ra lai lập là sau một khắc vô số hư ảnh hiện hiện đều là thuộc về cái này mai lệnh bài tương lai ảm t ư n g nói cho tô một bạch thời không chúa tể nói qua tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi trước kia tô một bạch đối v ớ huyền thiên thần đồng vận dụng quá mức nông cạn bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy duy nhất tương lai bây giờ hắn có lĩnh nộ sâu hơn mới có thể nhìn thấy càng nhiều khả năng trực tiếp sử dụng thai biến cùng chờ một dây tái sử dụng thai biến tương lai đều là khác biệt bất luận một loại nào biến hóa rất nhỏ đều sẽ đối tương lai tạo thành ảnh hưởng g i a n g giác. g i a n g giác. g i a n g giác. rất nhanh d â y đặc tiếng vỡ vụn vang lên toái tinh h ả i giới chủ lệnh ngàn vạn h ư ảnh toàn bộ vỡ vụn cái này cũng mang ý nghĩa mười ba vạn sáu n g h n năm trăm linh chín loại tương lai đều mất hết bại đáng tiếc tô một bạch thở dài đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt nhưng trong lòng đông nhiên hiện lên một cái ý nghĩ sau một khắc hắn lần nữa lấy ra trước đó kia hai cái cơ giới tộc đỉnh tiêm giới chủ lưu lại thuộc về hủy diệt giới vực giới chủ lệnh my tâm dựng thẳng đồng tung xuống kim quan chiếu dọi đi lên ông lần này tô mục bạch cũng không phải là đơn độc xem xét nào đó một cái tương lai mà là tổng hợp xem xét ba cái giới chủ lệnh cộng đồng tương lai nếu là không có tiếp nhận lạc vô ngân truyền thừa trước hắn tuyệt đối không thể làm được chuyện như vậy đồng dạng là cựu văn cực trí dung hợp trình độ người khác nhau sử dụng đi ra hiệu quả lại là khác biệt tô mục bạch huyền thiên thần đồng chính là đối vận mệnh quy tắc không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc cực hạn phương thức v ậ n dụng trải qua lạc vô ngân dốc lòng dạy bảo sau hắn đối huyền thiên thần đồng nắm giữ cùng vật dụng đã so với quá khứ mạnh mấy lần không ngừng lượng biến đổi từ một cái giới chủ lệnh gia tăng đến ba cái giới chủ lệnh đại biểu tương lai hư ô nguyên vô số nhân chính là như thế hứa tinh thần mới có thể nói cho ảm từ khi bạch dạ cái này l ư ợ g biến đổi sau khi xuất hiện vạn giới tương lai liền rốt cuộc thấy không rõ bởi vì tô một bạch tại thời không trường hà bên trong phân lượng viễn siêu bất cứ sinh vật nào Nhất cử nhất động cử c sau h một i m hồi lâu tô mục bạch rốt cục vẫn là tìm tới khoe miệng của hắn lập tức giơ lên một vệ tường、con. quang quan bế huyện thiên thần đồng sau t ô m ụ c bạch hít sâu một hơi l ặ n g l ặ n g chờ đợi sáu giây sau đó hắn thần n i ệ m kẽ h động ánh mắt khóa chặt trong đó một cái giới chủ lệnh hai biến mục tiêu linh không giới giới chủ lệnh nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng nhất giai hoặc là vì đó kèm theo hai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình thấn thăng nhất giai không chút do dự t ô m ụ c bạch thẻ điểm làm ra lựa chọn sau một k h ắ c hai biến thiên phú có hiệu lực gian g i á c ngay sau đó linh không giới giới chủ lệnh cũng nằm trong dự liệu vỡ vụn t ô một bạch lần nữa yên lặng chờ ba tám giây tinh chuẩn lần nữa phát động hai biến thiên phú hai biến mục tiêu ngân hải giới giới chủ lệ chương một n bị tái tạo thế giới q u a n đỏ rộ mị ạt chương một n bị tái tạo thế giới q u a n đỏ rộ mị ạt ba tám giây sau tô m ụ c bạch ánh mắt ngưng tụ lần nữa phát động thiên phú hai biến mục tiêu ngân hải giới giới chủ lệ nhắc nhở người lựa chọn tấn thăng nhất giai hoặc là vì đó kèm theo hai biến đặc tính điểm kích xem xét tưởng tình t ấ n thăng nhất giai theo tô m ụ c bạch thần nghiệm k h ẽ động hai biến thiên phú lúc này theo vạn giới cấp đoạt đến đại lượng bản nguyên trí lực điên cùng tràn vào ngân hải g i i giới chủ lệ bên trong ông theo đại lượm bản nguyên chi lực d ó t vào ngân hải giới giới chủ lệnh bên trong cái này mai lệnh bài lập tức trôi nổi tại giữa không c h u n g cũng rung động kịch liệt lên nhưng mà sau một lát lại là một tiếng tiếng vỡ vụn vang lên gian g giác, ngân hải giới giới chủ lệnh cũng đi vào linh không giới giới chủ lệnh theo gót đầu tiên là xuất hiện đại l ư ợ n g vết rách sau đó ầm vang vỡ vụn hoàn toàn tiêu tán giữa không c h u n g bên trong liền cặn bã đều không thể lưu lại đối với cái này tô một bạch không có chút nào cảm thấy ngoài ý mướn bởi cũng là có thể làm cho t h á i tinh hải giới chủ lệnh tấn thăng thành công tương lai một trong chơi qua trò chơi đều biết ngân hải vương cùng linh thức lưu lại cái này hai cái giới chủ lệnh nói trắng ra là chính là lên cái đệm tác dụng hiến tế bọn chúng t o i tinh hải giới chủ lệnh tấn thăng thành công s á t xuất liền lớn hơn bất quá vẹn vẹn chỉ là bể nát cái này hai cái giới chủ lệnh còn chưa đủ bất kỳ lượng biến đổi đều sẽ ảnh hưởng đến tấn thăng kết quả dù sao vực chủ lệnh vật như vậy là vạn giới bên trong cũng không tồn tại sự vật có thể làm cho pháp tắc chi chủ sớm nắm giữ một bộ phận thuộc về quy tắc chúa tể khả năng nắm giữ vực chủ quyền h ạ đủ để tấn thăng ra vực chủ lệnh năng lượng khổ dưới tình huống bình thường giới chủ lệnh là không thể thừa nhận cho nên tô m ộ c bạch cần chờ chờ một cơ hội ngân hải giới giới chủ lệnh vỡ vụn tiêu tán sau hắn cũng không có vội vã lần nữa sử dụng thai biến thiên phú một bên đỏ rộ mị ạ thấy tận mắt hai cái giới chủ lệnh vỡ vụn nghe vang lên bên thai hệ thống thông cáo nhịn không được nín thở ngưng thần mặc dù bây giờ thân ở tử vong giới vực nhưng hắn xem như hủy diệt giới vực giới chủ tự nhiên có thể nghe được hủy diệt giới vực thông cáo trước đó hắn cũng đã được nghe nói viêm mục giới cùng linh giới giới chủ lệnh bởi vì không biết nguyên nhân mà không còn tồn tại sự tính xem như hủy diệt giới vực thứ nhất giới chủ cùng thi tan tộc cao tầng một trong đỏ rộ mị ạ đối trong lúc nhất thời đỏ dỗ mị ạt đối tô một bạch lòng tính sợ lại sâu hơn mấy phần chúa tể thiên phú đến tột cùng là bực nào nghịch thiên tồn tại lại có thể dễ dàng như thế phá hủy liền trí cao thần đều không thể hủy đi giới chủ lệnh đỏ dỗ mị ạt thần sắc biến hóa tô một bạch tự nhiên là thu hết vào mắt bất quá hắn chỉ là cười cười cũng không nói thêm cái gì bây giờ trọng yếu nhất là trước đem toái tinh hải giới chủ lệnh bạch chơi tấn thăng thành công bóp lấy thời gian tại ngân hải d ư ớ i giới, giới chủ lệnh vỡ vụn tiêu tán sau thứ năm hai mươi chín giây tô m ụ c bạch quả quyết thần n i ệ m kẽ h động hai biến mục tiêu thoái tinh hải d ư ớ i chủ lệnh nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng nhất giai hoặc là vì đó kèm theo hai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình thấn thăng nhất giai hai biến thiên phú có hiệu lực sát na tô m ụ c bạch khỏe miệng lập tức giơ lên một vệ tường cong bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn đã nhận ra may mắn quyền hành lại tại tròng còi u minh bị điều động ông trong khoảnh khắc đại lựa bản nguyên chi lực chống rông xuất hiện điên cùng rót vào t o á i tinh hải giới chủ lệnh bên trong mong muốn thành công tấn t h ă n g ra vực chủ lệnh quả nhiên vẫn là cần may mắn quyền bính chi đ ư ợ ca tô m ụ c bạch nhẹ giọng cảm khái một câu may mắn mình có thể thu hoạch được bộ phận này may mắn quyền hành bằng không mà nói cùng nhau đi tới chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy đây hết hảy đều phải nhờ vào cùng lưu âm ký kết đồng tâm kế ước nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch não h ả i không khỏi hiện hiện lưu âm thân ảnh từ lần trước thời không trường hà chi lưu từ b i ệ t sau hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua lưu âm không hiểu tô một bạch còn có chút muốn cái này thích ăn bánh que ngốc bạch ngọt chỉ tiếc lưu âm không chủ động hiện thân tình hữ hạng hắn căn bản không biết rõ như thế nào mới có thể nhìn thấy đối phương mặc kệ lại thế nào ngốc bạch ngọt lưu âm bây giờ cũng là vạn giới duy nhất trí cao thần dù là hiện tại tô một bạch cũng xa xa hoàn toàn không phải lưu âm đối thủ tô một bạch xuất thần lúc hai biến thiên phú cũng không đình chỉ cướp đoạt hành vi ông đại lượng bản nguyên chi lực không ngừng tràn vào toái tinh hải giới chủ lệnh bên trong nhường cái này mai lệnh bài trôi nổi tại giữa không t r u n g khi tức biến càng ngày càng cường đại cung kính đứng ở một bên đỏ rộ mỹ át lúc này đã mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem một màn này xem như toái tinh hải giới chủ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này mai thuộc về mình giới chủ lệnh ngay tại phát sinh kinh khủng biến hóa sau một hồi lâu lệnh bài rốt cục đem tất cả bản nguyên chi lực toàn bộ hấp thu quan mang biến nội liễm kiểu dáng cũng càng thêm tinh xảo trên lệnh bài toái tinh hại ba chữ chậm rãi bị hủy diệt quy tắc xóa đi quy tắc đạo văn một lần nữa ngưng tụ ra hủy diệt hai chữ ngay sau đó thâm phí hủy diệt chi quang phóng lên tận trời nhưng lại bị tô một bạch bảy huyền thiên đại trận che giấu tất cả chấn động cùng lúc đó một đạo hệ thống nhắc nhở âm cũng tại đỏ rộ mỹ ạt vang lên bên hai nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được hủy diệt g i ớ i vực vực chủ lệnh hủy diệt g i ớ i vực vực chủ lệnh ba đỏ rộ mị ạt con ngươi trong nháy mắt trường giống t r u n g đồng hô hấp cũng không khỏi biến rồn dập lên lại c ó vật như vậy tồn tại ba chúa tể đại nhân đến tột cùng là thế nào làm được hủy diệt giới vực đây chính là hủy diệt chúa tể khả năng trường khống chúa tể đại nhân vậy mà có thể đem giới chủ lệnh tăng lên thành vực chủ lệnh đây quả thực không thể tưởng tượng nổi vừa mới bắt đầu đi theo tô một bạch đỏ rộ mị ạt thế giới quan hoàn toàn bị tái tạo không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm ở bên t a i văng lên nhắc、nhở. chúc mừng người chơi đỏ dỗ mỹ ạt trở thành vạn giới bên trong vị thứ hai thu hoạch được vực chủ lệnh người chơi làm ngươi thành công leo lên hủy diệt giới vực vực chủ chi vị lúc đem phát động vạn giới công cáo ấm áp n h ấ p nhở trước đó ngươi cũng có thể thông qua vực chủ lệnh tại hủy diệt giới vực người trong nghề làm một phần nhỏ vực chủ quyền hạn xin chú ý chưa thể thành công leo lên vực chủ chi vị trước ngươi có thể hành xử vực chủ quyền hạn cực kỳ có hạn chúa tể đại nhân cái này cái này đỏ dỗ mỹ ạt nắm thật chặt hủy diệt giới vực vực chủ lệnh thanh nhâm đều có chút cả năm không cần nghĩ vị thứ nhất thu hoạch được vực chủ lệnh người chơi khẳng định chính là chúa tể đại nhân. Không cần kinh ngạc. tô mục bạch cười khoát tay áo xem trước một chút thế nào trở thành hủy diệt chúa tể người nối nghiệp a c h ư ơ n một nghìn r ă m mười một bạch dạ kết thúc c h ư ơ n một nghìn r ă m mười một bạch dạ kết thúc tô mục bạch đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy vực chủ lệnh cho nên vẻ mặt rất lạnh ngạn nhưng giờ phút này hủy diệt giới vực lại khác biệt liên tiếp vang lên hai cái hệ thống thông cáo nhường cái này tràn ngập hủy diệt giới vực hoàn toàn sôi t r à o hủy diệt giới vực thông cáo bởi vì không biết nguyên nhân linh không giới giới chủ lệnh đã không còn tồn tại mới giới chủ lệnh sinh ra trước linh không giới giới chủ chi vị đem tạm thời chống chỗ bởi vì không biết nguyên nhân ngân hải giới giới chủ lệnh đã không còn tồn tại mới giới chủ lệnh sinh ra trước ngân hải giới giới chủ chi vị đem tạm thời chống chỗ chỉ có hư không mới có năng lực như vậy vạn tộc chi kiếp tuyệt đối cùng hư không cấu kết ở cùng nhau vạn tộc chi kiếp chính là bạch dạ nói cách khác nhân tộc vậy mà đảo hướng hư không không đây không có khả năng nhân tộc lúc trước vì ngăn cản hư không thật là tổn thất thảm trọng nhất bọn hắn làm sao có thể đầu nhập vào hư không có cái gì không thể nào có lẽ chính là bởi vì tổn thất nặng nề nhân tộc mới có thể lựa chọn đầu nhập vào hư không đem đổi lấy sinh tồn hoàn toàn có khả năng như vậy tất cả liền đều giải thích thông bạch dạ sở dĩ có thể y ê nghiệp như thế hoàn toàn là bởi vì hắn cùng hư không cấu kết ở cùng nhau bạch dạ là vạn giới phản đồ Tuyệt đối không thể nhường hắn trưởng thành. Tiên tâm thân tộc tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn kệ. Liên tiếp xuất hiện tình huống như vậy, kệ. hiện đối đi, đối ngồi Liên không không nhường hắn nhìn tình như nhường mặc sẽ bây ạ bạch n cường nhận giới giả vô cơ cùng hội định cùng không kết cấu nhau. ở giờ càng là lên cao tới toàn bộ nhân tộc trình độ rất nhiều chủng tộc cường giả bây giờ cũng rốt cuộc tìm được một cái lấy cớ bạch dạ sở dĩ sẽ mạnh như vậy tất cả đều là hư không mang tới nếu như không có hư không chỉ là một cái bạch dạ làm sao có thể nhanh như vậy liền siêu việt bọn hắn cái này hai cái thông cáo vang lên sau không ít người đều tại cười trên nôi đau của người khác bạch dạ lại yêu nghiệt lại như thế nào Dám can đảm can như theo ế quang minh chính đại c trong trong không, không trước mắt đã có số liệu phân tích bạch dạ cấu kết hư không xác suất là chín mươi tám chín mươi sáu ngay sau đó hắn kia rất có kim loại cảm nhận khoe miệng liền dương lên một vệ tướng con bạch dạ kết thúc nhân tộc cũng xong rồi linh thang trong mắt dòng số liệu rút đi thay vào đó là nồng đậm s á t ý ngay sau đó hai cái cánh tay máy bỗng nhiên rối ra sẽ rách trước người không gian cả người biến mất tại n g u y ê n chỗ cùng lúc đó hai cái thông cáo nội dung cũng bị hắn gửi đi cho thân ở những giới khác vực quy tắc chúa tể thanh quang t i ê n sứ tộc quang minh chúa tể hoa chú cùng chủng tộc sinh dục chúa tể nghị đị ạ trên mặt đều xuất hiện ý cười hắn nhóm mới vừa cùng thương lệ bắt được liên lạc đang chuẩn bị đập nồi dìm tuyền đối phó nhân tộc cùng bạch dạ không nghĩ tới bỗng nhiên nhận được dạng này tin tức tốt quang minh giới vực quang minh thần điện bạch dạ, Hoa chú khỏe miệng ngầm lần ấ y cười l h o này g vệt bạch dạ chết ngu. chắc cho ư k h ô dù là thân tộc cũng không có khả năng bông tha hắn ý niệm tới đây hoa chú đối với lần hành động này có cực lớn nắm chắc hắn cầm trong tay thánh diễm chi kiếm sau lưng m ộ ư ơ i hai con trắng đ o á n cánh chim khẽ đung đưa trong nháy mắt xé rách không gian biến mất tại nguyên chỗ sinh dục giới vực trung tâm có một cái to lớn như mênh mông tinh hà chủng tộc mẫu xảo tại cái này khổng lồ chủng tộc mẫu xảo bên trong sinh hoạt đại lượng chủng tộc sinh vật bọn chúng người mặc giáp trụ khuôn mặt dữ tợn nơi này chính là sinh dục chỗ t ể nghỉ đi ạ chỗ ở mà những n à y chủng tộc sinh vật tất cả đều là hắn dựng dục ra tới trải rộng toàn bộ chủng tộc mẫu xảo số lượng đã không thể tính toán chủng tộc cùng vong linh tộc như thế lấy số lượng chứ danh nhưng trên thực tế chân chính chủng tộc người chơi số lượng cũng rất ít Cái này, chủng tộc này trùng mẫu xào bởi ê n trong trùng tộc cũng sinh vậy những ngày trùng tộc sinh vật tư tưởng thống nhất không sợ sinh tử là vạn giới đáng sợ nhất đại quân một trong không phải trạng thái chiến đấu hạ ni đi ạ cũng không triển lộ ra vạn trượng chúng thân thể giờ phút này hắn nhìn tràn đầy r ụ hoặc bất quá kêu băng lanh tới không ẩn chứa bất kỳ tình cảm đôi mắt lại đủ để cho bất luận kẻ nào cầm như hến không dám ngấp nghe hắn mỹ mạo ừ bạch dạ hay đi vẫn l ạ mối thủ là thời điểm trả ni đi ạ hư lạnh một tiếng vạn yêu giới vực đại hoàng giới ha ha ha ha thật sự là trời cũng giúp ta côn bằng láo tổ ngửa mặt lên trời cởi to kinh khủng yêu khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại hoàng giới lần này bản tôn nhất định phải đem dịch lên chém thành muôn mảnh rửa sạch nhiều cái kỷ nguyên đến nay xỉn đục hoàng thiên trong mắt sát ý trợ hiện hắn dường như đã thấy chính mình một k í c h chém giết dịch viên vạn hồi hỏa chi chúa tể tôn nghiêm một phút này nghề nhiễm không phải đã xuất con sao thế nào còn chưa tới một vị khác yêu tộc quy tắc chúa tể nhự nhữ mày lần trước vây giết bạch dạng hắn cũng tương tự tham dự trong đó tới vạn yêu c h i tổ thương lệ đột nhiên mở tò mắt cùng lúc đó một đạo xinh đẹp thân ảnh cũng xuất hiện ở bên trong thần điện người đến chính là nghề nhiễm hắn khi thế mơ hồ còn muốn tại hoàng thiên phía trên không ngờ là một vị quy tắc chúa tể cảnh chủ thần lần trước vây giết bạch dạng yêu tộc cũng không đem hết toàn lực bây giờ ngũ đại chủ thần tề tụ nơi này thế tất yếu bước ra bạch dạ n g cũng đem nó chém giết nhân tộc cao tầng ẩn nút bí cảnh đã tìm tới thương lệ đứng dậy trong mắt lóe lên một vệt vẻ ác lạnh vung tay lên nói hắn nhóm cũng tới đi thôi lần này bạch dạ mọc cánh khó thoát t r ư ơ n g một nghìn một mươi hai trở thành chúa tể người nối nghiệp điều kiện t r ư ơ n g một nghìn một mươi hai trở thành chúa tể người nối nghiệp điều kiện ngoại trừ yêu tộc trung tộc cơ giới tộc cùng thánh quang thiên sứ tộc bên ngoài còn thừa đỉnh giai chủng tộc quy tắc chúa tể cũng bởi vì cái tin tức này mở ra hội nghị khẩn cấp hội nghị nội dung tự nhiên là bạch dạng nhân tộc cùng hư không việc quan hệ hư không bất kỳ chủng tộc nào đều không thể không coi trọng bởi vì cái này liên quan đến lấy toàn bộ vạn giới tồn vong hư không mạnh bao nhiêu chín cái nhiều kỷ nguyên trước kia hắn nhóm thật là tận mắt chứng kiến qua lúc trước nếu không phải nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp lại thêm thời không chúa tể xuất lĩnh rất nhiều trí cao thần ra sức chém giết vạn giới có lẽ đã sớm không tồn tại nữa nhưng mà cuối cùng dù là thời không chúa tể cường đại như vậy tồn tại đều không thể chiến thắng hư không chỉ là đem thời gian về sau kéo mười cái kỷ nguyên những n à y kỷ nguyên đến nay các tộc đều vì ứng phó hư không ngóc đầu trở lại mà làm rất nhiều chuẩn bị bạch dạ hoành không xuất thế lúc ngoại trừ cùng nhân tộc có huyết k i ự u chủng tộc bên ngoài còn lại đỉnh gia chủng tộc quy tắc chúa tể thậm chí còn có chút may mắn bởi vì bạch dạ yêu nghiệt trình độ để bọn hắn thấy được đối kháng hư không hy vọng nhưng bây giờ bạch dạ cùng nhân tộc vô cùng có khả năng cùng hư không cấu kết ở cùng nhau k i a tính chất liền không giống như vậy chỉ có long tộc đối với cái này dường như hoàn toàn không thèm để ý thử vong giới vực thử vong đại lục tịch d i ệ t chi thành từ vực ngân hàng tổng bộ trong dạp không cần kinh ngạc tô một bạch cười khoát tay áo xem trước một chút thế nào trở thành hủy diện chúa tể người nối nghiệp a Tấn thăng vực chủ lệnh vẹn vẹn chủ chỉ ra vực bước là điểm ầ u t ê n mong muốn sớm nắm giữ một bộ giới vực quyền hạ, còn cần trước trở thành sớm một giữ giới trước bộ trở t vực chúa hạ, người nối nghiệp ớ i Điểm được. này đối với tô m ụ c bạch mà nói cũng không phải là vấn đề bởi vì hắn đã sớm là tử vong chúa tể người nối nghiệp đây là tử vong thánh điển mang tới thân phận lan vũ cũng không có phương diện này lo lắng bởi vì dung hợp trạng thái nàng vốn là hỗn độn chúa tể người nối nghiệp nhưng đỏ dỗ mị ạt cùng bờ d ì ẩn lại khác biệt cả hai bây giờ thực lực tuy mạnh nhưng lại cũng không phải là chúa tể người nối nghiệp cái trước mong muốn sớm nắm giữ một bộ phận giới vực quyền h ạ còn cần chút trở thành hủy diệt chúa tể người nối nghiệp mới được về phần cái sau vạn yêu giới vực tương đối đặc t h ủ cũng không phải là trí cao thần trưởng không giới vực cũng không đơn độc thuộc về nào đó nhất hệ chủ thần bởi vậy bởi gì ẩn muốn làm sao sớm nắm giữ một bộ phận giới vực quyền h ạ còn cần tô một bạch tấn thăng ra vạn yêu giới vực vực chủ lệnh sau khả năng biết được nghe được tô một bạch lời nói đọ dộ m ỉ ạ t lúc này đem hủy diệt giới vực vực chủ lệnh bảng tin tức phô bày đi ra hủy diệt giới vực vực chủ lệnh chưa kích hoạt không thể giao dịch không thể hư hao không thể vứt bỏ đây là vạn giới du hy vực chủ thân phận tự chứng nắm giữ nó ngươi sẽ có cực lớn hy vọng trở thành hủy diệt giới vực vực v chỉ có hoàn toàn kích hoạt này vực chủ lệnh sau ngươi khả năng trở thành hủy diệt giới vực vực chủ vực chủ thân ở chính mình trưởng không giới vực lúc sẽ thu hoạch được đại lượng quyền hạn điểm kích xem xét tường tình bởi vì không biết nguyên nhân mà ra đời vực chủ lệnh bài ngoại trừ sau cùng trong miêu tả không có vạn giới xưa nay chưa từng xuất hiện qua câu nói này cùng danh tự bên ngoài hủy diệt giới vực vực chủ lệnh bảng cùng tử vong giới vực vực chủ lệnh giống nhau như lúc tô m ụ c bạch trực tiếp xem xét lên tường tình hắn đối với như thế nào trở thành chúa tể người nối nghiệp cũng rất tò mò tường tình xem xét một hoàn toàn kích hoạt điều kiện trở thành hủy diện chúa tể như vạn giới bên trong đã tồn tại hủy diệt chúa tể ngươi có thể bằng vào này lệnh bài đối với nó khởi xướng khiêu chiến khiêu chiến trong lúc đó đối phương tại hủy diệt giới vực bên trong tất cả quyền hạn đều sẽ bị tạm thời đông kết hai bộ phận kích hoạt điều kiện trở thành hủy diệt chúa tể người nối nghiệp khai thông vực chủ lệnh có thể tiến về vùng đất bản nguyên thông qua hủy diệt quy tắc bản nguyên khảo nghiệm thu hoạch được tán thành sau liền có thể trở thành hủy diệt giới vực đại diện v ậ chủ thực lực của ngươi càng mạnh có thể nắm giữ quyền hạn cũng càng nhiều vùng đất bản nguyên đỏ rộ bị hạt con ngươi đột nhiên co lại nhịn không được kinh ngạt tốt lên liên quan tới vùng đất bản nguyên truyền thuyết hắn cũng sớm đã nghe nói qua nhưng lại chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày có thể tiến vào bên trong theo hắn biết nơi đó trải rộng bản nguyên chi lực cùng pháp tắc bản nguyên là vạn giới vạn tộc đản sinh căn nguyên chỗ là liền chủ thần cảnh tồn tại đều không vào được thanh đ i ệ n bây giờ đ ố n g nhiên có cơ hội tiến vào cũng tiếp xúc gần gũi hủy diệt quy tắc bản nguyên đò dỗ bị ạt làm sao có thể không kích động thì ra là thế tô một bạch lại là bừng tình h i ể u ra hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì vực chủ lệnh hai biến đặc tính sẽ là có thể đi tới đi lui vùng đất bản nguyên thì ra cái này căn nguyên ở chỗ này nhìn vẻ mặt kích động đỏ rộ mị ạ t hắn mỉm cười mở miệng nói không cần đến kích động như vậy kỳ thật ngươi đã đi qua vùng đất bản nguyên ta đi qua vùng đất bản nguyên đỏ rộ mị ạ t khẽ giật mình đưa tay chỉ chính mình khắp khuôn mặt là vẻ nghĩ hoặc nhịn không được n h ỉ non một câu lúc nào thời điểm nhưng ngay sau đó hắn liền đột nhiên phản ứng lại chừng to mắt nhìn xem tô một bạch chúa tể đại nhân chẳng lẽ trước đó cố khí tức kia chính là đúng cái kia chính là bản nguyên khí tức nếu như không phải món đồ kia ngươi cũng không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục lại trạng thái định phong tô một bạch khẽ vất cảm khẳng định đỏ d ô mi ạt suy đoán cái sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh không hổ là chúa tể đại nhân lại có thể tùy ý ra vào vùng đất bản nguyên dạng này thánh địa quả thực là thật bất khả tư nghị thế nào có lòng tin thu hoạch được hủy diệt quy tắc bản nguyên tán thành không có tô một bạch nhũ mày hủy diệt quy tắc bản nguyên khảo nghiệm là cái gì hắn cũng không rõ ràng nhưng rất hiển nhiên đỏ d ô mi ạt muốn trở thành chúa tể người nối nghiệp chắc chắn sẽ không giống hắn cùng lan vũ đơn giản như vậy chúa tể đại nhân nói thật ta cũng không có lòng tin quá lớn đỏ dỗ mi ạt chầm tư một lát chậm dãi lắc đầu mặc dù hắn là hủy diệt giới vực thứ nhất giới chủ, nhưng cũng khắc sâu minh bạch muốn trở thành chúa tể người nối nghiệp tuyệt không phải một cái chuyện dễ nhưng cường giả tâm là sẽ không dễ dàng nhận t h u a bởi vậy đỏ dỗ bị ạt hít sâu một hơi sau ánh mắt kiên định nhìn xem tô một bạch thoại phong nhất chuyển nói bất quá ta muốn thử một lần lời nói ở giữa cường đại chiến ý h i ệ n lên cuồn cuộn thần lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân thể làm hắn cái kia vốn là từng cục cơ b ắ p biến càng thêm sôi sục rất tốt tô một bạch thỏa mãn gật gật đầu sau đó chậm rãi mở miệng nói trước khi đi ta trước giúp ngươi tăng lên tăng lên tăng lên đỏ dỗ bị ạt hơi xứng sở thế nào tăng lên hắn h biết t ự cho lực của m ì n Hai chi a cái cựu cực c văn trí quy tắc, lại thêm cấp hai quyền luận tắc, thêm tắc vật, trên đạt tắc cấp chi lực cùng cao cấp chi chủ cảnh cực、hạ. Cho lại lý hạ. hai bình pháp pháp đẳng đến bảo đã dù là cùng lúc trước tử thần bách cùng sát thần hôi tẫn so sánh cũng đã t r ê n l ệ không xa như thế nào mới có thể tiến thêm một bước liền chính hắn cũng không rõ ràng giờ phút này bỗng nhiên nghe được chúa tể đại nhân nói mình còn có thể tăng lên đò dộ bị hạt trong lòng tràn đầy nghị hoặc trước 1013, diệt thế trực tiếp mang theo lơ ngơ đỏ rỗ mị ạt tiến vào thể nội thế giới trước đó hắn một mực chờ tại tô một bạch thể nội tiểu thế giới bên trong đây là lần thứ nhất nhìn thấy chủ thế giới bộ dáng nhìn xem kia lao nhanh gào thét vô biên bắt ngát tử vong chi hải cùng như là chống trời chi bích giống như che khuất bầu trời thế giới chi thụ đỏ rỗ mị ạt lập tức liền ngu ngơ ngay tại chỗ đây là cái gì thần tiên thể nội thế giới kia nồng đậm đến cực hạn tử vong chi lực cùng sinh mệnh chi lực vì sao ở chỗ này có thể bình an vô sự chung sống còn có kia đại thụ bên trên rủ xuống vô số trái cây vậy mà đều là nguyên một đám tiểu thế giới ba liền xem như quy tắc chúa tể thể nội thế、giới. cũng có không như trong h khoa ế tể chốc lát đỏ dỗ mị ạt trong đầu liền lóe lên vô số suy nghĩ kiến thức càng nhiều tiến vào tô m ụ c bạch thể nội thế giới sau c h ấ n kinh liền càng lớn hắn hoàn toàn không rõ tại sao có thể có như thế khoa trương thể nội thế giới tồn tại đối với cái này tô m ụ c bạch nết miệng mỉm cười nói ngay vào điểm chính đưa ngươi cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật đều lấy ra đi mặc dù không rõ vì cái gì nhưng đỏ dỗ mị ạ vẫn là trước tiên gọi ra bảo vật của mình trong chốc lát một thanh t r à n ngập khí tức hủy diệt ngân s ắ c h cự phủ một bộ màu đỏ thâm toàn bộ thân chiến đến giáp cùng một mặt t ử sắc hộ tâm kính liền hiện lên ở giữa hai người thân làm ti t a n tộc cao tầng cùng hủy diệt giới vực thứ nhất giới chủ đò dộ m ỉ ạt trên người đồ tốt tự nhiên không ít vô số giới chủ tha thiết ước mơ cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật hắn c h ọ n vẹn nắm giữ ba kiện nhiều trước đó vẫn là cộng sinh c h ú a tể h a i đi cũng chỉ có một cái mà thôi đương nhiên đây cũng là bởi vì bình thường cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật đối với hay đi mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa chỉ có sử dụng chủ thần chi là còn dưỡng nhiều năm bát chu mâu đối hắn mà nói mới có một chút tác dụng chúa thể đại nhân cái này ba kiện bảo vật mặc cho xử trí đỏ rộ m ỉ hạ hai tay dâng lên ba kiện cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật liền một chút do dự đều không có rất hiển nhiên hắn nghĩ lầm tô m ộ c bạch mong muốn cái này ba kiện bảo vật ta còn không đến mức bắt ngươi đồ vật tô m ộ c bạch l ư ớ t mắt đôi mắt bên trong lập tức kim quan g đại thịnh mi tâm dựng thẳng đồng cũng theo đó mở ra â n dưng ơ ngư c h ạ m con ngươi liên c u ồ n g xoay tròn huyền thiên tần đồng mở ông theo mi tâm dựng thẳng đồng kim quan về xuống trong chốc lát ba kiện cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật tương lai tất cả khả năng liền đều xuất hiện ở tô một bạch trong mắt mặc dù đỏ rổ mỹ ạt nhìn không thấy những cái tia đại biểu tương lai khả năng hư ảnh nhưng tôi một bạch mở ra huyền thiên thần đồng bộ d á n g hắn nhưng là mới thấy qua chẳng lẽ nói nghĩ đến trước đó chúa tể đại nhân làm như vậy về sau liền e m giới chủ lệnh tăng lên thành trước đây chưa từng gặp vực chủ lệnh đỏ rổ mỹ ạt hô hấp lập tức dồn dập cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật đã là pháp tắc cấp bảo vật đỉnh điểm nếu là lại đề thăng này sẽ là cái gì đáp án chỉ có thể có một cái ý niệm tới đây đỏ rổ mỹ ạt trong mắt lập tức hiện lên một vẹn vẽ kích động chính mình đây là muốn nắm giữ quy tắc cấp trí bảo đây chính là liền chủ thần đều trông mà thèm đồ vật chúa tể đại nhân vậy mà cũng có thể tăng lên đi ra theo cùng tô một bạch tiếp xúc càng ngày càng sâu đ ỏ rổ mị ạt chỉ cảm thấy chính mình đi qua vô số kỷ nguyên quả thực là sống vô dụng rồi cùng chúa tể đại nhân thủ đoạn lịch thiên so sánh sở hữu cái này hủy diệt giới vực thứ nhất giới chủ cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào nhưng ngay sau đó vang lên lời nói lại làm cho đ ỏ rổ mị ạt trong lòng siết chặt đáng tiếc chỉ thấy tô một bạch lắc đầu khẽ thở dài một câu đáng tiếc đò rổ mị ạt trong mắt lập tức hiện lên một vệ vẽ thất vọng trước đó hai cái giới chủ lệnh liên tiếp vỡ vụ một màn còn trước mắt rõ ràng chúa tể đại nhân nói như vậy h i ệ n nhiên đại biểu cho chính mình bà kiện cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật đều không thể tăng lên thành công hắn trước tiên mở miệng nói chúa tể đại nhân thực sự không được coi như xong đi chỉ là lời còn chưa dứt liền nghe tô một bạch nói tiếp đáng tiếc chỉ có c h u i này diệt thế chiến phủ có thể thành công tấn thăng ba chúa tể đại nhân ta lần sau nói chuyện có thể không thở mạnh sao đỏ dỗ bị hạ tâm t ỉ n h kinh nghiệm một g i â y theo thiên đường rơi vào địa ngục sau đó lại từ địa ngục phi thăng thiên đường xe cắp treo một cái quy tắc trí bảo đó cũng là có thể n ộ nhưng không thể cầu cơ duyên k h á c chủ thần hâm mộ cũng không kịp hắn một cái pháp tắc chi chủ còn có cái gì không vừa lòng đi không đùa ngươi tô một bạch cười cười ánh mắt nhìn về phía d i ệ t thế chiến phủ thần n i ệ m kẽ h động t hai biến mục tiêu d i ệ t thế chiến phủ nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình tấn h thăng nhất giai ông theo tô một bạch thai biến thiên phú phát động d i ệ t thế chiến phủ lập tức kịch liệt r u n động cũng bắn ra trói mắt hủy diện chi quang đỏ dỗ bị hạ thế vội vàng thu hồi mặt khác hai kiện cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật mắt không chấp nhìn chằm chằm diệt thế chiến phủ trong lúc nhất thời tâm tình khẩn trương tới cực điểm chớ khẩn trương nát không được tô một bạch cười an ủi một câu nhắc nhở lần này tấn thăng dự tính cần thiết thời gian là m ộ ư ơ i năm phút trong khoảng thời gian này xin chớ sử dụng thai biến thiên phú nếu không tấn thăng đem thất bại so với lần trước tấn thăng cần thiết thời gian lại giảm bớt năm phút đây cũng là dự kiến bên trong sự tỉnh bởi vì lần thứ hai tiến vào vùng đất bản nguyên sau tô một bạch thực lực lại có tăng lên đợi một thời gian đem cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật tấn thăng làm quy tắc trí bảo cũng biết giống tấn thăng chuyện tầm thường vật như thế trong khoảnh khắc hoàn thành rất nhanh hủy diệt quy tắc đại đạo liền dẫn vô tận uy áp đông nhiên giáng lâm hắn thể nội chủ thế giới dầm dầm t ử vong c h i hải lập tức nhấc lên vạn trượng kinh đào hải lãng xa xa xa thế giới c h i thụ cũng chập trờn cái này hai kiện quy tắc cấp tạo vật hiển nhiên rất bất mãn hủy diệt quy tắc đại đạo giáng lâm tô một bạch t h ầ n nhiệm kẽ động t ử vong c h i hải x ó g cả lập tức bình ổn lại bây giờ hắn có thể tùy tâm sở dụng trưởng khống cố này phân thân về phần thế giới tri thụ bản năng phản ứng liền tạm thời không có cách nào hủy diện quy tắc từ trên trời giáng điên cồn g d ố t vào diện thế c h i ế n phủ bên trong c h i này chiến phủ mặt ngoài lập tức bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít hủy diệt minh văn t r ì n h thể tạo hình biến càng thêm dữ tợn đáng sợ tán phát khí tức hủy diệt cũng tại cực tốc tăng lên đỏ rộ m ỉ ạ t liền ánh mắt đều không nỡ nháy một chút một mực gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diện thế c h i ế n phủ mặc dù hắn cảm thấy thời gian tại thời khắc này biến vô cùng dài nhưng mười lăm phút vẫn là thoáng qua liền mất theo hủy diệt quy tắc đại đạo tiêu tán tất cả quang mang thu liễm một thanh hoàn toàn mới c h í n phủ xuất hiện tại hai người trước mắt trước 2014, minh nguyên dưới đáy hai hợp một đại trương một khi tất cả quang mang thu liễm lơ lửng tại trước mặt hai người chiến phủ đã bộ dáng đại biến nguyên bản ngân s ắ c h đúa thân hóa thành ám trầm màu đen xám dường như có thể hấp thu tất cả tia sáng lưỡi búa chỗ lưu chuyển lên làm người sợ hai huyết s ắ c quang mang nhìn kỹ lại kia đúng là từ vô số nhỏ bé hủy diệt p h ủ văn cấu thành c h i ế n phủ không gian chung quanh không ngừng sụp đổ chữa trị tuần hoàn qua lại vẹn vẹn tự nhiên tán phát h u áp cũng đủ để cho bình thường giới chủ kinh hồn m ặ vía thành thành công đạo rộ bị ả tâm thanh run dậy cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mình cùng c h i ế n phủ ở giữa k i a k i a liên hệ chặt chẽ còn t ạ i nhưng c h i ế n phủ bên trong lần chứa lực lượng đã đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất đó là một loại trên bản chất thăng hoa chính mình cảm thụ một chút ta tô một bạch mịt cười ra hiệu hắn tiến lên đỏ rộ bị hạt hít sâu một hơi cưỡng chế tâm tình kích động đưa tay cầm tàn búa ông tại hắn n ắ m chặt c h i ế n phủ trong ngay mắt một cố bảng bạc tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn kia là liên quan tới trôi này hoàn toàn mới c h í n phủ tất cả một cỗ thân thiết mà vô cùng cường đại hủy diệt vận luật xuyên qua toàn thân dường như hắn chấp trưởng không phải một cái vũ khí mà là hủy diệt quy tắc một bộ phận c h i ế n h phủ danh tự từ nguyên bản diệt thế chiến phủ sửa đổi vì hủy diệt c h i ác so với cái khác nắm giữ rất nhiều năng lực quy tắc t r í bảo hủy diệt c h i ác hiệu quả cùng tô một bạch tạo hóa chi kiếm không sai b i t lắm là thuần t tí v y tính công kích t r í bảo thậm chí bởi vì hủy diệt quy tắc am hiểu hơn công kích bởi vậy hủy diệt c h i ác sức công phạt mơ hồ còn muốn thắng qua tạo hóa chi kiếm không chỉ có như thế nó còn có thể nhường đỏ dỗ mỹ ác nắm giữ cấp ba hủy diện quyền hành quy tắc đỏ dỗ mị hạt kích động đến toàn thân phát dung hắn có thể cảm giác được nắm chặt trôi này chiến phủ trong nháy mắt chính mình đối với hủy diệt quy tắc lý giải đều rõ ràng không ít đỉnh tiêm giới chủ tại quy tắc đại đạo bên trên giống nhau đều cựu văn cực trí dung hợp trình độ chân chính t r ê n l ệ n h ngay tại ở đối quy tắc đại đạo lý giải cùng v ậ n dụng đây cũng là đỏ dỗ mị hạt cùng lúc trước tử thần sát thần ở giữa t r ê n l ệ n h thời gian dài lĩnh hội hủy diệt c h i ác bên trong ký thác hủy diệt quy tắc đại đạo cũng mang ý nghĩa hắn sung kích quy tắc chúa tể con đường đem bằng thẳng được nhiều nhiều đỏ dỗ bị hạt phù phù một tiếng q u y một chân trên đất thanh â m nghẹn nào to lớn đầu lâu thật sâu t h ấ p xuống biểu đạt sùng cao nhất kính ý cùng cảm kích phân ân tình này thực sự quá nặng đi đứng lên đi chỉ là một cái quy tắc trí bảo m à t h ô i không đến mức tô một bạch khoát tay hão n g ữ khí bình thản dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ đỏ dỗ bị hạt đứng người lên vẫn như c ũ khó nén kích động yêu thích không đông tay vớt ve chiến phủ băng lãnh đố thân chúa tể đại nhân có cái này hủy diệt c h i ác ta khẳng định có thể thông qua hủy diệt quy tắc bản nguyên khảo nghiệm thu hoạch được tán thành trở thành hủy diệt chúa tể người nối nghiệp trong mắt của hắn thiêu đốt lên trước nay chưa từng có tự tin hòa diễm có lòng tin là chuyện tốt nhưng nhớ lấy không thể chủ quan tô m ụ c bạch khẽ vượt cảm ngay sau đó dặn dò một câu sử dụng hủy diệt giới vực vực chủ lệnh tiến vào vùng đất bản nguyên là đi hoàn thành khảo nghiệm đương nhiên sẽ không là người đi lậu thân phận bởi vậy tô m ụ c bạch cũng không lo lắng đỏ r ồ m ì hạ không có cách nào tại vùng đất bản nguyên gọi ra hủy diệt c h i ác có cái này quy tắc trí bảo g i a trì đ ỏ r ồ m ì hạ chân thực chiến lực đã sánh vai thậm chí vượt qua lúc trước từ thần bạch cùng sắt thần hôi tẫn đây cũng là quy tắc trí bảo hàm kim lượng mà hắn thông qua hủy diệt quy tắc bản nguyên khảo nghiệm khả năng tất nhiên cũng biết tăng lên trên diện rộng không chỉ bởi vì thực lực càng bởi vì là hủy diệt c h i ác bên trong ký thác một đầu hoàn chỉnh hủy diệt quy tắc đại đạo cái này tương đương với mang theo tham khảo đáp án đi t h ì chỉ cần đỏ dỗ mị ạt không phải ngu đến mức không có thuốc chữa chỗ nào còn có không thông qua đạo lý dù sao ngay cả quy tắc chúa tể cảnh chủ thần cũng không phải nhân thủ đều có một kiện quy tắc trí bảo mà đỏ dỗ mị ạt có thể bằng vào tự thân thiên phú cùng lộ tính trở thành hủy diệt giới vực thứ nhất giới chủ lại thế nào có thể là người ngu xuẩn tô mục bạch không lo lắng chút nào hắn sẽ kết thúc không thành hủy d i ệ t quy tắc bản nguyên khảo nghiệm bởi vậy hắn cũng không có vội vã là hủy d i ệ t c h i ác cùng mặt khác hai kiện cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật kèm theo t hai biến đặc tính thần hồn chi linh số lượng nhưng không có thần tinh hoặc là thần cách nhiều như vậy tô mục bạch bây giờ thực lực tuy mạnh nhưng mạnh phương diện là tại bị luân hồi chi tâm tử vòng c h i hải cùng thế giới c h i thụ sau khi tăng lên thần hồn cùng thần thể hai phương diện này hắn cùng chân chính chủ thần cảnh tồn tại t r a n l ệ đã không lớn mà chân chính t r a n l ệ lớn nhất phương diện ở chỗ pháp tác chi chủ cảnh thần lực cùng chủ thần chi lực ở giữa t r a n lệ thời gian ngắn đến xem tô mục bạch mu đại lượng trí cao thần lực vẫn là không thể thiếu tồn tại cho nên nếu như không tất yếu tình huống hạn hắn không nghĩ tới tại lãng phí hồn lực đỏ dỗ b ỉ hạt có hủy diện c h i ác tạm thời mà nói đã đủ yên tâm đi chúa tể đại nhân ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đỏ dỗ b ỉ hạt trung điệp nhẹ gật đầu tay phải nắm thật chặt hủy diện c h i ác sắc mặt cực kỳ trinh trọng đi thôi ta chờ ngươi tin tức tốt tô một bạch khoát tay á o thân nghiệm kẽ h động cả hai lập tức rời đi thể nội thế giới trở lại từ vực ngân hàng bao xương bên trong đỏ dỗ bị h t h ư ơ n g thế đã hoàn toàn khôi phục cần tất cả cũng đều mang ở trên người bởi vậy cũng không cần làm cái gì c h u ẩ n bị hắn hít sâu một hơi lấy ra hủy diệt giới vực vực chủ lệnh đem thần hồn chi lực cùng thần lực đồng thời rót vào trong đó kích hoạt lên cái này mai vực chủ lệnh truyền t ố n g hiệu quả ông theo quan g mang nói lên đỏ rộ mì ạt thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong dạp vạn yêu giới vực hủy diệt giới vực hỗn độn giới vực lại thêm tử vong giới vực không sai bị lắm tô m ụ c bạch nhìn xem đỏ rộ mì ạt biến mất vị trí nhẹ giọng n h ị non một câu vạn yêu giới vực là yêu tộc địa bàn hủy diệt giới vực tuyệt đại bộ phận cương vực đều bị cơ giới tộc trưởng khống về phấn hỗn độn giới vực thì là một mực tương đối hỗn loạn nhiều cái chủng tộc ở trong đó tranh phong cũng không có cái nào chủng tộc chiếm cứ vị trí chủ đạo nếu như nhất định phải nói cái nào chủng tộc chiếm cứ cư cương vực tương đối lớn một chút lời nói cái k i a chính là thánh quang thiên sứ tộc cùng đoạn lạc thiên sứ tộc đoạn lạc thiên sứ tộc tạm thời không đề cập tới yêu tộc cơ giới tộc cùng thánh quang thiên sứ tộc bây giờ đều xem như nhân tộc b ị n h nhân cho nên tô một bạch rất có tất yếu để cho mình người trở thành mấy người này g i ớ i vực đại diện v ự c chủ nhân tộc muốn chân chính một lần nữa có thời chiếm lĩnh tài nguyên phong phú cương vực là rất có cần thiết nếu làm ộ t mực chỉ dựa vào tô một bạch một người tiêu nhân tộc coi như leo lên đỉnh g i chủng tộc tri cũng không có đỉnh gia i chủng tộc c h i thực vạn giới bên trong khác biệt cương vực đều có khác biệt đặc thù tài nguyên những này đặc thù tài nguyên chỉ dựa vào t ử vực ngân hàng là không thể nào hoàn toàn thu thập Trước trương. Trước dưới Minh Minh Nguyên hợp bởi vì có chút bí cảnh có cực kỳ đặc thù hiệu quả cùng cơ duyên đây không phải có tiền liền có thể mua được nhất định phải trưởng k h ô n g những cái k i a bí cảnh mới được từ vực ngân hàng cung cấp đồ vật lại nhiều cũng chỉ có thể bồi dưỡng những cái tia lan truyền ra thiết tài nhưng n h â n tộc mong muốn liên tục không ngừng hiện ra càng nhiều ngày hơn mới lời nói nhất định phải trường không khổng lồ cương vực thần cấm chi địa là bồi dưỡng không có leo lên vạn tộc bảng nhỏ yếu t r ù n g tộc n h â n tộc đã đã mất đi tư cách chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tiến vào vạn giới trước đó tô m ụ c bạch mong muốn là n h â n tộc đánh xuống một m ả n g lớn tài nguyên đầy đủ phong phú cương vực vạn yêu hủy diệt hôn đột mấy người này giới vực có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa bất luận là vì tài nguyên vẫn là vì báo thủ đều là nhân tộc lựa chọn tốt nhất chỉ có tử vong giới vực trường không giả là dân tộc bây giờ đồng minh ác ma tộc bởi vì ảm cùng hạt t quan hệ tại gần như không có khả năng cùng như nhân khả có tử ộ c là định. m vong, vong, vong dưới vực ngoại trừ huyết tẩy tử vong thanh đan bên trên những chủng tộc kia bên ngoài hắn cũng không chuẩn bị cấp đoạt vong linh tộc cùng ác ma tộc cương vực dù là dứt bỏ cá nhân tính cách không nói tô một bạch cũng sẽ không cùng hai chủng tộc này trở mặt bởi vì bây giờ n h â n tộc tại vạn giới vẫn còn yếu thế còn cần những ngày đồng minh mới có thể đứng ổn gót chân mà chân chính leo lên đỉnh phong v ề sau n h â n tộc cũng sẽ không bạc đái chính mình chân chính đồng minh điểm này theo long tộc lựa chọn liền có thể nhìn ra cứ việc năm đó bởi vì nhân tộc quan hệ tổn thất nặng nề nhưng long tộc bây giờ vẫn như c ũ lựa chọn cùng nhân tộc đứng chung một chỗ nếu không phải như thế lúc trước nhân tộc lại lên vạn tộc bảng thời điểm đối mặt yêu tộc cùng cơ giới tộc nổi lên cũng không có khả năng ngăn cản được kế tiếp nên lại đi một lần minh lên tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ tinh quang từ trên ghế xạ lòn đứng dậy bất quá hắn cũng không trực tiếp vận dụng vực chủ quyền h ạ mà là thần nghiệm khéo động gọi ra tử vong thánh đ i ệ n minh n g uyên là một cái cực kỳ chỗ đặc thù cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là từ đời trước tử vong chúa tể minh đồ tự tay mở lấy tô một bạch bây giờ nắm giữ bộ phận b ự c chủ quyền h ạ mặc dù có thể theo minh n g uyên t u ấ n di rời đi nhưng lại còn không có năng lực trực tiếp truyền tống tới minh n g uyên bên trong mà thông qua tử vong thánh đ i ệ n mở ra tử vong chi môn lại khác biệt ban đầu ở x ư ơ n g ngục thần quốc trong thần cung vợ gì ẩn đã từng nhiều năm chưa từng giải khai cơ duyên chi mê bị tô một bạch sử dụng h á i biến thiên phú bạch chơi sau khi tấn mà tọa độ này chính là ở vào minh nguyên c h i đáy trừ cái đó ra tô m ụ c bạch đột phá tới b á t giai truyền thuyết cấp thời điểm lật ra tử vong thánh điển đạt được tọa độ cùng t ử thần bạch tại tử thần c h i liêm bên trong lưu lại bí mật đều tại minh nguyên c h i đáy bây giờ ngoại trừ nguyện dạ ba người bên ngoài cái khác bảy vị thần cấp u minh cũng sắp ra đời tô m ụ c bạch vội vàng cần giải khai minh nguyên bí mật theo những cái kia đặc thù vong linh bán sinh vật có thể thấy được minh nguyên c h i đáy nhất định có đời trước tử vong chúa t ể lưu lại kết quả nghiên cứu suy nghĩ đến tận đây tô một bạch thần n i ệ m kẽ động lúc này đem thần lực rót vào tử vong thánh điên trong tử vong quyền bính, tử vong chi môn. ông sau một khắc nồng đậm tử vong chi lực tụ đến tại trong giảm ngưng tụ ra một đạo tràn ngập nồng đậm tử khí màu xám trắng truyền tống môn minh đồ tiền bối bách rốt cục có thể giải mở bí mật của các ngươi tô m ụ c bạch ánh mắt ngưng tụ vừa xài bước ra thân ảnh liền biến mất ở trong giảm nhắc nhở ngươi đã tiến vào minh nguyên chi đáy nơi này cực kỳ nguy hiểm chúc ngươi bình an không cần hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở tô m ụ c bạch đã biết minh nguyên chi đáy đến tội cùng nguy hiểm cỡ nào hán giờ phút này đã bị đếm không hết đặc thù vong linh vây quanh đặc thù vong linh sinh mệnh lực c h í giới cảnh giới thượng vị thần đình phong chiến lực Thượng vị thần đỉnh phong, vị chỉ có minh nguyên bên trong mới tồn tại đặc thù văng linh ẩn giấu tại khí tức tử vong bên trong bọn hắn sẽ tập kích tất cả tới gần sinh vật bị tử vong chúa thể nghiên cứu dị thường khí tức tử vong ăn mòn sau bán sinh vật tình cảnh rất xấu hổ không phải là sinh vật cũng không phải tử vật không cách nào rời đi minh nguyên đặc thù văng linh sinh mệnh lực chín mươi chín giới cảnh giới thượng vị thần đ ỉ n h phong chiến lược giới chủ minh nguyên chi đáy đặc thù văng linh thực lực cũng không phải phía trên những cái kia có thể so sánh được yếu nhất đều là đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh chiến lược thậm chí ngay cả giới chủ cấp độ chiến lược đều có không ít duy nhất giống nhau điểm chính là bọn chúng đều không có bất kỳ cái gì khí tức liền tô m ộ c bạch bây giờ thần hồn đều do xét không đến bọn chúng tồn tại chỉ có dùng ánh mắt nhìn tô m ộ c bạch hiện thân sát na vô số đặc thù vong linh liền phát động công kích k i ệ n uy thế kinh khủng khiến tràn ngập toàn bộ minh nguyên chi đáy dị thường khí tức tử vong đều kịch liệt quay c u n g lên hắn thậm chí cũng không kịp quan sát hoàn cảnh bốn phía liền không thể không điều động tận lực ứng phó đột nhiên xuất hiện đại lượng công kích đổi lại bất luận một vị nào pháp tắc chi chủ động nhiên tao nộ tình huống như vậy đều khó có khả năng sẽ có cơ hội sống còn số lượng mặc dù so ra kém chất lượng nhưng số lượng quá nhiều lại thêm chất lượng không tính quá thấp tình huống hạn cũng là đủ để trí mạng cho dù là từ thần bách đối mặt cái này phô thiên cái địa đỉnh phong thượng vị thần cấp công kích cũng khó có thể thoát thân nhưng tô mục bạch lại không giống thực lực của hắn đã vượt rất xa pháp t ắ c chi chủ cảnh giới này lại nhiều đỉnh phong thượng vị thần cũng không cách nào uy hiếp được hắn thú vị tô mục bạch nết miệng cười một tiếng đều không cần sử dụng thể nội còn lại trí cao thần lực vẹn vẹn chỉ là điều động thần lực cũng đã đầy đủ đối mặt phô thiên cái địa đánh tới công kích tô mục bạch ánh mắt ngưng tụ thậm chí không có sử dụng bất kỳ quy tắc trí bảo vẹn vẹn tâm niệm vừa động thể nội bàng bạc thần lực liền mánh liệt mà ra vê anh lấy hắn làm trung tâm màu xám trắng tử vong thần lực như là sóng xung kích giống như khuyết tán ra đến cùng lúc đó tử vong quy tắc tử vong quyền bính chi lực ra chỉ trên đó không cần khác quy tắc cùng quyền hành những cái kia sông lên phía trước nhất đặc thù v o n g linh lập tức như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình phanh phanh phanh bọn chúng công kích rơi vào thần lực bình c h ư ớ bên trên vẹn vẹn chỉ là kích thích từng vòng từng vòng vợ sóng căn bản là không có cách dung chuyển máy may số lượng xác thực không ít tô m ộ c bạch nhìn khắp b ố n phía ánh mắt chiếu tới chỗ đều là lít nha lít nhít đặc thù v o n g linh bọn chúng giống như nước thủy triều theo nồng đậm dị thường khí tức tử vong bên trong tôn u r a dường như không có cuối cùng t r ă m mười l ă ngụy chủ thần cảnh đặc thù v o n g linh một c ư ơ n g một n g h r ư ờ i l ă ngụy chủ thần cảnh đặc thù v o n g linh một những này đều là ư u minh đại quân hình thức ban đầu không thể chơi hỏng tô m ộ c bạch nhữ mày tay phải chậm rãi nâng lên trong chốc lát hắn đôi mắt chung kim ánh sáng đại thịnh mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra eo dương ngư trạng con n g ư điên cuồng xoe tròn huyền thiên thần đồng mở mở ra huyền thiên thần đồng mục đích cũng không phải là vì thấy rõ những này đặc thù vong linh tin tức mà là là để sử dụng huyền thiên phong ấn c h i pháp ông chỉ thấy tô một bạch mi tâm dựng thẳng đồng đột nhiên kích xả ra mấy chục đạo sáng trói kim quang mỗi một đạo đều phân biệt chiếu dọi tại một gã đặc thù vong linh trên thân một cỗ huyền chi lại huyền chấn động trong nháy mắt n h ộ t n h ạ n lên bốn phía dị thường khí tức tử vong đều bởi vậy đều lâm vào yên lặng không còn sinh động dường như bị phong ấn đồng dạng có lần trước phong ấn đặc thù vong linh vết xe đổ lần này kim quang cũng không bắn vào những này đặc thù vong linh mít t m mà là trực tiếp chui vào thần thể bên trong kia bị chiếu theo r o huyền thiên bảo giám bên trên lĩnh nộ tam đại kỹ năng bên trong tô một bạch sử dụng nhiều nhất chính là huyền thiên thần đồng tiếp theo chính là huyền thiên đại trận trước đó không lâu lại trải qua tư thanh vũ cùng lạc vô ngân chỉ điểm nhường hắn đối cái này hai đại thần kỹ vận dụng càng lên hơn một bậc thang mà huyền thiên phong ấn tri pháp liền phải tranh lệch nhiều hiện tại sở dĩ có thể duy nhất một lần phong ấn mười mấy tên đặc thù vong linh bằng vào hoàn toàn là chủ thần cảnh định phong thần hồn vừa vạn nhân cơ hội này nhiều thuần thục thuần thục tô một bạch trong mắt thần quang lấp lóe thần nghiệm k h ẽ động trong n g á y mắt liền sẽ bị phong ấn mười mấy tên đặc thù vong linh thu nhập thể nội thế giới phanh phanh phanh cùng lúc đó còn lại đặc thù vong linh liên thủ công kích lần nữa rơi vào hắn thần lực bình t r ư ớ n g phía trên ngoại trừ tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng bên ngoài vẫn như cũng là không thể dung chuyển mảy may tô một bạch không lọt vào mắt đông đạo đặc thù vong linh công kích mi tâm dựng thẳng đồng lại một lần bắn ra mấy chục đạo kim quang. trong chốc lát lại là mười mấy tên đặc thù vong linh ngu ngơ tại nguyên chỗ cứ việc không có đạt được huyền thiên phong ấn chi pháp truyền thừa nhưng tô một bạch nộ tính vốn là rất cao huyền thiên nhất mạch thần kỹ mặc dù đều có khác biệt nhưng hắn thông qua loại suy cũng có nhất định lý giải lần này bị phong ấn đặc thù vong linh số lượng rõ ràng nhiều mấy cái tiến bộ mặc dù không lớn nhưng ít ra không có dậm chân tại chỗ cứ như vậy tô một bạch như là đi bộ nhàn nhã giống như tại đặc thù vong linh trong cuồng chiều xuyên tháng qua mi tâm dựng thẳng đ ồ n duy trì liên tục tản ra trói mắt kim quang mỗi một lần lấp lóe Đều ngay ắ chắc m đặc thủ tên n v o linh bị kim bị q u n văn siềng cuốn quanh, trong n g bao phủ, phủ xích h á m ắ từ cứng ác, tác nước chạy, thục cây. hắn tiện nhập nội Động hành vân phản phất tại nhà mình hậu viện ngắt lấy thành thục trái cây. Ngay giới. sau tay thu hậu đó bị thể thế phất tại trái t lấy đầu hắn phong l ớ n vẫn chỉ là bên ngoài những cái kia chiến lược tương đương với đỉnh phong thượng vị thần bình thường vong linh Tại kim quan g lâm thể cường độ minh văn cấu thành phong ấn tiết điểm đều tạo ý niệm của hắn hạ điều khiển tinh vi ngay từ đầu phong ấn một đầu giới chủ cấp vong linh cần hao phí hắn gần một giây thời gian kim quan g cần duy trì liên tục chiếu xạ khả năng hoàn thành giam cầm càng về sau vẹn vẹn một phần mười giây kim quang lóe lên một cái rồi biến mất phù văn siềng xích liền có thể trong nháy mắt thành hình đem nó hoàn toàn phong ấn hiệu suất của hắn càng ngày càng cao mỗi một lần thôi động huyền thiên phong ấn chi pháp bị phong ấn đặc thù vong linh số lượng đều tại bằng tốc độ kinh người gia tăng một trăm h a i trăm n ă m trăm thực tiễn vĩnh viễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn tô một bạch đối huyền thiên phong ấn chi pháp lĩnh nộ cùng v ậ n dụng càng ngày càng thuần thục hơn những cái kia bị phong ấn vong linh chỉnh tề sắp xếp tại tử vong chi hải rời đáy không n ú c ních giống như chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ bọn chúng đều chính là tương la ngay tại tô một bạch phong ấn đến đang khởi t i n h lúc đột nhiên xảy ra d ị biến vê anh một cỗ xa so với giới chủ cấp đặc thù vong linh cường đại hơn nhiều khí t ứ c đột nhiên theo vong linh chiều chỗ sâu b ộ c phát t r u n g quanh đặc thù vong linh giống như nước thủy chiều hướng hai bên tách ra nhường ra một cái thông đạo một đạo ngưng thực vô cùng người mặc tàn phá hấp giáp cầm trong tay hư hảo câu liêm cao lớn thân ả n h chậm rãi theo đặc thù vong linh trong đám đi ra nó quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt trong hốc mắt mặc dù không có linh hồn chi hỏa nhưng lại tràn ngập nồng đậm tử vong chi lực mỗi bước ra một bước mặt đất cũng hơi rung động đây không phải tô m ụ c bạch con ngươi đột nhiên co lại trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc c h i sắc huyền thiên thần đồng phía dưới tên này đặc thù vong linh tin tức nhìn một cái không s ó t gì đặc thù vong linh b ạ c h sinh mệnh lực chín mươi chín giới cảnh giới ngụy chủ thần chiến l ự c ngụy chủ thần minh nguyên người thủ vệ một trong từng đi theo tử vong chúa tể trinh chiến tư phương bây giờ chỉ còn lại bản năng chiến đấu c h ấ n thủ minh nguyên chi đáy cảnh cáo cực kỳ nguy hiểm đặc thù vong linh thực lực quả nhiên có thể tăng lên tô một bạch nhãn tỉnh sáng lên ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt đây là lần thứ nhất nhìn thấy nắm giữ danh tự đặc thù vong linh hơn nữa danh tự còn gọi là b ạ c h ngoại trừ lúc trước t ử thần còn có thể là ai hắn rất xác định b ạ c h tại vẫn l à trước tuyệt đối không có đạt tới ngụy chủ thần cảnh bằng không hắn lúc trước đối mặt hỏa chi chúa tể hình chiếu phân thân cũng sẽ không chạy chối chết theo vừa tiến vào minh nguyên rời đáy tô một bạch liền phát hiện không thích hợp địa phương nơi này nắm giữ giới chủ cấp độ chiến lược đặc thù vong linh thật sự là nhiều lắm liếc mắt qua số lượng tuyệt đối đạt đến ba chữ số đây vẫn chỉ là tô một bạch xuất hiện p h i ế khu vực này mà thôi nếu như đổi lại toàn bộ minh nguyên chi đáy cái số này cũng có thể đạt tới bốn chữ số số lượng này là thật khoa trương đừng nói là vong linh tộc cho dù là vạn giới tất cả đỉnh giai chủng tộc cộng lại cũng không có nhiều như vậy giới chủ cấp độ cường giả nếu như không phải đặc thù vong linh thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên lời nói minh nguyên chi đấy làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy giới chủ cấp đặc thù vong linh tô m ụ c bạch nhìn xem cái k i a đạo người mặc tàn phá hát giáp cầm trong tay hư hảo câu liêm thân ảnh ánh mắt phức tạp t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười lăm ngụy chủ thần cảnh đặc thù vong linh hai chương một nghìn không trăm mười lăm ngụy chủ thần cảnh đặc thù vong linh hai đã từng vạn giới đệ nhất thượng vị thần bây giờ lại thành bộ dáng như vậy không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống như vậy cùng ngươi giao thủ hắn n h ẹ giọng n h ỉ non một câu thanh âm đàm thoại bên trong mang theo một tia cảng khái từng có lúc t ử thần bạch cái tên này là đặt ở tất cả cùng giai cường giả trong lòng một toàn núi lớn thậm chí ngay cả tô một bạch lúc trước vừa đột phá đạt tới pháp tác chi chủ c ả n h lúc đã từng đem nó coi là mong muốn siêu việt mục tiêu một trong c h ỉ t i ế c bạch sớm đã v ỡ lạc trước mắt cái này bất quá là minh nguyên dị thường khí tức tử vong kết hợp thi thể tái tạo ra đặc thù vong linh đã từng cao đẳng pháp tác cấp vũ khí từ thần chi liêm cũng không có chỉ có thể bằng vào còn sót lại bản năng ngưng tụ ra một thanh hữ ảnh bây giờ hắn chỉ có ngụy chủ thần cấp lực lượng cùng bản năng chiến đấu lại không năm đó ý chí cùng linh hồn không vẫn là có cơ hội khôi phục ý niệm tới đây tô một bạch trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang lần trước hắn tại minh nguyên từng bắt một gã đặc thù vong linh làm qua thí nghiệm hoàn thiện đ ờ i trước tử vong chúa tể minh đ ổ thí nghiệm hắn còn nhớ rõ cái kia đặc thù vong linh hoàn toàn chuyển hóa làm u minh sau không chỉ có chát lơ cái tên này còn khôi phục một bộ phận ký ức khôi phục ký ức nhiều ít cùng thực lực là cùng một n h ị tở lấy bách thực lực nếu là thành công chuyển hóa làm u minh nói không chừng có thể hoàn toàn khôi phục sinh tiền ký ức tô một bạch suy t bạch lại không làm giống bạch phát ra một tiếng không lưu ý chí chút nào gào thét trong tay kia từ thuần túy tử vong chi lực ngưng tụ hư hảo câu liêm mang theo xe rách linh hồn dích lên hướng phía t ô một bạch quét ngang mà đến công kích đơn giản trực tiếp lại ẩn chứa cực hạn tử vong ý cảnh viễn siêu trước đó bất kỳ một gã giới chủ cấp vong linh đến t ô một bạch trong mắt chiến ý bước lên nhưng lại không động dùng bất kỳ quy tắc trí bảo hắn thậm chí tận lực áp chế chính mình chủ thần cảnh định phong thần hồn chi lực vẹn vẹn thôi động tự thân thần lực cũng dẫn động tử vong quy tắc đại đạo giống nhau ngưng tụ ra một thanh màu xám trắng tử v hắn muốn thử xem tại không dựa vào ưu thế tuyệt đối tình huống hạ chỉ bằng vào tự thân đối tử vong quy tắc lính lộ cùng vị này đã từng tử thần so sánh đến tột cùng như thế nào bang ba hai thanh tử vong chi l i ê m mạnh mẽ đụng vào nhau c h ó i hai tiếng kim thiết chạm nhau nương theo lấy linh hồn phương diện xung kích ẩm vang bộc phát hai cỗ màu xám trắng tử vong năng lượng như là hai cỗ mánh liệt thủy triều lẫn nhau ăn mòn trôn vùi t r u n g quanh dị thường khí tức tử vong bị kịch liệt quáy hình thành c u n bạo luận lưu những cái kia đến gần thượng vị thần đỉnh phong chi cảnh đặc thù vong linh trong nháy mắt liền bị cái này giao phong dư ba chấn thành của mịn tô một bạ liền ổn định bất động ma bách lại bị chấn động đến hướng về sau trượt mấy chục mét quanh thân ngọn lửa đèn kịt một hồi sáng tối chập trờn lập tức phân cao thấp lực lượng rất mạnh nhưng nối quy tắc vật dụng vẫn là thiếu sót linh tính tô m ụ c bạch trong lòng hiểu rõ trước mắt vong linh bách chỉ có ngụy chủ thần cấp lực lượng nội tình nhưng vương thức chiến đấu càng thiên hướng về bản năng thúc đẩy khuyết t h i ế u biến hóa cùng chân chính sát phạt trí tuệ dù sao hắn không phải chân chính bách bất quá xem như đá mài đao vừa vặn phù hợp tô một bạch ánh mắt sáng tỏ chủ động xuất k í c h tay hắn n ắ m thần lực hóa thành tử thần chi liêm đem tự h â n đối tử vong quy tắc đủ loại cảm nộ dung nhập mỗi một lần vùng đánh mỗi một lần đón đỡ mỗi một lần né tránh bên trong t ử vong cũng không phải là chỉ có tịch diện cùng kết thúc trong đó cũng bao hàm tàn lụi quá trình nghỉ ngơi yên tĩnh luân hồi dẫn độ đủ loại áo nghĩa trong tay hắn hạ bút thành văn bách thì hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu thế công cuồng bạo mà sắp bén câu liêm vung vậy ở giữa tử vong như bóng với hình ý đồ đem tất cả kéo vào vĩnh hàng liên lạc thân ảnh của hai người tại minh nguyên chi đáy cao tốc lấp lóe và chạm mỗi một lần giao phòng đều b Tô lượng, phát, trong ô Cô Mục Bạch k chế lúc đó chung quanh những cái kia giới chủ cấp độ cùng định phong thượng vị thần chi cảnh vong linh cũng ý đổ vây công đi lên nhưng chúng nó căn bản là không có cách tham gia loại tầng thứ này chiến đấu thường thường vừa tới gần liền bị hai người giao phong dư ba trực tiếp đánh sơ sát hoặc là bị tiêu tán tử v o n g quy tắc ăn mòn thành hư vô thời gian dần qua tô m ụ c bạch cảm giác có chút k h ẻ nhạt vô vị vong linh bạch công kích hình thức đã bị hắn hoàn toàn mò thấy lật qua lật lại chính là như vậy mấy loại bản năng vận dụng khuyết thiếu chân chính biến báo cùng linh tính không có ý nghĩa là thời điểm kết thúc hắn hít sâu một hơi ánh mắt biến sắp bén là thời điểm thực tiễn mục đích thực sự dùng bách vị này thực lực viễn siêu còn lại đặc thù vong linh tồn tại để tiến thêm một bước lĩnh mộ huyền thiên phong ấn tri pháp tô một bạch thần tri liêm hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán đồng thời hắn vẫn như cũ áp chế lực lượng thần hồn chỉ vận dụng tương đương với pháp tắc chi chủ cảnh đỉnh phong thần hồn hắn mong muốn khiêu chiến một chút tại lực lượng ở thế yếu tình húng hạn có thể thành công hay không phong ấn nguy chủ thần cấp bách huyền thiên phong ấn khải tô một bạch mi tâm dựng thẳng đồng lần nữa mở ra kim quan lập đỏe một đạo cô động kim sắc cổ sáng bắn ra cũng không phải là trực tiếp bao phủ bạch toàn thân mà lại như là linh xà giống như quấn quanh hướng vung vệ câu liêm cánh tay phải lần này tô một bạch cải biến sách lược không còn truy cầu duy nhất một lần chỉnh thể phong ấn mà là nếm thử cục bộ phong ấn từng cái đánh tan dù sao hắn chỉ vận dụng pháp tác chi chủ cảnh định phong thần hồn chi lực mà bạch lại là ngụy chủ thần cảnh tồn tại ông kim s ắ c minh văn tại bạch trên cánh tay phải cấp tốc lan tràn ý đồ đem nó động tác k h ó a kín giống bạch phát ra gầm lên giận dữ trên cánh tay màu xám trắng tử vong chi lực điên của một phát cùng kim xác minh văn kịch liệt đối kháng minh văn sáng tôi chập trờn dường như lúc nào cũng có thể vỡ nát tô m ụ c bạch hết sức chăm chú thần hồn chi lực tinh tế thao túng mỗi một cái minh văn cấu thành cùng năng lượng chuyển vận cường độ không đủ kết cấu cần càng ổn định tiết điểm dính liền nơi này có thể ưu hóa hắn một bên thực tiễn một bên phi tốc suy nghĩ điều chỉnh lần thứ nhất nếm thử thất bại kim sắc minh văn gần như trong nháy mắt liền bị c u ồ n g bạo tử vong chi lực p h á tan nhưng tô m ụ c bạch cũng không được trí trong mắt ngược lại quang mang càng tăng lên lại đến kim quang lại l o a lên lần này quấn quanh hướng bạch chân trái nghĩa phụ nhóm hôm qua kém trước bổ sung còn lại ta tận lực Trước nhưng Nguyên d ớ i đáy đ tế à Hai hợp một đại một t r ư ơ n Một, Minh một Một, trước 2016, dưới đáy tế đàn. Hai hợp một đại trương. dưới kịch 1016, Hai đại giống Nguyên đàn. nhau hợp đáy lần i đối Minh ệ t kháng, Văn l này ữ a sụp đổ. Nhưng lần n minh văn kiên trì thời gian so với một lần trước lớn 0.1 giây tiến bộ nhỏ bé lại chân thực tồn tại bởi vì cái gọi là không tích nửa bước không thể đến ngàn g i ả m tô một bạch lúc này hoàn toàn đắm chìm trong loại này không ngừng nếm thử thất bại tổng kết lại nếm thử quá trình bên trong hắn hoàn toàn đem bạch xem như một cái tốt nhất luyện tập đối tượng huyền thiên phong ấn c h i pháp đã không có truyền thừa có thể học tập vậy cũng chỉ có chính mình lĩnh ngộ cánh tay hai chân thân thể đầu lâu tô m ộ c bạch nếm thử phong ấn khác biệt bộ vị đối mặt khác biệt bộ vị lực lượng phản hồi khác biệt không ngừng điều chỉnh phong ấn thủ pháp bất luận là bạch phản kháng vẫn là t r u n g quanh đông đảo đặc thù vong linh liên thủ công kích đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì công kích cùng phong ấn tô m ộ c bạch không có sử dụng toàn bộ lực lượng nhưng phương diện phòng ngự hắn không có chút nào đổ nước huyền thiên phong ấn tri pháp rất nhiều áo nghĩa tại loại này cường độ cao thực tiến h ạ n tốc độ trước đó chưa từng có bị hắn lý giải tiêu hóa nắm giữ từ lúc mới bắt đầu trong nháy mắt bị phá tan càng về sau có thể kiên trì mấy giây lại đến về sau có thể tạm thời phong ấn lại cái nào đó bộ vị một lát tiến bộ của hắn mắt chân có thể thấy b ạ c h dường như cũng bị loại này quấy dối c h ọ c giận công kích biến càng thêm c n g bạo nhưng thủy t r u n g không cách nào chân chính uy hiếp được tô một bạch không biết do kinh nghiệm bao nhiêu lần thất bại làm tô một bạch mi tâm kim quang lần nữa tập trung tại bạch năm nắm câu liêm tay phải lúc ông vô số kim s ắ c minh văn trong nháy mắt thành hình kết cấu vô cùng ổ định d ò n ă n g lượng chuyển hòa hợp tự nhiên tạo thành một cái hoản mỹ b ấ vòng bách tay phải tính cả trôi này hư ả o câu liêm trong nháy mắt bị một t ầ n g kim sắc sắc ngoài bao trùm động tác hoàn toàn cứng đờ mặc cho nó như thế nào tôi h động tử vong chi lực xung kích cái k i ê u kim sắc phong ấn đều không n ú c nhích tí nào cục bộ phong ấn thành công rốt cục thành tô một bạch trong lòng dân g lên ngộ ra cùng vui sướng hắn tìm tới cái loại cảm giác này không có chút nào dừng lại hắn rèn sắc khi còn nóng kim quang liên tiếp c h ấ p động lấy pháp tắc chi chủ cảnh đ ỉ n h phong thần hồn chi lực phong ấn ngụy chủ thần cảnh tồn tại cái này không khác lấy chứng chọi với đá đến giờ phút này hắn làm được cánh tay trái đùi phải chân trái thân thể tô một bạch như là thuận công tượng đem nguyên một đám linh kiện cực nhanh đóng gói lại bách dãy rủa càng ngày càng yếu phản kháng càng ngày càng bất lực cuối cùng đến lúc cuối cùng một v ẹ n kim quan g không có vào đầu lâu nó thân thể cao lớn hoàn toàn bị vô số kim sắc minh văn b a o khỏa tạo thành một cái to lớn kim sắc kén lơ lửng giữa không trung không n ú c nhích chỉ có nội bộ mơ hồ truyền đến tử vong chấn động chứng minh nó vẫn như cũ sống sót bằng vào pháp tác chi chủ cảnh đỉnh phong thần hồn sử dụng huyền thiên phong ấn tri pháp đối nghị chủ thần cấp đặc thù vong linh bách phong ấn thành công tô một mạch thở thật dài nhẹ nhõm một cái trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng càng thụ được trong đầu đối với phong ấn phương pháp cấp độ càng sâu lý giải hắn biết lần này minh n g u y ê n tri đáy tới q u a đáng giá minh đổ cùng bách lưu lại bí mật không đề cập tới ngoại trừ thu hoạch tương lai u minh quân đoàn c u ố c cán càng làm cho một môn cường đại thần kỹ có thể tinh tiến phất tay đem phong ấn trạng thái b ạ c h cũng thu nhập thể nội thế giới tô một bạch ánh mắt lúc này mới đảo qua chung quanh còn lại một đám đặc thù vong linh đã mất đi b ạ c h cái này đầu lĩnh còn lại đặc thù vong linh càng thêm hối loạn tô một bạch không lại trì hoãn mi tâm dựng thẳng đồng kim quan chấp liên tục như là gió thu quét lá vàng tại càng thêm thuần thục huyền thiên phong ấn tri phát hạng còn thu hồi làm trong tầm mắt một tên sau cùng đặc thù vong linh biến mất mảnh này minh nguyên chi đáy khu vực hạch tâm rốt cục hoàn toàn yên tĩnh trở lại nồng nặc tan không ra dị thường khí tức tử vong tựa hồ cũng biến m ỏ n g manh ôn t h u ậ n rất nhiều đương nhiên đây chẳng qua là ảo giác mà thôi đặc thù vong linh căn bản không ảnh hưởng tới minh đ ổ nghiên cứu ra được dị thường khí tức tử vong cái đồ chơi này cùng u minh lực lượng so sánh cách chỉ một bước tô một bạch khoanh chân ngồi xuống hơi hơi điệu tức khôi phục liên tục thi triển thần kỹ mang tới tâm thần tiêu hao tâm thần là tâm thần thần hồn là thần hồn thần hồn của hắn mặc dù rất mạnh nhưng tâm thần lại không hắn cũng rốt c ụ c có cơ hội dò xét phiến khu vực này nơi này so trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn dưới chân là một loại nào đó đen nhánh tinh thạch mặt đất phía trên khắc họa lấy vô số phức tạp mà phù văn cổ xưa tạo thành một cái siêu cự hình pháp trận pháp trận hai tâm chính là một tòa tàn phá màu đen tế đàn tế đàn bên trên trống r ỗ n g nhưng tô một bạch có thể cảm giác được nơi đó lưu lại nồng nặc nhất tử vong quy tắc bản nguyên khí tức minh đ ồ tiền bối nghiên cứu cùng bạch lưu lại bí mật hẳn là đều chỉ hướng nơi này tô một bạch đứng người lên đi hướng tế đàn đặc vào tế đàn trong n h y mắt hắn trải qua tử vong thánh điện chấp trưởng tử vong quyền bính. khẽ là... trần tướng xuyên đấu qua tế đàn lực lượng tô m ộ c bạch mơ hồ nhìn thấy đi qua hình tượng hắn thấy được tử vong chúa tệ minh đồ vì tìm kiếm sinh tử giới hạn sáng tạo ra chân chính tử vật u minh ở chỗ này mở minh n g uyên tiến hành các loại cấm kỵ nghiên cứu thấy được vô số sinh vật hùng mạnh tiến vào minh n g uyên bất quá lại không phải là bị minh đổ cưỡng ép c h ụ p tới bọn hắn có là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến dù sao nơi này là tử vong chúa tể sáng tạo địa phương đối bất kỳ pháp tắc chi chủ đều có cực mạnh sức hấp dẫn có là bởi vì cùng đường mặt lộ hạ bất đắc di trốn vào minh n g uyên tựa như lúc trước bờ lù mẹ như thế bất quá chỉ cần có can đảm xâm nhập minh uyên pháp tắc chi chủ cuối cùng đều tại dị thường khí tức tử vong ăn mòn cùng cải tạo h ạ hóa thành không có lý trí dù cho là t ử thần bách tới đây cũng không thể thoát khỏi biến thành đặc thù vong linh kết quả đã từng hắn cũng đặt chân qua cái tế đàn này cũng ở trong đó lưu lại lời nói hùng hồn pháp tác chi chủ cảnh con đường ta đã đi đến cuối con đường bây giờ đặt chân cái này minh n g u y ê n chi đ ấ y chính là chính ta lựa chọn ta minh bạch lần này đã định trước giữ nhiều lãnh í t quy tắc chúa tể cảnh tuyệt không phải tùy tiện liền có thể đột phá t h ú n g chi mục tiêu của ta vẫn là cựu đại trí cao thần một trong tử vong chúa tể chi vị nhưng nếu là không thể đột phá trở thành mới tử vong chúa tể kế thừa minh đồ đại nhân ý chí ta còn có mặt mũi nào sống chui n h ù i ở thế gian còn có hoàng thiên nếu là ta có thể may mắn thành công định báo lúc trước truy sát mối thủ chương một n m i n h nguyên dưới đáy tế đàn hai hợp một đại trương hai chương một n m i n h nguyên dưới đáy tế đàn hai hợp một đại trương hai theo từng bức h ỏ a hiện lên bách thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại tô một bạch bên h a i câu nói sau cùng vang lên lúc trên mặt của hắn rõ ràng mang theo nghiến răng nghiến lợi chi ý hoàng tiên h chính là h ỏ a chi chúa tể danh tự bách mong muốn đột phá báo thủ cũng là một đại động lực mặc dù tô m ộ c bạch không biết do hắn lúc trước tại sao lại bị hỏa chi chúa tể truy sát nhưng giữa hai bên rõ ràng có cực lớn cửu hận rất hiển nhiên lúc trước vị này vạn giới đệ nhất thượng vị thần là vì đột phá sau cùng b ì n h cảnh mới lựa chọn tới minh nguyên chi nấy truy trục minh đồ bước chân bất quá đáng tiếc là hắn rõ ràng là thất bại cuối cùng vẫn bị dị thường khí tức tử vong hoàn toàn a n mòn biến thành chỉ còn lại bản năng chiến đấu đặc thù vang linh tô m ộ c bạch là bạch cảm thấy đáng tiếc đồng thời tế đàn lực lượng còn đang không ngừng ngưng tụ ra một vài bức hình tượng lần này hình tượng dường như tập trung tại vị kia đã từng quát tháo phong vân tử thần trong h tại một mảnh thiêu đốt lên vô tận thần hỏa tinh vực bên trong bách toàn thân môn máu cầm trong tay t ử thần chi liêm hiểm lại càng hiểm tránh đi một cái bảng đại nhân mặt hư ảnh công kích đó chính là hỏa chi chúa tể hoàng thiên hình chiếu phân thân bách tử vong quy tắc hóa thành ngập trời hát triệu không ngừng ngăn cản ăn mòn hỏa diễm quy tắc nhưng chủ thần chi lực m ê n h mông vô biên hỏa diễm lần lượt trọng sinh thiêu đốt lấy hắn thần thể cùng thần hồn mặc dù hắn là vạn giới đệ nhất thượng vị thần nhưng đối mặt một vị quy tắc chúa tể hình chiếu vẫn là lộ g a lực bất tòng tâm nếu không phải hắn sử dụng từ vong chi cao thần lực gia chỉ bản th Ta b ạ cũng là tại thời điểm này hắn mới biết bách ngoại trừ từ vòng quy tắc đại đạo bên ngoài lại vẫn am hiểu thời gian quy tắc đại đạo hơn nữa quyền hành đẳng cấp tất nhiên không thấp nếu không cũng không biện pháp ảnh hưởng đến hoàng thiên hình chiếu phân thân cũng theo trong tay chạy thoát hình tượng nhất truyện b ạ c h xuất hiện tại một mảnh hoang vụ tinh xương cốt bên trên khí tức suy bại hắn nhìn lấy mình bị hao tổn nghiêm trọng thân thể trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng quyết tuyệt thông thường con đường đã mất nhìn chỗ tệ chỉ có minh đồ đại nhân lưu lại minh nguyên có lẽ còn có một chút hy vọng sống nỉ non ở giữa b ạ c h ánh mắt nhìn về phía tinh không xa xôi chỗ sâu nơi đó phảng phất có vô tận khí tức tử vong đang hấp dẫn hắn tìm đường sống trong chỗ chết n h ư minh nguyên cũng không cách nào giúp ta đột phá vậy liền để cho ta cái này thân thể tàn phế vì về sau người trải đường a cuối cùng tô một bạch thấy được bách dứt khoát bước vào minh nguyên nhập khẩu kiên quyết lại mang theo một t i u bì trắng đến tiếp sau hình tượng biến đ ứ ớ c quãng tràn đầy thống khổ cùng dãy ruộng vạch tại minh nguyên chi đáy gian nan tiến lên đối kháng đặc thù vong linh đại quân đồng thời cũng đa n g ra sức chống cự lại dị thường khí tức tử vong a n mòn hắn từng xếp bằng ở nơi nào đó ý đổ lĩnh hội minh đổ lưu lại tử vong chân lý quanh thân tử vong quy tắc kịch liệt chấn động dường như đụng chạm đến tầng bình phong kia thậm chí một lần bước lên tòa này hạch tâm tế đản cảm nhận được viên kia ám kim sắc phủ văn tồn tại chính là chỗ này minh đổ đại nhân chân chính truyền t h a giờ phút này trong ô m chốc l i ề lát tô một bạch đúng là có loại nồng đậm ngạt thở cùng cảm giác tuyệt vọng cũng tại lúc này hắn thị giác một lần nữa về tới thứ ba thị giác tô một bạch thấy rõ ràng bạch trong mắt trí tuệ quang mang cấp tốc cảm nhạt bị hôn loạn cùng bạo ngược thay thế hình tượng bên trong thời khắc hấp hối bách ngồi một mình ở một tòa trên bệ đá trong ánh mắt tràn đầy vẻ cô đơn hắn giờ phút này toàn thân quanh quẩn lấy dị thường khí tức tử vong thân thể cùng linh hồn đã bị ăn mòn đến không còn hình dáng ha ha xem ra vẫn là đánh giá cao chính mình a hắn phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng thở dài đã bất lực ngăn cản ăn mòn cuối cùng hoàn toàn c h ầ m luân biến thành chính mình trước đó tao nộ cái kia chỉ có bản năng chiến đấu cường đại đặc thù vang linh bách cuối cùng vẫn là thất bại không chỉ có chưa thể kế thừa truyền thừa ngược lại còn trở thành truyền thừa bảo hộ người cùng khảo nghiệm một bộ phận những này liên quan tới bách hình tượng chậm rãi tiêu tán tô một mạch trong lòng thổ thức một vị tuyệt thế thiên tiêu cuối cùng vẫn là ngã xuống thông hướng đỉnh phong trên đường quy tắc chúa tể cảnh thật sự khó như vậy lấy đột phá sao liên bách vị này vạn giới đệ nhất thượng vị thần đều bị ngăn khuất ngoài cửa đột phá tới quy tắc chúa tể tồn tại thiên phú cùng nộ tính chẳng lẽ đều so bạch mạnh hơn sao tô một bạch không khỏi n h ữ n h ữ mày hắn cho rằng cái này chỉ sợ cũng không thấy pháp tác chi chủ cảnh mong muốn tại chủ thần hình chiếu chia tay bên trong chạy thoát cái này độ khó tuyệt đối so với lên trời còn khó hơn bách chiến lực v ẹ v ẹ chỉ là so hiện nay lan vũ hơi thấp một chút mà thôi mà lan vũ sở dĩ có thể đạt tới ngụy chủ thần cảnh chiến、lực. h o à nhìn t qua bách hồi ước hình tượng sau tô một bạch rất vững tin bây giờ vừa thu hoạch được quy tắc cấp chí bảo hủy diệt tri ác đỏ rộ mị ạc so với bách mà nói cũng còn kém một chút hỏa hầu dịch viên mạnh là bởi vì huyền thiên đại trận chuyển thừa cùng đại lượng sớm chuẩn bị mà huyền thiên đại trận là thuộc về vạn giới bên ngoài chuyển thừa toàn bộ vạn giới trận pháp nhất đạo đều nguồn gốc từ nó mạnh hơn hoài gian càng là hoàn chỉnh nắm giữ một đầu không thuộc về vạn giới quy tắc đại đạo về phần tô một bạch b ậ t học tuyển thủ không cần nhiều lời đồ trên người hắn tùy tiện xuất ra một cái đều đủ để thành tựu một vị vạn giới đệ nhất thượng vị thần bốn người bọn họ đều đã không tính là bình thường pháp t ắ c chi chủ cảnh cùng bọn hắn so sánh bách lại có cái gì ngoại trừ chút ít tử vong trí cao thần lực bên ngoài hắn cái gì cũng không có mạnh nhất bảo vật cũng bất quá là cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật tử thần chi liêm mà thôi về phần vật gì khác đối với pháp tác chi chủ cảnh mà nói có lẽ có dùng nhưng ở đối mặt quy tắc chúa tể cảnh tồn tại lúc lại không có chút ý nghĩa nào bách bằng vào Chữ lại Chờ xuống chính văn. chỉ dựa vào tự thân đối quy tắc đại đạo cùng quyền hành lĩnh nộ cùng vận dụng liền có thể nhường hoàng thiên hình chiếu phân thân thất bại tan tác mà quay trở về cái này khiến tô một bạch không thể không nội phục trên lý luận mà nói b ạ c h có khả năng đạt tới thành tựu cũng đã là vạn giới pháp t ắ c chi chủ cảnh mức cực h ạ hắn chưa từng hoành không xuất thế trước vạn giới nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì thứ nhất thượng vị thần xương hảo lúc trước chỉ có hắn có thể lực áp quần hùng không chút huyền n i ệ m nghiền ép từng cái giới vực mạnh nhất giới chủ cho dù là về sau sát thần h ồ i tẫn cũng bởi vì là một mực không có thể cùng b ạ c h một trận chiến mà một mực không muốn tiếp nhận cái danh xưng này như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm vậy mà cũng không thể đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh quy tắc chúa tể cảnh tồn tại mặc dù không nhiều nhưng cũng là có hơn mười vị mặc dù không biết rõ trong đó có bao nhiêu ngày mai chủ thần nhưng hắn nhóm chưa từng đột phá trước nhưng cho tới bây giờ không có đánh ra hơn vạn giới thứ nhất thượng vị thần danh hảo tô một bạch trong mắt không khỏi hiện lên một vệ vẻ suy tư có lẽ bách không cách nào đột phá còn có nguyên nhân khác ngay tại hắn suy tư lúc tế đàn lực lượng lần nữa hội tụ bắt đầu hiện ra càng cổ lão càng mênh mông hơn hình tượng kia là liên quan tới minh nguyên người sáng tạo tử vong chúa tể minh đồ lúc tuổi già cảnh tượng theo tế đàn lực lượng duy trì liên tục p h u n g trào càng nhiều xuất hiện ở tô một bạch trong ý thức triển khai hắn thấy được minh đồ chúa tể lúc tuổi già trạng thái vị này đã từng quát tháo phong vân trí cao tồn tại thân thể dường như cùng toàn bộ minh nguyên hòa làm một thể. biến hơi mở quanh thân lượn lờ lấy dị thường khí tức tử vong hắn ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn cũng không phải là đang tiến hành phá hư tính thí nghiệm mà là tại sáng tạo vô số từ tinh thần u nhất tử vong quy tắc ngưng tụ minh văn như là nắm giữ sinh mệnh n ồ n g nọc tại hắn đầu ngón tay chảy xôi tổ hợp hắn ý đồ tại những p h ụ văn này bên trong rót vào một loại những t h ứ không biết một loại chân chính thuộc về t ử vật tân ký đây không thể nghi ngờ là nghịch thiên mà đi là tại khiêu chiến sinh cùng tử thiết luật tô một bạch có thể thấy rõ minh đổ mỗi một lần nếm thử đều sẽ dẫn tới toàn bộ minh lên chấn động cùng q u tắc phương diện phạt vệ t i ê phản vệ chi lực vô hình vô chất lại trực tiếp tác dụng tại hắn thần hồn bản nguyên hắn khí tức tại lần lượt thất bại cùng phản vệ bên trong không thể n ị c h chuyển suy sổ xuống nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy trung tiêu đốt lên gần như cố chấp hòa diễm cuối cùng một bức dừng lại hình tượng in dấu thật sâu khắc ở tô một bạch trong lòng minh đồ chúa tể thân ảnh đã nhạt như khói xanh dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán hắn dùng hết lực lượng cuối cùng đem tự thân liên quan tới sáng tạo ưu minh tất cả nghiên cứu c ả n nộ cùng nối minh nguyên trưởng không quyền h ạ toàn bộ bóc ra áp xúc hóa thành một cái phức tạp đến cực hạp màu xám trắ hắn thân ảnh hoàn toàn tiêu tán chỉ để lại một tiếng như có như không thở dài quanh quẩn tại chống vắng minh nguyên trí đáy tia thở dài bên trong ẩn chứa không cam l ò n g tiếc mối cùng một kia đ ố i kẻ đến sau chờ đợi những hình ảnh này khiến t ô một b ạ c h trong lòng rung mạnh thì ra minh đồ cũng không phải là trực tiếp vẫn lạc tại trong trận chiến ấy cho dù là tại cùng hư không đại chiến sau thân hồn cùng thần thể đều đã đến cuối cùng thời khắc hấp h ối hắn vẫn như cũ nương tựa theo còn sót lại ý chí về tới cái này minh nguyên trí đáy mong muốn hoàn thiện chính mình thí nghiệm minh nguyên không chỉ là nhà chế tạo vũ khí cùng thí nghiệm chàng nó càng là minh đồ vì thực hiện sáng tạo ưu minh cái này một mục tiêu cuối cùng mà dốc hết tất cả chế tạo truyền thừa chi điện tô một bạch dưới chân tòa tế đàn này chính là truyền thừa hạch tâm chỗ ma bách cùng vô số xâm nhập nơi đây cường giả bọn hắn v ẫ n lạc sau biến thành đặc thù v o n g linh đã là minh nguyên lực lượng thể hiện trình độ nào đó cũng là phần này truyền thừa bảo hộ người cùng khảo nghiệm chỉ có giống tô một bạch dạng này có thể chấn áp phong ấn những n à y v o n g linh cũng đạp vào tế đàn dẫn động tử vong quyền bính cộng minh n g i mới có tư cách tiếp xúc đến minh đồ chứa tể lưu lại chân chính di sản nhưng mà cũng vẹn chỉ là có tiếp xúc tư cách mà thôi bạch tuy mạnh nhưng sáng tạo ưu minh căn bản không phải hắn có thể hoàn thành sự t ì n h bởi vậy hắn mặc dù cũng bước lên tế đàn nhưng cuối cùng vẫn thất bại biến thành đặc thù vong linh có thể nói cái tế đàn này chính là đặc biệt vì tô m ộ c bạch chuẩn bị bởi vì minh đồ rất sớm liền biết chỉ có hắn khả năng sáng tạo ra chân chính ưu minh cũng có khả năng tiến thêm một bước thành lập luân hồi n h ư ờ n g vạn giới biến hoàn chỉnh sáng tạo ưu minh vẹn vẹn chỉ là thành lập luân hồi trong đó một bước mà thôi minh đồ chuyện làm chỉ là vì n h ư ờ n giảm g bất tô một bạch một chút phiền t o á i chỉ là hắn vạn vạn nghĩ không ra t ô m ộ c bạch là thực sự bật học tuyển thủ coi như không có hắn lưu lại những n à y đặc thù vong linh cũng có thể trực tiếp sáng tạo ra chân chính ưu minh đương nhiên minh đ ồ lưu lại tất cả cũng hoàn toàn chính xác có thể là t ô m ộ c bạch tiết kiệm cực lớn công phu suy nghĩ đến tận đây hắn không do dự nữa khoanh chân ngồi chính giữa tế đàn hai tay lần nữa đặt tại lãnh v ố t tinh thạch trên mặt đất nhưng lần này không còn là đơn giản cảm giác t ô m ộ c bạch toàn lực thôi động thể nội tử vong quyền bính cũng gọi ra tử vong thánh điện đem chính mình thần n i ệ m không giữ lại chút nào mỏ về tế đàn h ạ c tầm viên tia tử minh đổ ngưng tụ lưu lại màu xám trắng phù văn Ông, t ử v o n g thánh điện lấp lóe thần quang trở lại quen thuộc địa phương nó phảng phất tại nhảy cân hoan hô lại giống là đang thở dài tế điện đã từng chủ nhân giờ phút này tế đàn cũng sáng lên hào quang màu x á m trắng dẫn dắt đến đại lượng dị thường khí tức tử vong tụ đến Vâng vẹn vẹn vật về, anh! Toàn đàn luyện càng càng hơn đen nhánh quang mang. Quang mang không còn vẹn vẹn phóng lên tận trời, mà là như cùng sống vật giống như, cuốn ngược ra hóa loa quay phát thêm thâm thúy bạch tế trước mắt, trời, tô một so mà mà bộ bộ đó đem lúc lại nơi này không còn là hình ảnh vỡ nát cùng ý niệm mà là hoàn chỉnh hệ thống b ả n g bạc như biện tri thức hồng lưu liên quan tới tử vong quy tắc trung cực tuyết minh liên quan tới như thế nào sáng tạo ưu minh khắc sâu phân tích liên quan tới như thế nào lấy t ử v o n g quy tắc làm hòn đá tảng giao phó tử vật linh tính cấm kỵ tri thức đại lượng tin tức như là vỡ đê hồng thủy điên c u ồ n g tràn vào tô một bạch trí thức tin tức này lượng quá to lớn viễn siêu lúc trước hắn lấy được tất cả truyền thừa tổng cộng cho dù lấy hắn chủ thần cảnh đỉnh phong thần hồn cũng cảm thấy đầu lâu phản phất muốn nổ tung ý thức tại những tin tức này trùng kích vào lảo đạo đạo môn ngã Càng đáng sợ chính là Cố đây cũng không phải là minh đồ mong muốn đoạt xã mà là hắn ý chí tự nhiên mà vậy ảnh hưởng nếu không phải người tâm trí kiên định căn bản là không có cách ngăn cản được một vị trí cao thần còn sót lại ý chí ăn mòn không hổ là trí cao thần quả nhiên kinh khủng như vậy tô mục bạch kêu lên một tiếng đau đớn cỗ này còn sót lại ý chí căn bản không phải pháp tác chi chủ cảnh có khả năng tiếp nhận lúc trước từ thần bạch hẳn là tại cỗ này còn sót lại ý chí trùng kích vào mới hoàn toàn bị dị thường khí tức tử vong ăn mòn cuối cùng dẫn đến thất bại bất quá đối với đề ta nói vẫn là kém một chút ý tứ tô mục bạch khoe miệng gạy nếch ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như lao hắn bảo vệ chặt tâm thần thân hồn chi lực cùng thần lực vận chuyển tới t ự c hạng cung cấp lấy kiên định c h à o c h ố n g trong lồng ngực luân hồi c h i tâm không hoàn chỉnh mạnh mẽ nhảy lên bơm ra một cỗ siêu việt trí cao thần lực năng lượng thần bí bảo vệ linh hồn của hắn bản nguyên ý chí như là kinh đ ả o hải lãng bên trong đá ngầm mặc cho chi thức hồng lưu như thế nào xung kích minh đ ổ ý chí như thế nào áp bách đều sừng sững bất động đây không phải lực lượng quyết đấu mà là ý chí cùng tín n i ệ m đọ sức minh đ ổ nghiên cứu cũng không hoàn chỉnh cho nên hắn làm r a dị thường khí tức tử vong chỉ có thể ăn mòn da đặc thù vong linh mà không phải chân chính ưu minh những tin tức này đối với tô một bạch mà nói ý nghĩa cũng không lớn chân chính có dùng là minh đồ lưu lại những cái kia liên quan tới tử vong quy tắc đại đạo cùng tử vong quyền bính lĩnh nộ cùng v ậ n dụng đây cũng là chiếm cứ tin tức lưu đầu to tồn tại là so ký thác vào tử vong thánh đ i ể n bên trong hoàn chỉnh tử vong quy tắc đại đạo càng thêm khắc sâu lĩnh nộ thời gian tại cái ý thức này trong không gian dường như đã mất đi ý nghĩa tô mục bạch không biết rõ trôi qua bao lâu ý thức của hắn tại vô tận c h i thức trong hải dương chìm nổi dãy r u ộ n hấp thu thuế biến đối tử vong quy tắc lý giải tốc độ trước đó chưa từng có tăng lên đi cùng gia tăng rất nhiều trước đó tối nghĩa khó hiểu địa phương giờ phút này rộng mở trong sáng hắn thậm chí đụng chạm đến tầng kia bối rối vô số đỉnh phong giới chủ bình t h ư ớ n g như thế nào đem tử vong quy tắc hoàn toàn trường khống ngưng tụ ra đạo trùng bước ra kia thông hướng quy tắc chúa tể mấu chốt một bước mặc dù khoảng cách chân chính đột phá còn có một số khoảng cách nhưng con đường phía trước đã rõ ràng tô m ụ c bạch thậm chí có loại cảm giác chính mình thần hồn bên trong tử vong đạo trùng dường như mơ hồ đã có sắp nở hòa kết trái dấu hiệu bất quá hắn rất rõ ràng chính mình bây giờ tích lũy còn chưa đủ nếu là hiện tại liền lựa chọn đột phá rất có thể sẽ thất bại nói như vậy liền sẽ lãng phí một lần đột phá cơ hội về sau lại phải nhiều ngưng tụ một cái quy tắc đạo bởi vậy tô một bạch cũng không có vội vã đột phá hắn đang chờ một cơ hội đến lúc đó mới là đột phá tốt nhất thời điểm không biết qua bao lâu kia bằng bạc chi thức hồng lưu rốt cục dần dần lắng lại minh đ ổ kia cường đại lưu lại ý chí tại tô một bạch kiên định bất khuất đối kháng hạng cũng giống như hao hết lực lượng chậm dai thối lui cuối cùng hóa thành một đoạn thuần túy ký ức tin tức dung nhập trong truyền thừa quan g mang đen kịp chậm dai thu liễm ý thức trở về tô một bạch mở cho mắt chỗ sâu trong con người phản phất co vô tận tử vòng quy tắc đang sinh diệt diễn hóa hắn thành công gánh vắt còn sót lại ý chí sung kích cũng sơ bộ tiêu hóa mặc dù quy tắc dung hợp trình độ như cũ vẫn là chín mươi chín chín mươi chín phần trăm cựu văn cực trí c h i cảnh nhưng tô một bạch đối với tử vong quy tắc đại đạo cùng tử vong quyền bính lãnh nộ cùng vận dụng lại là liền lên mấy cái bậc thang điểm này theo liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm liền có thể nhìn ra nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công tiếp nhận tử vong chúa tể minh đồ hạch tâm truyền thừa nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công nắm giữ một bộ phận tử vong quyền bính nhắc nhở chúc mừng ngươi trở thành làm tinh khu cái thứ nhất nắm giữ quyền bính tri lực người chơi ban thưởng bản nguyên tri lực quản chú một lần nhắc nhở sắm Nhắc nhở, chúc mừng người nắm vong chúc giữ tử cấp cấp vẹn vẹn đây là pháp tắc chi chủ cảnh gần như không có khả năng đạt tới trình độ tô một bạch bây giờ mượn nhờ tử vong thánh điện lực lượng cũng bất quá chỉ có thể điều động cấp ba tử vong quyền bính mà thôi hơn nữa đây cũng không phải là kế thừa minh đồ quyền hành hoàn toàn là hắn theo trong truyền thừa tự hành lãnh nộ quyền bính chi lực quả nhiên càng thêm khắc sâu cảm thụ được quyền bính chi lực cường đại tô một bạch đáy mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vệ tinh quang quyền bính chi lực là so quy tắc càng thêm cấp độ sâu lực lượng một đường đi đến bây giờ tô một bạch thực lực tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh nhanh đến mức để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng cũng chính là bởi vì quá nhanh cho nên hắn vẫn luôn không có thời gian đi l ĩ n h nộ cùng nắm giữ quyền bính chi lực còn có một nguyên nhân thì là cùng thiên phú có quan hệ bình thường mà nói phát tác chi chủ nhóm mong muốn lãnh nộ cùng nắm giữ quyền bính chi lực đều là thông qua tự thân ss cấp thiên phú xem như ván cầu nhưng tô một bạch thiên phú là thai biến là siêu việt quy tắc đại đạo tồn tại thông qua thai biến thiên phú có thể l ĩ n h nộ cùng nắm giữ quyền bính chi lực tô một bạch căn bản không có bất cứ manh mối nào trước đó hắn mặc dù cũng có thể sử dụng tử vong quyền bính nhưng này đều là thông qua tử vong thánh điện điều động cũng chính là tương đương với mượn minh đồ lưu lại quyền bính chi lực mà thôi nhưng từ giờ khác này tô một bạch tái sử dụng tử vong quyền bính lời nói liền không cần lại thông qua tử vong thánh điện đến mượn dùng minh đồ lực lượng mặc dù giống nhau đều là cấp ba quyền hành nhưng mượn dùng người khác lực lượng cùng mình lãnh nộ trưởng khống lực lượng sử dụng có thể giống nhau sao cái sau dùng hiển nhiên sẽ càng thêm thuận buồn sôi gió một chút tử vong quyền bính chỉ là bắt đầu kế tiếp còn có khác quyền bính chi lực tô một bạch có chút meo mắt lại gia tâm của hắn cũng không phải chỉ là cấp ba tử vong quyền bính liền có thể hài lòng bất quá mỗi một loại trí cao quy tắc quyền bính chi lực đều cần nhất định cơ duyên khả năng lĩnh nộ cùng nắm giữ căn bản không vội vàng được cho nên tô một bạch cũng không hoảng hắn tin tưởng lấy chính mình nghịch tiên n g ộ tính chỉ cần tìm được thời cơ rất nhanh liền có thể nắm giữ càng nhiều quyền bính chi lực kế tiếp mới là minh nguyên chi hành nặng nhất đầu hí thu hoạch tô một bạch chậm rãi đứng dậy khoe miệm rơ lên một vệm mỉ sau một khắc cả tòa tế đàn chấn động kịch liệt lên ông n n g đậm thần quang ngút trời m à lên minh đồ lưu lại chuyển thừa tế đàn đúng là lăng không đồng bể m à lên cũng cấp tốc thu nhỏ không chỉ có như thế tòa tế đàn này cũng biến thành càng ngày càng hư hảo dường như vốn chính là từ năng lượng chỗ tạo thành không bao lâu thu nhỏ tới bóng bàn lớn nhỏ hư hảo tế đàn liền hóa thành một đạo lưu quang du nhập g n tô một bạch trong mi tâm ông huyền thiên thần đồng tự động mở ra âm dương ngư trạng trong con mắt cũng nhiều thêm một vệ mẫu sàm trắng cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang vọng tô một bạch bên h a i rốt cục bổ xong kém số lượng từ tay đều tê chư một nghìn không trăm mười chín minh nguyên d ị động một chư một nghìn không trăm mười chín minh nguyên d ị động một không không bảy hào thần cấm chi địa tam xích thanh phong đám người rời đi cũng không đối với nơi này tạo thành ảnh hưởng gì bởi vì tô một bạch ảnh hưởng nơi này cũng sớm đã hoàn thành thống nhất không có bất kỳ cái gì tranh chấp người địa phương tại thần long điện trưởng không thần long đế quốc lãnh đạo hạ bình ổn phát triển mà l a m tinh người chơi bây giờ toàn bộ đều gia nhập hai thế lực lớn chiến đấu loại người chơi đều là ba nghiệp công hội thành viên tinh nhuệ trong tinh nhuệ mới có tư cách trở thành ám dạ dòng binh đoàn một viên tiến vào ám dạ dòng binh đoàn là lam tinh tất cả chiến đấu loại người chơi phân đấu mục tiêu duy nhất mặc dù biết hy vọng không lớn nhưng chỉ có tiến vào á m dạ dòng binh đoàn mới có một tia cơ hội có thể nhìn thấy bạch dạ đại lao bản tôn về phần sinh hoạt loại người chơi thì là toàn bộ bị vạn giới thương hội bỏ vào trong túi mới đầu vạn giới thương hội thu người hay là có yêu cầu nghiêm khắc nhất định phải nắm giữ sinh hoạt loại nghề nghiệp thiên phú hoặc là phó chức nghiệp đạt đến trình độ nào đó mới được nhưng về sau thần long đế quốc nhất thống toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi đ i ệ sau vạn giới thương hội thu người tiêu chuẩn cũng chầm chấm thấp xuống xuống tới cho tới hôm nay lam tinh tất cả sinh hoạt loại người chơi đều gia nhập vạn giới thương hội thiên phú hơi kém liền xử lý một lát sau cần công tác trước đó ăn mặc ngủ nghỉ không lo theo tô m ụ c bạch thực lực càng ngày càng mạnh phú giáp thiên hạ trưởng quản vạn giới thương hội cũng có càng cao xa hơn trí hướng vô luận như thế nào chỉ cần không phải ngồi ăn rồi chờ chết lam tinh người chơi liền có thể tại vạn giới thương hội thu hoạch được công việc đạt được đủ để sinh tồn ních lợi tương lai cái này phúc lợi cuối cùng rồi sẽ lên cao tới vạn giới tất cả nhân tộc trên thân bởi vì bây giờ phú giáp thiên hạ đã đại biểu tô một bạch nhập chủ từ v ư ợ ngân hàng hắn đang phát triển từ v ư ợ ngân hàng đồng thời cũng đang vì vạn giới thương hội trải đường dọn sạch phát triển c h ư n g chỉ chờ bảy hào thần cấm chi địa hoàn toàn du nhập g n và giới vạn giới thương hội liền có thể nhanh chóng trải rộng ra trở thành tử vong giới vực thậm chí toàn bộ vạn giới quái vật khổng lồ đương nhiên đây hết thể không chỉ cần phải hải lượng tài nguyên cùng tiền tài còn cần vô số cường giả mới được đối với cái này phú giáp thiên hạ không lo lắng chút nào bởi vì chỉ cần có bạch dạ cái này không gì làm không được lao bản tại vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng ít ra cho tới nay hắn còn không có gặp được có thể làm khó lao bản nan đề tô một bạch tiến vào minh nguyên chi lấy lúc bảy hào thần cấm chi địa vẫn tại nhanh chóng phát triển người chơi cùng người địa phương thảo luận đề cũng trong chốc n lát không không bảy hào thần cấm chi điệu từng cái khu vực lần nữa sôi trào lên đây chính là bạch dạ đại lão hàm kim lượng sao lại là một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua danh tử bạch dạ đại lão mặc dù rời khỏi nơi này nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết nhưng xưa nay chưa từng từng bất đoạn quyền bính chi lực danh tự này nghe xong liền rất cao cấp không biết rõ chúng ta về sau có cơ hội hay không nắm giữ anh em đừng mơ m ộ n g h a o huyển thông cáo phát động càng muộn độ khó hiển nhiên liền càng cao đừng nói là chúng ta loại này nhỏ tạp l ạ p tước h đoán chừng tam xích thanh phong cùng kế hoạch lớn bá nghiệp bọn h ắ n dạng này thiên tài đều rất khó nắm giữ quyền bính chi lực lực l ư ợ n g như vậy a bạch dạ đại lao đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách tam xích thanh phong đám người s á t thực rất thiên tài nhưng là cùng bạch dạ đại lao so sánh liền chẳng phải là cái gì thiên tài bất quá là thấy bạch dạ đại lao cánh cửa mà thôi ai t h ậ t muốn gặp lại thấy một lần bạch dạ đại lao phong thái a đúng vậy A, từ lần trước thiên tiêu tranh bá thi đấu về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua bạch dạ đại lao hình dáng phong dịch viên sau khi rời đi toàn bộ không không bày hào thần cấm chi địa liền rốt cuộc không có minh bạch quyền bính chi lực là vật gì tồn tại bất quá cái này cũng không chậm chế bọn hắn sùng bái thổi phồng tô một bạch quản đó quyền bính chi lực là cái gì tóm lại chính là một câu bạch dạ đại lao như bức bất quá có hai người lại cũng không cho rằng như vậy anh hoa vương đô di chỉ trước đó đem tam xích thanh phong chờ thiên tài đưa tiết sau thần long đại đế cùng một tên khác phó điện chủ liền tới đến n ý đồ ngay h hố i ê n cứu s â tại tô một bạch phát động thông cáo trước mặt khác biến mất một đoạn thời gian thần long đại đế cùng phó điện chủ hai người đúng là bình yên vô sự theo trong hố sâu bay ra bất quá cả hai đôi mắt chỗ sâu mơ hồ lóe lên tử quang lại rõ ràng có chút không đúng theo lý mà nói bọn hắn bây giờ cũng bất quá mới vừa vặn đột phá tới thập giai thánh dưới cấp căn bản tiếp xúc không đến quyền hành loại này thuộc về cường giả đỉnh cao lực lượng nhưng giờ phút này cả hai biểu hiện lại không phải như thế thông cáo vừa văng lên thần long đại đế lập tức nhỡ mày quyền bính c h i lực bạch dạng thú vị thú vị nho nhỏ một cái thần cấm c h i điện không nghĩ tới lại còn c ọ t như thế thiên tài phó điện chủ cũng sờ lên cái c ằ m gia hỏa này hẳn là có chúa tể c h i tư bất quá đáng tiếc đúng vậy a đáng tiếc đã định trước không cách nào trưởng thành thần long đại đế nhét miệng lộ ra một cái cực kỳ khiếp người nụ cười ngay sau đó hắn vuốt cổ ngầm đầu nhìn về phía thiên cung hào quang màu tím n h ạ t tại đáy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất hắn dường như thấy được đó cũng chưa hiện lộ ra quy tắc cấm chế thần cấm chi địa quy tắc quá mức hạn chế chúng ta lực lượng ngay vậy phó điện chủ khe vớt c ằ m ánh mắt thâm thúy cho nên nói trước tiên cần phải nghĩ biện pháp để trong này sớm dung nhập vạn giới hơn chín năm thời gian ta cũng không muốn chờ đi thôi càng nhanh càng tốt ta đã không kịp chờ đợi mong muốn bản tôn g á n g lâm lời nói ở giữa cả hai hóa thành lưu quang biến mất tại anh hoa vương đô di chỉ trên không bọn hắn rời đi phương hướng chính là thần long điện tổng bộ chỗ mà hết thẻ này hoàn toàn không người biết được tử vong đại lục minh nguyên chi đáy minh đổ lưu lại tế đàn thu nhỏ tới bóng bàn lớn nhỏ hoàn toàn biến hư hảo hóa thành một đạo lưu quan g dung nhập tô một bạch trong mi tâm ông huyền thiên thần đồng tự động mở ra âm dương ngư trạng trong con mắt cũng nhiều thêm một vệt màu sáng trắng cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang vọng tô một bạch bên h a i nhắc nhở ngươi huyền thiên thần đồng hấp thu tử vong thần đồng lực lượng có chỗ tăng lên nhắc nhở ngươi thu được minh nguyên trưởng khống quyền nhắc nhở minh nguyên bên trong đặc thù vong linh đã hoàn toàn nhận ngươi làm chủ nhân cảm thụ được trong đầu thêm ra khổng lồ tri thức c ù nguyên đối Minh n g thiên g thần đồng mặc dù như cũng chưa thể lột sát thành quy tắc cấp đồng thuận nhưng chỉnh thể lực lượng lại tiến thêm một bước ngoại trừ vận mệnh thời gian không gian bên ngoài bây giờ tô một bạch huyền thiên thần đồng đã có thể phân tích từ vòng quy tắc đại đạo ngay tại hắn hấp thu hư hảo tế đàn sắt na thể nội thế giới bên trong lạc vô ngân hơi xứng sở ngay sau đó cả cười lên Tiểu tử ngươi phúc không A, huyền thiên thần ngươi nguyên huyền không cạn đồng nhanh như phúc A, vậy, vậy lạc i ề n l i ó vô ngân lời nói xoay chuyển biết liền tốt tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta nhẹ nhàng ngươi huyền thiên thần đồng hỏa hầu còn kém xa lắm sư tổ trong a Minh Mục Bạch. Bạch Tô t ù n nhẹ g điệp đầu. gớt r khoảng thời gian này đến nay cỗ này thần hồn hình chiếu phân thân vẫn luôn cùng lạc vô ngân ở cùng một chỗ theo thời gian c h u y ể n r ờ i hắn càng thêm biết mình vị sư tổ này sâu không lường được đến mức nào đối huyền thiên thần đồng tác dụng quả thực chính là xuất thần nhập hóa cùng đối phương so sánh chính mình bây giờ nhiều lắm là xem như l ĩ n h nộ một chút da lông mà thôi huyền thiên thần đồng tăng lên tự nhiên là chuyện tốt bất quá chuyến này thu hoạch lớn nhất vẫn là minh nguyên trưởng không quyền hoàn toàn hấp thu xong minh đồ lưu lại truyền thừa sau tô một bạch đã trở thành minh nguyên chủ nhân nằm trong tay nơi này tất cả quyền hạ bây giờ thần hồn của hắn căn bản không cần trải rộng ra liền có thể tùy tiện cảm giác được minh nguyên bên trong tất cả bên ngoài c h ỗ sâu hay tâm thậm chí cả minh nguyên chỉ đáy tô một bạch đều có thể nhìn một cái không sót gì tràn ngập minh nguyên dị thường khí tức tử vong cũng hoàn toàn chịu tô một bạch trưởng khống chỉ cần hắn suy nghĩ k h ẽ động liền có thể tại minh nguyên bên trong bất kỳ địa phương nào trong nháy mắt ngưng tụ ra tử vong xoáy nước a người con không ít cảm thụ được minh nguyên bên trong tất cả tô một bạch không khỏi nhữ mày xem ra quy tắc chúa tể lưu lại bí mật quả nhiên là đủ hấp dẫn người minh nguyên luôn luôn là tử vong đại ng cứ việc xưa nay chưa từng có người từ nơi này từng thu được cái gì hơn nữa rất nhiều cường giả đều chết ở đây nhưng lại vẫn như cũng không ngăn cản được có người tiến đến thăm dò dù sao nơi này là đời t r ư ớ c tử vong chúa tể sáng tạo địa phương chắc chắn sẽ có người mong muốn đến thử thời vận hơn nữa có can đảm tiến vào minh nguyên cương giả không có chỗ nào mà không phải là đ ỉ n h phong thượng vị thần chi cảnh tồn tại trong đó thậm chí không thiếu một chút giới chủ cấp độ tồn tại tính toán đưa các ngươi đoạn đường a tô một bạch cười cười thân n i ệ m khẽ động sau một khắc mỗi một cái ngay tại minh nguyên thăm dò cười cười thân đều trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo tử vong xoáy nước trong lúc nhất a thời minh nguyên bên trong cường giả đều trợn tròn mắt tử vong xoáy nước trong nháy mắt xuất hiện để bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng cả người liền đã thật sâu lâm vào trong đó theo kinh khủng lực kéo t h u y ể n đến những cường giả này rất nhanh liền biến mất ở tử vong xoáy nước bên trong giờ phút này trong lòng bọn họ tràn đầy đối tử vong sợ hãi nhưng ngay sau đó những cường giả này liền trợn tròn mắt a cảm giác này không đúng loại kia bị dị thường khí tức tử vong ăn mòn cảm thụ vậy mà không có ha ha ha ha ta vậy mà không chết nơi này là minh nguyên bên ngoài tử vong xoáy nước làm sao lại đem chúng ta truyền t ố n g đi ra bên ngoài đến làm những cường giả này khôi phục thị rất lúc mới phát hiện mình đã đi tới minh nguyên vách núi bên cạnh b n phía còn có rất nhiều những cường giả khác khí tức tồn tại sống sót sau hai nạn may mắn qua đi đám người rất nhanh liền đã nhận ra chỗ không đúng kỳ quái làm sao chúng ta cùng giải quyết trong lúc nhất thời đều bị truyền t ố n g đi ra không thích hợp chuyện này mười phần có mười hai phần không thích hợp có vấn đề khẳng định có vấn đề minh nguyên đã tồn tại vô số kỷ nguyên đã qua nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy chẳng lẽ là tử vong chúa tể lưu lại truyền thừa sắp xuất thế lời vừa nói ra một đám cường giả lập tức con người đột nhiên co lại cũng không phải là không có loại khả năng này đ ề u a minh nguyên dị tượng giải thích như thế nào ý niệm tới đây ánh mắt của mọi người lập tức biến lửa nóng đây chính là tử vong chúa tể lưu lại truyền thừa a nếu là có thể thu hoạch được đây tuyệt đối là một bước lên trời không có chút gì do dự tất cả mọi người trước tiên liền lần nữa xông vào minh nguyên bên trong mong muốn tìm tòi hư thực ông nhưng sau một khắc minh nguyên phía ngoài nhất dị thường khí tức tử vong lại đột nhiên bạo động lên một cái kéo dài toàn bộ minh nguyên loại cực lớn tử vong xoáy nước ngưng tụ mà ra hoàn toàn đem minh nguyên phong tỏa mà vừa mới xông vào trong đó đỉnh phong thượng vị thần cùng giới chủ nhóm trực tiếp bị một lần nữa truyền thống về bên vách núi tại sao có thể như vậy vì cái gì không đi vào tê khổng lộ như thế tử vong xoáy nước vậy mà trong nháy mắt liền tạo thành chuyến thừa khẳng định là truyền thừa xuất hiện nếu không minh nguyên tuyệt không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy đáng chết tại sao phải ngăn cản chúng ta đi vào Nếm trong h hai mặt nhìn nhau. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng thế nào cũng vào không được, bọn hắn hoàn không pháp Thử. khẳng định có điều kiện gì, hiện tại cần càng nhiều thử. ử lửa mấy một đám mặt Mặc Mong muốn nếm bất lần lòng cần cường nóng nào cũng bọn toàn biện nào. kiện càng người đến về vào vào, điều sau, đốt, tại t được, đi có có giả gì, dù kỳ đó một vị giới chủ có chút meo mắt lại nhìn đám người một cái sau trực tiếp bắt đầu liên hệ trong tộc cường giả còn lại cường giả thấy thế cũng nao nhau chọn ra lựa chọn giống vậy coi như bọn hắn không có cách nào đạt được tử vong chúa tể lưu lại truyền thừa vậy cũng phải nghĩ biện pháp để cho mình chủng tộc thu hoạch được minh nguyên xảy ra dị động tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ và giới trong lúc nhất thời đại lượng đỉnh phong thượng vị thần nhận được tin tức theo từng cái giới v ư ợ t vượt giới mà đến hội tụ ở tử vong đại lục lần này chạy tới tử vong đại lục cơn giả so với lần trước số lượng còn nhiều hơn nhiều tử vong chúa tể lưu lại truyền thừa lực hấp dẫn cũng không phải một cái quy tắc trí bảo có thể so sánh được dù chỉ là suy đoán cũng không xác định cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào biến điên cuồng thậm chí ngay cả một chút quy tắc chúa tể cũng có động tác tử vong chúa tể thật là trí cao thần hắn lưu lại truyền thừa liền chủ thần đều sẽ bị hấp dẫn dù sao ai lại không muốn tiến thêm một bước đâu nghĩa phụ nhóm hôm qua thiếu bổ sung bỏ của n g ư ơ i ngựa tác giả ngay tại ngựa không ngừng vó gõ chữ bên trong trễ giờ còn có đổi mới Trước tuyệt trước tuyệt vọng, 1020, tuyệt vọng. ấm áp nhắc nhở hôm qua thiếu đã bổ tới chương trước nghĩa phụ nhóm trước tiên có thể coi trọng một trường hai hợp một bốn nghìn chữ lại chương trở xuống chính văn những cái kia trực tiếp bị truyền t ố n g tới minh nguyên bên ngoài cường giả đều là may mắn bởi vì bọn họ chủng tộc cũng không tại bờ gì ẩn lúc trước chỗ nhóm tử vong thanh đan bên trên thuộc về danh sách bên trên những chủng tộc kia cường giả nhưng liền không có đãi ngộ tốt như vậy đối đại địch nhân tô một bạch nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay bọn hắn bị tử vong xoáy nước hút vào sau trực tiếp liền bị kéo vào minh nguyên trí đáy nhiều như vậy đặc thù vong linh trốn không ta còn không có đặc chân đ ỉ n h phong tuyệt không thể chết ở đây kết thúc toàn kết thúc từ bỏ đi không ngăn nổi khôi phục ý thức trong ngăn mắt những người này liền tuyệt vọng phát hiện nhóm người mình đã hoàn toàn lâm vào đặc thù vong linh đại quân trong vòng đây anh, yếu nhất đều là đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh đặc thù vong linh đại quân trực tiếp phát động liên thủ công kích năng lượng ba động khủng bố quét sạch bồn phía những người này nhưng không có tô một bạch biến thái như vậy thực lực mặc cho bọn hắn không có nhiều cam tâm cũng không cách nào ngăn trở công kích như vậy cho dù là giới chủ cấp độ c ư ờ n g giả cũng trong nháy mắt liền chết ở đây chỉ có hai người chưa từng v ỡ lạc bởi vì bọn hắn trực tiếp bị c h u y ể n t ố n g tới tô một bạch trước mặt nơi này cũng không có đặc thù vong linh tồn tại một người trong đó hình thể cường tráng cao lớn hoàn toàn chính là một thất đứng thẳng hành tẩu hình người cự lang bên ngoài thân giang đầy kìm quang lóng lánh lông tóc trong mắt lấp loé u lục sắc quang mang mộm sói bên trong hàn quang lấp lóe một người khác nhìn cực kỳ xấu xí mặt xanh vàng phần cổ hở ra hình như có to lớ sau lưng mọc ra một đôi huyết sắc cánh rơi toàn thân tản ra khí tức âm sâm cả hai chính là lang tộc lang tổ cùng huyết tộc huyết tổ hai vị rốt cục gặp mặt nghe nói các ngươi một mực tại tình ta tô m ụ c bạch sau lưng chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra một t r ư ơ n g tử vong thần t ọ a giờ phút này chính đoan ngồi tại huyền không đồng bể trên thần t ọ a ánh mắt t r e o tức đánh giá cả hai nhàn nhạt thanh âm đ à g thoại nhường vừa thoát ly tử vong xoáy nước lang tổ cùng huyết tổ con ngươi đột nhiên co lại đột nhiên mởng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới sau một khắc cả hai cái chán liền lưu lại mồ hôi lạnh đây là bị dọa đi ra ngươi là bạch dạ bạch dạ n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này tô m ụ c bạch cũng không che giấu mình tin tức bởi vậy cả hai trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn đồng thời điều này cũng làm cho bọn hắn lâm vào thật sâu tuyệt vọng tại sao lại ở chỗ này gặp phải tên yêu n g h i ệ i này kết thúc nhận ra bạch dạ sau lan g tổ cùng huyết tổ không tự chủ được liếc nhau một cái vốn là kẻ t h ù sống còn cả hai giờ phút này lại có loại đồng bệnh tương liên số mệnh cảm giác ha ha không nghĩ tới đấu cả một đời cuối cùng lại phải bỏ mạng cùng một chỗ lan tổ cười khổ một tiếng cũng không có hướng tô một bạch cầu tình ngược lại đối với huyết tổ nói một câu nói như vậy cái sau tuyệt vọng nhắm mắt lại yên lặng nhẹ gật đầu không nói lời nào bọn hắn đều tin tưởng bất kỳ cầu xin tha thứ đều là vô dụng cái này chín cái nhiều kỷ nguyên đến nay lang tộc cùng huyết tộc đối nhân tộc làm ra đủ loại đều là tại bọn hắn thủ ý hạ tiến hành bây giờ rơi vào bạch dạ trên tay căn bản không có sống sót khả năng về phân phản kháng lấy cái gì phản kháng bạch dạ chính là vạn tộc chi k i ế p là liên tiếp săn giết nhiều vị đình tiêm giới chủ tồn tại về sau càng là liên thủ hoài gian vượt biên chém giết cộng sinh chối tệ mà bọn hắn đâu lại vẹn vẹn chỉ là nhị lưu giới chủ mà thôi liền bộ phận quy tắc quyền hành đều không thể trừng khống to lớn như vậy thực lực sai biệt khiến cả hai căn bản sinh không nổi đến mảy may ý niệm phản kháng tô m ụ c bạch lần thứ nhất phát động vạn giới công cáo lúc lang tổ cùng huyết tổ liền phái người điên cùng tìm kiếm tung tích của hắn chuẩn bị đem nó thôn vệ chỉ có điều bởi vì vĩnh tịch chi k i ế p hiệu quả đặc biệt tồn tại bọn hắn vẫn luôn không thể có thu hoạch về sau theo thời gian truyền r ờ i tô m ụ c bạch phát động vạn giới công cáo càng ngày càng nhiều thực lực cũng càng ngày càng mạnh tia tăng lên tốc độ nhanh chóng khiến lang tổ cùng huyết tổ cảm thấy sợ hãi bọn hắn đều rất rõ ràng một khi nhuồn bạch d ạ trưởng thành huyết tộc cùng cả hai lại phái ra đại lượng tộc nhân mong muốn mau chóng tìm tới bạch dạ thằng đến bạch dạ sớm lĩnh nộ quy tắc đại đạo thông cáo vang lên lang tổ cùng huyết tổ cũng nhịn không được nữa vô cùng có khả năng tồn tại linh hồn hệ quy tắc trí bảo để bọn hắn đi ra chính mình trường khống đại thế giới đi vào tử vong đại lục muốn thử một chút có thể hay không đoạt được cơ duyên nhưng rất nhanh cả hai thân phận liền từ thợ săn biến thành con mồi bởi vì bọn hắn lên vạn tộc chi k i ế p cái này đ ố n g nhiên xuất hiện đ ỉ n h tiêm giới chủ săn giết danh sách mà nhân tộc lại lên vạn bản tộc bảng cũng làm cho lang tổ cùng huyết tổ minh mạch chính mình đã qua đến tột cùng có nhiều xuẩn mệnh lớn bao nhiêu lúc trước cường đại như thế một chủng tộc làm sao có thể trong vòng một đêm suy bại đến tận đây những cái kêu nhân tộc cường giả sở dĩ che giấu hoàn toàn là bởi vì yêu tộc cùng cơ giới tộc hai cái này định giai chủng tộc uy hiếp v ề phân huyết tộc cùng l a n g tộc đừng nhìn lúc ấy cái này hai cái chủng tộc xếp hạng còn muốn ở vào một lần nữa leo lên vạn tộc bảng nhân tộc phía trên nhưng đó là bởi vì nhân tộc cường giả xuất hiện đứt gãy thiếu khuyết đại lượng pháp tắc c h i chủ chỉ cần nhân tộc cao tầng có thể giành tay giải quyết lang tộc cùng huyết tộc cường giả bất quá là một cái chuyện dễ như chở bàn tay kể từ lúc đó lang tổ cùng huyết tổ liền không còn dám tìm kiếm bạch dạ hạ lạc. ngược lại là trốn đi sợ gặp trả thù thằng đến vạn tộc chi kiếp chính là bạch dạ tin tức truyền đền ra cả hai mới quyết định b u ô n g tay đánh cược một lần không hẹn mà cùng lựa chọn tiến vào minh n g uyên muốn có được tử vong chúa tể lưu lại truyền thừa để cầu một chút hy vọng sống mặc dù biết hy vọng xa vời nhưng cũng hầu như so chờ chết mạnh hơn a chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện tử vong xoay nước vậy mà lại trực tiếp đem chính mình truyền tống tới bạch dạ tên yêu nghiệt này trước mặt a cái này từ bỏ chống lại tô một bạch từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nhận mệnh cả hai lông mày nhữ lại phản kháng có ý nghĩa sao lang tổ lắc đầu động thủ đi mạnh được yếu thua vốn là như thế bây giờ ta tuyệt không phải đối thủ của ngươi sinh tử tự nhiên do ngươi t r ư ở n g khống hắn giác nộ g dường như rất cao cũng không có đối mặt tử vong lúc vốn có cuộc loạn nhưng huyết tổ lại giống như là thấy được hy vọng đột nhiên mở to mắt nhìn về phía tô một bạch bạch dạ đại nhân chỉ cần ngươi bằng lòng đung tha ta ta nguyện làm cho cả huyết tộc đều trở thành nhân tộc súc vật giữ lại ta một mạng ta bằng lòng q u ă n g đời còn lại là nhân tộc sông pha chiến đấu đến hoàn lại chỗ thiếu tội nghiệt lời nói ở giữa huyết tổ tựa như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng lộn nào đi vào tử vong thần tọa phía dưới quỳ dạp trên đất lăng tổ t h ấ y thế trong mắt lóe lên một vẹn v ẻ khinh bỉ thử l ệ n h một tiếng ngu xuẩn thật sự cho rằng bạch dạ sẽ bỏ qua ngươi vung tha huyết tộc sao quả thực là si tâm v ọ n g tưởng liền sau cùng tôn nghiêm cũng không cần vì v a rút cùng ngươi làm nhiều năm như vậy đối thủ để cho ta cảm thấy sỉ nhục điện thoại đều mạ ra hỏa tinh tử trễ giờ còn có một trường chương một nghìn hai mươi mốt cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được ca chương một nghìn hai mươi mốt cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được ca tô một bạch cũng không để ý tới cầu xin tha thứ huyết tổ ngược lại nhìn về phía vẻ mặt k i n h bỉ lán tổ như thế có q ố c khí muốn chém giết muốn d ố c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được theo nhân tộc một lần nữa đăng bảng một ngày kia trở đi ta liền minh bạch sớm muộn sẽ có một ngày như vậy chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy lang tổ dường như hoàn toàn coi nhẹ sinh tử không có chút nào cầu xin tha thứ ý tứ nếu như ta nói chỉ cần ngươi giết hắn liền không giết ngươi đâu ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói lang tổ đáy mắt chỗ sâu mặc dù lóe lên một chút ánh sáng nhưng lý trí nói cho hắn biết bạch dạ tuyệt không có khả năng vông tha mình ta liền thích ngươi bộ này kiệt n g o bất tuần giá vẻ tô một bạch nết miệng cười một tiếng túi đầu nhìn về phía quỳ sát tại dưới thần tọa huyết tổ đã hắn không cần cơ hội này vậy thì cho n g ư ơ i a giết hắn ta liền buông tha ngươi lời vừa nói ra huyết tổ trong nháy mắt bạo khởi trực tiếp triển khai thần vực đem l a n g tổ bao vào đó có thể thấy được hắn đến tột u cùng có mơ tưởng sống sót dù là chỉ có một tia hy vọng hắn đều không muốn buông tha tô m ụ c b ạ c h c ũ n g tương tự tiến vào huyết tổ thần vực bên trong thân thể hơi nghiêng về phía trước hai tay chống lấy cái c ằ m quan sát lên trận này cho cắn chó chi chiến hắn sở dĩ nhiều như vậy này một lần hành động tự nhiên không phải đơn thuần vì trêu đ u ổ cả hai mà là mong muốn đem bọn hắn chuyển hóa làm đặc thù vang linh bởi vì sinh vật sau khi chết hóa thành hoàng kim thiên thai k h ô lâu tại chuyển hóa làm u minh sau cũng sẽ không giữ lại sinh tiền ký ức mà tô một bạch muốn chính là bọn hắn giữ lại nhất định sinh tiền ký ức lại từ bọn hắn tự tay xuất quân hủy diệt lang tộc cùng huyết tộc hai chủng tộc này đến lúc đó mới là bọn hắn chân chính nên hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này thời điểm trước đó bọn hắn tất cả đều đem nhận tô một bạch trưởng khống về phần b u ô n g tha huyết tổ đem nó chuyển hóa làm u minh lại thế nào không tính vương tha đâu mong muốn đem bọn hắn chuyển hóa làm đặc thù vong linh liền cần đại lượng dị thường khí tức tử vong tới thực thần thể cùng thần hồn nếu là cả hai đều ở vào thời kỳ đ ỉ n h phong an mòn tốc độ thật sự là quá chậm bởi vậy tô m ụ c bạch mới mong muốn cả hai tiêu hao nhiều hơn một chút thần hồn chi lực cùng thần lực nếu là hắn xuất thủ cả hai căn bản không có tiêu hao lực lượng cơ hội trong n g á y mắt liền chết so với phiền thoái k h ô n g chế sức mạnh tiêu hao bọn hắn tô m ụ c bạch dứt khoát lựa chọn nhường cả hai chó căn chó đối mặt huyết tổ đ ố n g nhiên t ậ p kích lan g tổ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết chết tại bạch dạ trên tay cùng chết tại vì vợ rụt trên tay cũng không phải một cái khái niệm cái trước hắn nhận bệnh cái sau cũng quá bất hắn cũng trong nháy mắt triển khai chính mình thần vực cùng huyết tổ huyết tinh thần vực kịch liệt đụng vào nhau cả hai trong nháy mắt triển khai kịch chiến trong lúc nhất thời đánh cho khó hòa giải thực lực của bọn hắn vốn là tại sàn sàn với nhau nếu không cũng sẽ không tranh đấu vô số năm cũng không từng phân ra thắng bại vì bắt rút không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sẽ ngu đến mức tin tưởng bạch dạ lời nói lang tổ t h ầ m mắng một tiếng ngu xuẩn nhưng lại không thể không điều động thần lực cùng huyết tổ kịch chiến thành một đoàn ta không muốn chết dù là chỉ có một tia hy vọng ta cũng không muốn bung tha huyết tổ trong mắt lóe lên một vệ vẹ ngón lệ miệm bỗng nhiên như là cánh hoa đồng dạng vỡ ra thật dài g i á c hút trong nháy mắt bắn ra mang theo thần lực cùng quy tắc chi lực mạnh mẽ đâm về lãng tổ đến bây giờ còn đang dối gạt mình khi người sao còn thật sự là tính cách của người a lãng tổ đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười lợi trào lấp lóe hàn mang một phát bắt được hết u y tổ g i á c hút cả hai thần lực cùng quy tắc chi lực lập tức triển khai kịch liệt giao phong bọn hắn chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng ở bây giờ tô một bạch trong mắt lại có chút không thú vị ông theo chiến đấu bắt đầu một s á t na cả hai thần vực bên trong liền tràn vào đại lượng dị thường khí tức tử vong bắt đầu nhanh chóng ăn mòn bọn hắn thần thể cùng thần hồn trong lúc kịch chiến hai người đối với cái này mặc dù có chỗ phát giác nhưng lại cũng không có vì vậy mà dừng lại bởi vì đây vốn chính là một cái chuyện rất bình thường chỉ cần thân ở minh n g uyên liền sẽ một mực gặp ăn mòn huống chi bây giờ vẫn còn minh n g uyên c h í đ ấ y chỉ là theo tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng cả hai dần dần đều phát hiện chỗ không đúng bởi vì dị thường khí tức tử vong nồng độ vậy mà tại không ngừng mà tăng lên hơn nữa ăn mòn tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh nếu là tiếp tục như vậy nữa cho dù là bọn họ nắm giữ giới chủ cấp thực lực cũng khó có thể kiên trì thời gian quá dài chỉ là lúc này phát hiện đã, đã quá muộn không sai b i t lắm tô một bạch ánh mắt n g ư n g tụ giống như là hạ tử vong tuyên bố sách ông sau một khắc tràn vào cả hai thần vực bên trong dị thường khí tức tử vong trong nháy mắt tăng lên mấy cái lượng cấp t ử vong xoáy nước cái này sao có thể ba lan tổ con ngươi trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe không thể tin nhìn xem đem chính mình bao k h ỏ a vòng xoáy chạm luồng khí xoáy lúc này hắn mới đột nhiên kịp phản ứng ngươi đạt được tử vong chúa t ể truyền thừa một cái khác vòng xoáy bên trong huyết tổ liệu mạng ngăn cản dị thường khí tức tử vong ăn mòn không cam lòng nhìn về phía tô một bạch vị trí quá tầm lên bạch dạ đại nhân ngươi không phải đáp ứng muốn thả qua ta sao? sau n một khắc tử vong xoáy nước hoàn toàn bộc phát đem cả hai bao phủ trong đó lần này cũng không phải là truyền thống mà là điên cuồng ngăn mòn bọn hắn thần thể cùng thần hồn sau một lát cả hai trong mắt thần quang hoàn toàn tiêu tán ánh mắt biến ngốc trệ khi thế cũng hạ thấp cực hạn hai đại thần vừa cầm van sụp đổ ba thân ảnh nhất thời về tới minh nguyên chỉ đáy ông theo đại lượng dị thường khí tức tử vong tràn vào cả hai thể nội khí tức của bọn hắn lần nữa trở nên mạnh mẽ chuyển hóa làm đặc thù vong linh bọn hắn cũng không có bị vạn giới coi là hoàn toàn tử vong bởi vậy cũng không có đánh giết hệ thống nhắc nhở âm vang lên h u minh cũng có thể trở thành vạn giới giới chủ s a o tô m ụ c bạch nhũ mày hắn còn tưởng rằng cả hai chuyển hóa làm đặc thù vong linh sau giới chủ lệnh sẽ trực tiếp thoát ly bây giờ xem ra dường như cũng không phải là như thế giống giống tiếng gào t é t vang lên b i ế nhìn t xem cả hai hóa thành đặc thù vong linh tô một bạch thần nhiệm khéo động quanh thân lập tức xuất hiện đại lượng tử vong xoáy nước sau một khắc minh nguyên bên trong g ó c nhặt vô số kỷ nguyên đặc thù vong linh liên tục không ngừng truyền t ô n g tới sau đó bị hắn thu nhập thể nội thế giới chương một n g i ư ơ i h a gió nổi lên chương một n g i ư ơ i h a gió nổi lên minh nguyên tồn tại tuyến n g u y ệ t đã không thể nào suy tính từ khi đời trước tử vong chúa tể minh đồ đã sáng tạo ra minh nguyên về sau liền một mực không có sợ chết thượng vị thần lại tới đây ý đồ thu hoạch được cơ duyên nhường thực lực tiến thêm một bước bên ngoài còn không có nguy hiểm gì chỗ sâu đối với bát cựu văn chi cảnh đỉnh phong thượng vị thần mà nói cũng không tính được cấm địa nhưng có c ă n đảm xâm nhập minh nguyên người khu vực hạch tâm người tuyệt đại bộ phận đều chạy không thoát bị dị thường khí tức tử vong ăn mòn kết quả cuối cùng hoàn toàn bị chuyển hóa làm bán sinh vật đặc thù văng linh chỉ có một số n h ọ vận khí đủ tốt có thể bình an rời đi minh nguyên về phần minh nguyên chi đáy chính là hoàn toàn tử vong cấm địa tử thần bách loại tồn tại này đều vẫn lạc tại nơi này có thể nghĩ vô số kỷ nguyên đến nay nơi này đến tột cùng vẫn lạc nhiều ít thượng vị thần chi cảnh cừng giả lại chuyển hóa ra bao nhiêu đặc thù văng linh cũng may tô một bạch đã nắm trong tay minh nguyên quyền sở hữu h ạ chỉ cần thần nghiệm khéo động liền có thể không chế tử vong xoáy nước đem minh nguyên các nơi đặc thù vong linh toàn bộ truyền t ố n g tới trước mặt mình cùng lúc đó hắn cũng mở ra chính mình thể nội thế giới đem bao quát lang tổ cùng huyết tổ ở bên trong đặc thù vong linh đều thu vào trong đó nhiều như vậy thượng vị thần chi cảnh đặc thù vong linh nếu là tất cả đều chuyển hóa làm hoàn chỉnh ưu minh lời nói đủ để cho ưu minh lực lượng t r ù n g tiên siêu việt đỉnh giai t r ù n g tộc đi tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ t m à u nhiệt huyết vừa mới hắn thần n i ệ m đã qua trong nháy mắt liền rõ ràng đặc thù vong linh số lượng quá trăm triệu trọn vẹn vượt qua một trăm triệu đây là khái niệm gì? Phải chỉ biết, dù chỉ là muốn đương i vào h n nhiên g í thực lực đạt tới bát cựu văn chi cảnh chỉ có không đến nửa thành nắm giữ giới chủ cấp độ chiến lược số lượng mặc dù càng ít nhưng cũng có được mấy trăm vị nhiều trong đó càng có tử thần bách loại tồn tại này tô m ụ c bạch thậm chí có chút hoài nghi bây giờ vạn giới xếp hạng thứ nhất thần tộc đỉnh phong thượng vị thần số lượng có nhiều như vậy sao nhân tộc hiện tại thiếu nhất chính là cái này cấp độ cứng giả chờ u minh quân đoàn thành h ì n h sau liền rốt cuộc không thiếu nhìn xem cuối cùng một đội đặc thù vong linh tiến vào thể nội thế giới tô m ụ c bạch khoe miệng g á n n ế t thân ảnh cũng biến mất theo tại nguyên chỗ toàn bộ tử vong đại lục tựa như là một bản lật ra tử vong thánh điển minh nguyên đem nó dựng thẳng hướng xuyên qua phân làm đông tây hai khối đại lục minh nguyên chi lớn dù cho là đem cả một cái tinh hệ đầu nhập trong đó cũng quả quyết là không nổi một tia b ậ nước có thể nghĩ, từ ô Mục Minh nguyên bên ngoài ngưng tụ mà Minh Bạch tức nước, đến tột cùng có có cái bây bên tại Dạng khiển thường khí nhiều không tình huống đặc thủ, Nguyên xoáy này Nguyên xảy giờ vong ngoài ngưng vong rung động. tượng, gì điều nói ai mà tin. đến ngạc dị dị tử tụ tử tột mà ra ra khi minh nguyên dị động tin tức truyền ra sau mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng cường già đến nơi đây bao quát thập đại đỉnh giai t r ù n g tộc ở bên trong không có bất kỳ cái gì một t r ù n g tộc sẽ bỏ qua khả năng xuất hiện cơ duyên từ lần trước biến đổi lớn sau vạn giới bắt đại trí cao thần vẫn lạc vẫn lạc mất tích thì mất tích chỉ còn lại một vị hạnh vận chúa tể còn cơ hồ không hỏi thế sự căn bản không người biết được hắn cụ thể hạ lạc Vạn giới đã cho t nên g g sinh ra trí có có cho o t n dù là thần tộc cũng bởi vì này phái ra đại lượng đỉnh phong thượng vị thần đến đây trong đó giới chủ cấp độ cương giả cũng có được không ít lúc trước từng tại vong linh giới cùng tư không ngự có quá khích chiến hòa thần thủy thần hai vợ chồng cũng ở trong đó hơn nữa bọn hắn còn không phải người dẫn đầu lúc này hòa thần xích tiêu đang to mày ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy kêu bao trùm toàn bộ minh nguyên tử vong xoáy nước vừa mới hắn tự mình thử một phen nhưng lại như cũng như là bình thường đ ỉ n h phong thượng vị thần đồng dạng trong nháy mắt liền bị t r u y ề n tống trở về bất luận đám người sử dụng biện pháp gì đều không thể lại đặt chân minh nguyên một bước thúc tu đại ca có nhìn ra cái gì sao t h ủ y thần nhược khê quanh thân sóng nước lưu chuyển đại mi cao lại quay đầu nhìn về phía một bên thanh niên xích tiêu nghe vậy cũng thu hồi con mắt nhìn tới thanh niên kia thân mang một bộ b ạ bảo mái tóc dài màu xanh buộc tại sau đầu dáng người thon dài cân xứng chắp tay đứng ở minh trên cả như như n g bởi vì hắn xưng hảo gọi là không gian tri thần tên như ý nghĩa túc tu chính là toàn bộ vạn giới bên trong tất cả lĩnh mộ không gian quy tắc đại đạo pháp tác chi chủ bên trong mạnh nhất tồn tại từ khi hứa tinh thần vị này thời không chúa tể sau khi mất tích hắn cũng là có hy vọng nhất trở thành vị kế tiếp không gian chúa tể pháp tắc tri chủ giống nhau quy tắc dung hợp trình độ c ư ờ n g giả khác nhau vận dụng hiệu quả ngày đêm khác biệt mà t h ú tu vị này không gian c h i thần tự nhiên là đã đem không gian quy tắc đại đạo vận dụng đến trình độ xuất thần nhập hóa chỉ tiếp vị này không gian c h i thần cuối cùng vẫn lắc đầu tử vong chúa tể lưu lại thủ đoạn quả nhiên không phải ta có thể thấy rõ lời vừa nói ra xích tiêu cùng linh khê lập tức trên mặt hiện lên một vệ vẽ thất vọng liền t h ú tu đại ca ngươi cũng không tìm tới đi vào phương pháp xử lý cái kia còn chơi cái g á m a xích tiêu có chút đắng buồn bực noa noa chính mình kia giống như liệt diễm giống như hỏa hồng sắt tóc ngắn nhịn không được nhả dánh một câu chẳng lẽ chỉ có thể mời chúa tể xuất thủ sao nhược khê nhìn chung quanh thấp giọng nói một câu toàn bộ minh nguyên bây giờ đã tụ tập đại lượng cường giả căn cứ chủng tộc khác biệt phân biệt chiếm cứ lấy một đoạn vị trí bất quá các tộc bây giờ phái ra đều chỉ là giới chủ cùng đỉnh phong thượng vị thần cấp độ cường giả về phần quy tắc chúa tể cảnh chủ thần đều ăn ý cũng không đến đương nhiên cũng có thể tới chỉ là không có hiện thân mà thôi chúa tể ra tay tốc tu có chút n h a mắt lại sau đó khe khé lắc đầu vẫn chưa tới lúc kia thật là chúa tể không xuất thủ lời nói chúng ta làm như thế nào đi vào xích tiêu hơi sững sờ hắn thực sự nghĩ không ra pháp tác chi chủ cảnh bên trong còn có ai có thể so sánh túc tu đại ca càng thích hợp phá trước mắt h i ể u từ vòng xoáy nước chờ túc h tu chậm rãi nhắm mắt lại trong miệng thốt ra một chữ chờ ai xích tiêu có chút mắt trợt tròn ngược khê lại đột nhiên h i ể u rõ ra lúc này mở miệng nói túc h tu đại ca ý tứ hẳn là chờ rượu huyền a nghe được cái tên này xích tiêu lập tức bừng tìm hiểu ra đúng a người khác không có cách nào nhưng rượu huyền liền không nhất định bởi vì nàng thật là hạnh vận c h i thần toàn bộ vạn giới vận khí gần với hạnh vận chúa tể tồn tại t r ư ơ n g một nghìn hai mươi ba để đạn trước bay một hồi t r ư ơ n g một nghìn hai mươi ba để đạn trước bay một hồi thần tộc tại nếm thử đồng thời các đỉnh tiêm chủng tộc cũng không có nhàn rỗi yêu tộc cơ giới tộc thi tan tộc thập đại đỉnh giai chủng tộc cường giả t ề tụ nơi này một chút đã nhiều năm chưa từng lộ diện đỉnh tiêm g i ớ i c h ủ bây giờ cũng đều nhao nhao hiện thân thần tộc không gian c h i thần thúc tu thi tan tộc lực lượng tri thần lệ họ còn yêu tộc hỗn độn tri thần phong nhận nắm giữ phổ thông quy tắc thần danh xưng hảo cường giả số lượng càng là cao đến hơn mười vị vạn giới đã hồi lâu chưa từng xuất hiện qua dạng này cảnh tượng hoành tráng lúc trước bởi vì ngấp nghẽ bạch dạ khả năng có linh hồn hệ quy tắc trí bảo m à đến cường giả không đủ lần này một phần m ư ờ i bất quá bọn hắn hiện thân nhưng như cũ chưa thể cải biến minh n g uyên phong bế sự thật ngoại trừ thập đại đỉnh gia chủng tộc cường giả bên ngoài còn lại chủng tộc cũng đều phái ra đại lượng cường giả đến đây bọn hắn bây giờ cũng đều thi triển thủ đoạn mong muốn cái thứ nhất tiến vào minh uyên vượt lên trước một bước cấp đoạn tử vong chúa tể lưu lại cơ duyên dù là phía giới cực kỳ nguy hiểm cũng ngăn không được vô số cường giả đối đột phá cơ hội khát vọng. Một bây ư có có được. cường ớ c cao chi hoặc, có có chống các tộc cường giả, sẽ còn càng lên lên Nguyên bên ngồi thần dạng này gian truyền Minh ngày càng nhiều. trời trí thử thể Theo thời tụ tập rời, hỏi ai hai giả, vị, dụ đỡ b sẽ giờ tin tức t r u y ề n ra còn không có bao lâu các tộc tới đều chỉ là quân tiên phong các đại giới vực cùng tử vong giới vực ở giữa khoảng cách cũng không giống nhau còn có đại lượng cường giả ngay tại trên đường chạy tới mà cái này chính là tô một bạch làm ra động tĩnh lớn như vậy mục đích hắn muốn chính là tận khả năng hấp dẫn các tộc cường giả đến đây càng nhiều càng tốt bởi vì chỉ có dạng này khả năng thuận tiện đem tử vong thanh đan bên trên những chủng tộc kia cường giả một mẹ h ú gọn nếu là một cái đại thế giới một cái thế giới đánh tới hiệu suất thật sự là quá chậm đến lúc đó những cường giả này tồn tại thế tất cũng biết đối ư u minh quân đoàn tạo thành thương vong đây là tô một bạch không nguyện ý nhìn thấy hắn chỉ có thể là đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất trình độ hiện tại h i ệ n nhiên còn không phải kết thúc công việc thời điểm tô một bạch tạm thời cũng không có lý sẽ bọn hắn ý nghĩ ư u minh quân đoàn vạn giới thủ tú điểm này cảnh tượng thế nào đủ m ô i đã thả ra không bằng để cho đạn trước bay một hồi thệ nội chủ thế giới hơn trăm triệu đặc thù vong linh không có vào tử vong chi hải không có lật lên một tia b ằ n nước số lượng này Cùng n h o à bởi vì bọn hắn nay đã vất lạc thi thể căn bản cũng không có bất kỳ sinh cơ có thể nói nguyện dạ ba người mặc dù cũng là từ thi thể sáng tạo mà đến nhưng chuyển hóa làm hoàn trình thần cấp u minh trước bọn hắn đã trở thành vòng lình tộc sinh vật bởi vậy ỏ tý đám người thi thể chuyển hóa quá trình cùng nguyệt dạ bọn người hơi có chút khác biệt về thời gian cũng càng lâu một chút chờ làm xong công tác chuẩn bị hẳn là còn kém không nhiều lắm tô một bạch khẽ vớt c ằ m quay người biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc hắn liền xuất hiện ở thế giới chi thụ tán cây phía trên chuyển hóa ưu minh đại quân không thể rời bỏ thế giới chi thụ lực lượng nhưng tô một bạch bây giờ đối với thế giới chi thụ vật dụng thật sự là quá thô giáp cứ việc lần trước hắm từng tại nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua hạ bế quan lĩnh lộ thời gian hơn một năm nhưng đối với thế giới chi thụ lực lượng vận dụng vẫn như c ũ rất dễ hiểu lần này cần chuyển hóa làm u minh đặc thù vang linh cũng không phải chỉ là một cái trước đó tô một bạch tự nhiên cần tiến một bước nắm giữ thế giới chi thụ lực lượng nếu không chuyển hóa hiệu suất cũng quá thấp tô một bạch dạo bước tại thế giới chi thụ tán cây phía trên đôi mắt trung kim quang lưu chuyển bây giờ thế giới chi thụ đã trưởng thành là một gốc đại thụ che trời nó mỗi một khỏi trái cây nội bộ đều là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới mỗi một phiến lá cây đều là một khối to lớn vô cùng một cái nhìn không thấy bờ màu xanh biết đại lục gần là bên trên hoa văn giống như dãy núi khe dánh giống như chập trùng sinh mệnh quy tắc cũng là thời điểm nắm giữ tô m ụ c bạch q u a n h chân ngồi tại một chiếc lá phía trên t i ệ n tay tại chính mình quanh thân bố trí xuống một chỗ tốc độ thời gian trôi qua cao đến vạn lần khu vực ngay sau đó hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại thần hồn dung nhập thế giới chi thụ bên trong nếm thử lĩnh ngộ sinh mệnh hệ phát tác mong muốn tốt hơn vận dụng thế giới chi thụ lực lượng nhất định phải dung hợp sinh mệnh quy tắc mới được tô m ụ c bạch trước đó một mực không có thời gian hơn nữa lĩnh ngộ quy tắc đại đạo thật sự là nhiều lắm bây giờ thời gian không gian tử vong vận mệnh tạo hóa năm đầu quy tắc đại đạo đều đã lĩnh ngộ được cựu văn cực trí trí cảnh Cuối c ù n g đã tới l ĩ n h ngộ thứ 6 đầu quy tắc thời đầu đại đạo thời điểm. quy n ế u là đổi lại đổi n g ư ờ i khác, tôi ự nhiên h k n năng n g có ó khả lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ ngộ. mong muốn Dù sao b ắ tắc t đầu đ dung quy hợp ạ i đạo, n h ấ t trước định đem đ nên phải ầ u quy đều tắc tất tắc toàn cả đại đạo dưới tất cả pháp tắc đều toàn bộ lĩnh n bộ g ộ một ớ i được. Nhưng g tô bờ m bạch lại không cần hắn chỉ cần lĩnh ngộ ra một đầu thuộc về sinh mệnh hệ p h á p tắc là được cho dù là lĩnh ngộ trình độ chỉ có không Không một cũng không có bất kỳ quan hệ không nói đạo lý thai biến sẽ giải quyết tất cả vấn đề không chi bao lâu hắn liền thành công thông qua quan sát thế giới chi thụ lĩnh nộ dung được một tia sinh mệnh trân lý nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ một đầu pháp tắc con đường quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm vang lên lúc tô một bạch cũng chậm rãi mở mắt pháp tắc thỏa biến đầu này pháp tắc con đường là sinh mệnh quy tắc chủ yếu thân cảnh một trong theo lĩnh ngộ trình độ tăng lên người đem cao hơn trưởng khống sinh mệnh thuế biến chi lực thoái biến pháp tắc lệ thuộc vào trí cao quy tắc sinh mệnh điều động rất khó lĩnh ngộ cũng rất khó trước mắt lĩnh ngộ trình độ sáu tám linh văn nhìn xem pháp tắc giao diện bên trên tin tức hắn không khỏi nhữ mày không hổ là ta vừa mới lĩnh ngộ liền trực tiếp đạt đến sáu mươi tám trình độ bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng chỉ là có chút ít còn hơn không bên ngoài mỹ sởi trước sáu tám cũng không một không có gì khác nhau tô một bạch cười cười thân niệm khẽ đ ộ n hai biến chương một nghìn hai mươi b ố sinh mệnh quy tắc đại đạo chương một nghìn hai mươi b ố sinh mệnh quy tắc đại đạo h o c trước mặt chúng sinh bình đẳng có thai biến dạng này duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú tại không Không một cùng sáu tám phần trăm pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đối với tô một bạch mà nói không có gì khác nhau lĩnh ngộ ra thoái biến pháp tắc sau hắn quả quyết thần niệm kẽ h động hai biến mục tiêu thoái biến pháp tắc nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình tấn thăng nhất giai p h á theo t ắ thai biến đặc thiên í n h hôm nay mà nói, đã phú ô n g có q u lần nữa phát động một cố cùng tử vong quy tắc đại đạo hoàn toàn tư phản khí tức bỗng nhiên giáng lâm tại tô một bạch thể nội chủ thế giới nếu như nói tử vong quy tắc là băng lãnh yên lặng kết thúc Như vậy giờ khí thúc vượt phút tức, chính là ấm áp, mạnh mẽ, ẩn chứa vô tận tạo Như chính mạnh chứa sinh cơ cùng vậy vô sâu. sáng suối. lâm nguồn này dáng ẩn giờ áp, là ấm mẽ, quang hải đây cũng là sinh mệnh quy tắc đại đạo cố khí tức này bàng bạc mà ôn hòa tô một bạch có thể cảm nhận được rõ ràng loại kia tẩm bộ vạn vật thôi phát sinh cơ nhường cây khô gặp mùa xuân nhường linh hồn rung động lực lượng nó ở khắp mọi nơi tràn đầy mỗi một tấc không gian phản phất là toàn bộ vạn giới sinh mệnh lực cụ hiện hóa nhưng cùng vận mệnh quy tắc hư vô mở mị khác biệt sinh mệnh quy tắc lực lượng càng thêm thực sự càng thêm có thể đụng tay đến xa xa xa thế giới chi thủ bỗng nhiên chập trờn trong chốc lát hải lượng khó có thể tưởng tượng liên quan tới sinh mệnh hệ tất cả pháp tác tin tức như là vạn giới sinh ra mới bắt đầu sinh mệnh đại bạo phát trong nháy mắt tràn vào tô một bạch thần hồn bên trong tia tin tức hồng lưu ẩn chứa cực hạn tràn đầy sức sống cùng tử vong quy tắc tính mịch băng lãnh hình thành so sánh rõ ràng lại giống nhau khổng lồ phức tạp tô một bạch trước mắt đột nhiên sáng lên ý thức trong nháy mắt bị cuốn vào một cái tràn ngập vô hạn sinh cơ cùng quang minh thế giới nơi này không có cụ thể hình thái lại dường như có thể nghe được vạn vật sinh trưởng thanh âm nhìn thấy tế bào phân liệt quy tích cảm nhận được sinh mệnh nhảy nhót mạch đậm nông đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức vui sướng chạy xuôi như là mẫu thân sông tư dưỡng tất cả nhưng cùng vận mệnh quy tắc kia rắc rối phức tạp đường mạng khác biệt hiện ra tại tô một b ạ c h trước mắt là một bức vô cùng hữu vĩ từ vô số sinh mệnh mạch lạc sen lẫn mặt h à n h hệ thống da phả đồ sinh mệnh hệ tất cả phát tắc như là thế giới chi tụ trụ cột cùng chặt tây rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn tản ra bản nguyên nhất sinh mệnh lực chính là thoái biến p h á p tắc trừ cái đó ra còn có rất nhiều chi nhánh p h á p tắc sinh trường p h á p tắc chữa trị p h á p tắc phồn diễn p h á p tắc tiến hóa p h á p tắc thảo mục p h á p tắc huyết nhục p h á p tắc chủng loại phong phú bao dung ngàn vạn thậm chí còn có khuynh hướng phương diện tinh thần sức sống p h á p tắc cùng linh hồn tẩm bổ p h á p tắc từng đầu p h á p tắc mạch lạc lẫn nhau kết nối lẫn nhau duy trì cộng đồng tạo thành trương này chống đỡ lấy vô số sinh linh tồn tại sinh mệnh hệ thống giá phả cái này chính là sinh mệnh tô một bạch cảm nhận được một loại cùng lĩnh hội tử vong vận mệnh lúc hoàn toàn khác biệt thể nghiệm sinh mệnh hệ pháp tắc t rốt à n đầy hoạt cuộc muốn l ĩ n h ngộ đầu này hoàn toàn cùng tử vong đối lập quy tắc đại đạo tô một bạch hít sâu m ộ t hơi căn cứ hắn nắm giữ tin tức vạn giới tự sinh ra đến nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua đồng thời nắm giữ sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc tồn tại nơi này chỉ cũng không phải là quy tắc chúa tể mà là liền pháp tắc c h i chủ cũng coi như bởi vì chỉ cần lãnh ngộ trong hai cái một đầu liền sẽ bị một cái khác đầu quy tắc đại đạo chỗ bài xích căn bản là không có cách lãnh ngộ một o n muốn lĩnh n g g tại cố ẩn chứa đối với sinh mạng bản nguyên nhất lý giải ý chí h ư n g lưu lôi cuốn lấy đ ố i tất cả pháp tắc khắc sâu nhất trực tiếp nhất huyền bí như là sinh mệnh chi tuyển đầu nguồn nước chảy xôi trào m á h liệt không cho kháng cự quán chú tiến tô một bạch thần hồn chỗ sâu ông tô một bạch cảm giác chính mình thần cách dường như đều hứng chịu tới tầm b ổ có chút rung động vô số liên quan tới sinh mệnh kết cấu huyền bí sinh trưởng diễn hóa quy luật chữa trị cùng cường hóa nguyên lý thậm chí là một tia sáng tạo sinh mệnh cấm kỵ chi thức như là lao nhanh giang hà điên cuồng tràn vào tạm thời không cách nào hoàn toàn lý giải không sao cả trước cưỡng ép lạc ấn tại sâu trong linh hồn khắc vào bản năng tô một bạch bây giờ thần hồn cường đại cũng không phải đã qua có thể so sánh đem tử vong c h i hải luyện hóa thành phân thân sau thân hồn của hắn cảnh giới đã tiêu t h ă n g đến chủ thần cảnh đ ỉ n h phong rất nhanh sinh mệnh hệ pháp tắc mang tới loại kia mạnh mẽ sao động cảm giác dần dần bị thuần phục hấp thu hắn bắt đầu đối với mấy cái này pháp tắc sinh ra một loại điều khiển như cánh tay cảm giác quen thuộc dường như bọn chúng là chính mình trải qua thiên tân vạn khổ mới lĩnh ngộ mà đến hai biến thiên phú hoàn toàn như trước đây người tiên đầu tiên là hắn vừa lĩnh ngộ thoái biến pháp tắc lĩnh ngộ độ theo sáu tám phần trăm thẳng tới một trăm linh viên mãn tô một bạch vô ý thức vung tay đầu ngón tay quanh quẩn lên màu xanh biết sinh mệnh q u a n huy trong tháng c h ố c hắn dường như thấy được dưới chân thế giới chi thụ vui mừng không xiết chập trờn cảm nhận được tử vong chi hải biên giới những cái k i a bị phong ấn vong linh thể nội còn x u ấ t lại một tia sinh mệnh lực rung động hắn thử nghiệm đi tìm hiểu cấp độ càng sâu sinh mệnh sáng tạo lại dường như cách một tầng ấm áp hàng rào có thể cảm nhận được phía sau mênh mông lực lượng lại tạm thời không cách nào chân chính chạm đến đám chìm tâm thần tại cái này kỳ diệu sinh mệnh đồ phổ bên trong tô một bạch đối với sinh mạng hệ pháp tắc lĩnh mộ đang lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên mỗi một đầu pháp tắc mạch lạc đều theo lúc đầu yếu ớ t cảm ứng cấp tốc biến rõ ràng sung mãn cho đến đạt tới sinh trưởng p h á p tắc chữa trị p h á p tắc phồn diễn p h á p tắc tiến hóa p h á p tắc theo thời gian c h u y ể n r ờ i hắn đối với sinh mệnh hệ p h á p tắc lý giải càng lúc càng thâm nhập khi tất cả sinh mệnh hệ chi nhánh p h á p tắc đều bị triệt để nắm giữ sau hai biến hiệu quả cũng dần dần biến mất theo tô một bạch từ từ mở mắt đôi mắt bên trong phảng phất có giạt rào sinh cơ lõe lên một cái rồi biến mất liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó ghé vào lỗ hai hắn văng lên chương một nghìn hai mươi năm thế giới chi thụ phản hồi nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ sinh mệnh quy tắc phía dưới tất cả phát tắc nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh n g ộ thứ sáu đầu quy tắc đại đạo nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới thủ vị đồng thời dung hợp sáu đầu quy tắc đại đạo tồn tại ban thưởng một lần tiến vào vùng đất bản nguyên cơ hội nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới công cáo lại nhiều một lần tiến vào vùng đất bản nguyên cơ hội tô một bạch lông mày nhữ lại mặc dù đã thu được nguyên hải tán thành không cần gọi ra rất nhiều trí bảo chống cự nơi đó kinh khủng huy á nhưng có thể lấy bản nguyên lữ giả thân phận tiến vào bên trong tự nhiên so người đi l ậ thân thiết vùng đất bản nguyên rộng lớn vô ngần nguyên hải nguyên thu cùng quy tắc bản nguyên thật chính là ch bản nguyên lữ giả thân phận có trợ giúp tô một bạch tiến một bước thăm dò nơi đó lần này là mười lăm ngày sau xem ra đồng thời dung hợp sáu đầu quy tắc đại đạo ban thường so đồng thời dung hợp năm đầu cao hơn tô một bạch tiêu hóa xong vạn giới du h í cung cấp tin tức không khỏi h í p mắt lại lần trước thời hạn là mười ngày nhưng lại cũng không phải là chỉ là dung hợp g i a đầu thứ năm quy tắc đại đạo ban thường mà là còn tăng thêm là vạn giới du h í bổ túc số liệu thiếu thốn bởi vậy đó có thể thấy được giữa hai bên độ khó t r ê n lệch tuyệt đối so trong tưởng tượng còn mưa lớn chỉ có điều tô một bạch là bậc học trực tiếp lĩnh ngộ cho nên mới cũng không có cảm giác được có nhiều khó nếu là đổi lại cái khác pháp tắc chi chủ đừng nói là đồng thời dung hợp sáu đầu trí cao quy tắc đại đạo cho dù là sáu đầu bình thường quy tắc cũng tuyệt đối không thể húng chi tô một bạch lĩnh nội trí cao quy tắc bên trong còn có sinh mệnh cùng tử vong dạng này hoàn toàn đối lập quy tắc nộ tính mạnh hơn cũng có được cực hạn tồn tại nhưng hai biến cái này duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú tô một bạch đến nay còn không biết cực hạn của nó ở đâu sở dĩ có đôi khi không cách nào tiếp tục tăng lên là những vật kia hoặc là vạn giới mức cực hạn có thể chịu đựng mà không phải thai biến thiên phú cực hạn một lần bản nguyên chi lực quán chú mặc dù có chút ít còn hơn không nhưng tóm lại vẫn có một ít dùng tô m ụ c bạch thu hồi suy nghĩ t h ầ n nhiệm kẽ h động trên không lập tức chống giống ngưng tụ ra một đầu bản nguyên kim long vây anh sau một khắc bản nguyên kim long đ ắ p xuống trong nháy mắt đem tô m ụ c bạch bao phủ hắn tắm rửa tại bản nguyên chi lực quán chú bên trong bắt đầu tiến một b ư ớ c dung hợp v ớ i lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc đại đạo lần này quán chú cơ hội là hắn vừa mới nắm giữ quy tắc quyền hành lúc vạn giới du h í cho ban thưởng nếu là đặt ở đã qua lúc ấy ban thưởng liền đã hạ xuống chẳng qua hiện nay lại khác bởi vì tô một bạch đã nắm giữ trí cao thần cấp chúa tể cấp quyền h ạ chúa tể quyền h ạ không chỉ có riêng chỉ có thể ở hư vô ph trên thực tế vực chủ quyền hạn cũng là chúa tể quyền hạn một bộ phận n h ư n g vạn giới du hy chỉ hoãn cấp cho ban thường đối với bây giờ tô một bạch mà nói là một cái cực kỳ chuyện đơn giản quản lý viên thân phận cũng không phải ai cũng có thể có chỉ là trước mắt hắn đối chi cao thần cấp chúa tể quyền hạn vận dụng còn rất dễ hiểu đợi đến tiến một bước nắm giữ sau còn có thể can thiệp vạn giới du hy càng nhiều thiết lợi bất quá đây cũng không phải là một lần là xong sự tình cần từng bước một đến giờ phút này trọng yếu nhất chính là thừa dịp có bản nguyên chi lực g a trì nhiều dung hợp một tia sinh mệnh quy tắc đại đạo dù chỉ là không tại trong lúc này tô một bạch đầy đủ cảm nhận được sinh mệnh thần lực cùng tử vong thần lực ở giữa bài xích hiệu quả cái này hai đại quy tắc lực lượng là hoàn toàn đối lập căn bản là không có cách cùng tồn tại chỉ có thể triệt tiêu lẫn nhau bất quá đây đối với hắn mà nói lại cũng không tính là gì vấn đề lớn ngoại trừ hai biến thiên phú bên ngoài trên người hắn còn có một cái lớn hắc luân hồi c h i tâm không hoàn chỉnh phanh phanh. phanh phanh phanh phanh phanh phanh tô m ụ c bạch lĩnh ngộ dung hợp sinh mệnh quy tắc đại đạo rèn luyện ra sinh mệnh thần lực đồng thời trong l ò n g ngực luân hồi c h i tâm nhảy lên rõ ràng càng mạnh mẽ có lực một chút vốn nên bài xích lẫn nhau triệt tiêu tử vong thần lực cùng sinh mệnh thần lực khi tiến vào luân hồi c h i tâm bên trong dạo qua một vòng sau đ ỗ n g nhiên liền bất kể hiềm khích lúc trước mở ra bắt đầu chung sống hòa bình lúc trước hứa tinh thần vũ mục cùng mấy vị trí cao thần tại luyện chế sống mơ mơ màng màng thời điểm sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể, chúa tể trợ giú hạng mới chậm rãi bắt đầu dung hợp luân hồi chi tâm mặc dù còn chưa hoàn chỉnh nhưng cũng không phải đơn thuần vận mệnh thêm hỗn độn có thể so sánh được húng chi tô m ụ c bạch bây giờ rèn luyện suất lực lượng cũng không phải trí cao thần lực cho nên nó hiệu quả tự nhiên tốt hơn sau một lát tô m ụ c bạch mở to mắt bên hai cũng chuyển tới hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở chúc mừng ngươi đối tử vong quy tắc đại đạo dung hợp trình độ tiến thêm một bước trước mắt dung hợp trình độ sáu bốn mươi bảy phần trăm sáu bốn mươi bảy khoe miệng của hắn có chút dơ lên cũng là so trong dự liệu cao k h ô n vạn giới du hy ban thưởng một lần bản nguyên chi lực c o n chú ẩn chứa trong đó lực lượng bất quá chỉ có một tiêu bản nguyên chi lực một phần mười mà thôi cứ việc dung hợp quy tắc đại đạo là càng về sau càng khó phía trước bộ phận tương đối dễ dàng rất nhiều nhưng cái này tăng lên b i ê n độ vẫn còn có chút ra ngoài ý định tô m ụ c bạch vốn cho là có thể tăng lên tới bốn phần trăm tả hữu cũng không t ệ rồi hắn không khỏi sờ lên dưới chân màu xanh biết đại lục trên thực tế chính là thế giới chi thụ lá cây rất hiển nhiên sở dĩ có thể có ngoài dự liệu tăng lên hoàn toàn là bởi vì có thế giới chi thụ tồn tại lão hòa kế kế tiếp ta cần dùng tới ngươi càng nhiều lực lượng ngươi nguyện ý không tô m ộ c bạch thôi động vừa nắm giữ không lâu sinh mệnh quy tắc chi lực lòng bàn tay nổi lên màu xanh biếc thần quang kia là thuộc về sinh mệnh thần lực quang mang mặc dù thu hoạch được thế giới chi thụ thời gian cũng không dài nhưng từng có thời gian gia tốc khu vực bế quan so sánh lẫn nhau mà nói cũng hoàn toàn chính xác xem như láo h ỏ a kế cũng đã qua khác biệt tại hắn lĩnh mộ sinh mệnh quy tắc đại đạo sau thế giới chi thụ cho phản hồi rõ ràng mãnh liệt rất nhiều ông màu xanh biếc thần quang lập lòe làng k h thế giới chi thụ đều bị bao phủ trong đó cái này dĩ nhiên không phải tô một bạch lực lượng mà là thế giới chi thụ lực lượng bản thân ông ngay sau đó đại lượng sinh mệnh chi lực tụ đến tại tô một bạch dưới chân tạo thành một cái không lớn màu xanh b i ế c vòng xoáy cái này sinh mệnh vòng xoáy tác dụng cùng minh nguyên bên trong tử vong xoáy nước có dị khúc đồng công chi rượu tô một bạch thân ảnh liền dần dần chìm vào trong đó hoàn toàn biến mất không thấy lần thứ nhất hắn cả người tiến vào thế giới chi thụ bên trong Trước 1026, hắn làm bán à, trước 1026, hắn làm bán minh nguyên dị động, đời trước tử vong chúa tể truyền thừa lưu chúa hắn hắn Minh sắp bán buôn bán buôn Nguyên động, vong làm làm lại A, A. đời dị thấp nhất cũng cần nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh chiến lược hơn nữa quy tắc đại đạo dung hợp trình độ còn không thể quá thấp Bằng không mà nói coi như cuối cùng tiến vào minh nguyên cũng không biện pháp xâm nhập trong đó dù là như thế những n à y đỉnh phong thượng vị thần cũng chỉ bất quá là đến so vận khí mà thôi chân chính đủ tư cách tranh đoạt truyền thừa là những cái kia giới chủ cấp độ cường giả bây giờ ngoại trừ những cái kia chạy tới minh nguyên cường giả bên ngoài các tộc còn lại người chơi cũng mật thiết chú ý cái này t h ị n h sự không ít đỉnh phong thượng vị thần đều mở ra trực tiếp n h ư n g không có thực lực tiến về minh nguyên các người chơi quan sát bây giờ tiến độ vô số kỷ nguyên đến nay đúng vậy a nhìn thấy vừa mới cái tia lõe lên một cái rồi biến mất thân thành sao đây chính là lừng lẫy nổi danh thiên phong đế tôn giới chủ cấp độ tồn tại tôi đi thiên phong đế tôn cũng chính là nhị lưu giới chủ ở nơi đó số liền nhau đều chưa có xếp hạng có thể nhìn thấy nhiều như vậy đỉnh tiêm giới chủ hiện thân liền xem như để cho ta ngay lập tức đi chết tính toán thế thì không đến mức minh nguyên nội bộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì thế nào còn vào không được yên tâm đi nhiều cường giả như vậy đều tới khẳng định không bao lâu liền có thể đi vào không biết rõ vị kia kẻ may mắn có thể thu hoạch được đời trước tử vong chúa tể lưu lại truyền thừa trong khoảng thời gian này có thể nói là nhường cái kia bạch giả xuất tận danh tiếng nếu là có người có thể được tới truyền thừa lời nói tuyệt đối có thể lực gác bạch giả. vậy cũng không nhất định ngay tại từng cái thế giới các người chơi kịch liệt thảo lẫn lúc vạn giới công cáo lại đột nhiên vang vọng toàn bộ vạn giới vạn giới công cáo chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới thủ vị đồng thời dung hợp sáu đầu quy tắc đại đạo tồn tại do đó thông cáo Nhìn bạn trong ộ c chơi hướng học tập, lấy thu hoạch được người hướng phong băng thưởng. thu phú tập, t lấy chốc lát tất cả nói chuyện p h í a băng tần sở tiêu đi ô cũng vì đó yên tĩnh c h ọ n vẹn lăng thần ba giây qua đi các tộc người chơi mới sôi trào lên lại tới bạch dạ hắn còn là người sao quy tắc đại đạo cứ như vậy tốt lĩnh n g ộ tốt lĩnh n g ộ truy lao phu đã tại thượng vị thần hậu kỳ chi cảnh thẻ mấy trăm k ỳ nguyên t h ổ hệ tất cả pháp tắc đã sớm toàn bộ lĩnh n g ộ nhưng thủy trung tìm không thấy d u n g hợp khế điểm cùng bạch dạ so sánh ta quả thực chính là cái phế vật cùng bạch dạ so ai không phải phế vật Là n h có có các người tốt nói thể bạch dạ lĩnh nộ sáu đầu quy tắc đại đạo có thể hay không tất cả đều là trí cao quy tắc không có khả năng là tuyệt đối không thể ta thừa nhận bạch dạ rất nguyệt tiên nhưng làm sao có thể nghịch thiên tới trình độ như vậy không ừ l ĩ không không có có phụ n g trợ ngươi lại tìm một cái có thể phụ trợ chém giết quy tắc chúa tể pháp tác chi chủ đi ra ta xem một chút chính là thừa nhận người khác ưu tú có khó khăn như thế sao thì tính sao thu hoạch được truyền thừa người thật là có cực lớn s á t suất đột phá trở thành trí cao thần bạch dạ có thể là trí cao thần đối thủ sao được được được ngươi toàn thân cao thấp liền miệng mạnh miệng chẳng lẽ bạch dạ đột phá trở thành trí cao thần s á t suất liền không cao sao vô số kỷ nguyên đến nay ngươi có thể tìm ra một cái so với hắn thiên phú càng yêu nghiệt đi ra tô m ụ c bạch phát động vạn giới công cáo nhường các tộc người chơi thảo luận đối tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa dù sao minh nguyên tạm thời còn không biết làm như thế nào tiến bảo tử vong chúa tể truyền thừa là có hay không sẽ như vậy xuất thế ai cũng không nói chắc được đương nhiên cũng có một chút một mực không quen nhìn bạch dạ người chơi. tin chắc chỉ cần có người có thể thu hoạch được tử vong chúa tể truyền thừa liền khẳng định có thể chấn áp án dù sao đây chính là một vị trí cao thần lưu lại truyền thừa tuyệt không phải chủ thần có thể so sánh được cũng có bộ phận người chơi tựa như lúc trước làm tinh người chơi như thế đã đối bạch dạ liên tiếp phát động thông cáo cảm thấy chết lặng bạch dạ chưa từng xuất hiện trước vạn giới công cáo không biết bao nhiêu năm khả năng vang lên một lần có đôi khi thậm chí liên tiếp mấy cái kỷ nguyên cũng sẽ không vang lên nhưng từ khi bạch dạ sau khi xuất hiện vạn giới công cáo tựa như không cần tiền dường như cách một đoạn thời gian liền đến bên trên một lần thậm chí đều có loại giá rẻ cảm giác nhưng trên thực tế trong khoảng thời gian này đến nay ngoại trừ tô một bạch cùng trước đó không lâu đ ỗ n g nhiên xuất hiện ba cái kia u minh người chơi bên ngoài liền rốt cuộc không có người chơi khác phát động qua vạn giới công cáo mà ba cái kia u minh người chơi còn là bởi vì cái thứ nhất lĩnh nộ phản truyền quy tắc đại đạo mà phát động thông cáo tại u minh cái này hoàn toàn mới giống loại sinh ra trước vạn giới chưa từng có xuất hiện qua phản truyền quy tắc đại đạo bọn hắn có thể phát động vạn giới công cáo là đã định trước nhưng bạch dạ lại khác hắn mỗi một lần phát động vạn giới công cáo đều là phá vỡ vạn giới đã từng ghi chép siêu việt cực hạn cái này cũng mang ý nghĩa giống nhau một sự kiện tương lai mong muốn lại phát động vạn giới công cáo độ khó sẽ biến càng ngày càng người tiên bởi vì bạch dạ sáng tạo ghi chép đã vượt qua tưởng tượng của mọi người tương lai có một ngày làm bạch dạ phá vỡ tất cả ghi chép sau toàn bộ vạn giới nói không chừng vô số kỷ nguyên đều không người có thể lại phát động vạn giới công cáo cho nên nói vạn giới công cáo chẳng những không có biến giá rẻ hàng kim lượng ngược lại còn càng ngày càng cao sở dĩ sẽ cho người một loại giá rẻ cảm giác hoàn toàn là bởi vì bạch dạ quá mức biến thái từ khi lần kia thông cáo về sau đỉnh gia chủng tộc quy tắc chúa tể nhóm đều đang n g h ĩ biện pháp tìm kiếm u minh hạ lạ hắn nhóm bức thiết m u ố n biết liền lên một nhiệm kỳ tử vong chúa tể đều không thể sáng tạo ra giống loài đến tột cùng lại như thế nào đ ạ n sinh nhưng mặc cho bằng những này quy tắc chúa tể thủ đoạn ra hết đều không thể tìm tới ư u minh vị trí cho dù là tiến vào hư vô p h u n g khích vận dụng chúa tể quyền h ạ đều không có một chút tác dụng nào bởi vì n g u y ệ t dạ ba người một mực lưu tại tô một bạch thể nội thế giới bên trong chủ thần cấp chúa tể quyền h ạ còn không có tư cách xem xét bọn hắn vị trí lần này minh nguyên bỗng nhiên xảy ra di động tự nhiên đưa tới quy tắc chúa tể nhóm chú ý mặt ngoài minh nguyên chung quanh chỉ có pháp tắc tri chủ nhưng trên thực tế đã có quy tắc chúa tể âm thầm đến nơi này. mặc dù chưa từng hiện thân nhưng lại một mực tại bí mật quan sát lấy minh nguyên d ị biến chương một nghìn không trăm hai mươi bảy sợ nhất không khí bỗng nhiên y ê n tĩnh chương một nghìn không trăm hai mươi bảy sợ nhất không khí bỗng nhiên y ê n tĩnh thử vong đại lục minh nguyên trên không một thân ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó nhưng phía dưới các tộc cường giả không chút nào không phát hiện được hắn tồn tại bởi vì đây là một vị quy tắc chúa tể cành chủ thần h á cám chúa tể ký ngợ tổng bởi vì lần trước giúp nhân tộc ngăn cản yêu tổ chờ chủ thần ra tay ký ngợ tổng bản thể còn chưa tới kịp rời đi tử vong dưới vực cho nên nhận được tin tức sau hắn trước tiên liền chạy tới nơi、này. chỉ là làm k ý n g ờ tổng cao mày là hắn bây giờ vậy mà cũng không biện pháp tiến vào minh nguyên bên trong lúc trước tử vong chúa tể sau khi mất tích hắn từng cùng một chút chủ thần tiến vào minh nguyên thăm dò qua chỉ có minh nguyên chi đáy nào đó khu vực bị tử vong chúa tể lực lượng bảo hộ không được hắn nhóm những này quy tắc chúa tể tới gần p h á p tác chi chủ cảnh tồn tại mặc dù có thể tiến vào bên trong nhưng đều đều không ngoại lệ bị dị thường khí tức tử vong hoàn toàn a n mòn biến thành chỉ còn lại bản năng chiến đấu đặc thù vang linh đã qua kỹ ngợ tổng đã từng cho rằng nơi đó chính là minh đồ đại nhân lưu lại truyền thừa thậm chí còn nghiên cứu mấy cái kỷ nguyên cuối cùng bây giờ không có bất kỳ tiến vào biện pháp mới không thể không lựa chọn từ bỏ nhưng bây giờ hắn ý nghĩ lại thay đổi thử vong chúa tể lưu lại truyền thừa sắp xuất thế là tuyệt đối không thể bởi vì minh đồ đại nhân căn bản liền không có vấn lạc ngay tại trước đó không lâu ký ngợ tổng còn gặp qua đối phương d á n g lâm hình chiếu phân thân chỉ là minh nguyên dị động lại là thực sự ác ma tộc tại tử vong giới vực bên trong cũng có một bộ phận hai tộc hắn xem như ác ma tộc chủ thần tự nhiên muốn đến xem xét một phen khẳng định là minh đồ đại nhân thủ bút ký ngợ tổng có chút meo mắt lại chỉ là không biết rõ minh đồ đại nhân lần này đến tột cùng muốn làm cái gì nghĩ đến chính mình cùng r o bin ban đầu ở từ vực ngân hàng tổng bộ lúc cùng minh đ ổ giữa người lớn với nhau đối thoại hắn đ ô n g nhiên ánh mắt ngưng tụ chẳng lẽ nói minh đ ổ đại nhân rốt cục muốn trở về kỳ n g ờ tổng trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang các đại nhân khác cũng biết trở về sao hắn nhóm có thể hay không mang về cứu vất vạn giới phương pháp xử lý ý niệm tới đây kỳ n g ờ tổng không khỏi túi đầu nhìn xuống phương minh nguyên một cái trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong đi vào minh nguyên bên ngoài quy tắc c h ú a t h ể tự nhiên cũng không phải là kỳ n g ự tổng một vị bất quá hắn nhóm đều không có bại lộ chính mình chỉ là lẳng chờ đợi minh、nguyên、lần nữa mở ra bởi ị tô một bạch lừa dối, coi là tử vong chúa tể cũng lạc, chúa tể, tổng chúa tể, nhân, trong tộc từng không ám minh bạch bằng b lạc, đại coi chúa cũng chỉ có hắc chúa cùng chi chúa Có của cả chưa cáo chi. phân phó nhân, hai lừa là liền dối, dô pin. người vong vấn ngờ ký đồ đều vậy còn lại quy tắc chúa tể bây giờ ý nghĩ cùng ký ngợ tổng cũng không giống nhau chỉ là hắn nhóm bây giờ cũng không biện pháp tiến vào minh nguyên bên trong không có cách nào sớm dò xét đến cùng có phải hay không c h u y ể n thừa xuất thế bất quá những n à y chúa tể đều rất xác định minh nguyên bỗng nhiên d ị động tuyệt đối cùng minh nguyên chi nấy kia phiến quy tắc chúa tể không cách nào tiến vào khu vực thoát không khỏi liên quan tại hắn nhóm xem ra lần này tử vong chúa tể chuyển thừa xuất thế s á c suất cực lớn bảy hào thần cấm chi địa thần long đế quốc đế đô thần long điện tổng bộ trong tháp cao thần bí sơ cốc nơi này là lúc trước phong dịch quên lâu dài đợi địa phương cũng là thần long điện khu vực hạch tâm nhất đặc biệt là tại thần long đế quốc nhất thống toàn bộ bảy hào thần cấm chi địa sau tầm quan trọng của nơi này càng là vượt xa bà khố bởi vì ở chỗ này có thể ngắn ngụi trường bảy hào thần cấm chi địa một bộ phận quyền hạn một cái tiểu thế giới bộ phận quyền hạn đối với tập giai thánh diện cấp trở lên tồn tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng nơi này là thần cấm chi địa vậy thì có chút khác biệt trường không q u ê n h ạ n sau là có thể sớm nhường thần cấm chi địa dung nhập vào giới đây cũng là thần long đại đế cùng một vị khác phó điện chủ lại tới đây mục đích rất hiển nhiên cả hai khi tiến vào qua anh hoa vương đô di chỉ cái kia hố sâu sau thần hồn đã bị những sinh vật khác khống chế ông giờ phút này cả hai đang đứng tại phong dịch viên thường xuyên ngồi trước thạch thai một tầm như ẩn như hiện kết giới làm bọn hắn không thể không dừng bước lại ừ chỉ là một đạo kết giới thần long đại đế khinh thường hư lạnh một tiếng trong mắt tử quang đại thịnh đưa tay liền hướng phía kết giới vô tới phá cho ta p h a nhưng mà trong tưởng tượng một trưởng vô nát kết giới hình tượng nhưng lại chưa xuất hiện kia nhìn như ẩn như hiện dường như đụng một cái liền nát kết giới đúng là không có chút nào phản ứng hắn vừa mới công kích không thể nói không hiệu quả gì chỉ có thể nói hoàn toàn vô dụng ha ha ha ha l ã o đệ ngươi được hay không ha cái này đều không phá được phó điện chủ n é t miệng c ư ờ i to đẩy ra thần long đại đế xem thật kỹ một chút ngươi ca thủ đoạn lời nói ở giữa hắn trong mắt cũng tương tự từ quang đại thịnh chỉ có điều quan mang rõ ràng muốn so thần long đại đế càng thêm thâm thúy mấy phần đồng dạng là một trưởng vô gia bất quá phó điện chủ một trường này lực lượng lại càng c ư ờ n g đại hơn phanh nhưng sau một khắc thân xác của hắn lại đột nhiên trì trệ bởi vì kết giới kia đồng dạng là không nhúc n í c h tí nào trong lúc nhất thời liền không khí đều biến t r ầ m mặt lại phó điện chủ trên mặt có chút không nhịn được cười cười xấu hổ không nghĩ tới lao r a hỏa này còn có chút đạo hạnh thân long đại đế vẻ mặt nghiêm túc cũng không mở miệng trào phúng mà là nhìn chòng chọc vào kiếp như ẩn như hiện kết giới thế nào phó điện chủ nhịn nhữ mày mở miệng hỏi thăm trận phát này rất quen thuộc cảm giác thân long đại đế nhỉ non tự nói có chút không xác định mở miệng nói đại ca ngươi nhìn kỹ một chút cái này giống hay không là huyền thiên đại trận t h ủ bút làm sao có thể loại địa phương nhỏ này sẽ có huyền thiên truyền nhân phó điện chủ khoát tay áo nhưng vẫn là cẩn thận dò xét lên duy trì kết giới trận pháp cái này không nhìn còn khá chăm chú xem xét lập tức xứng sở ngay tại chỗ mặc dù không hoàn chỉnh nhưng đích thật là huyền thiên đại trận cả hai đột nhiên lướt nhau trong mắt lóe lên một vệ vẻ vẻ hưng phấn ngựa mặt lên trời cười to nói ha ha ha ha ha không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui nếu là đạt được huyền thiên truyền thựa vậy coi như phát sau khi ra ngoài trước tiên bắt lấy cái này gọi là phong dịch viên láo gia hỏa ngay vậy t vạn phá giới, giới. giới công đầu. cáo đó, chúc mừng người chơi bạch dạy trở thành vạn giới thủ vị đồng thời dung hợp sáu đầu quy tắc đại đạo tồn tại do đó thông cáo nhìn vạn tộc người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú ban thường thần long đại đế n h ư mày có thể đồng thời dung hợp sáu đầu quy tắc đại đạo thiên phú cùng nộ tính cũng là cực giai tiểu gia hỏa này đích thật là hiếm có thiên tài phó điện chủ khẽ vất cảm nếu là chủ động thần phục lời nói cũng không phải không thể cho hắn một cơ hội Trước, 1028, tâm thế giới, trước 1028, tâm thế giới, ngoại giới gió nổi mây phun tô m ụ c bạch tại phong tỏa minh n g u y ê n thời điểm cũng đã dự liệu được bất quá bây giờ còn có đại lượng cường giả cũng không chạy đến cho nên còn xa xa không tới thu lưới thời điểm huống hồ hắn hiện tại cũng không có cái kia công phu đi để ý tới những cái kia đã đến minh nguyên bên ngoài đ ỉ n h phong thượng vị thần cùng giới chủ hết t hệ công tác chuẩn bị làm xong mới thật sự là trò hay mở màn thời điểm thề nội chủ thế giới tô m ụ c bạch thân ảnh hoàn toàn bị t i a màu xanh b i ế c sinh mệnh vòng xoáy nước hết hắn dường như xuyên qua một tầng ấm áp mà đầy có dãn màng mỏng trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng chất gỗ kết cấu hoặc vòng tuổi mạch lạc mà là một mảnh không cách nào dùng lời nói diễn tả được tràn ngập sinh mệnh năng lượng hải dương nơi này không có trên dưới trái phải phương hướng khái niệm chỉ có vô biên bác á t chạy xuôi màu xanh biết quang huy những này quang huy cũng không phải là t ử vật bọn chúng như là nắm giữ sinh mệnh tinh linh vui sướng nhảy vọt chạy xuôi hợp thành từng đầu trào lên dòng sông từng mảnh từng mảnh n ộ n nạo hồ nước thậm chí còn có giống như tinh vân giống như xoay tròn vòng xoáy năng lượng nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức đập vào mặt so ngoại giới mãnh liệt đâu chỉ gấp trăm lần tô một bạch cảm giác toàn thân mình mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhạy c ỡ m tham lam hấp thu cái này thuần tuy sinh mệnh năng lượng hắn vừa mới lĩnh mộ sinh mệnh quy tắc đại đạo ở chỗ này dường như tìm tới nhà tự chủ sinh động cũng vận chuyển lại cùng hoàn cảnh chung quanh sinh ra lấy mãnh liệt cộng thu tâm thế giới tô một bạch lơ lửng tại mảnh này năng lượng trung ương rung động trong lòng hắn có thể cảm giác được nơi này ẩn chứa thế giới chi thụ góp nhặt vô số kỷ nguyên sinh mệnh bản nguyên là nó lực lượng chân chính nguồn suối cái này khỏa thế giới chi thụ mặc dù đản sinh thời gian còn rất ngắn nhưng tô một bạch thực lực nhanh chóng tăng lên cũng tương tự tăng nhanh nó trưởng thành trọng yếu nhất là tô một bạch vừa tiến vào nơi này trong lòng liền có minh ngộ mỗi một khỏa thế giới chi thụ mầm non đều là theo bên trên một gốc khô héo thế giới chi thụ hài cốt bên trong đản sinh mà thụ tâm thế giới bên trong tràn ngập sinh mệnh năng lượng cũng không phải là tô một bạch cái này khỏa thế giới chi thụ chính mình tích lũy nơi này càng nhiều sinh mệnh năng lượng vẫn là thuộc về sinh mệnh chúa tể cây kia thế giới chi thụ tích lũy quả nhiên chỉ có lĩnh n g ộ sinh mệnh quy tắc đại đạo khả năng chân chính bắt đầu tiếp xúc đến người hạ tâm tô một bạch nói một mình hắn có thể rõ ràng cảm giác được thế giới chi thụ truyền lại tới thân thiết ỉ lại cùng một loại không giữ lại chút nào mở ra thả chi ý nó tựa hồ muốn nói lực lượng của ta chính là của người lực lượng tô một bạch không do dự nữa khoanh chân hương ngồi cái này thụ tâm thế giới trung tâm toàn lực điều động vừa mới lĩnh mộ ra đến Độ d u những g ợ p c h này tinh thần vô cùng sinh mệnh năng lượng không cần quá nhiều luyện hóa liền trực tiếp dung nhập hắn thân thể tư dượng huyết nhục của hắn kinh mạch xương cốt thậm chí xâm nhập thần hồn càng quan trọng hơn là bọn chúng cùng tô một bạch sơ bộ nắm giữ sinh mệnh quy tắc đại đạo sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học hải lượng liên quan tới sinh mệnh quy tắc đại đạo cảm n ộ như là lạc ấn tại những năng lượng này bên trong theo năng lượng tràn b à o một cách tự nhiên bị tô một bạch chỗ lý giải hấp thu những cái kia trước đó dựa vào hai biến thiên phú c ư ơ n g ép con thâu còn có chút tối nghĩa khó mà nhanh nhẹn vận dụng pháp tắc áo nghĩa giờ phút này như là băng tuyết t á n giã biến rõ ràng thông suốt hắn nhìn tới sinh mệnh năng lượng như thế nào thôi hóa tế bào phân liệt như thế nào chữa trị tổ chức tổn thương như thế nào kích phát tiềm năng cảm thụ tới có cây sinh trưởng vui sướng nụ hoa nở rộ rung động trái cây thành thục lắng động tô một bạch thậm chí đụng chạm đến một tia sáng tạo bên giới cũng không phải là từ không sinh có mà là dẫn đạo năng lượng giao phó kết cấu nhóm lửa kia lúc đầu sinh cơ chi hỏa đây là một loại nước chạy thành sông giống như lĩnh ngộ so t hai biến cưỡng ép quán đỉnh càng thêm hòa hợp khắc sâu cứ việc nơi này không có bản nguyên chi lực giá trị nhưng tô một b ạ c h sinh mệnh quy tắc độ dung hợp vẫn như cũ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên 6, 5, 7, 1, 8, 0, 9, Loại lên là là lấy theo phải giản này tăng lên cũng không phải là đơn giản trị số tăng trưởng, mà là nương mà trị h số tại mảnh này sinh mệnh trong hải dương hấp thu chất dinh dưỡng phá đất mà lên giãn ra cành lá đón lấy dương quang nhắc nhở chúc mừng ngươi đ ố i sinh mệnh quy tắc đại đạo dung hợp trình độ tiến thêm một bước trước mắt dung hợp trình độ m ư ờ i Không một sau một hồi lâu làm sinh mệnh quy tắc độ dung hợp đột phá m ư ờ i phần t r ă m s á t na d ị biến tái sinh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. tô một mạch trong lồng ngực luân hồi c h i tâm không hoàn chỉnh chấn động mạnh một cái một đầu hoàn toàn mới màu xanh biết quy tắc đạo văn ngưng tụ mà ra kết nối nơi nào đó lỗ hổng hai đầu luân hồi tri tâm hấp thu các hệ thần lực sau dựng dục ra lực lượng lập tức biến càng thêm tinh t h ầ n cố năng lượng này dường như ẩn chứa sinh tử luân chuyển huyền bí nó c h ạ y xuôi qua tô một bạch toàn thân không ngừng tẩm b ộ tăng lên hắn thần thể thậm chí thần hồn sinh mệnh quy tắc đại đạo cùng sinh mệnh thần lực gia nhập đối tô một bạch thần hồn cùng thần thể mang tới tăng lên hiệu quả viễn siêu trước đó năm đầu quy tắc đại đạo bây giờ bất quá mới dung hợp tới một văn c h i cảnh m à thôi tô một bạch sinh mệnh lực lại là đã tiếp cận sáu trăm giới như thế khoa trương tăng lên biên độ liền tô một bạch cái này bật học tuyển thủ cũng không khỏi vì đó cảm thấy chấn kinh đồng dạng là quy tắc cấp tạo vật thế giới tri thụ cùng tử vong tri hải hiệu quả là hoàn toàn khác biệt tử vong chi hải bên trong căn bản không có cùng loại với thụ tâm thế giới dạng này không gian mà thụ tâm thế giới tồn tại nhường tô một bạch tại lĩnh mộ dung hợp sinh mệnh quy tắc đại đạo phương diện này tựa như là tùy thời đều thân ở vùng đất bản nguyên đồng dạng cái này không khác là hợp giống như hiệu quả đương nhiên cũng không phải là nói tử vong chi hải không bằng thế giới chi thụ mà là cả hai hiệu quả không giống nhau thụ tâm thế giới cũng không chỉ có tác dụng như vậy a tô một bạch mở to mắt nhẹ dọn nhỉ non một câu có vùng đất bản nguyên cùng thụ tâm thế giới tại sinh mệnh quy tắc đại đạo hắn tùy thời đều có thể tiến một bước dung hợp nhưng bây giờ trọng yếu nhất lại cũng không là chuyện này bạch chơi tấn thăng ra sinh mệnh quy tắc đại đạo chỉ là tiến một bước điều động thế giới chi thụ lực lượng nước cờ đầu mà thôi hắn hiện tại muốn làm nhất là nắm giữ thế giới chi thụ càng nhiều lực lượng cùng phương thức vật dụng lao hòa kế để cho ta nhìn xem nơi này còn có cái gì bí mật tô một bạch n h mày trong mắt kim quang lấp lóe mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra âm dưng ngư trạng con n g ư nhanh chóng xoay tròn đôi mắt chỗ sâu còn mang theo một vệt màu xám trắng huyền thiên thần đồng mở chương 1029, thần bí tinh thể. ông toàn bộ thụ tâm thế giới dường như bị rót vào hoàn toàn mới sức sống nguyên bản liền bằng bạc sinh mệnh năng lượng như là nắm giữ minh sắc ý chí càng thêm vui sướng chạy xiết hội tụ mà huyền thiên thần đồng kim quang tại tiếp xúc đến cái này tinh thuần vô cùng sinh mệnh năng lượng sau chẳng những không có bị bãi xích ngược lại như là khô cạn thổ địa gặp cam lâm bắt đầu tham lam hấp thu lên t ừ n g k i a từng sợi màu xanh biết sinh mệnh tinh túy bị kim quang dẫn dắt dung nhập kia xoay tròn âm dương ngư trạng trong con mắt tô mục bạch lập tức cảm thấy mi tâm truyền đến một hồi ôn nhuận thanh lương thoải mái dễ chịu cảm giác dường như ánh mắt ngâm tại nhất tầm bộ sinh mệnh chi tuyển bên trong hắn nhìn thấy tất cả dần dần biến càng thêm rõ ràng càng thêm bản chất vốn chỉ là năng lượng lưu động uy tích giờ khác này ở trong mắt của hắn hóa thành vô số nhỏ bẽ sinh mệnh phù văn tại tổ hợp, sắp xếp, diễn hóa. hắn thấy được sinh mệnh quy tắc bé nhất xem phương thức vận chuyển thấy được năng lượng như thế nào tạo dựng ra vật chất hình thái cũng nhìn thấy kia một k i a sinh mệnh quyền hành lúc đầu này mầm lấp lóe cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm cũng ghé vào lỗ thai hắn văng lên nhắc nhở n g ư y i huyền thiên thần đồng hấp thu đại lượng sinh mệnh bản nguyên năng lượng lực lượng có chỗ tăng lên rất hiển nhiên huyền thiên thần đồng tại thôn vệ đại lượng sinh mệnh tinh tuy sau lại hoàn thành một lần nho nhỏ thuế biến đôi mắt chỗ sâu ngoại trừ kia lau đùi bạch bên ngoài lại nhiễm lên một tia xanh biết tô một bạch động lực tăng thêm một bước bây giờ hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được thế giới chi thụ cái kia khổng lồ mà cổ lao ý chí bên trong ẩn chứa đơn giản cảm xúc cùng mơ hồ mạnh vỡ ký ức kia là liên quan tới sinh trường dương quang mưa móc cùng bên trên một gốc thế giới chi thụ khô héo lúc đem truyền thừa cùng hy vọng giao phó nó lúc bi tráng cùng mong đợi thì ra là thế huyền thiên thần đồng còn có thể dạng này tăng lên t ô một bạch hiểu ý cười một tiếng trước đó huyền thiên thần đồng tăng lên đều là hấp thu cái khác thần đồng lực lượng tỷ như thời không thần đồng cùng tử vong thần đồng nhưng lần này lại rõ ràng khác biệt lần này hấp thu là đại lượng sinh mệnh bản nguyên năng lượng nói cách khác h u y ề n thiên thần đồng dường như có thể thông qua hấp thu thuộc tính khác nhau năng lượng bản nguyên không ngừng thu hoạch được tăng lên tô m ụ c bạch ánh mắt đ ả o qua thụ tâm thế giới đám chìm trong loại này kỳ diệu cảm giác cùng tăng lên bên trong cùng lúc đó hắn cùng thế giới chi thụ độ phù hợp cũng tại loại này cấp độ sâu cộng minh hạ n g không ngừng tăng lên lấy giờ phút này hắn không còn vẹn vẹn một cái người sử dụng càng giống là một cái cộng minh người một cái dần dần lý giải nó dung nhập đồng bọn của nó theo độ phù hợp tăng lên càng nhiều liên quan tới thế giới chi thụ càng nhiều phương thức vận dụng cũng như giải tỏa mật mã một cách tự nhiên hiện lên ở tô một bạch trong lòng thế nội tiểu thế giới nhớ kỹ mong muốn tốt hơn vận dụng huyền thiên thần đồng chỉ dựa vào cưỡng ép thôi động là vô dụng vừa mới ta nói những cái kia đều muốn nhớ cho kỹ hiện tại tiếp tục luyện tập a ngươi bây giờ trình độ khoảng cách yêu cầu của ta còn kém xa lắm lạc vô ngân vừa chỉ điểm xong tô một bạch một chút sai lầm chỗ đang chuẩn bị nghỉ một bạch từ khi có tử vong chi h ả i cái này phân thân sau tô một bạch liền nắm giữ vô cùng vô tận thần hồn chi lực bởi vậy h ắ n cố này thần hồn hình chiếu phân thân cũng có thể không chút kiên kỵ luyện tập huyền thiên thần đồng tiểu từ này cũng là có mấy phần độ tính nhìn xem không ngừng nếm thử tô một bạch lạch nhưng sau một khắc hắn liền xưng sở ngay tại chỗ bởi vì tô một bạch cố này thần hồn hình chiếu phân thân đôi mắt bên trong kia bỗng nhiên xuất hiện màu xanh biếc là như thế dễ thấy đây là lạc vô ngân con người đột nhiên co lại cái này nhan sắc chẳng lẽ là ông trong chốc lát hắn liền mở ra huyền thiên thần đồng ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tô một bạch thần hồn hình chiếu phân thân thời gian không gian tử vong về phần loại thứ tư lực lượng a thật đúng là sinh mệnh thấy rõ vừa mới xuất hiện lực lượng sau lạc vô ngân bỗng nhiên nợ nụ cười thú vị tiểu tử ngươi thế giới tri thụ cũng không đơn giản a Hắc thu lực bốn loại sư n g tổ h i ê tô một bạch vừa mở miệng liền bị lạc vơ ngân khoát tay cắt ngang đi ta biết tất cả mọi chuyện không cần nhiều lời tiếp tục luyện tập a ta nói qua ngươi bây giờ trình độ còn kém xa lắm cần tuân sư tổ dạy bảo tô m ụ c bạch không mình hành lễ lạc vô ngân huyền thiên thần đồng tạo nghệ căn bản không phải hắn hôm nay có thể lý giải chính mình tất cả sự tình tại trong mắt đối phương đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói một ngày nào đó ta huyền thiên thần đồng cũng muốn đạt tới trình độ như vậy tô m ụ c bạch hít sâu một hơi đôi mắt bên trong kim quang lần nữa lập lại lên đắm chìm trong trong luyện tập cùng lúc đó thụ tâm thế giới bên trong tô một bạch bản thể cũng đang không ngừng tăng lên mình cùng thế giới chi thụ phù hợp trình độ trong quá trình này hắn đối với thế giới chi thụ trưởng k h ô n g cùng v ậ n dụng cũng biến thành càng thêm thuận buồn sôi gió nhưng mà ngay tại hắn là những thu hoạch này mà vui mừng quá đỗi chuẩn bị tăng thêm một bước phù hợp trình độ lúc ầm ầm toàn bộ thụ tâm thế giới đ ỗ n g nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt chấn động lên nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi năng lượng màu xanh biết hải dương giờ phút này như là đun sôi đồng dạng điên cuồng l a n lộn gào thét tất cả năng lượng dòng sông hồ nước vòng xoáy đều giống như nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt hướng phía mảnh không gian này nơi trung tâm nhất điên cuồng hội tụ ở nơi đó không gian bắt đầu và mèo quang mang bị cực hạn áp x một cái to lớn mà thần bí màu xanh biết tinh thể chấm dãi như là theo trong ngủ mê thức tỉnh cự thú tự có thể lượng hải dương chỗ s â u nhất nổi lên nó tản ra sinh mệnh ba động thuần thúy cổ lão mê ngông viễn siêu chung quanh tất cả năng lượng tổng cộng tô một bạch con ngươi co r ụ t lại ánh mắt trong nháy mắt bị cái này mai to lớn tinh thể một mực hấp dẫn hắn theo tinh thể này phía trên cảm nhận được cùng thế giới c h i thụ động nguyên lại càng thêm bản chất càng thêm hạch tâm chấn động Tr t ô m ụ c bạch thần hồn chi lực trong nháy mắt bao phủ viên kia to lớn màu xanh biết tinh thể sau một khắc một đạo tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn cái này mới làm ảnh này thụ tâm thế giới thậm chí toàn bộ thế giới chi thụ chân chính lực lượng hạch tâm chỉ cần t ô m ụ c bạch cùng thế giới chi thụ độ phù hợp đạt tới trình độ nào đó cũng thành công luyện hóa cái này mai hạch tâm tinh thể như thế nhường cái này khỏa trèo chống thiên địa thế giới chi thụ cũng hoàn toàn trở thành hắn một cái khắc cố phân thân đến lúc đó hắn đem đồng thời chấp trưởng sinh cùng chết hai đại quy tắc cấp tạo vật phân thân t ử v o n g chi hại phân thân để cho ta thần hồn bất diệt cũng nắm giữ vô cùng vô tận thần hồn chi lực kia thế giới c h i thụ phân thân sẽ là thần thể bất diệt sao ý nghĩ này nhường tô một bạch trái tim nhảy lên kịch liệt lên trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang hắn không có chút gì do dự thân hình k h ẽ động liền hướng phía kia lơ lửng cự hình xanh biết tinh thể bay đi càng đến gần càng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó bảng bạc vĩ lực cùng kia cố dường như đến từ sinh mệnh khởi nguyên cổ lao vận vị tô một bạch chậm rãi v ư tay mang theo vẻ mong đợi cùng trịnh trọng hướng phía kia lạnh bớt tinh thể mặt ngoài đụng vào đã qua. Đầu ngón tay sắp tiếp xúc m à u xanh biết tinh thể đột nhiên buộc phát ra càng thêm hào quang trói sáng mà ở đằng kia sáng trói quang hoa trói mắt chỗ sâu xuyên t h ấ u qua b ó n g ánh tinh thể bích trướng tô một bạch mi tâm huyền thiên thần đồng có hơi hơi co lại bởi vì hắn đông nhiên nhìn thấy ở đằng kia tinh thể trung tâm nhất vị trí vậy mà lẳng lặng lơ lửng một đạo mơ hồ co do bóng người bóng người kia trạng thái tựa như là trong tã lót hài nhi đồng dạng toàn thân trần trụi cả người đều quận mình thành một đoàn thấy không rõ bộ dáng trong chốc lát tô một bạch như bị xét đánh dối ra tay lập tức dừng tại giữ không chúng con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim thụ tâm thế giới cái này thế giới c h i thụ chân chính trong trung tâm tại sao có thể có người chẳng lẽ là sinh mệnh chúa tể linh hy tô một bạch mang trên mặt trấn kinh c h i sắc linh hy cái tên này còn là lần đầu tiên tiến vào thời không trường hà chi lưu lúc theo lưu âm trong miệng nghe được bất quá hắn rõ ràng nhớ kỹ lưu âm lúc trước liền đã xác nhận sinh mệnh chúa tể không về được xem như trí cao thần nàng có thể cảm nhận được vạn giới trí cao quy tắc quyền hành phải trăng trở về nói cách khác sinh mệnh chúa tể đích thật là đã vất lạc nhưng ngoại trừ sinh mệnh chúa tể bên ngoài còn có ai có thể xuất hiện tại cái này thụ tâm thế giới bên trong t ô m ụ c bạch cái này khỏa thế giới chi thụ mặc dù là bạch chơi tấn thăng mà đến nhưng thụ tâm thế giới lại là thế giới chi thụ truyền t h ừ a nơi này tất cả đều đến từ bên trên một quả thế giới chi thụ tích lũy bởi vậy t ô m ụ c bạch mới có thể cho rằng màu xanh biết tinh thể bên trong bóng người là sinh mệnh c h ỗ t h ể linh hy đáng tiếc nhìn không thấu cái này mai tinh thể t ô m ụ c bạch nhữ nhữ mày hắn huyền thiên thần đồng mặc dù có tăng lên cực lớn nhưng khoảng cách quy tắc cấp đồng t h u ậ t vẫn còn t r ê n lệch một tia khoảng cách lấy hắn bây giờ động lực còn không cách nào xuyên thấu qua cái này mai to lớn màu xanh biết tinh thể thấy rõ trong đó đạo nhân ảnh tia tin tức cho nên hắn cũng không dám xác định đối phương đến cùng có phải hay không sinh mệnh chúa tể linh hy cũng may tinh thể tin tức hắn còn có thể nhìn ra một chút cái này mai tinh thể gọi là thế giới c h i tâm nó cùng thế giới c h i thụ là một thể không có cách nào đơn độc dùng thai biến thiên phú tăng lên chỉ có hoàn toàn đem luyện hóa mới có thể hoàn toàn trưởng không thế giới c h i thụ chỉ là muốn bắt đầu luyện hóa nó cũng không phải là tô một bạch bây giờ có thể làm được luyện hóa yêu cầu thấp nhất ngoại trừ đem sinh mệnh quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí bên ngoài còn cần nắm giữ cấp hai trở lên sinh mệnh quyền hành cái trước đối với tô một bạch mà nói cũng không phải là vấn đề gì nhưng cái sau liền phải nhìn cơ duyên cấp hai trở lên cái kia chính là cấp ba sinh mệnh quyền hành tô m ộ c bạch cũng không biết chính mình lúc nào thời điểm có thể nắm giữ bây giờ có thể nắm giữ cấp ba tử vong quyền bính cũng là bởi vì hấp thu tử vong chúa t ể minh đổ lưu lại truyền thừa xem ra chỉ có thể tạm thời trước thả thả tô m ộ c bạch thở dài tại chỗ khoanh chân mà ngồi chậm rãi vươn g tay chạm đến lấy thế giới chi tâm trong mắt kim quang lấp lóe toàn lực vận chuyển lên huyền thiên thần đống bắt đầu tiến một bước dung hợp sinh mệnh quy tắc đại đạo cũng tăng lên tự thân cùng thế giới chi thụ độ phù hợp thời không trường hà chi lưu c h ầ m rãi chạy xuôi nước sông phía trên ba chiếc thời không chi chu thành tam giác chi thế đã từng thời gian chúa tể chu không gian chúa tể vũ cùng hạnh vận chúa tể lưu âm ba người đứng ở thời không chi chu bên trên cái chỗ kia gọi là hoàn vũ đại lục lưu âm vừa ăn bánh que một bên sẽ tại chính mình trong ngộng cảnh lấy được tin tức cáo chi cả hai quả nhiên cùng quy đồ lúc trước phỏng đoán như thế vạ giới vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu vũ trụ trụ g i ấ u ở áo choàng dưới con ngươi lấp l ó ẹ thần quang đôi mắt bên trong phản chiếu lấy quần quận chạy xuôi thời không trường hạ xem ra hư không cũng không phải là chúng ta duy nhất địch nhân a vũ trầm n g âm một lát lông mày níu chặt nếu là hoàn vũ đại lục sinh vật tìm tới vạn giới chỉ sợ lại là một trận hạo kiếp ta ngược lại thật ra có một ý tưởng lưu âm liếm lấy một n g ủ bánh que trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh quang nếu là thật sự có sinh vật tìm tới vạn giới chúng ta phải c h ẳ n g có thể họa thủy đông dẫn ngay vậy vũ níu nhữ như mày để bọn hắn chó cắn chó sao chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chú cũng nhẹ gật đầu phụ h o a nói hoàn vũ đại lục sinh vật nếu là tiến vào vạn giới uy hiếp xa so với hư không còn mưa lớn đáng tiếc không thể mơ tới cụ thể hơn tin tức lưu âm trong mắt lóe lên một vệ ta chỉ biết là bọn hắn đối vạn giới dạng này hình thức ban đầu vũ trụ cảm thấy rất hứng thú nhưng lại không biết vì sao lại như thế cảm thấy hứng thú cái này không quan trọng chu lắc đầu bất luận là nguyên nhân gì hoàn vũ đại lục sinh vật đều là địch nhân của chúng ta tiểu t â u bạch d ạ hắn thật có thể làm được quy đồ lưu âm nói tới một nửa đống nhiên dừng lại đôi mắt đẹp trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe lưu âm thế nào chu cùng vũ trong nháy mắt phát hiện hắn dị dạng vội vàng mở miệng hỏi thăm chỉ là lưu âm dường như tựa như không có nghe thấy hắn nhóm lời nói như thế cả người đều ngu ngơ tại thời không chi chu bên trên trong tay bánh que càng làm ọ t v o hắn không nghĩ ra là vì sao lưu âm có thể cảm ứng được nhưng hắn cùng vũ lại không chút nào bất kỳ cảm ứng thật ở thời không trường hà hắn nhóm cũng nắm giữ toàn thịnh thời kỳ trí cao thần thực lực Trước 1030, thất thố lưu âm. Hai. Trước t 1030, hai ấ t t lại thêm thời không trường hà tính đặc t h ủ theo lý mà nói lưu âm có thể cảm ứng được hắn nhóm cũng hẳn là có cảm ứng mới được ý niệm tới đây chu cùng vũ không khỏi liên nhau trong lòng lập tức có minh n g ộ đồng tâm khế ước bạch dạ hắn thế nào lưu âm so với bọn hắn nhiều chỉ có cùng bạch dạ ở giữa đồng tâm khế ước mà bạch dạ tại thời không trường hà bên trong phân lượng cũng viên siêu vạn giới bất cứ sinh vật nào liên quan tới hắn tất cả dù là hai vị thời không trường hà người đưa đỏ cũng không cách nào quan chắc tới tình huống cụ thể t i ể u tâu bạ thể nội thế giới xuất hiện linh hi tỷ tỷ khí tức lưu âm trợn ngẩng đầu lên đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin thật là linh hi tỉ tỉ đã vẫn là ca linh hi khí tức vũ đồng lỗ đột nhiên co lại làm sao có thể mặc dù trạng thái rất đặc thù nhưng hắn lúc trước cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được sinh mệnh quyền hành trở về quyền hành trở về đây là chỉ có quy tắc chúa tể vẫn lạc mới có thể chuyển phát sinh tựa như hắn nhóm hai người bây giờ cũng không có quyền bính chi lực sở dĩ có thể phát huy ra thời kỳ đ ỉ n h phong chiến l ự c hoàn toàn là bởi vì mượn thời không trường hà lực lượng sinh mệnh chúa tể vẫn lạc đã thành cố định sự thật k i a hắn k h í thức lại tại sao lại đ ố n g nhiên xuất hiện tại bạch dạ thể nội thế giới bên trong thế giới chi thụ trụ trong mắt lấp lóe thần quang bạch dạ thế giới chi thụ khẳng định có linh hy lưu lại chuẩn bị ở sau hoàn vũ đại lục sự tình chúng ta sau đó bàn lại ta trước đi qua nhìn xem đến t ộ n cùng là tình huống như thế nào linh hy vừa dứt tiếng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ chỉ xích thiên nai cái này ký kết đồng tâm khế ước sau lấy được năng lực tô một bạch không biết nên như thế nào sử dụng nhưng lưu âm lại rất rõ ràng thế giới chi thụ cái này quy tắc cấp tạo vật tại sinh mệnh phương diện có lẽ có lây không giống bình thường chỗ vũ trên mặt hiện lên một vệ vui mừng linh hy nếu là có thể nhờ vào đó trọng sinh vậy coi như quá cao chu n g ầ g đầu nhìn về phía thiên cung hy vọng tình huống cùng chúng ta trong tưởng tượng như thế đúng vậy à. vũ khẽ vất cảm trong mắt mang theo hồi ức c h i sắc vạn giới sinh ra mới bắt đầu thập đại trí cao thần tuần tự thai ngén mà ra hắn nhóm m ộ ư ơ i người tựa như là thân huynh đệ tỷ m ộ i đồng dạng cho dù là tử vong chúa tể minh đổ cùng sinh mệnh chúa tể linh hy hai cái này đối thủ một mất một còn cũng giống nhau quan hệ thân mật lưu âm chính là m ư ơ i vị trí cao thần bên trong một cái nhỏ nhất một mực nhận còn lại tất cả ca ca tỷ thiết vị Cũng、chính ũ n g c bởi vì vậy tô m ộ c bạch mới có thể cảm giác hắn giống như là một cái ngốc bạch ngọt như thế dù sao sinh ra liền nắm giữ trí cao thần c h i cảnh sau đó lại một mực bị chín vị ca ca tỷ tỷ bảo hộ rất tốt chín cái nhiều kỷ nguyên t r ư ớ c biến đổi lớn sau còn lại trí cao thần tất cả đều vẫn lạc hắn lại trở thành vạn giới duy nhất một vị trí cao thần tình huống như vậy mới khiến cho lưu âm dưỡng thành dạng này tính cách bây giờ còn tốt còn lại trí cao thần chưa từng trước khi vẫn lạc lưu âm quả thực chính là một cái vô pháp vô thiên đại tiểu thư đây cũng là chủ cùng vũ trước đó sẽ sợ hắn nguyên nhân thân bội của mình đánh lại không nỡ cho còn muốn không may cái kia có thể làm sao bây giờ chỉ có thể để cho n à rồi t nộ hệ nội c h thống ế g i nhắc nhở âm vang lên trong nháy mắt tô một bạch mạnh mẽ đứng dậy đến đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên thần lực trong cơ thể quần quận cũng không phải là bởi vì hắn không muốn tại tiếp tục lĩnh mộ mà là một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở thụ tâm thế giới bên trong、Ai? Tô Mục b ạ như t r o n lâm đại địch tô một bạch tại cảm nhận được người tới khí tức sau thể nội c u ầ n quần thần lực lập tức lắng xuống điểm điểm tựa như ảo n g ộ c g ngôi sao may mắn bằng vào không hiện lên xua tán đi bộ phận màu xanh biết sinh mệnh huy quang một cô ấm áp tường hoa nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm khí tức tràn ngập ra ngay sau đó một đạo phong hoa tuyệt đại khiến quanh mình bảng bạc sinh mệnh năng lượng cũng vì đó nín hơi thân ảnh chậm rãi từ cái này gợn sóng không gian bên trong bước ra một bước màu tím nhạt tinh xa váy dài kéo trên đất dung nhan hoàn mỹ đến không giống phạm trần chính là hạnh vận chúa tể h lưu âm ngốc lưu âm sao ngươi lại tới đây ngốc bạch ngọt ba chữ này hơi kém t ố t ra cũng may tô một bạch cuối cùng vẫn sửa lại miệng ngốc lưu âm lưu âm đại mi nhũ chặt chứng tô một bạch một cái thiếu theo bạch ngươi gọi ta cái gì ách tô một bạch cười xấu hổ cười nói sai nói sai hừ tạm thời tha cho ngươi một cái mạ lưu âm lần nữa hung tận chừng tô m ụ c bạch một cái sau đó liền quay đầu nhìn về phía trước người viên k i ê n màu xanh biết thế giới chi tâm nếu như không phải việc quan hệ linh h y t ỷ t ỷ hắn khẳng định không có khả năng dễ dàng như thế bông u tha tiểu thâu bạch ra hòa này tô m ụ c bạch cũng theo lưu âm con mắt nhìn đã qua nếu như nói vừa mới chỉ là đoán như vậy hắn hiện tại liền đã có thể xác nhận màu xanh biết tinh thể bên trong bóng người tuyệt đối là sinh mệnh chúa t ể nếu không phải như thế lưu âm như thế nào lại bỗng nhiên đến hắn cặp tia dường như ẩn chứa vạn giới tất cả may mắn cùng mỹ hào đôi mắt trong nháy mắt không để y đến hết thẻ chung quanh như là bị nam châm hấp d gắt gao mang theo khó mà ư ớ c chế r u n dậy như ngừng lại viên k i a to lớn thế giới c h i tâm tinh thể bên trên chuẩn xác hơn nói là như ngừng lại tinh thể trung tâm cái k i a đạo quận mình mơ hồ bóng người phía trên linh linh hi tỉ tỉ lưu âm thanh âm mang theo không cách nào giả mạo nghẹn ngào cùng kích động hắn thân hình thậm chí bởi vì cảm xúc kịch liệt quần quận mà lắc lư một cái quanh mình may mắn chi quăng đều tùy theo sáng tối chập trờn hắn cảm nhận được k i a cố đồng nguyên mà ra ấm áp hắn vô tận t u y n g u y ệ t đã tưởng tượng chừng cho vạn giới sinh mệnh cực hạc khí tức mặc dù yếu ớt đến như là nến tàn trong gió dường như sau một khắc liền sẽ hoàn toàn dập tắt nhưng này quả thật là linh hy t ỷ t ỷ đặc hữu sinh mệnh bản nguyên linh hồn b a đậu cái này tuyệt không đơn giản lưu lại ấn ký hoặc hình chiếu mà là một sợi tương ngạch bảo tồn lại bất diệt chân linh tô m ụ c bạch con ngươi co r ụ t lại theo lưu âm thất thố vẻ mặt đã thốt ra thanh âm đàm thoại bên trong hắn đã xác nhận sinh mệnh chúa tể linh hy cũng không hoàn toàn tiêu vong mà là không biết dùng các loại phương pháp tại thụ tâm thế giới bên trong bảo lưu lại một tia chân linh nếu là có thể hoàn toàn đem hắn thế giới tri tâm chưa chắc không có phục sinh, sinh mệnh chúa tể khả năng nghĩa phụ nhóm trước bổ sung hôm qua thiếu số sách hôm nay khẳng định mã không hết đoán mỏ t ậ n lực kém ngày mai tiếp tục bổ chương một nghìn không trăm ba mươi mốt chỉ cần nguyên mớn ta liền có thể cảm nhận được chương một nghìn không trăm ba mươi mốt chỉ cần nguyên mớn ta liền có thể cảm nhận được ấm áp nhắc nhở hôm qua thiếu đã bổ tới chương trước nghĩa phụ nhóm trước tiên có thể coi trọng một t r ư ờ n g hai hợp một bốn nghìn chữ lại t r ư ờ n g trở xuống chính văn thật là sinh mệnh chúa tệ tô một bạch nhìn thấy lưu âm thất thố như vậy phản ứng trong lòng đã xác định chính mình phỏng đoán nhưng vẫn l à mở miệng xác nhận nói lưu âm dường như không có nghe thấy câu hỏi của hắn hắn hình chiếu như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt chậm rãi trôi hương trước r ố i ra kia từ thuần túy ngôi sao may mắn quang ngưng tụ mà thành tay mang theo mắt trần có thể thấy rút rẫy hư hư đặt tại thế giới c h i tâm kia lạnh b u ố t tinh thể bích trướng bên trên hắn động tác nhu hòa đến dường như sợ đã quay dậy một trận dễ nát ngộng ánh mắt s i ngốc nhìn c h ă m chú nội bộ kia thân ảnh mơ hồ thật lâu hắn mới dường như đã dùng hết lực khí toàn thân chậm rãi quay đầu nhìn về phía tô một bạch cặp kia trong mắt đẹp cảm xúc phức tạp tới t ư c điểm có sai lầ có sâu không thấy đáy rung động cùng hoang mang có đôi t r ư ớ c kia thuế nguyệt vô tận hồi ức càng có một loại c h ị u nặng cơ hồ muốn đem hắn đẻ sập may mắn cùng nghĩ mà sợ là là nàng lưu âm thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn giống như khàn khàn cùng run g d ậ y mặc dù ta không rõ ràng linh hi tỉ tỉ đến tột cùng l à như thế nào làm được cái này vi phạm với quyền hành trở về lẽ thường nhưng tinh thể này hạch tâm nội vật dấu đích thật là nàng một sợi bất diệt chân linh lâm vào chúng ta không cách nào tưởng tượng thâm chầm giấc ngủ n à n thu trạng thái kỳ lạ duy trì đấy nhưng h ắ n cũng không hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên n i ệ tô một bạch ngay vậy trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng một sợi bất diệt chân linh ý vị này trên lý luận vị kia đã từng chấp trưởng vạn giới sinh mệnh nguồn gốc trí cao chúa t ể tồn tại bị tỉnh lại thậm chí tái hiện thế gian xa vợi hy vọng hắn làm như vậy trả ra đại giới là cái gì lại nên như thế nào tỉnh lại hắn tô một bạch liên tục hỏi hai cái vấn đề mấu chốc nhất lưu âm chậm rãi lắc đầu tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy hoang mang cùng đau lòng ánh mắt lần nữa nhìn về phía tinh thể bên trong thân ảnh ta không biết rõ ta hoàn toàn không biết rõ nàng bỏ ra như thế nào thảm thiết một cái giá lớn khả năng tại lúc trước kia h ẳ n phải chết trong cục cưỡng ép bảo lư cái này tuyệt không p mai thế giới chi tầm đã là bảo hộ hắn cái này sợi chân linh không tiêu tan kiên cố hàng rào đồng thời cũng giống là một tòa kiên cố nhất lồng giam hoặc là nói là một tòa chờ đợi đặc biệt chìa khóa mới có thể mở ra truyền thừa chi điện ta có thể cảm giác được trên đó phong ấn cùng bảo hộ cơ chế liền thành một khối cường đại đến làm cho người ngã thở như c ư ơ n g ép đánh vỡ kết quả sẽ chỉ là chân linh tán loạn hắn nhìn về phía tô m ụ c bạch ánh mắt trước nay chưa từng có trịnh trọng thậm chí mang theo một tia khẩn cầu bạch dạng linh h y tỉ tỉ cái này sợi chân linh tồn tại ở ngươi thế giới chi thụ hạnh tâm cái này đã là không cách nào tưởng tượng thiên đại cơ duyên cũng mang ý nghĩa ngươi đem g á n h vác lên tỉnh lại hắn trách nhiệm tô m ụ c bạch vẻ mặt nghiêm nghị hắn tự nhiên tin tưởng trong đó tỉnh lại sinh mệnh chúa tể trách nhiệm nặng bao nhiêu lớn phải biết vạn giới bây giờ thật là chỉ còn lại lưu âm cái này một vị trí cao thần nếu là sinh mệnh chúa tể tái hiện thế gian cái này thậm chí sẽ giao động toàn bộ vạn giới cách tô m ụ c bạch trầm giọng đáp ánh mắt lần nữa rơi vào kia to lớn tinh thể bên trên xem ra ta muốn luyện hóa thế giới c h i tâm trưởng không thế giới c h i thụ phân thân cùng tỉnh lại sinh mệnh chúa tể hai chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là chặt chẽ tương liên thậm chí có thể là cùng một sự kiện luyện hóa cần cấp ba sinh mệnh quyền hành cùng đối với sinh mạng quy tắc cực hạn lĩnh n g ộ đây là luyện hóa thế giới c h i tâm điều kiện tất yếu cũng là tô m ụ c bạch bây giờ mục tiêu cảm giác của ngươi rất nhạy cảm lưu âm hình chiếu khẽ vất cảm ngữ khí mang theo khẳng định linh hi tỉ, tỉ đem chân linh dấu tại thụ tâm thế giới tuyệt không phải ngẫu nhiên ngươi dọc theo sinh mệnh quy tắc con đường kiên định không thay đổi đi xuống đi không ngừng tăng lên tự thân tăng lên cùng thế giới chi tụ h độ phù hợp bản thân cái này chính là đang rèn luyện mở ra tòa này điện đường chìa khóa thiểu t h â u bạch lời nói ở giữa hắn ánh mắt chuyển hướng tô m ụ c bạch mang theo vô cùng tín nhiệm cùng phó thác linh hy tỉ tỉ l i ê n nhờ ngươi ta sẽ thời điểm chú ý nếu có bất kỳ di động hoặc là là ngươi cảm thấy cần trợ giúp lúc cần phải liên hệ ta tô một bạch đón hắn ánh mắt trinh trọng t đầu ta sẽ hết sức nỗ lực ngay sau đó hắn suy nghĩ một chút nói thật là ta nên như thế nào liên hệ ngươi từ lần trước tại thời không trường hà chi lưu từ bề sau đây là tô m ộ c bạch lần thứ nhất nhìn thấy lưu âm lúc trước đột phá tới pháp tắc chi chủ c ả n h lúc hắn mặc dù đã từng cảm nhận được đối phương khí tức nhưng lại cũng không cùng đã gặp mặt cho tới nay tô m ộ c bạch cũng không biết nên như thế nào chủ động liên hệ lưu âm bây giờ vừa vận thừa cơ đưa ra nghi vấn trong lòng thật không biết nên nói ngươi là thật ngốc hay là giảng ốc lưu âm liếc mắt nâng lên xanh thẳng ngón tay ngọc tinh chuẩn điểm vào tô một bạch trên lồng ngực có đồng tâm khế đ tại chỉ cần n g u y ê muốn ta liền có thể cảm nhận được cái gì tô một bạch lập tức giật mình đây chẳng phải là nói trước đó nói đến chỗ này lời của hắn âm thanh im bặt mà d ừ n g không tiếp tục tiếp tục hỏi tiếp theo lưu âm bỗng nhiên biến đường đỏ gương mặt xinh đẹp bên trên hắn đã đạt được mong muốn đáp án nói cách khác trước đó trong đầu của mình mỗi một lần hiện hiện lưu âm thân ảnh đối phương đều biết nghĩ được như vậy tô một bạch hơi s ư n g sở đã như vậy kia vì sao ta không hề cảm ứng được chút nào trong lòng ngươi suy nghĩ chỉ bằng ngươi bây giờ còn kém xa lắm đâu lưu âm cười một tiếng mong muốn cảm ứng được t ỷ t ỷ ý nghĩ liền tiếp tục tăng thực lực lên a vừa dứt tiếng hắn thân ảnh trong nháy m t biến mất tại thụ tâm thế giới bên trong lần này đến đây chỉ là vì xác nhận sinh mệnh c h ỗ t h ể linh hi khí tức đến tột cùng từ đâu mà đến bây giờ minh bạch tất cả hắn trước tiên liền muốn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho hai vị thời không người đưa đỏ thụ tâm trong biển yên tĩnh như cũ chỉ còn lại dòng năng lượng trôi yếu ớt tiếng vang cùng viên kia to lớn thế giới chi t â m tinh thể cùng trong đó quận mình đang ngủ say dẫn động tới một vị trí cao thần nỗi lòng tuyệt mỹ bóng người đồng tâm khế ước lại còn có hiệu quả như thế tô một bạch một mình đứng thẳng không tự chủ được sờ lên n ự c cái này khế ước so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thần kỳ nếu là dựa theo lưu âm lời giải thích kia hắn chẳng phải là một mực chú ý tình huống của mình loại này bị người thời điểm chú ý cảm giác từ khi phụ mẫu ngoại ý muốn bỏ mình sau tô một bạch đã rất lâu không từng thể nghiệm qua lưu âm nhẹ giọng n h ỉ non một câu lưu âm danh tự tô một bạch hít sâu một hơi lần nữa ngồi xếp bằng trong mắt kim quang lấp lóe m i tâm dựng thẳng đồng nhanh chóng xoay tròn tiếp tục toàn lực lĩnh ngộ lên sinh mệnh quy tắc đại đạo cấp ba sinh mệnh quyền hành phải xem cơ duyên mới được nhưng cựu văn cực trí chi cảnh quy tắc dung hợp trình độ có thụ tâm thế giới gia trì hắn tự tin rất nhanh liền có thể đạt tới nghĩa phụ nhóm hôm nay thời gian không còn kịp rồi chỉ có thể càng nhiều như vậy ngày mai tiếp tục bổ thật có lỗi Trước trước ra, Minh mở Nguyên Minh Nguyên, mở ra. Trước 1032, minh nguyên mở ra. bây giờ minh nguyên bên ngoài tụ tập theo từng cái giới vực chạy tới vạn tộc cường giả cho dù là thần tộc cái bài danh này vạn giới đệ nhất chủng tộc cũng không có khả năng một nhà độc đại mặc kệ là nhỏ yếu chủng tộc vẫn là yêu tộc vong linh tộc dạng này đ ỉ n h ra i chủng tộc giờ phút này đều bởi vì diệu huyền xuất hiện mà chăm chú nhìn thần tộc nhất cử nhất động đối với cái này thần tộc các cường giả tự nhiên là rõ rõ ràng ràng bất quá bọn hắn lại dường như cũng không để ý tốc tu đại ca xem ra bọn g i a hỏa này đều muốn theo tại chúng ta phía sau cái mông đi vào a xích tiêu hai tay gối lên sau đầu một đầu màu đỏ tóc ngắn thẳng thắn t h u bạo mang trên mặt một tia v ẻ khinh thường không sao ưa thích cùng liền để bọn hắn cùng a tốc tu không quan trọng lắc đầu t ử vong chúa tể chuyển thừa há lại đám rác rưởi này có thể được đến sau một lát rượu huyền rốt cục mở mắt giờ phút này cả người nàng dường như biến càng thêm mở mịt lên rượu huyền tìm tới tốc tu trước tiên mở miệng hỏi thăm nguyên bản có chút hư hảo thân thể trong nháy mắt biến ngưng thực lên liền p h ẳ n phất theo một chỗ khắc không gian bên trong về tới tử vong giới vực. còn không có chỉ là rượu huyền lại là khe khẽ lắc đầu sau đó vừa xài bước ra đứng ở kia phong tỏa toàn bộ minh nguyên cự hình t ử v o n g xoáy nước phía trên kinh khủng hấp lực làm nàng kia trắng đoán váy dài áp sát vào bên ngoài thân có lồi có l ọ m thân hình hoàn toàn t r i ể n lộ đi ra bất quá giờ phút này ở đây các tộc cường giả nhưng căn bản không có nhàn tâm đi thưởng thức một màn này hương diễm hình tượng sự chú ý của bọn họ điểm đều tại rượu huyền động tác kế tiếp bên trên bây giờ có hy vọng nhất tiến vào minh nguyên chính là vị này hạnh vận tri thần vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn nàng thần lực trong cơ thể dập dần tùy thời chuẩn bị theo sát phía sau Lấy r sau h u y một hồi lâu diệu huyền rốt cục lần nữa có động tác chỉ thấy nàng thân ảnh biến mất tại xuất hiện đội một vị trí không còn ngăn cản tử vong xoáy nước hấp lực cả người chậm rãi chui vào trong đó minh nguyên bên ngoài cường giả tất cả đều nín thở ngưng thần gắt gao nhớ ký diệu huyền tiến vào t ử v o n g xoáy nước thời cơ cùng chính xác tọa độ đi t ú c tu trong mắt thần quang lấp lóe không gian quyền bính chi lực chấn động lóe lên một cái rồi biến mất trong n g á y mắt mang theo thần tộc một đám cường giả biến mất tại minh n g u y ê n bên vách núi tiến bảo nàng thật tiến bảo ha ha ha ha, rốt cục có thể tiến bảo nhanh theo sau tuyệt không thể nhường thần tộc độc chiếm t ử v o n g chúa tể truyền thừa nhanh nhanh nhanh một bước chậm bước bước chậm tất cả mọi người đi theo ta tốc tu kia là tốc tu mau cùng bên trên bọn hắn diệu huyền bị hút vào từ vòng xoáy nước sau khi tức liền hoàn toàn biến mất tại minh huyền bên ngoài vô số、so、khí tức cường đại khoái động thần tộc cường giả hoàn toàn buộc phát ra tất cả thực lực họa thần xích tiêu cùng thủy thần nhược khê càng là trực tiếp triển khai chính mình thần vực cũng trực tiếp dung hợp muốn cùng chúng ta đi không có vấn đề xích tiêu đôi mắt bên trong liệt diễm bước lên cả người lộ ra khí phách vô song thoại phong nhất chuyển nói nhưng đều chờ đó cho ta chờ chúng ta sau khi đi vào các ngươi lại tiến lời này vừa nói ra kẻ đến sau nhóm lập tức biến sắc bây giờ có thể xác nhận tiến vào minh nguyên địa phương chỉ có rượu huyền vừa mới bị hút vào tọa độ kia đội những vị trí khác dù là chỉ chết đi không một cm đều sẽ bị tử vong xoáy nước một lần nữa c h u y ể n tống tới minh nguyên bên ngoài nếu như chờ lấy thần tộc cường giả trước từng cái từng cái đi vào vậy coi như có các loại thần tộc lại như thế nào nơi này đỉnh gia i chủng tộc nhiều như vậy liên thủ lại không phải thấy sẽ sợ thần tộc nghĩ được như vậy các tộc cường giả lập tức nhìn về phía yêu tộc chờ đỉnh gia i chủng tộc cường giả chỉ cần bọn hắn chịu dẫn đầu đám người liền sẽ hô nhau mà lên sẽ rách xích tiêu cùng nhược khê thần vực hình thành kết giới nhưng ngay lúc này không gian bốn phía kịch liệt chấn động lên sau đó đúng là trực tiếp vặn mẹo vỡ ra đến dường như đem nhập khẩu cùng ngoại giới không gian ngăn cách ra đợi không được bao lâu chớ khẩn trương tốc tu lạnh nhạt thanh n m vang lên nguyên bản có chút ngao n g o muốn động yêu tộc hỗn độn chi thần phong nhận ti tan tộc lực lượng chi thần lệ họ còn nhóm cường giả thân hình lập tức sau một khắc chỉ thấy túc tu một chỉ điểm ra kia nhập khẩu không gian trong nháy mắt tạo nên tầng tầng vận sóng xích tiêu nhược khê đi túc tu thanh âm tại cả hai thần hồn bên trong vang lên sau một khắc thần tộc tất cả cường giả đều tại trong tích tắc vượt qua không gian chui vào tử vong xoáy nước bên trong túc tu gia hỏa này không gian tạo nghệ quả nhiên là kinh khủng như vậy thần tộc cường giả tiến vào trong nháy mắt lệ họ còn cùng phong nhận chờ nắm giữ trí cao quy tắc thần chi s ư n g hô đỉnh tiêm giới chủ cùng một thời gian đã tới nhập khẩu tọa độ chỗ hoàn toàn chính xác rất mạnh tích chữ như vàng phong nhận nhẹ gật đầu c ù có có ngược lệ n lại nhỏ yếu chủng tộc mục tiêu xưa nay đều không phải là tử vong chúa tể truyền thừa nếu là có thể thu hoạch được tự nhiên không còn gì tốt hơn nhưng không chiếm được cũng không tiếc bởi vì vốn là không có gì hy vọng nhưng theo tiến vào minh nguyên cường giả càng ngày càng nhiều cái kiêu đạo phong tỏa minh nguyên to lớn t ử v o n g xoáy nước đúng là dần dần biến mở đi mau nhìn t ử v o n g xoáy nước trở thành nhạt minh nguyên muốn hoàn toàn mở ra sao ngược lại một lát cũng không tới phiên chúng ta lão t ử đi trước thử một chút bất thình lình biến hóa lập tức đưa tới các tộc cường giả chú ý theo tử v o n g xoáy nước biến càng lúc càng m ở nhạt đại lượng cường giả bắt đầu tiến hành nếm thử ý đ ồ theo địa phương khác tiến vào minh nguyên bên trong ban đầu bị hút vào vòng xoáy các cường giả đều bị truyền t ố n g đi ra nhưng theo thời gian truyền dời đúng là có một phần nhỏ kẻ may mắn thật ti còn lại các tộc cường giả hoàn toàn kích động bọn hắn rốt cuộc không cần chờ lấy những cái kia đỉnh giai chủng tộc sau khi tiến vào lại tiến vào mặc dù không ôm cái gì hy vọng nhưng có thể làm cho khả năng lớn hơn một chút ai lại sẽ tự tiến đâu trong lúc nhất thời minh nguyên các nơi đều có đại lượng vạn tộc cường giả như châu chấu như thế không ngừng xông vào tử vong xoáy nước ý đồ sớm một bước tiến vào bên trong chương một nghìn ba mươi ba không cần không d á m tới chương một nghìn ba mươi ba không cần không d á m tới thu tâm thế giới nhắc nhở chúc mừng n g ư y i đối sinh mệnh quy tắc đại đạo dung hợp trình độ tiến thêm một bước trước mắt dung hợp trình độ chín mươi chín chín mươi chín nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công đem sinh mệnh quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực trí chi cảnh nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới t h ủ vị đồng thời đem sáu đầu quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí tồn tại ban thưởng một lần xung kích quy tắc chúa tể cảnh ngoài định mức cơ hội nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới công cáo tô m ụ c bạch mở to mắt lúc bên hai cũng vang lên liên tiếp quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm quả thứ năm quy tắc đạo trùng trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vệ kim quang mặc dù nơi này hiệu quả không bằng vùng đất bản nguyên nhưng mấy ngày ngắn ngủi thời gian Tô Mục trí trí bây ạ c h v giờ minh uyên đã hoàn toàn bị hắn trực khống phát sinh tất cả tự nhiên đều ở trong lòng bàn tay của hắn diệu huyền sở dĩ có thể theo tọa độ kia sớm tiến vào minh uyên cũng là tô m ụ c bạch cố ý lưu lại sơ hở bằng không mà nói nương tựa theo nàng nắm giữ may mắn quyền bính trí lực còn không có biện pháp tiến vào bị hoàn toàn phong tỏa minh uyên về phần về sau tử vong xoáy nước biến càng ngày càng yếu kém hiệu quả càng ngày càng kém cũng là tô m ụ c bạch cố ý mà làm chi về thời gian mọi thứ đều vừa vặn tô m ụ c bạch cười đứng dậy ánh mắt đảo qua viên kia to lớn màu xanh b i ế c tinh thể ở đằng kia quận mình bóng người trên thân d ừ n g lại một lát sau đó thần nghiệm khé động biến mất tại thụ tâm thế giới bên trong lần sau đến thử lại lần nữa nên như thế nào tỉnh lại ngươi d u n g hợp sinh mệnh quy tắc đại đạo đồng thời tô m ụ c bạch cùng thế giới chi thụ phù hợp trình độ cũng so với quá khứ tăng lên rất nhiều đối với thế giới chi thụ tác dụng cùng có thể điều động lực lượng, cũng lại đến mấy cái bậc thang kế hoạch tiếp theo cũng hoàn toàn có thể bắt đầu Minh Nguyên r ố trong cục có tức, thể tiến vào tin vào ấ t t nhanh liền chuyển khắp à bộ vạn i i tại ớ Ngay ánh mắt đều tập trung tất mắt tập cả chỗ đều đó vào lúc một đầu đột đầu nhất i ê n x u hiện thời ô các o hấp dẫn tộc u y t đại bộ phận người chơi chú l đều ngây ngẩn cả người thẳng đến sau một lát từng cái thế giới nói chuyện phiếm băng thần mới vang lên lần nữa các người chơi nhịn nghị chẳng lẽ ta nghe nhầm rồi thông cáo này trước đó không phải tuyên bố qua sao thanh tình điểm lần trước là bạch dạ đồng thời dung hợp sáu đầu quy tắc đại đạo lần này là đồng thời đem sáu đầu quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí bạch dạ hắn còn là người sao lúc này mới qua bao lâu l i ê n đem vừa lĩnh nộ g quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí c h i cảnh vạn giới du hí có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì còn để chúng ta học bạch dạ tên biến thái kia ai có thể học được lần trước bắt đầu phiên giao dịch lão bản đâu đi ra đổi tác phẩm lão tử muốn phát tài ừ sáu đầu cựu văn cực trí quy tắc đại đạo lại như thế nào Bây ra, bạch â y Nguyên giờ Minh mở đã ra, b dạ chẳng lẽ còn có thể、so、sánh được thu được thể sánh thu lẽ tử so vốn o đoan Ngoa tạo. n truyền người.、Vậy、cũng không dễ nói, hơn nữa, ai có thể cam đoan bạch dạ cũng sẽ không Minh Nguyên đâu. Ngoa tạo. Đúng g chúa có cam Bạch Bạch thừa thể ai tể đâu. Vậy đi v dễ dạ dạ sẽ à. là tại tử vong g i ớ i v ự c à nếu như hắn cũng đi trừ phi quy tắc chúa tể hiện thân nếu không ai có thể cướp qua hắn tê các ngươi nói nếu là bạch dạ đạt được tử vong chúa tể truyền thừa lời nói sẽ thay đổi mạnh bao nhiêu cái này ai có thể nói được rõ ràng chỉ sợ đến lúc đó ngay cả quy tắc chúa tể cảnh chủ thần bạch dạ cũng có thể cứng đối cứng đi đánh giám lần trước hắn khẳng định chỉ là phụ trợ mà tôi h chủ thần cảnh tồn tại hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền so ra mà vượn tô m ụ c bạch với lĩnh mộ thứ sáu đầu quy tắc đại đạo cùng đem sáu đầu quy tắc đại đạo đều dung hợp tới cựu văn cực trí hai lần thông cáo ở giữa trên l ệ n h thời gian thật sự là quá ngắn ngắn tới làm cả vạn giới đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc nhất thời các tộc người chơi đều đúng bạch dạ thực lực có khác biệt suy đoán hơn nữa tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng bạch dạ không có lý do gì không đi minh uyên dù sao theo trên thực lực đến xem hắn mới là cái kia có khả năng nhất thu hoạch được từ vòng chúa tể truyền th mà vốn là thân ở minh nguyên bên trong cơn giả giờ phút này sắc mặt cũng rất là khó coi đặc biệt là những cái kia đỉnh tiêm giới chủ nếu là bạch dạ tới bọn hắn thu hoạch được truyền thừa s á c x u ấ t coi như biến cực kỳ bé nhỏ cho dù là thần tộc không gian c h i thần túc tu cũng không thể không thừa nhận thực lực của mình hoàn toàn chính xác không bằng bạch dạ tên biến thái kia ít ra hắn không hề cảm thấy chính mình có tham dự quy tắc chúa tể cảnh chiến đấu tư cách coi như chỉ là phụ trợ cũng không đủ tư cách túc tu đại ca nếu là bạch dạ thật tới làm sao chúng ta xử lý xích tiêu lách mình đi vào túc tu bên cạnh quanh thân hỏa chi thần lực khuấy động ngăn cản minh nguyên bên trong dị thường khí tức tử vong ăn mòn tới liền đến thôi túc tu nhất miệng tử vong chúa tệ truyền thừa người có duyên có được thực lực cũng không nhất định chính là tiêu chuẩn cân nhắc thật là nghe nói cái kia bạch dạ am hiểu nhất chính là tử vong quy tắc đại đạo nhược khê đại mi nhũ chặt hoàn cảnh nơi này nàng rất không thích nghe vậy túc tu trầm mặc một lát sau đó không quan trọng lắc đầu thoải mái khoát tay một cái nói coi như không có thu hoạch cũng không sao ta ngược lại thật ra rất chờ mong tận mắt chứng kiến một phen bạch dạ chân chính thực lực vừa dứt tiếng hắn lá đều chú ý một chút ta cảm giác nơi này rất không thích hợp đã nhanh tiến vào khu vực hạch tâm thậm chí ngay cả một cái đặc thù vong linh đều không có gặp phải không giống với chủng tộc k h á c cường giả lo lắng cùng tốc tu thoải mái yêu tộc cơ giới tộc chủng tộc cùng đọa lạc thiên sứ tộc đỉnh tiêm giới chủ giờ phút này trên mặt lại nổi lên một vệ ý cười bọn hắn căn bản không lo lắng bạch dạ có thể cướp được tử vong chúa tể lưu lại truyền thừa bởi vì trước khi tới đây yêu tổ chờ quy tắc chúa tể đã thông chi qua bọn hắn chỉ cần phát hiện bạch dạ tung tích liền trước tiên báo cáo đến lúc đó bạch dạ đối mặt chính là so với một lần trước so với chủng tộc khác cường giả bọn hắn càng hy vọng bạch dạ tiến vào minh nguyên nói như vậy nơi này liền đã định chức sẽ thành hắn mai cốt chi điểm nhiều như vậy cường đại chủ thần liên thủ bọn hắn căn bản n g h ĩ không ra bạch dạ làm như thế nào chạy thoát bạch dạ hy vọng ngươi không cần không dám tới yêu tộc hỗn độn chi thần phong nhận trong mắt lóe lên một vệ phong mang hướng phía minh nguyên chỗ càng sâu bay đi bây giờ hắn chỉ lo lắng bạch dạ bởi vì quy tắc chúa tệ ể uy hiếp mà không dám hiện thân nếu nói như thế liền không dễ chơi hô rốt cục không nợ chức mục t r ư ớ c 1034, t h ầ nội cấp Trước cấp đu ưu đu ưu minh minh thần n thế. thế. Thề 1034, chủ thế giới tô một bạch trước đó sở đ á i k i a phiến thế giới chi thụ lá cây nổi lên từng vòng từng vòng như là sóng nước gần sóng thân ảnh của hắn chậm rãi trong lá cây hiện hiện tựa như là từ đáy biển nổi lên mặt nước đồng dạng bên kia cũng sắp tới một khắc cuối cùng sao ánh mắt đảo qua nơi xa họ tìm đám người thi thể giờ phút này đã lại xuất hiện chỉ có điều có chút như ẩn như hiện một mực tại hư thực ở giữa cực tốc chuyển đổi tái tạo thần hồn cùng thân thể hoàn toàn tư dung đã đến cuối cùng khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp Thập t h đại ầ ngay cấp Mục Bạch phải Minh, liền phải tề tụ. Tô chỗ sau hiện đó vô số đạo khí tức cường đại thân ảnh theo tử vong chi hải bên trong vọt ra khỏi mắt nước vững vàng định giữa không trung bên trong bọn hắn đều là tô một bạch theo minh n g u y ê n bên trong thu vào tới đặc thù vong linh số lượng phá ức cùng lúc đó ba đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở tô một bạch bên cạnh chúa tể ba nguyệt d ạ trong mắt ba người lõe ra u minh thần quang ánh mắt lấp lánh nhìn xem tô một bạch muốn bắt đầu sao thân làm thần cấp u minh bọn hắn tự nhiên vui với thấy u minh nhanh chóng phát triển lớn mạnh bây giờ chờ mong đã lâu sự t ì n h sắp bắt đầu ba trong lòng tự nhiên cũng vô cùng kích động ân bắt đầu tô một bạch khẽ vất cảm lần trước vì thí nghiệm hắm chỉ là cẩn thận rút lấy một cái đặc thù vong linh thể nội còn x u t lại sinh khí bây giờ sinh mệnh quy tắc đại đạo dung hợp tới chín mươi chín chín mươi chín phần trăm cựu văn cực trí chi cảnh cùng thế giới chi thụ độ phù hợp cũng tăng lên mấy cái bậc thang bất luận là có thể điều động lực lượng vẫn là đối thế giới chi thụ vận dụng đều cùng lúc trước không thể so sánh nổi cho nên lần này tự nhiên muốn đại lượng bắt đầu chuyển đổi vạn giới là thời điểm nên đón u minh xuất thế tô một bạch khoẻ miệng d ơ lên một vệ đường cong thần lực trong cơ thể quần quận toàn lực điều động lên sinh mệnh quy tắc đại đạo khai thông thế giới chi thụ hiu hiu hiu. trong chốc lát vô số cây nhỏ bé dây leo tự thế giới chi thụ bên trong bán ra tinh chuẩn đâm vào mỗi một cái đặc thù vong linh mi tâm những n à y dây leo cùng bình thường màu xanh biết dây leo cũng không giống nhau mơ hồ lộ ra một vệt màu xanh thấm bọn chúng rút ra không chỉ là đặc thù vong linh sinh mệnh lực còn có sinh mệnh lực hạn mức cao nhất cùng thể nội sinh khí tại tô một bạch toàn lực điều động hạ thế giới chi thụ lực lượng hoàn toàn bộ phát đúng là duy nhất một lần liên tiếp tất cả đặc thù vong linh không chỉ có như thế nó còn căn cứ đặc thù vong linh thực lực khác biệt cả i biến màu xanh thấm dây leo phẩm chất khiến cái này đặc thù vong linh thuế biến tốc độ đạt tới nhất trí mà thô nhất một cây dây leo ngay tại tô một bạch cùng m i ệ c dạ ba người trước mắt nó kết nối chính là đã từng từ thần bạch chuyển hóa thành đặc thù vong linh lấy bách thiên phú cùng nộ tính chỉ là trở thành phổ thông u minh lời nói tựa hồ có chút nhân tài không được trọng dụng tô một bạch sờ lên cái c ằ m sau đó khe k h ẽ lắc đầu bất quá dạng này cũng tốt miễn cho lãng phí thiên phú của hắn thần cấp u minh sinh ra cùng thi thể sinh tiền nộ tính cũng không có bất cứ quan hệ nào tựa như nguyệt dạ ba người mặc dù bọn hắn là từ sủ cỏ mỹ nộ mỹ cổ tỏ đám người thi thể sáng tạo nhưng trên thực tế đã cùng nguyên bản sủ cỏ mỹ nộ mỹ cổ tỏ không có bất cứ quan hệ nào nếu là đem bách hoàn toàn chen biết lại dùng thi thể của hắn đến sáng tạo thần cấp u minh cũng không cách nào kế thừa nộ tính của hắn chỉ có thể bảo lưu lại thiên phú mà thôi hơn nữa phổ thông u minh liền nhất định không bằng thần cấp u minh sao tô một bạch đôi mắt bên trong mang theo một tia như nghĩ tới cái gì hiện tại đến xem thần cấp u minh tựa như là vạn giới sinh ra mới bắt đầu trước hết nhất dựng dục r a thập đại trí cao thần nhưng về sau đản sinh sinh vật bên trong không giống cũng có thể đột phá tới trí cao thần c h i cảnh sao hứa tinh thần vị này thời không chúa t ể chính là ví dụ tốt nhất mà tô một bạch cũng chắc chắn trở thành vị kế tiếp ngày mai đột phá tới trí cao thần c h i cảnh tồn tại cho nên nói thần cấp u minh cùng phổ thông u minh ở giữa lớn nhất tranh lệch là điểm xuất phát đem bạch chuyển hóa làm phổ thông u minh ngược lại sẽ rút ngắn cái này điểm xuất phát bởi vì đặc thù vong linh trạng thái giới bạch đã nắm giữ ngụy chủ thần cảnh chiến lược chỉ cần chuyển hóa thành công thực lực của hắn thậm chí càng viễn siêu bây giờ nguyệt dạ t r ờ thần cấp vô minh nguyệt dạ bọn hắn cũng không phải là tự nhiên sinh ra mà là từ tô một bạch sáng tạo bởi vậy bọn hắn không cách nào trực tiếp trở thành trí cao thần còn cần thời gian nhất định trưởng thành nghĩ được như vậy tô một bạch không khỏi đem ánh mắt theo bạch trên thân thu hồi rơi vào nguyệt dạ trên thân nguyện dạ thần cấp vô minh chủng tộc ưu minh vong linh cảnh giới pháp tác tri chủ hôn thể thượng vị thần đình phong chiến lược sáu mươi hai ba mươi tám n h tô h phú tính. i n cùng t một bạch nao nao trong mắt không khỏi hiện lên một vẹn v ẻ kinh ngạc làm sao lại dung hợp nhanh như vậy lúc trước nguyệt dạ lột sắt thành hoàn chỉnh thần cấp u minh sau mặc dù bởi vì cái thứ nhất lĩnh ngộ phản chuyển tử vòng quy tắc mà thu được vạn giới du hy ban t h ư ờ n g dung hợp trình độ một mạch tăng lên tới ngũ văn t r i cảnh nhưng cũng chỉ là năm mươi không một m à t h ô i lúc này mới qua bao lâu vậy mà liền trực tiếp tăng lên vượt qua một mươi hai dạng này dung hợp tốc độ liền tô một b ạ c h cái này hoặc tuyển thủ đều cảm thấy vạn phần trần kinh hắn không khỏi chuyển động ánh mắt theo tận diệt cùng minh nhật trên thân đạo qua quy tắc đại đạo dung hợp trình độ sáu mươi hai ba mươi một lục văn quy tắc đại đạo dung hợp trình độ sáu mươi hai ba mươi hai lục văn、3. ba tiến độ không kém bao nhiêu phải biết bọn hắn nhưng không có từng tiến vào vùng đất bản nguyên a cao nữa là cũng bất quá chỉ là trở tại tô một bạch thể nội chủ thế giới bên trong nhận lấy một chút bản nguyên khí tức g i a chỉ mà thôi có thể có như thế tốc độ tiến bộ quả thực nghe rợn cả người đây chính là thần cấp tú minh tốc độ tiến bộ sao tô một bạch nhữ mày trực tiếp mở miệng d o hỏi các ngươi phản c h u y ề n quy tắc đại đạo dung hợp tốc độ làm sao lại nhanh như vậy ba l ư n h nhau n g u y ệ t dạ xem như đại biểu đưa ra giải thích ngay sau nguyện dạ lời nói tô một bạch trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút thì ra là thế nguyện dạ bọn hắn sở dĩ có thể dung hợp nhanh như vậy lại là bởi vì đảo ngược quy tắc bản nguyên nguyên nhân thân làm thần cấp u minh bọn hắn trời sinh liền có thể khai thông chính mình l ĩ n h nộ kia nhất hệ đảo ngược quy tắc bản nguyên tùy thời đều có thể quan sát l ĩ n h nộ cái này tương đương với mở máy gian lận phản c h u y ể n quy tắc đại đạo dung hợp tốc độ tự nhiên không phải bình thường sinh vật có thể so sánh được chờ đến cựu văn cực trí chi cảnh sau khai thông đảo ngược quy tắc bản nguyên cũng có thể để bọn hắn càng nhanh hoàn thành đột phá đạt tới thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh đến lúc đó vạn giới cũng sẽ sinh ra mười vị mới trí cao thần Thập đại thần t cấp đại lúc minh tế này cấp Chờ thú tế tụ. minh q mới lộ sát thành hoàn chỉnh thần cấp u minh bao lâu a liên đã sắp nắm giữ quyền bính chi lực bình thường sinh vật quả thực không có cách nào cùng bọn hắn đánh đồng bất quá cùng lưu âm dạng này tiên thiên trí cao thần so sánh bọn hắn liền có vẻ không bằng không có cách nào ai bảo thần cấp u minh là từ tô một bạch cái này liền quy tắc chúa tể cảnh cũng chưa tới người sáng tạo ra đâu t r ờ i sinh bọn hắn liền so ra kém vạn giới sinh ra mới bắt đầu trực tiếp theo quy tắc bản nguyên bên trong sinh ra mà ra lưu âm trợ trí cao thần đương nhiên chỉ cần thời gian nhất định trưởng thành bọn hắn tương lai thành t h u cũng sẽ không so tiên thiên trí cao thần t r ê n lệ n h tô một bạch trong lòng cảm khái lúc luôn luôn trầm mặc ít nói minh nhận bỗng nhiên, nhiên mở miệng nói chúa tể bên tía tốt lời này vừa nói ra đây là đạt đến đỉnh phong thượng vị thần tri cảnh khí tức khủng bố hấp thu cải tạo thần cách lực lượng tái tạo linh hồn đồng thời cũng tái tạo bọn hắn thần thể bọn hắn hôm nay bề ngoài nhìn đã cùng trước đó họ tìm b ọ n người hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì ầm ầm cùng lúc đó bảy đầu quy tắc quy tắc đại đạo cơ hồ cùng một thời gian giáng lâm tô một bạch thể nội chủ thế giới ào ào ào tử vong chi hải trong nháy mắt sôi trào g ầ m hết lên là thể nội chủ thế giới ngăn cản bảy đầu quy tắc đại đạo huy áp xa xa xa cùng lúc đó thế giới chi thủ cũng kịch liệt lay động cũng tản mát ra nồng đậm sinh mệnh chi quang dù là như thế những cái kia kết nối và ước đặc thù vong linh màu xanh thấm dây leo cũng không có nguyên nhân này mà gây vỡ vẫn như cũng một mực tắm d ễ tại mi tâm của bọn họ chỗ nhanh chóng hấp thu đặc thù vong linh nhóm thể nội còn sót lại sinh khí lần này tốc độ hấp thu so với lúc trước thí nghiệm thời điểm nhanh hơn gấp trăm ngàn lần không ngừng tô m ụ c bạch thể nội chủ thế giới trình độ bền bỉ vốn là viễn siêu bình thường pháp tác chi chủ thể nội thế giới bây giờ hai đại quy tắc cấp tạo vật p h á t lực lập tức liền nhường dung chuyển thế giới ổn định lại bảy đầu quy tắc đại đạo đồng thời sắp lại hoàn toàn dung chuyển không được m a y may phản truyền hạnh vận đại đạo phản truyền hỗn độn đại đạo phản truyền lực lượng đại đạo còn có phản truyền sinh mệnh đại đạo tô m ộ c bạch ngẩng đầu nhìn đ ố n g nhiên d á n g lâm bảy đầu phản c h u y ể n quy tắc đại đạo trong mắt đột nhiên bắn ra một vệ kỳ i quang quả nhiên cùng hắn trong dự liệu giống nhau như lúc thập đại thần cấp u minh phân biệt đối ứng một đầu đảo ngược trí cao quy tắc đại đạo cùng nguyệt dạ ba người đột phá lúc như thế giờ phút này bảy đạo bóng người quanh thân tia nguyên bản thuần túy khí tức bên trong cũng đ ỗ n g nhiên diễn ra một tia cực kỳ quỳ dị hoàn toàn khác biệt chấn động trên bầu trời bảy đầu đảo ngược trí cao quy tắc đại đạo tia kinh khủng đạo vận uy áp đột nhiên trì chệ sau phân biệt đem bảy người hoàn toàn bao phủ trong đó trong cơ thể của bọn họ thần lực cũng đang nhanh chóng hướng phía u minh thần lực thuế tất cả thần cấp u minh chuyển hóa rốt c ụ c hoàn toàn kết thúc trước tiên hướng phía t ô một bạch quỳ một chân trên đất vẻ mặt thành kính mở ra miệng nói thuộc hạ tham kiến chúa tể mời chúa tể ban tên cùng lúc đó t ô một bạch bên thai cũng liên tiếp vang lên bảy đạo hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công sáng tạo ra một vị hoàn chỉnh thần cấp u minh nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công sáng tạo ra một vị hoàn chỉnh thần cấp u minh đ ề u đứng lên đi các ngươi tăng lên còn không có kết thúc về phần danh tự chờ một hồi rồi nói a t ô một bạch nhẹ ngâng đưa tay bày đạo thân ảnh đồng thời đứng dậy tựa như trước đó nguyện dạ ba người như、thế. bọn hắn lĩnh n g ộ đảo ngược quy tắc cũng tương tự sẽ phát động vạn giới công cáo thu hoạch được hệ thống ban t h ư ở n g rất nhanh hai cái phản c h u y ể n quy tắc đại đạo lần nữa giang lâm điên cuồng tràn vào cả hai thể nội bảy n g ư ờ i cũng lần nữa nhắm mắt lại tiến vào đốn ngộ trạng thái khí tức của bọn hắn cùng quy tắc dung hợp trình độ ngay tại phi tốc tăng lên tô m ụ c b ạ c h lại là những mày trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc ân thập đại thần cấp v u minh toàn bộ sinh ra vậy mà không có phát động vạn giới công cáo ngay tại hắn nghi hoặc lúc chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm rốt c u c khoan thai tới chậm nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công sáng tạo ra thập đại thần cấp u minh ban thưởng người chơi bạch dạ có thể tại không chuyển hóa làm u minh tình huống hạn lĩnh ngộ phản c h u y ể n quy tắc đại đạo nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới công cáo nhắc nhở thập đại thần cấp u minh sinh ra là vạn giới mang đến hoàn toàn mới lực lượng lại trợ giúp vạn giới du hí bổ túc số liệu thiếu thốn ban thưởng một lần tiến vào vùng đất bản nguyên cơ hội nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới công cáo nhắc nhở thập đại đạo ngược trí cao quy tắc đại đạo xuất hiện dẫn động tất cả bình thường quy tắc đại đạo bản nguyên còn lại phản truyền quy tắc đại đạo bây giờ đều đem có thể lĩnh ngộ nhắc nhở, sắp tiến hành vạn giới công cáo. liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhường tô một bạch con ngươi đột nhiên co lại thập đại thần cấp u minh tề tụ mang tới vạn giới công cáo tuyệt đối sẽ tại vạn giới n h ắ c lên kinh đảo hải lãng bất quá hắn còn có một chút nghi hoặc chỗ bọn hắn thủ vị lĩnh nộ phản c h u y ể n quy tắc đại đạo thế nào không có phát động thông cáo c h ỗ tể là danh tự bọn hắn còn không có danh tự nguyệt dạ lúc này mở miệng giải khai tô một bạch nghi ngờ trong lòng danh tự trọng yếu như vậy tô một bạch hơi xứng sờ hắn vạn vạn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là bởi vì không có danh tự vậy mà liền không có cách nào phát động vạn giới công cáo chố tể có hay không một loại khả năng tận d i ệ t thận trọng nhìn tô một bạch một cái nói tiếp không có danh tự lời nói vạn giới du hi cũng không biết làm như thế nào thông cáo ngay vậy tô một bạch khỏe miệng không khỏi co lại cái này thật đúng là cái vấn đề vạn giới công cáo nếu là toàn bộ xưng hô vô danh lời nói hình ảnh kia đích thật là có chút không đúng thật là đặt tên phương diện thật sự là hắn là có chút không thông thạo nghĩa phụ nhóm các ngươi hiểu đến điểm danh chữ chương một nghìn không trăm ba mươi sáu vạn giới sôi trào u minh bảng hai hợp một đại trương chương một nghìn không trăm ba mươi sáu vạn giới sôi trào u minh bảng hai hợp một đại trương hôm nay xin phép nghỉ nghĩa phụ nhóm ngày mai lại nhìn trở xuống chính văn không có thử vong xoáy nước hoàn toàn biến mất x o n g thử vong chúa tể truyền thừa lập tức liền muốn hiện thế truyền thừa coi như xong coi như giữ lại một chút phế liệu chúng ta đều được ích lợi không nhỏ mọi người cùng nhau x o n g dù là không có gì hy vọng cũng không thể để thần tộc một nhà độc đại theo thời gian chuyển r ờ i tiến vào minh nguyên người càng đến càng nhiều phong tỏa minh nguyên cự hình tử vong xoáy nước cũng hoàn toàn tiêu tán các tộc cường giả tranh nhau chen lấn tiến vào minh nguyên ý đồ đuổi tại những người khác trước đó tìm tới minh nguyên bí mật nhưng mà bọn hắn tiến vào minh nguyên về sau ngoại trừ dị thường khí tức tử vong ăn mòn bên ngoài cái khác cái gì đều không có cảm nhận được các tộc cường giả tiến vào minh nguyên chỗ sâu thậm chí h ạ c h tâm liên đặc thù vong linh đều không có gặp phải một cái tất cả mọi người đã nhận ra chỗ không đúng chờ quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí chi cảnh chúng ta còn có thể điều động bản nguyên chi lực phát huy ra siêu việt pháp t ắ c chi chủ cảnh chiến lược bất luận người nào cả đời đều không thể cự tuyệt ngăn trở cùng đau khổ đến thăm mà khi hắn tại kinh nghiệm những ngày sau lấy được lại là một khoản quý giá tinh thần tài phú cổ kim nội ngoại phạm là thành cựu một phen sự nghiệp người đều từng tại ngăn trở cùng đau khổ luyện ngục bên trong dãy ruột qua nước đức nhà âm nhạc bệ ỷ thổ vẫn thanh n i ê n lúc hai thai liền hoàn toàn mất t i n h giác chuyện này đối với một cái nhà âm nhạc mà nói chưa chắc không phải đã kích trí mạng nhưng hắn cũng không có khuất phục mà là tràn ngập lòng tin nói ta muốn bóp chặt vận mệnh của họng nó không thể để cho ta hoàn toàn khuất phục cuối cùng sáng tạo ra rất nhiều lưu truyền đến nay nhạc k h ú c tư mã thiên nhẫn thụ lấy nục thể cùng trên tinh thần thống khổ lấy thành sử ký đương đại tác gia sử thiết sinh mặc dù thân hãm xe lăn nhưng như cũng viết ra chính mình đối với cuộc sống yêu quý như thế chờ một chút mọi thứ nói rõ đối với người mà nói ngăn trở cùng đau khổ phát sinh tính tất yếu mà ngươi khác biệt đối đại phương thức liền mang ý nghĩa nó mang cho ngươi sẽ là khác biệt hồi báo phương thức có lẽ nó sẽ thành t i ể u kỳ tích chính như b ă n g tâm lời nói sinh mệnh không phải vĩnh viễn khoái hoạt cũng không phải vĩnh viễn thống khổ khoái hoạt cùng thống khổ là tương sinh phối hợp tại trong vui sương chúng ta muốn cảm tạ sinh mệnh tại đau khổ bên trong cũng phải cảm tạ sinh mệnh tông pháp tử đằng la thác nước bên trong có một câu nói như vậy hoa cùng người đều gặp được đủ loại bất hạnh nhưng sinh mệnh trường hạ lại là không có tật cùng la ý nói sinh mệnh không có khả năng bởi vì ngăn trở cùng đau khổ giáng lâm mà h o à n tất nó là ngươi thành công trên đường cần phải trải qua từng đoạn long đong g ặ p ghen đường nhỏ thậm chí là đã định t r ư ớ c ngươi thu hoạch được một khoản tinh thần hoặc vật chất tài phú tất yếu nhân tố mấu chốt ngay tại ở ngươi muốn làm sao đối mặt chu quốc bình tại tiếp nhận tăng nữ thống khổ sau viết xuống hoài niệm chết yểu nữ nhi kỷ thực văn học nữu nữ một cái phụ thân ghi chú theo bộ này văn học bản thân chúng ta không khó cảm nhận được nó từ đầu đến cuối tại im hơi lặng tiếng ở giữa lộ ra tác giả tại bóng ma tử vong bao phủ xuống d ư ỡ n dục nữ nhi yêu ai đan xen tâm cảnh cùng hãm sâu trong khổ nạn bị thương nhưng chú quốc bình chịu nhìn thẳng vào cực khổ đem nó định nghĩa là bình thường cực khổ thật là khiến người kính nghệ h ã n tại kinh nghiệm cái này cái gọi là bình thường cực khổ sau mặc dù tiếp nhận chỉ là xa vào tại trong hồi ước bi thống nhưng hắn lấy được lại là đối cực khổ nhận thức mới cùng càng lộ nhường càng nhiều độc giả nhiều hơn mấy phần đối mặt cực khổ dũng khí cùng trí tuệ cho nên chính như mạnh tử nói cho nên thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người cũ n trước phải khổ tâm trí cực khổ gân cốt đ ó i thể ra khốn cùng thân đi p ậ t loạn gây nên cho nên động tâm nhân tính t ư n g í c không thể người tại chịu được một chút gặp chắc trở sau tính cách cùng ý chí tự nhiên sẽ biến kiên cường cho nên liền sẽ muốn thông d o n g đối mặt tất cả cũng chính là muốn ca từ bên trong viết như thế giá rời đã quen lại không có cảm giác đừng có lại đáng tiếc so đo cái gì bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối lên đường qua kiên cường tính cách cùng ý chí chính là diệt trừ thành công trên đường đ u ổ i gai vũ khí mạnh mẽ nhất tin tưởng à trước mắt ngươi đủ loại gặp chắc trở đều vì ngươi ngày sau thành tài đặt xuống cơ sở vững chắc kinh nghiệm ngăn trở cùng đau khổ sau là vàng liền sẽ phát sáng dù cho không phải vàng cũng giống nhau thực hiện chính mình vốn có giá trị ưu tú viết văn hai nghìn chữ t i ê n hai ô tô chậm rãi lái vào thôn trời mới vừa tờ mờ sáng thôn nhỏ thì là sớm đã t h ứ c t ỉ n h tối tăm mở m ị t á o ngoài bên trên thêm đếm không hết đèn lồng đỏ hớn hở n ê n đón về nhà chúc tết người mở cửa xe từng hạt pháo rơi trên mặt đất khoái hoạt nổ vàng lấy tỉnh lại giấc ngủ nhập n h ẹ m kỳ khi sâu m ộ t hơi vùng đất hôn tạp có tranh hương vị đập vào mặt mỗi một tia không khí đều thấm đầy năm mới hương vị vui sướng cùng kích động trong nháy mắt kích thích nàng thần kinh kỳ đi tại quen thuộc trong hẻm nhỏ không nhìn thấy quen thuộc nhỏ nhà tranh đứng sừng sững trước mắt là một tòa n g ó đỏ tường s á n cao lớn cải phòng vô cùng khí phái chắc hẳn chính là tiểu thúc nhà mới đóng thật sự là mới nông thôn tình cảnh mới a kỳ không khỏi chật chật tán thưởng tiểu kỳ trở về a tốt tốt ra ra run dậy theo sắt vách trong phòng nhỏ đi ra vẫn như cũng là tối t â m mở mịt r á n g vẻ nếp nhăn dao thoa trên mặt lộ ra hiền hoặc cười dùng che kín vết chai đại thủ vô vô nàng c o n g đến tuổi đỏ khuôn mặt ra ra chúc mừng năm mới kỳ cao hứng ứng mới nhưng lại đau lòng ra ra thế nào vẫn là một bộ cho bùi cũ cũ bộ dáng đang muốn hỏi cho rõ thím hồng quăng đầy mặt đi, đi ra kỳ không khỏi run lên một cái thím chân đạp một đôi đủ c h a y c h a y chân đỏ thâm màu da dày người mặc một cái hỏ hồng sắt da thảo áo, đỉnh đầu bóng loang trứng giám ti đây là lấy trước kia lẫn nhau bảo thủ thím sao vậy mà giống mùa đông bên trong một mùi lửa kỳ còn không có theo trong lúc kinh ngạc tỉnh lại thím đi lên ôm lấy nàng thịt mỡ tung hoành trên mặt chất lên vạn đoá cởi hoa kỳ kỳ nha thật dài thành quê nữ kỳ cảm thấy nóng quá như bị bao tại một đám lửa bên trong ách thím chúc mừng năm mới ngươi chờ ta lấy cho ngươi bánh mật đi thím vui cười lấy đi tới nhà bếp trải qua ra ra lúc dừng một chút trên mặt vạn đoá cởi hoa thoáng chốc cảm nhạc k i n h thường nói ngươi nhanh đến đang ngồi ngồi lấy đi một hồi người tới chúc tết lại tìm không đến ngươi ra ra gật, gật đầu ra hiệu kỳ đi ra ngoài chơi lại hơi gủ lấy con y ê n lặng trở lại phòng khách dường như có tâm sự gì tiếp xuống cho tới trưa trong thôn bọn van bối lục tục nao ngoe đến chúc tết náo nhiệt cực kỳ da da cũng vui vẻ ha ha t i ế p đãi già mua gầy yếu trên mặt thỉnh thoảng nổi lên vài tia mỉm cười nhưng người lộ hàng sau hắn lại ngơ ngác ngồi thoải mái dễ chịu trên g h ế salon một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng thỉnh thoảng điểm mấy đ i ề u thuốc t h á n mấy hơi thở nhìn qua màu trắng x ư ơ n g mù không biết làm sao kỳ đem tiểu thuốc nhà mới đi dạo một cái khắp làm nàng hưng phấn đưa ra muốn nhìn ra ra Gia gian phòng lúc da da bỗng nhiên đứng lên bối rối cực kỳ lại lập tức lún lún vai nhưng không lay chuyển được cháu gái của mình nũng nịu da da liền vừa bất đắc dĩ đồng ý kỳ cao hứng bừng bừng mở ra cửa phòng một cỗ hơi lạnh đ á n h tới cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa không có gì khác biệt kỳ dùng mình một cái như thế lạnh phòng nhìn khắp b ố n phía kỳ cảm giác không thấy một tia năm mới hỉ khí xam trắng mặt tường còn chưa soát sơn chống trải trong phòng chỉ có một cái giường một cái tủ treo quần áo da da nấu cơm dùng nồi chén còn có một cái phát ra tê lạp rồi âm thanh sắp dập tắt nhỏ lọt than không có câu đối không có phúc chữ một tia ấm áp đều không có toàn bộ phòng nhỏ giống như là bị năm mới vứt bỏ vắng v ẻ năm ngoái và cũ ra, ra sao có thể ở chỗ này? kỳ rất kỳ quái, kia quái, p h ò ngay không phải rất phong áp rất rất ấm độ s o nào Trên thế thế? lớn như lệch phải Có a không phân ra sau, tiểu thúc nhà bọn hắn ghét bỏ ra ra. Phương phương a, thiếu chơi tính bọn ra ra ra. sau, A, A, tiểu một lát bỏ máy được ừ n muốn chết rồi ánh mắt. Đây là nhà ta máy tính, không cần đến n g g mệt mắt. máy chết ta rồi Đây là i quảng.、Ký、nghe Kỳ đ ư bên kia tiểu mội phương phương ngay tại gian dạy ra ra bởi vì tới phòng khách sau kỳ nhìn thấy ra ra nhẹ nhàng đi ra phương phương gian phòng lại nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon ngồi an tĩnh ngơ ngác nhìn qua vừa trưa vừa có người rốt cục có thể ngồi xuống ăn bữa cơm làm viên ra ra nhất là cao hứng bận bịu từ phía thật quá mức xuất ra ta kêu bình rượu ngon tới đi da da tối tăm mở mịt trên mặt nổi lên hồng nhuận con trạch thím sửng sốt một chút nói thầm lấy vài câu một hồi lâu mới chuyển ra bình rượu đến rất không tình nguyện rót đầy rượu lúc ăn cơm da da giả trang ra một bộ dáng vẻ rất vui vẻ nhưng ý cười lại không che giấu được chua xót ánh mắt thím một mực c h á n ghét nhìn c h ầ m c h ầ m hắn muốn nói cái gì nhưng lại nuốt trở vào tiểu thúc rất không nể mặt m ũ i trực tiếp vào nhà lên mạng đi phương phương tại trên bàn cơm khóc g ô n g lấy kỳ cũng cười xấu hổ lấy dễ nhớ đến mấy năm trước không phải như vậy khi đó da da còn có thể nhà nấu cơm chiếu cô thúc thúc thành nhà g i a u mới n ổ i sau thím cũng không cần bận rộn mà ra ra cũng bị bách theo phân ra quyết định chỉ có tại ăn tết i h o ặ c khúc mắc lúc người một nhà khả năng tại cùng một dưới mái hiên ăn cơm kỳ thực hiện không nghĩ ra cuộc sống giàu có vì cái gì lao nhân không chiếm được vốn có hạnh phúc trăm thiện hiếu làm đầu vì cái gì các đại nhân ngược lại không rõ đạo lý này đâu ngày mai một lần nữa nhìn nghĩa phụ nhóm chương một nghìn ba mươi bảy thánh đ ổ hai hợp một đại trương chương một nghìn ba mươi bảy thánh đ ổ hai hợp một đại trương ấm áp nhắc nhở hôm qua thiếu đã bổ tới chương trước nghĩa phụ nhóm trước tiên có thể coi trọng một t r ư ờ n g hai hợp một bốn nghìn chữ đ ạ i t r ư ờ n g trở xuống chính văn minh nguyên lại một lần bị phong tỏa lại thêm thập đại ư u minh bỗng nhiên tổ tiên nhường rất nhiều cường giả đều đã nghĩ đến một số việc người thông minh không chỉ có riêng chỉ có túc tu bọn người yêu tộc cơ giới tộc trung tộc cùng thánh quang thiên sứ tộc cường giả càng là sớm một bước liền được thương lệ mấy vị chúa tể nhắc nhở nhưng biết thì có ích lợi gì minh nguyên đã bị phong tỏa coi như bọn hắn muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được đây chính là đời trước tử vong chúa tể lưu lại lực lượng ngay cả kỳ ngợ tổng vị này hắc á m chúa ch đều không thể đánh vỡ tô mục bạch chỉ là thu được quyền hạn nắm giữ điều động bộ phận này lực lượng năng lực mà thôi nói cho cùng mong muốn đánh vỡ phong tỏa tiến vào hoặc là rời đi minh n g uyên liền phải nắm giữ đối kháng minh đổ lực lượng mới được mà có thực lực như thế bây giờ toàn bộ vạn giới chỉ có lưu âm một người mà lấy hắn cùng tô m ụ c bạch quan hệ lại thế nào có thể sẽ ra tay phá hư kế hoạch của hắn tô mục bạch chính là muốn dùng t ử vong chúa tể truyền thừa cái này làm cho không người nào có thể cự tuyệt mội nhử đến quét ngang yêu tập các loại chủng tộc lực lượng trung kiên từ vong chúa tể truyền thừa xuất thế tin tức sở di truyền ra nhanh như vậy cũng có hắn ở sau l ư n g trợ giút A -e, Lan -vũ, bởi à Tì, Bơ Lúc l Mẹ, vậy Đỏ mới ị A t có kia phong tỏa toàn bộ minh nguyên cự hình tử vong xoáy nước khi biết được đây hết thể có thể là bạch dạ thiết kế tỉ mỉ cạm bây sau yêu tộc này một ít chủng tộc đỉnh phong thượng vị thần cùng giới chủ tâm đều mắt ấu chỉ là ngăn khuất minh nguyên ngoại vi cự hình tử vong xoáy nước nhưng lại làm cho bọn họ không đường có thể trốn chỉ có thể i ê n lặng cầu nguyện đây hết thẻ cũng không phải là bạch dạ gây nên minh nguyên hạch o tâm nơi nào đó một đám yêu t ộ c cường giả tụ tập cùng một chỗ cầm đầu chi yêu chính là h ô n độn chi thần phong nhận bạch dạ coi như ngươi mạnh hơn chỉ dựa vào thập đại thần cấp u minh chẳng lẽ còn có thể đem nhiều cường giả như vậy toàn bộ ở lại chỗ này sao phong nhận sắc mặt âm t ì n h bất định ánh mắt gắt gao nhìn c h ẳ n c h ẳ n minh nguyên chi đấy phương hướng tuy là nói như vậy nhưng hắn trong lòng bây giờ cũng là hoảng ép một cái xem như yêu tộc cao tầng hắn nhưng là theo yêu tổ trong miệng nghe nói tình huống ban đầu chém giết cộng sinh chúa tể trận c h ứ n kia bạch dạ cũng không phải phụ trợ phong nhận mặc dù tự nhận thực lực ở vào giới chủ đứng đầu nhất tồn tại nhưng đối mặt bạch dạ trong lòng của hắn lại hoàn toàn không chắc bây giờ chỉ có thể chờ mong yêu tổ đại nhân hắn nhóm có thể mau chóng chạy đến nếu không cũng chỉ có một con đường chết lấy yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa cựu hận t ă n g thêm trước đó yêu tộc dẫn đầu làm sự kiện kia phong nhận hoài nghi mình sẽ trở thành bạch dạ đầu tiên mục tiêu ý niệm tới đây sắc mặt của hắm không khỏi biến càng thêm khó nhìn lên nghĩ, nghĩ phong nhận vung tay lên liên h chúng ta đi vừa dứt tiếng một đám yêu tộc cường giả lập tức hướng phía minh n g u y ê n khu vực bên ngoài bay đi bọn hắn bây giờ cũng không dám thâm nhập hơn nữa ga b r gien là thánh quang thiên sứ tộc lần này người dẫn đầu thực lực mặc dù không bằng hắn nhưng cũng là bây giờ quang minh thần phong nhận ý nghĩ rất đơn giản cái tiêu chính là tụ tập cùng một chỗ n h ư ờ n g bạch dạ không cách nào đem bọn hắn từng cái đánh tan ngoại trừ ga b r gien hắn đồng thời còn để cho người ta thông chi cơ giới tộc cùng chủng tộc cường giả hắn cũng không tin bạch dạ cùng mười cái thần cấp u minh có thể đem nhiều cường giả như vậy một mẹ hút gọn húng chi theo trước đó u minh phát động thông cáo đến xem bọn hắn bất quá là vừa l ĩ n h ngộ quy tắc đại đạo thực lực cũng liền đ ỉ n h phong thượng vị thần chi cảnh mà thôi chỉ cần đông đảo cường giả tụ tập cùng một chỗ bạch dạ tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình không dám tùy tiện ra tay đợi đến yêu tổ đại nhân hắn nhóm vừa đến cũng không cần lại sợ bạch dạ phong nhận ý nghĩ hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra tô một bạch có không chỉ có riêng chỉ là thập đại thần cấp u minh trừ cái đó ra hắn còn nắm giữ hải lượng hoàng kim thiên thai quân đoàn cùng số lượng quá trăm triệu sắp lộ sắc thành u minh biến dị vong linh đại quân hai ngày này xác thực bệ bộn nhiều việc quy củ cũ ngày mai bồ tại r ư ớ c 1038, U Minh đ q u â n trò hội a hay qua nghĩa y mở màn. Trước 1038, u minh đại quân, trò hay mở màn. Ấm hôm nhóm m nhở, quân, nhắc chương tiên Trước trò thiếu tới trước, trước thể trọng có coi 1038, U Đại phụ đã áp bổ t trường, h a hợp m ộ thành bốn n g ì n trường. xuống chính văn.、Tại、luân chữ hồi h đại Tại Trở lập trước đó nếu như nói từ hoàng kim thiên thai quân đoàn chuyển hóa mà đến u minh là nền tảng lời nói như vậy bây giờ những này từ đặc thù vong linh chuyển hóa mà đến u minh chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ là u minh cái này giống loài cấp cao c h i l ư c chỉ có điều những này tinh nhuệ trong tinh nhuệ số lượng là thật hơi nhiều đến quá phận hơn trăm triệu thượng vị thần chi cảnh u minh trong đó đỉnh phong thượng vị thần càng là chiếm cứ tám thành đây là khái niệm gì lượn g biến gây nên chất biến huống hồ bọn hắn cũng đều là pháp tác chi chủ cảnh bên trong cường giả u minh long tộc nga o quang b á i kiến tạo vật chủ đại nhân u minh ác ma tộc tôn ị ạ b á i kiến tạo vật chủ đại nhân u minh trung tộc kỳ tư mễ b á i kiến tạo vật chủ đại nhân trong chốc lát tất cả u minh cùng nhau hướng phía tô một bạch quỷ dạm xuống đất dâng lên thành tín nhất tín ngưỡng cùng lúc đó tô một bạch bên t a i cũng vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở người tăng lên tám trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi ba tên cuồng tín đồ thu hoạch được tám mươi tám bảy sáu bốn ba không không đ i ể m tử vong chi lực nhắc nhở người tăng lên hai mươi ba chín t m ộ t tám bảy năm tên cuồng tín đồ thu hoạch được hai mươi ba n chín m ộ t i tám bảy n ă m không không điện tử vong chi lực che khuất bầu trời thế giới chi thụ tán cây phía dưới hơn trăm triệu vừa mới chuyển hóa kết thúc ú minh làm thành một vòng tròn lớn xen vào nhau thích t h u hướng phía tô một bạch phương hướng q u ì xuống phía trước nhất là nguyệt dạ mười vị thần cấp ú minh hơn trăm triệu c u ồ n g tín đồ mang đến tín ngưỡng chi lực viện siêu tô một bạch tưởng tượng hắn chỉ cảm thấy chính mình thần cách bên trong trong nháy mắt tràn vào một mảnh từ tín ngưỡng chi lực ngưng kết thành hải dương cháy lừng h ự c tín ngưỡng chi lực toàn lực rèn luyện nhưng như cũ theo không kịp tín ngưỡng chi lực gia tăng tốc độ thân hôn của hắn tại cái này khổng lồ tín ngưỡng chi lực tầm b ổ hạ dần dần nhiễm lên tầm kim sắc thần quang không chỉ có như thế tràn ra tín ngưỡng chi lực còn tự phát tại tô một bạch bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một đạo khổng lồ tín ngưỡng h ư ảnh giờ phút này hắn cảm giác chính mình là không gì làm không được thần có thể trưởng quản thế gian tất cả đương nhiên đây chỉ là ảo giác mà thôi những này tín ngưỡng chi lực. mang cho tô một bạch là thân hồn trên bản chất t h ủ y biến mà không phải trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bất quá to lớn kim sắc hư ảnh xuất hiện cũng làm cho chúng quanh hơn trăm triệu ư u minh có minh sát thăm viếng đối tượng trước đó bọn hắn chỉ là cảm nhận được tô một bạch khí tức mà hướng phía cái phương hướng này quỳ lệ mà thôi dù sao nhiều người như vậy trong đó còn có một số hình thể khổng lồ tồn tại hoàn toàn là người đông nghỉ nghỉ căn bản không nhìn thấy tô một bạch ở đâu như thế hùng vĩ cảnh tượng dù là ngay cả tô một bạch đều có chút bị chấn kinh từng có lúc hắn vẫn là một cái liền cấp độ thần thoại đều đánh không lại người chơi bây giờ mới trôi qua bao lâu liền đã có một c h i cường đại như thế quân đoàn đây mới là minh đồ tiền bối lưu lại lớn nhất t à i phú tô m ụ c bạch đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệ vẻ hưng phấn cưỡng chế lấy nội tâm kích động nhẹ nhàng nâng đưa tay đều đứng lên đi vừa dứt tiếng tất cả thân ảnh đứng thanh mà lên b ạ c h thế nào đã mất đi bao nhiêu ký ức tô m ụ c bạch ánh mắt rơi vào b ạ c h trên thân ngoại trừ nguyện dạ chờ thần cấp u minh bên ngoài hắn coi trọng nhất chính là b ạ c h vị này đã từng vạn giới đệ nhất thượng vị thần từ thần bách đôi mắt bên trong u quang lấp lóe rất cung kính mở miệng nói đại nhân thuộc hạ nắm giữ trí nhớ đầy đ lời này vừa nói ra tô một bạch ánh mắt lập tức sáng lên ngụy chủ thần c h i cảnh u minh liền có thể hoàn chỉnh giữ lại sinh tiền tất cả ký ức sao như thế một tin tức tốt như vậy b ạ c h liền có thể tốt hơn phát huy ra hoàn mỹ nhất chiến lược b ạ c h phổ thông u minh t r ủ n g tộc u minh vong linh cảnh giới ngụy chủ thần hôn thể ngụy chủ thần chiến lược ngụy chủ thần đặc thù u minh là t ử vật không có sinh mệnh lực thần hồn cùng thần thể hòa là một thể thực lực cường đại người tùy thời có thể tiến hành hư thật chuyển h o á từ vong chúa tể minh đổ cùng bạch dạ tạo vật bây giờ toàn bộ vạn giới mạnh nhất u minh bởi vì thực lực cường đại hắn sinh tiền ký ức đã hoàn toàn khôi phục quả nhiên vẫn là phổ thông u minh sao nhìn xem bác bảng tô một bạch nhẹ gật đầu sau đó chỉ chỉ nguyện dạ mấy người lần này ngươi tạm thời không cần ra tay trừ phi bọn hắn tao nộ không giải quyết được phiền thoái hoặc là nguy hiểm cần tuân đại nhân chi lệnh bách vội vàng mở miệng đáp hắn trong nháy mắt liền minh bạch tô một bạch d ụ ý một trận chiến này không chỉ có là vì để cho u minh c h ấ n nhiếp vào giới càng là u minh lần thứ nhất thực chiến hạn chế hắn ra tay là vì rèn luyện u minh đại quân nếu là hắn cái này ngụy chủ thần cảnh chiến lực ra tay quá nhiều liền không có rèn h Thấy bên ạ bạch mình ý tứ, tô một bạch c chính lúc cả cao h minh mình thu hồi ánh mắt, thần hồn minh, một mới mắt, mở miệng giọng nói. này b ý tứ, tô tất qua ưu đào ngoài tụ tập đại lượng các tộc c ư ờ n giả g các người kế tiếp cần làm chính là săn g i ế t phần này danh sách bên trên tất cả chủng tộc lời nói ở giữa trong cơ thể hắn thần lực tuân ra ở trên không trung ngưng tụ ra một chương màu xám trắng to lớn bảng danh sách bảng danh sách phía trên chính là lúc trước bờ di ẩn trôi nhóm ra những chủng tộc kia đứng m ũ i chịu xào chính là yêu tộc cái này vạn giới xếp hạng thứ hai đỉnh g i a chủng tộc theo sát phía sau chính là xếp hạng phân biệt thứ sáu cùng thứ bảy chủng tộc cùng cơ giới tộc thập đại đỉnh giai trong t r ù n g tộc nguyên bản cùng nhân tộc không chết không thôi chỉ có yêu tộc cùng cơ giới tộc nhưng lần trước vây giết nhường tô một bạch đem t r ù n g tộc cũng thêm tới phần này từ vòng thanh đan phía trên bất luận là t r ù n g tộc chủ thần ra tay với hắn hay là hắn cùng hoài gian liên thủ chém giết cộng sinh chúa t ể hay đi cái này đều đã là không thể điều tiết mâu thuẫn Đối địch đã địch, đan với cái tiêu vòng bạch chính chút. tộc, chỉ nhân, không nhân Như thanh những nay nương bên trên này trùng tô một từ tay. tuyệt một Từ làm xưa sẽ là là là n g u y ệ t dạ cầm trong tay ánh trăng kiếm ánh sáng đôi mắt bên trong sát ý lưu t r u y ề n hắn nắm giữ là phản truyền tử vong quy tắc đại đạo tương lai càng đem leo lên trí cao thần chi vị phản truyền tử vong quy tắc đại đạo đồng dạng cũng là tử vong hiện tại hắn liền phải đem tử vong mang cho tờ danh sách này bên trên tất cả chủ tộc một trận chiến này chính là u minh dương danh chi chiến đi thôi nhường vạn giới cho các ngươi sinh ra mà cảm thấy sợ hãi tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ sát ý thân n i ệ m khé động mở ra chính mình thể nội chủ thế giới con cá đã mắc câu trò hay cũng nên mở màn ông trong chốc lát từng đạo truyền tống môn hiện, hiện. phía sau cửa là dị thường khí tức tử vong ngưng tụ mà thành tử vong xoáy nước cả hai kết hợp tô một bạch có thể trong nháy mắt đem u minh đại quân ném đưa đến minh n g u y ê n bất kỳ vị trí nào cùng lúc đó hệ thống thông cáo âm thanh cũng lần nữa vang vọng toàn bộ vạn giới t r ư ớ c 1039, hắn là muốn cùng toàn bộ vạn giới là được sao t r ư ớ c 1039, hắn là muốn cùng toàn bộ vạn giới là được sao các ngươi nói u minh cái này giống loài rốt cuộc có gì chỗ đặc thù ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây tử vật ta còn là lý giải không được tử vật đến tột cùng là như thế nào tồn tại c vạn, vạn giới công cáo chúc ờ i điểm m ớ mừng u minh vong linh tộc leo lên u minh bảng do đó thông cáo nhìn còn chưa đăng bảng chủng tộc không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày leo lên u minh bảng lấy thu hoạch được phong phú ban thường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 nhưng cùng lần này so sánh liên hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu vạn giới các tộc các người chơi lúc nào thời điểm từng trải qua trường hợp như vậy liên tiếp không ngừng thông cáo âm thanh không ngừng vang lên một đầu tiếp lấy một đầu không có chút nào dừng lại uy tứ nguyên bản chống g i n g u minh bảng bắt đầu không ngừng xuất hiện từng cái chủng tộc danh tự tương lai có thể hay không sửa đổi chủng tộc tên không rõ ràng nhưng bây giờ đăng bảng đều là vạn giới nguyên bản những cái tia cường tộc chỉ có điều phía trước nhiều một cái u minh tiền tố tô mục bạch lần này sáng tạo u minh đều là đến từ minh nguyên bên trong đặc thù vang linh nói chắng ra là bọn hắn chính là các tộc vẫn l ạ tại minh nguyên bên trong c ờ giả mà minh nguyên ở vào tử vong đại lục tiến vào bên trong sông sáo cường giả bên trong số lượng nhiều nhất dĩ nhiên chính là vong linh tộc theo sát phía sau chính là ác ma tộc bởi vậy u minh bảng bên trên xếp hạng cùng vạn tộc bảng cũng không giống nhau xếp hạng thứ nhất thứ hai chính là u minh vong linh tộc cùng u minh ác ma tộc mà u minh t h ầ n tộc lại là vẹn vẹn chỉ xếp tới thứ bảy vị trí vạn giới công cáo thật lâu chưa từng lắng lại u minh bảng cũng vẫn luôn tại đổi mới nhưng giờ phút này đã không ai đi cẩn thận nghe thông cáo từng cái thế giới nói chuyện phiếm băng tần tại kinh nghiệm ngắn ngủi tính mịch sau trong nháy mắt bị hải lượng tin tức b a phủ điên rồi chắc chắn là đến rồi cái này u minh bảng là bán buôn lên bản g sao vong linh tộc ác ma tộc thậm chí liền thần tộc cũng trở thành u minh bạch dạ hắn đến tột cùng là thế nào làm được ta vừa đếm tới thứ hai mươi bảy đầu thông cáo còn không có đình chỉ cái này cần có bao nhiêu chủng tộc chuyển hóa thành u minh không biết sống chết bạch dạ cử động lần này quả thực chính là tự tìm đ ư ờ n g chết chuyển hóa nhiều chủng tộc như vậy chẳng lẽ không phải khiêu khích sao chờ một chút ta nhìn thấy chúng ta thạch phu tộc thật là gần nhất trong tộc chưa từng xảy ra đại quy mô mất tích sự kiện a kỳ quái chúng ta tinh tộc cũng tới bảng cái này cuối cùng là tình huống như thế nào bạch dạ đến cùng muốn làm cái gì hắn chẳng lẽ liền không sợ gây nên trúng n ộ sao các ngươi cũng không có chú ý tới trọng điểm coi như bạch dạ có thể sáng tạo ưu minh lại thế nào khả năng đ ố n g nhiên chuyển hóa ra nhiều chủng tộc như vậy đăng bảng cần thiết cường giả cùng số lượng cũng không phải một con số nhỏ a chẳng lẽ hắn nắm giữ đại lượng đem các tộc người chơi chuyển hóa làm u minh phương pháp cái này có thể so sánh sáng tạo thần cấp u minh còn kinh khủng bạch dạ làm muốn cùng toàn bộ vạn giới là đ ư sao suy nghĩ tỉ mỉ c ự sợ nếu như bạch dạ có thể vô hạn chế tạo ưu minh vậy hắn chẳng phải là có là trong h chống ể dông tạo a ngang nữa, một Minh quét tiếp tục t chi được bạch không như giới đại giới quân. U dung vạn Vạn dạng, vậy đã à bộ vạn i i túi cái ớ đều sẽ sẽ thành vật trong túi của hắn, cái nào chủng tộc trơ hắn, chủng nhìn hắn nào của mắt lúc à m lớn. l Trong nhất thời các loại suy đoán chấn kinh khủng hoảng cảm xúc tại từng cái thế giới nói chuyện phiếm băng tần bên trong lan tràn u minh bảng hành không xuất thế không chỉ có mang đến một cái chủng tộc mới danh sách càng giống là một tảng đá lớn nhập vào mặt nước hoàn toàn đảo loạn vạn giới các tộc đối lực lượng cách cục nhận biết tất cả chủng tộc đều ý thức được vạn tộc trưởng q u n vạn giới thời đại có lẽ rất nhanh liền sẽ thành lịch sử bởi vì bạch giả sáng tạo hoàn toàn mới giống loài u minh đã leo lên vạn giới đại võ đài thế giới khác các người chơi bây giờ vẫn chỉ là suy đoán nhưng minh nguyên bên trong các tộc cường giả lại là đã có người gặp u minh hơn trăm triệu u minh nhìn rất nhiều nhưng ném tới mênh mông bắt ngát minh nguyên bên trong lại giống như là một giọt nước tiến vào b i ể n cả căn bản không chút nào thu hút nhưng tô một bạch có thể tùy ý điều khiển dị thường khí tức tử vong ngưng tụ thành tử vong xoáy nước tuy tiện liền có thể để bọn hắn tìm tới săn rét mục tiêu không chỉ có như thế phong tỏa tại minh nguyên phía ngoài nhất cự hình tử vong xoáy nước giờ phút này cũng bắt đầu nhanh ch bước đến minh nguyên chỗ sâu thậm chí hạch tâm càng là xâm nhập bọn hắn liền càng cần điều động càng nhiều thân lực để ngăn cản dị thường khí tức tử vong ăn mòn chiến l ự c tiến một bước chịu ảnh hưởng ma u minh nhưng căn bản không có phương diện này lo lắng dị thường khí tức tử vong đối bọn hắn mà nói tựa như là không khí như thế hoàn toàn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đây là cái quái gì thế nào liền sinh mệnh lực đều không có minh nguyên hạch tâm nơi nào đó một gã yêu tộc giới chủ con người đột nhiên co lại nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại phía trước mình thân ảnh đối phương đồng dạng cũng là yêu tộc nhưng là u minh yêu tộc hắn lúc đầu ngay tại tiến đến cùng phong nhận tập hợp trên đường nhưng đ ỗ n g nhiên xuất hiện tên này u minh yêu tộc lại chặn đường đi của hắn lại nhìn đối phương vậy ngay cả sinh mệnh lực đều không có bảng tên này yêu tộc giới chủ không khỏi cả kinh thất sắc đây chính là tử vật yêu tộc giới chủ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng hắn vạn vạn không nghĩ tới tử vật lại là ý tứ này từ đối phương trên thân hắn cảm nhận được một cỗ cùng mình lực lượng hoàn toàn khác biệt vậy căn bản không phải thần lực hơn nữa đối phương khí thức cũng cực kỳ kỳ quái dường như cùng bạn giới không hợp nhau u minh yêu tộc cũng sẽ không chờ hắn chấn kinh xong lại động thủ vẹn vẹn chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái liền trực tiếp phát động công kích yêu tộc chết giới chủ cấp độ lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra u minh yêu tộc thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một quyền liền đánh phía kia yêu tộc giới chủ h ừ ta ngược lại muốn xem xem tử vật vẫn sẽ hay không chết yêu tộc giới chủ h ừ l ạ n h một tiếng giống nhau một quyền đôi đi lên cứ việc tại minh nguyên nội chiến lực nhận lấy nhất định ảnh hưởng nhưng thân làm nắm giữ bộ phận quyền bính chi lực nhất lưu giới chủ hắn tự tin có thể ứng phó cái gọi là ưu minh nhưng sau một khắc hắn đổi ngươi lớn, con tự tin cho dù tại minh nguyên bên trong thực lực nhận áp chế b ằ nhưng g vào tự t â n nhất l u giới chủ ộ i tình n c ù yêu này U tộc Cường Hoành Đục Thân, tức Cường Đục cũng cái cổ Hoành nghiền đồng gái loại đủ để ép khí mà i n Nhưng h m song quyền giao kích sana yêu tộc giới chủ liền trận tròn mắt không có trong dự đoán kinh thiên nổ đ ủ n g không có năng lượng xung kích tứ ngược c h i ề u dâng chỉ có một loại làm cho người cực độ khó chịu chống giống suy dường như l u n g đỏ bàn ủi đột nhiên xuyên vào nước đá yêu tộc giới chủ trên nắm tay kia cô đ ọ g u lục sắt thần lực tại tiếp xúc đến u minh yêu tộc quyền phong bên trên kia cố màu sắm đen tính mịch bên trong mang theo quỷ dị hoạt tính u minh thần lực trong n h y mắt lại như cùng dưới ánh mặt trời băng tuyết im ắng tan giã không phải bị đánh tan không phải bị trôn vùi mà là phảng phất như gặp phải trời sinh khắc tinh bị theo trên căn bản phủ định xóa đi k ýa c ố màu xám đen u minh thần lực như là tham lam nhất thao thiết không chỉ có tùy tiện tan giã hắn yêu lực phòng ngự càng là tiến quân thần tốc theo cánh tay của hắn kinh mạch điên cuồng ăn mòn mà đến cái này đây là cái gì lực lượng yêu tộc giới chủ sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh con người bởi vì cực hạn kinh hãi mà c o lại thành to bằng mũi kim hắn cảm giác được cánh tay mình h ế t n ụ kinh mạch thậm chí ẩn chứa trong đó sinh mệnh bản nguyên đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp chết đi không phải thụ thương mà là hoàn toàn mất đi càng làm cho yêu tộc giới chủ vong hồn đại mạo chính là hắn điều động lên b ả n g bạc thần lực tại đ ố i mặt cố này u minh thần lực lúc hiệu quả giảm b ấ t đi nhiều liền như là dùng nước đi dội tắt một loại căn bản không dựa vào thiêu đốt loại này khái niệm hòa diễm làm nhiều công ích không có khả năng thần lực của ta làm sao lại hắn điên cuồng thôi động thần lực ý đồ bức lui kia cô ăn mòn chi lực nhưng u minh thần lực như là giòi trong xương ngoan cố vô cùng hơn nữa bản chất dường như cùng hắn nhận biết bên trong bất kỳ năng lượng đều hoàn toàn khác biệt từ vật đây chính là từ vật lực lượng sao hắn rốt cục bản thân cảm nhận được u minh hai chữ đáng sợ hàm nghĩa bây n chúng tồn tại bản h tại t n chính sinh cùng Thần phá là loại đối với sinh vật một loại phá vỡ một cũng U giờ ngay tại trong lúc kích chiến tự nhiên không có thời gian dư thừa cho hắn trên thực tế hắn tao nộ g tên này u minh yêu tộc bản g chiến lực cùng hắn chỉ là sản sản với nhau mà thôi nhưng u minh cùng u minh thần lực tính b ặ c t h ủ để tên này yêu tộc giới chủ có chút trở tay không kịp lại thêm minh nguyên bên trong dị thường khí tức tử vong áp chế mới khiến cho hắn vừa mới giao thủ liền trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong lan đi yêu tộc giới chủ vừa sợ vừa giận phát ra rít lên một tiếng không t i ế c thiêu đốt bộ phận thần thể buộc phát ra mạnh hơn thần lực hưởng lưu cuối cùng đem xâm nhập thể nội kia một kia u minh thần lực miễn cưỡng bức ra nhưng hắn toàn bộ cánh tay phải đã biến lưu ám chết lặng dường như không còn là thân thể của mình cần hao phí đại lượng thần lực khả năng chậm chạp xua tan u minh thần lực ăn mòn mang tới ảnh hưởng lần nữa khôi phục hoạt tính mà trái lại kia u minh yêu tộc thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái liền lần nữa vững vàng định trụ cái kia không có chút nào sinh mệnh ba động đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên yêu tộc giới chủ phán phất tại dò xét một cái sắp mất đi giá trị vật phẩm. Phế mệnh bật, đem người mệnh lưu lại. lời ư u lại. l nói ở giữa h u minh yêu tộc lần nữa dậm chân tiến lên lần này hai tay của hắn hư nắm nồng đ ậ m u minh thần lực tại lòng bàn tay nương tụ hóa thành hai thanh không ngừng và ậ mèo dường như có thể thôn phệ tia sáng màu xám đen đoàn mâu s i ê u Siêu! đoàn mâu hóa thành hai đạo lưu quang phá không m à tới nhường yêu tộc giới chủ cảm nhận được nguy cơ trí mạng hắn không còn dám đ ó i nữa thân hình cấp tốc né tránh đồng thời thi triển ra các loại cường đại yêu tộc chiến kỹ trong lúc nhất thời p h i ế khu vực này chảo ảnh đầy trời tiếng giống rung khắp u lục sắc thần lực quang mang ý đồ chiếu sáng mảnh này tử tịch chi đ i ệ nhưng mà tất cả công kích bất luận là năng lượng xung kích vẫn là vật lý tráo kích rơi vào u minh yêu tộc trên thân cũng không có tạo thành quá lớn hiệu quả u minh yêu tộc hoàn toàn từ bỏ p h o n g ngự hoặc là nói hãn tử vật đặc tính bản thân liền là một loại cực mạnh p h o n g ngự chỉ cần cường độ công kích không cao hơn mức cực hạn có thể chịu đựng u minh chính là bất tử c h i thân bởi vì bọn hắn vốn là tử vật căn bản không có sinh mệnh làm sao đến tử vong nói chuyện chỉ có sử dụng tuyệt đối lực lượng hoàn toàn đem u minh cho vùi khả năng kết thúc bọn hắn hiển nhiên tên này yêu tộc giới chủ cũng không có năng lực như vậy chuẩn xác mà nói hắn căn bản không phải u minh yêu tộc đối thủ cảnh tượng tương tự tại minh nguyên các nơi không ngừng trình diễn các tộc các cường giả hoàng sợ phát hiện những này đ ỗ n g nhiên xuất hiện u minh không chỉ có thực lực mạnh mẽ càng có được bọn hắn khó có thể lý giải được đặc tính đối với cái này hoàn toàn mới giống loài bọn hắn trước đó căn bản không có chút nào hiểu rõ u minh thần lực đối thần lực có cực mạnh triệt tiêu hiệu quả thường quy thần lực công kích cùng phòng ngự tại trước mặt hiệu quả đ ạ i giảm minh nguyên dị thường khí tức tử vong đối u minh không hề ảnh hưởng ngược lại là bọn chúng trợ lực có thể tăng cường bọn hắn tốc độ khôi phục cùng ẩn nấp hiệu quả từ vật thân thể kết cấu cực kỳ đặc thù tù thời đều có thể tại hư thực ở giữa ti thương hại kia cũng không phải giảm xuống sinh mệnh lực mà là giảm xuống sinh mệnh lực hạn mức cao nhất thương thế như vậy cho dù là đối với giới chủ cấp độ cường giả định cao mà nói mong muốn khôi phục cũng cần thời gian nhất định nhưng u minh đối bọn hắn tạo thành thương thế như vậy lại tựa h ộ như cũng không cần cái gì tiêu hao u minh đại quân xuất động ngắn ngủi một lát khủng hoảng tựa như cùng ôn dịch giống như tại các tộc cường giả bên trong điên cùng lan tràn ngăn không được căn bản ngăn không được thần lực của chúng ta đối ưu minh hiệu quả quá kém nơi này tựa hồ là bọn hắn sân nhà chúng ta bị khắt chế trốn mau trốn ra minh nguyên đây hết thể đều là bạch dạ âm mưu hắn đến tội cùng muốn làm cái gì ưu minh không nên xuất hiện tại vạn giới bạch dạ đây là tại cùng toàn bộ vạn giới là địch tiếng chửi rủa tuyệt vọng tiếng gầm g ừ liên tục không ngừng nguyên bản khí thế hùng hổ đến đây cướp đ o ạ t truyền thừa các tộc cường giả giờ phút này chỉ hận chính mình cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi liệu mạng hướng phía minh nguyên bên ngoài chạy trốn nhưng mà kia đương nhiên g n tô một bạch cũng không phải là phát dầu người cũng không muốn cùng toàn bộ vạn giới là địch rất nhanh liền có người phát hiện tuyệt đại đa số u minh tại thắng qua đối thủ sau cũng không có đuổi tận giết tuyệt nhưng có một ít lại là trực tiếp thống hạ sát thủ ngay tại các tộc cường giả nghi hoặc lúc m ân gia hỏa này vậy mà liền như thế đi minh nguyên nơi nào đó một gã tinh linh tộc đỉnh phong thượng vị thần đống nhiên ngây ngẩn cả người hắn cũng tao nộ g một cái u minh hơn nữa thua ở trong tay đối phương ngay tại hắn coi là hôm nay chú định sẽ vẫn lạc tại minh nguyên thời điểm kia u minh lại là tại đem hắn bước lui về sau trực tiếp quay người rời đi không những không có giết ta ngay cả kia cỗ âm hồn bất tán kỳ quái lực lượng đều bị thu hồi cảm thụ được trong cơ thể mình ăn mòn lực lượng nhanh chóng rút đi tinh linh tộc trong mắt cường giả không khỏi hiện lên một vẻ vẻ n g h i hoặc b ạ c h giả chẳng lẽ chỉ là m u ố n luyện binh cùng hắn có gặp cảnh như nhau cường giả không phải số ít nhưng mặt khác một chút chủng tộc cường giả liền không có vận khí tốt như vậy phốc phốc một thanh sắc bén trừng thương trong chốc lát đâm xuyên một vị nào đó cơ giới tộc đỉnh phong thượng vị thần thần thể âm lanh u minh thần lực trong nháy mắt diệt tuyển hắn còn sót lại sinh cơ xuất thủ u minh quỷ thủ thu hồi đối phương thi thể cùng chiến lợi phẩm quay người bước vào đông nhiên xuất hiện tử vong xoáy nước biến mất tại nguyên chỗ vê anh cái nào đó chủng tộc giới chủ cũng tại lúc này không cam lòng vẫn lạc hắn thấy nếu là tại ngoại giới kiệm u minh là tuyệt đối không thể dễ dàng như thế thắng q u a hắn nhưng trên đời nhưng không có thuốc hối hận theo hắn bởi vì ngấp nghẽ tử vong chúa tể chuyển thừa bước vào minh nguyên một khắp kia trở đi vẫn là kết quả liền đã, đã định ã đ trước theo cự hình tử vong xoáy nước không ngừng hạ xuống các tộc người sống sót cũng bắt đầu tụ tập cùng một chỗ liền tại bọn hắn nghi hoặc lúc minh nguyên bên trong dị thường khí tức tử vong đông nhiên kịch liệt quay cuộc lại xảy ra chuyện gì bạch dạ khẳng định lại là bạch dạ hắn rõ ràng đã được đến tử vong chúa tể truyền thừa còn cố ý đem chúng ta hấp dẫn tới khẳng định còn có khác âm mưu u minh thật sự là thật là đáng sợ bọn hắn căn bản là đánh không chết vốn chính là tử vật còn thế nào chết chẳng lẽ u minh chính là vô địch sao cái này sao có thể chỉ có điều chúng ta gặp phải u minh đều quá mạnh bạch dạ đến tội cùng dựa vào cái gì có thể t r ư ở n g khống dạng này một chi kinh khủng u minh đại quân nhìn xem lăn lộn dị thường khí tức tử vong đám người một bên cảnh giới một bên nghị luận lên u minh cùng bạch dạ có liên quan chủ đề nhưng rất nhanh tiếng b à n luận của bọn họ liền im bặt mà dừng bởi vì kia kịch liệt lăn lộn dị thường khí tức tử vong đúng là tại mỗi một cái cường giả trước người đều ngưng tụ ra một chương danh sách tử vong thanh đan một yêu t ộ c chết hai trung t ộ c chết ba cơ giới t ộ c chết ba mươi hai huyết t ộ c chết ba mươi ba lang nhân t ộ c chết một trăm bảy mươi b ố gộ lìn t ộ c chết danh sách bên trên dòng giã có một trăm bảy mươi b ố chủng tộc danh tự mỗi một cái danh tự sau đều mang một cái đen như mực c h ư a chết l i ê n phản phất tử vong tuyên cáo đồng dạng mỗi một chương tử vong thanh đan đều tản ra khí tức tử vong nồng nặc làm cho người không r ế t mà run nhìn xem trôi nổi tại trước mắt danh sách các tộc cường giả không khỏi con người đột nhiên co lại thử vong thanh đan ý là danh sách bên trên chủng tộc chính là u minh săn giết đối tượng sao tê đỉnh giai chủng tộc liền có ba cái bạch dạ thật đúng là một chút mặt đều không cho bọn hắn giữ lại à. gỗ lìn tộc là cái quái gì nhỏ yếu như vậy chủng tộc thế nào cũng bị bạch dạ tên yêu n g h i ệ t này theo dõi những n à y chủng tộc dường như tất cả đều là gần mười cái kỷ nguyên đến nay đem nhân tộc xem như huyết thực chủng tộc a ta hiểu được bạch dạ đây là muốn tại báo thù đồng thời n h ờ u minh cái này hoàn toàn mới giống loại vạn giới lập uy duy nhất một lần nhằm vào nhiều như vậy chủng tộc hắn chẳng lẽ liền không sợ những n à y chủng tộc liên thủ trả thù sao trả thù lấy cái gì trả thù vì tử vong chúa t ể truyền thừa những n à y trong chủng tộc cường giả đỉnh cao đoán chừng đa số đều bị dẫn tới minh nguyên bên trong đi không nhìn thấy gỗ lìn tộc đều có hơn mười cái đỉnh phong thượng vị thần đến đây sao ta chỉ là những cái kia đỉnh giai chủng tộc quy tắc chúa t ể bạch d ạ n g như thế làm việc thật sự không sợ bọn họ liên thủ trả thù sao câu nói này vừa ra nhận nghĩ bên trong các tộc cường giả trong lúc nhất thời đều trần mật lại đúng vậy à không nói những cái khác chỉ là yêu tộc chủng tộc cùng cơ giới tộc ba cái đỉnh giai chủng tộc liền có vượt qua mười vị quy tắc chúa tể cảnh tồn tại bạch dạ cùng nhân tộc cầm cái gì đông cứ việc ba cái này chủng tộc cùng nhân tộc vốn là có thủ nhưng ít ra quy tắc chúa tể cảnh tồn tại sẽ không dễ dàng hướng pháp tắc chi chủ ra tay nhưng nếu là bạch dạ thật chuẩn bị đem tử vong thanh đan bên trên tất cả chủng tộc cường giả đều săn g i ế t lời nói quy tắc chúa tể tuyệt không có khả năng thờ ơ đây không phải cho hắn nhóm trắng trận xuất thủ lấy cơ sao bạch dạ đến tội cùng dựa vào cái gì dám làm như thế trầm mặc sau một lát trong đám người có một người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu có lẽ bạch dạ còn có khác chuẩn bị đâu. Phốc phốc. lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới một mảnh cười nhỏ âm thanh chuẩn bị đây chính là hơn mười vị quy tắc chúa tể cái gì chuẩn bị cũng vô dụng đúng vậy à nhiều như vậy quy tắc chúa tể chỉ sợ nhân tộc đi qua những cái kia đồng minh cũng sẽ không ra tay tương trợ à anh em giúp nhân tộc có chỗ tốt gì đi ra l a n l ộ t là muốn giảng lợi tức cái nào chủng tộc sẽ bằng lòng vì hiện tại nhân tộc đi cùng hơn mười vị quy tắc chúa tể là địch hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở chỗ này nếu là bạch dạ thật dám để cho tử vong thanh đan trở thành sự thật hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn nghe đám người trao phúng trước đó cái kia mở miệng cường giả cũng l ắ t đầu trong lòng của hắn cũng minh bạch hơn mười vị quy tắc chúa tể đồng thời ra tay tuyệt đối không phải bạch dạ có thể ngăn cản nhưng chẳng biết tại sao việc quan hệ bạch dạ, hắn luôn có loại vạn sự nhất định có chuyển cơ cảm giác dù sao từ khi bạch dạ tiến vào vạn giới đến nay sáng tạo qua kỳ tích còn thiếu sao sớm sáng tạo thể nội thế giới sớm lĩnh nộ g quy tắc đại đạo sớm nhóm l ử a tín ngưỡng chi hỏa thậm chí về sau vượt biên chém giết quy tắc chúa tể đồng thời đem sáu đầu quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cử trí cùng bây giờ sáng tạo hoàn toàn mới g i ố loài cái này từng cọc từng c lại có thứ nào không phải vạn giới chưa từng có kỳ tích cứ việc hơn mười vị quy tắc chúa tể hoàn toàn chính xác để cho người ta tuyệt vọng nhưng bạch dạ đã dám làm c ụ c này cũng cố ý hướng tất cả mọi người biểu hiện ra tử vong thanh đ a n khẳng định là sau khi suy tính quả có lẽ hắn thật sự có biện pháp ứng đối cũng nói không chừng đấy chứ lên tiếng trước nhất cái kia người bị thương trong mắt lóe lên một vệt vẻ lớn cao bạch dạ còn có thể lại sáng tạo một lần kỳ tích sao minh n g u y ê n chỗ sâu tiếp cận khu vực hạch tâm chỗ cự hình tử vong xoáy nước bây giờ đã hạ thấp vị trí này yêu tộc trung tộc cơ giới tộc cùng thánh quang thiên sứ tộc cường giả lúc này cũng tể tụ nơi này bạch dạ cùng nhân tộc đỉnh gia i chủng tộc b ị n h nhân so các tộc cường giả biết đến còn nhiều hơn trên một cái phong nhận sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt tử vong thanh đan thần lực trong cơ thể bạo động đưa tay trực tiếp đem nó b ó n nát hừ bạch dạ ngươi thật đúng là cùng tới vô pháp vô thiên à, bản tôn cũng không tin ngươi thực có can đảm độc thủ chương một n ư ơ i h a xem ra hắn thật không sợ chương một n ư ơ i h a xem ra hắn thật không sợ cự hình vòng xoáy phía dưới tứ đ ạ i đỉnh gia i chủng tộc cường giả tể tụ nơi này chỉ là đỉnh tiêm giới chủ nơi này liền vượt qua mười vị trong đó càng là có phong nhận loại này chân chính đứng ở pháp tác chi chủ cành c h i đỉnh tồn tại hỗn độn chi thần cái chức vị này đủ để chấn nhiếp bất kỳ pháp tác chi chủ nắm giữ trí cao quy tắc thần chi danh hiệu cơn giả tại tất cả đỉnh tiêm giới chủ bên trong đều là thực lực mạnh nhất danh sách ngoại trừ đỉnh tiêm giới chủ bên ngoài nơi này còn có trên trăm vị giới chủ cùng đại lượng đỉnh phong thượng vị thần người yếu nhất quy tắc dung hợp trình độ đều đạt đến tám văn c h i cảnh tùy tiện phái ra một người đều có thể tùy tiện nghiền ép gỗ lìn tộc kia hơn m ư ơ i cái đỉnh phong thượng vị thần bởi vì gỗ lìn tộc đỉnh phong thượng vị thần quy tắc dung hợp trình độ thật sự là quá thấp nếu không cũng sẽ không chỉ có thể xếp hạng cuối cùng nhất trừ cái đó ra tử vong thanh đan xuất hiện còn nhường càng ngày càng nhiều chủng tộc liên hệ với mấy người này đỉnh giai chủng tộc cực giả bây giờ đang theo lấy nơi đây tụ tập mà đến nhìn xem trôi nổi tại trước mắt tử vong thanh đan phong nhận sắc mặt tái xanh thể n ộ i hôn độn thần lực bạo động đưa tay trực tiếp đem nó bóp nát nghiến răng nghiến lợi nói ừ bạch dạng ư ơ i thật đúng là cùng tới vô pháp vô thiên a bản tôn cũng không tin ngươi thực có can đảm độc thủ hắn vừa dứt lời một đạo băng lanh nhâm liền vang lên theo. chỉ bằng ngư dạng này sâu kiến cũng dám vọng nghị chúa tể đại nhân cùng lúc đó mười cái cỡ nhỏ t ử vong xoáy nước hiện hiện mười đạo thân ảnh đồng thời từ đó đi ra chính là lấy n g u y ệ n dạ cầm đầu thập đại thần cấp u minh n g u y ệ n dạ là cái thứ nhất bị tô một bạch sáng tạo ra sinh mệnh cũng là cái thứ nhất lột sắc thành hoàn c h ỉ n h thần cấp u minh tồn tại hắn chính là thập đại thần cấp u minh bên trong đại ca tồn tại như thế bởi vậy dưới tình huống bình thường hắn đều là thần cấp u minh người phát ngôn vừa nghe được nguyễn dạ thanh â m lúc phong nhận các loại tộc cường giả không khỏi trong lòng run lên dù sao bây giờ thân ở minh lên trong có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa ai cũng không biết bạch dạ sẽ thế nào đối phó bọn hắn nhưng ở nhìn thấy theo tử vong xoáy nước bên trong đi ra mười đạo thân ảnh sau phong nhận đám người nhất thời cười n ạ o thần cấp u minh liền cái này ta còn tưởng rằng thần cấp u minh mạnh bao nhiêu đâu không nghĩ tới chỉ có năm sáu văn c h i cảnh xem ra bạch dạ là thật không dám đối với chúng ta động thủ a nếu không làm sao có thể chỉ phái bọn hắn mười cái phế vật đến tìm cái chết không phải nói liền phổ thông u minh đều có giới chủ cấp độ tồn tại sao thế nào thần cấp u minh ngược lại yếu như vậy ha, ha ha ha ta nghe được cái gì hắn vậy mà gọi bạch、dạ、chúa tề đại nhân bạch dạ thật đúng là không biết sống chết à chỉ là pháp tác chi chủ cảnh cũng dám tự xưng chúa tể ai cho hắn dũng khí người cùng tự có thiên thu nhìn xem a bạch dạ khẳng định nhảy n h ó t không được bao lâu tứ lại đỉnh giai trùng tộc các cường giả t r e o tức nhìn xem nguyệt dạ bọn người thanh âm đàm thoại bên trong tràn đầy vẻ trào phúng chỉ là năm sáu văn chi cảnh đây không phải đi tìm cái chết sao về phần bạch dạ chờ quy tắc chúa tể nhóm đổi tới chính là hắn vẫn lạc thời điểm không ai sẽ cho rằng bạch dạ đối mặt hơn mười vị quy tắc chúa tể ra tay còn có thể toàn thân trở ra có thể lưu lại một bộ toàn t h â đều coi như hắn vận khí tốt、ừ. phong nhận cũng hừ lạnh một tiếng xanh xám sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu yêu tộc thứ nhất giới chủ khí chất cũng một lần nữa trở về có chút meo mắt lại ánh mắt xem kỹ nhìn xem nguyện dạ trầm giọng nói nói đi bạch dạ phái các ngươi đến đây đến tột cùng muốn nói cái gì hắn thấy bạch dạ phái g i a thập đại thần cấp tú minh đến đây chỉ có thể là đến đàm phán chút thực lực ấy chẳng lẽ lại còn có thể là tới giết bọn hắn nhưng nguyện dạ lời kế tiếp lại là làm hắn sắc mặt lần nữa trở nên khó coi một bầy kiến hôi cũng xứng cùng chúa tề đại nhân đàm luận nguyện dạ khinh thường nhìn phong nhận một cái trong tay kiếm ánh sáng đột nhiên nâ chúa tể có lệnh tử vong thanh đan bên trên trùng tộc một tên cũng không để lại giết vừa dứt tiếng thập đại thần cấp u minh năng lượng trong cơ thể lập tức bộc phát cũng hướng thẳng đến tứ đại đỉnh giai trùng tộc cường giả phát động công kích căn bản không có khác nói nhảm nhưng đối mặt bọn hắn chủ động tiến công phong nhận các loại tộc cường giả lại không những không giận mà còn cười ha ha ha ha bạch dạ cuồng thì cũng tôi h đi các người đ á m phế vật này lại dựa vào cái gì dám quả thực là không biết tự lượng sức mình hừ thật đúng là cùng bạch dạ như thế tự tìm được chết phong nhận trên mặt lộ ra một vệch n g h ráng cười hỗn độn s á t chiến giáp lập tức p h ù hiện ở bên ngoài thân hai tay lăng không hư nắm một thanh khí phách trường kích trong nháy mắt lương thực đây là hắn hai kiện cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật hỗn độn thần giáp cùng vô song chiến kích hai kiện bảo vật đ ồ i bạn hắn vô tận tuyến n g u y ệ t chứng kiến hắn quật khởi cùng đ ỉ n h phong gọi ra bọn chúng liền chứng minh phong nhận chuẩn bị toàn lực ứng phó cứ việc ngoài miệng trào phúng cùng khinh thị nguyện dạ chờ thần cấp u m ì n h nhưng hắn n h ư n g trong lòng một mực chưa từng vông lòng cảnh giác vừa lên đến liền bạo phát chiến lược mạnh nhất nhưng sau mực khắc nụ cười trên mặt h ắ n liền cứng đờ thần giáng m ờ i đạo kim quang t ừ trên trời giàn xuống bao phủ tại kích xạ mà đến nguyện dạ bọn người trên thân sở dĩ là kim sắc là bởi vì tô một bạch vận dụng tín ngưỡng chi lực lực lượng phản hồi tại nguyện dạ những n à y thánh đồ trên thân tăng lên trên diện rộng thần d á n g hiệu quả chỉ thấy nguyện dạ bọn người tán phát khí thế cùng năng lượng trong cơ thể cường độ trong nháy mắt tăng vọt đúng là trực tiếp theo năm sáu văn chi cảnh chiến lực tăng lên tới đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cái này còn không phải nhất khiến phong nhận các loại tộc cường giả khó chịu bởi vậy kim sắc của sáng g á n g lâm đồng thời vô số tử vong xoáy nước trong nháy mắt phủ hiện ở p h i ế khu vực này trực tiếp đem tụ tập ở chỗ này đoàn bọ đại lượng u minh cường giả theo tử vong xoáy nước bên trong bán ra mang theo khí thế kinh khủng cùng âm lành u minh thần lực hướng phía bọn hắn vây rết mà đến tia số lượng có thể nói là vô cùng vô tận làm sao lại nhiều như vậy u minh vong linh u minh trung tộc u minh long tộc u minh ác ma tộc còn có u minh yêu tộc u minh thiên sứ chơi ạ bạch dạ vì đem chúng ta một mẻ h ố t gọn đây là n h ư ờ n g u minh dốc toàn bộ lực lượng sao đỉnh phong thượng vị thần tám văn c h i cảnh cựu văn c h i cảnh giới chủ đỉnh tiêm giới chủ không đây không có khả năng u minh vừa mới bị bạch dạ sáng tạo ra đến làm sao có thể tất cả đều mạnh như vậy kết thúc bạch dạ vậy mà thật dám đối với chúng ta ra tay hắn chẳng lẽ liền thật không sợ chúa tể nhóm ra tay sao nhìn cái dạng này hắn dường như thật không sợ đại lượng u minh cường giả đ ố n g nhiên hiện thần nhường tụ tập ở này tứ đại đỉnh tiêm chủng tộc trong mắt cường giả tràn đầy c h ấ n kinh cùng vẻ sợ hãi u minh thực lực tổng hợp mạnh vượt xa tưởng tượng của bọn hắn cầm trong tay vô song chiến kích thân mang hỗn độn thần giáp phong nhận giờ phút này đang không thể tin nhìn cách đó không xa một thân ảnh thân thể không ức chế được run dày từ thần bách làm sao có thể vị này lúc trước vạn giới mạnh nhất t ư ợ n g vị thần đã sớm mai danh nhận tích vô số năm chuyên u ô n vẫn lạc tại minh n g u y ê n bên trong bây giờ lại đột nhiên lấy ưu minh thân phận xuất hiện ở trước mắt của hắn càng làm hắn hơn sợ h ã i chính là bách mặc dù cũng không ra tay chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó nhưng tản ra k h í thế nhưng lại xa xa vượt qua pháp tắc chi chủ cảnh nên có cực hạn kia là so với hắn sinh tiền còn kinh khủng hơn lực lượng chương một nghìn không trăm bốn mươi ba tam anh chiến lư bố chương một nghìn không trăm bốn mươi ba tam anh chiến lư bố cứ việc nguyệt dạ đã cầm trong tay ánh trăng kiếm ánh sáng đi tới trước người nhưng phong nhận lại tựa như là không thấy được đồng dạng chỉ là ngơ ngác nhìn cách đó không xá bách thân thể run dậy kịch liệt lấy hắn dường như lâm vào thống khổ trong hồi ức từ thần bách là phong nhận cả một đời đều không thể xóa đi bóng ma cùng sợ hãi cũng là mãi mãi cũng không cách nào vượt qua đại sơn quy tắc chúa tể cảnh mạnh hơn vậy cũng là bởi vì có cảnh giới t r ê n h lệch nhưng từ thần bách lại khác cái này vạn giới đệ nhất thượng vị thần giống như bọn hắn đều chỉ là pháp tác chi chủ cảnh tồn tại lúc trước phong nhận cũng đã thu được hỗn độn c h i t h ầ n x ư ơ n g h i nhưng cùng bách vị này từ thần so sánh nhưng căn bản không cách nào so sánh được hắn vĩnh viễn không cách nào quên mình cùng mặt khác bát đại định tiêm giới chủ liên thủ vây công bách lại bị đối phương bằng sức một mình toàn bộ chấn áp cảnh tượng tăng thêm hắn ở bên trong tổng cộng cựu đại đ ỉ n h tiêm giới chủ không có chỗ nào mà không phải là đứng tại đ ỉ n h tiêm giới chủ đ ỉ n h phong tồn tại trừ cái đó ra bọn hắn càng lạ đều từng xung kích qua quy tắc chúa tể chi cảnh mặc dù thất bại nhưng bọn hắn cựu đại cường giả thực lực cũng hoàn toàn không phải bình thường đ ỉ n h tiêm giới chủ có thể so sánh được dù là như thế nhưng như cũng bị b ạ c h đánh bại dễ dàng cuối cùng nếu không phải hắn tỉnh h động yêu tộc hỏa chi chúa tể hạ xuống hình chiếu rất có thể khi đó liền đã bị bách chém giết tại chỗ nguyên nhân chính là như thế tại một lần nữa nhìn thấy bách trong n á y mắt phong nhận phản ứng mới có thể lớn như thế hơn nữa trừ hắn ra ở đây còn lại cơn giả tựa hồ cũng nhìn không thấy bạch tồn tại sâu kiến bạch khinh thường lường phong nhận một cái ngươi còn chưa xứng bản tôn tự mình ra tay cố mà chân quý sau cùng thời gian a có tô một bạch phân phó chỉ cần nguyện dạ bọn người không gặp được nguy cơ trí mạng hắn là sẽ không chủ động xuất thủ bởi vậy bạch trên thực tế ẩn giấu đi khí tức của mình cùng thân hình chỗ đơn độc nhường phong nhận nhìn thấy cùng cảm nhận được chính là vì nhường cảm thấy sợ hãi lúc trước nếu không phải là bởi vì cái này không muốn mặt ra hỏa hắn cũng sẽ không bị hỏa chi chúa tể để mắt tới cuối cùng bị đổi giết bang phong nhận xứng sờ lúc nguyện dạ ánh trăng kiếm ánh sáng đã trúng đích thân thể của hắn bất quá trôi kiếm này cũng không phải là cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật bởi vậy không thể phá mất hôn đ ộ n thần giáp phòng ngự mặc dù như thế cường đại lực trùng kích vẫn như cũ đem phong nhận đánh bay mấy ngàn cây số mở ra thần giáng trạng thái sau nguyện dạ chiến l ự c đã đạt đến đỉnh tiêm giới chủ cấp độ mặc dù bởi vì thời gian vội vàng tô m ụ c bạch không có vì bọn hắn phân phối thích hợp bảo vật nhưng hắn công kích phong nhận cũng không có khả năng không nhìn âm lanh u minh thần lực trong khoảnh khắc bắt đầu ăn món phong nhận thần thể cùng thần hồn cái này cũng khiến cho hắn đột nhiên theo sợ hai trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại không ta tuyệt không thể chết ở chỗ này phong nhận trong mắt tràn đầy đối nhau khát vọng thể nội hôn độn thần lực k h u ấ y động cực lực chống cự cùng khu trục lấy u minh thần lực ăn mòn nhìn phía xa lẳng lặng đứng t h ẳ n g bách xác nhận đối phương cũng không chuẩn bị động t h ủ sau phong nhận trong lòng một lần nữa có hy vọng chống đỡ chỉ cần chống đỡ một hồi liền đi thương lệ đại nhân bọn hắn lập tức liền muốn đổi tới đến lúc đó bất luận là u minh vẫn là bách đều phải hóa thành hư vô phía sau màn điều khiển đây hết t h ể bạch dạ cũng trốn không thoát ý niệm tới đây phong nhận đáy mắt chỗ sâu lập tức hiện lên một vệ tảng khốc trong tay trường kích trực chỉ lần nữa tập sắt mà đến nguyện dạ quất lên thần dáng lại như thế nào? Chỉ còn không có tư cách làm bản tôn đối thủ ăn trước bản tôn một c á ta vừa dứt tiếng vô song chiến kích trong nháy mắt cùng ánh trăng kiếm ánh sáng đụng vào nhau thần lực cùng hôn độn thần lực tiếp xúc trong nháy mắt lập tức lẫn nhau tan giã nhưng phong nhận lực lượng rõ ràng phải mạnh hơn nguyện dạ một chút vê anh kinh khủng tiếng oanh minh vang lên thần lực trong nháy mắt bộc phát gian g i ắ c cùng lúc đó nguyện dạ ánh trăng kiếm ánh sáng cũng theo đó vỡ vụn thành từng mảnh c h u i này từ hắn sinh ra mới bắt đầu liền làm bạn đến nay vũ khí cuối cùng là bị phong nhận vô song chiến kích tổn hại nguyện dạ thân thể cũng trực tiếp bay ngược mà ra, giống n tiếp ra, bay mà hư m ộ thật đạo lưu t i n sẹt trời, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thư qua chân nháy không hình h biến bóng. chuyển hoán tại phong nhận dạng này cường giả định cao trước mặt cũng không có cái gì tác dụng thực tế hắn mỗi một kích đều cũng không phải là đơn thuần nhằm vào thân thể thần hồn đồng dạng cũng là mục tiêu công kích hư không gì hơn cái này phong nhận cũng không có vội vã truy kích mà làm ơ hồ nhìn bạch một cái thấy đối phương như cũng không có động tác về sau lúc này mới hướng phía nguyện dạ phương hướng truy kích mà đi nhưng không đợi hắn khởi hành một đạo tử vong xoáy nước trong nháy mắt mở ra nguyện dạ lần nữa trở lại chiến trường không chỉ có như thế lại là hai đạo tử vong xoáy nước liên tiếp mở ra t ậ n diệt cùng minh nhận thân ảnh tuần tự gia nhập chiến cuộc từ khi không không bảy hào thần cấm chi địa trận chiến kia sau ba huynh đệ lần nữa liên thủ đối địch chỉ có điều lần này địch nhân của bọn hắn so với lúc trước business cần phải mạnh hơn nhiều đương nhiên ba huynh đệ thực lực cũng hoàn toàn không phải lúc ấy có thể so sánh được ba cái cùng tiến lên sao đối mặt nguyệt dạ ba người vây công phong nhận không chút nào hoảng trong tay vô song chiến kích v u n g lên tới đi nhường bản tôn nhìn xem thần cấp vũ minh đến tột cùng có gì chỗ đặc thù phong nhận thể nội bỗng nhiên b ộ c phát ra lực lượng mạnh hơn chỉ có điều cố lực lượng này cũng không phải là hỗn độn chi lực mà là cực nóng hỏa diễm chi lực k i ê u kinh khủng sóng lửa khiến không gian bốn phía đều bắt đầu v n m ẹ o đây là hỏa hệ chủ thần chi lực giờ phút này phong nhận mới là hắn trạng thái đỉnh cao nhất minh nhật n g u y ệ t dạ lần nữa ngưng tụ ra một thanh ánh trăng kiếm ánh sáng trong miệng khẽ gọi một tiếng h ư u h ư u hưu. sau một khắc ba mũi tên trong chớp mắt bắn đến phong nhận mặt cùng lúc đó nguyện dạ kiếm ánh sáng cùng tận diện chiến đao cũng đồng thời công tới tam đại thần cấp u minh cùng hỗn độn chi thần phong nhận kịch i ế n chính thức kéo ra màn tre nơi xa b ạ c h hai tay ôm ngực đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ không có chút nào ý xuất thủ nếu không phải chúa tể đại nhân có phân phó thật muốn một bàn tay chụp chết phong nhận g i a hỏa này hắn điệu môi khinh thường nếu là đối mặt chính mình g i a hỏa này còn dám như thế trang bức minh nguyên chi đáy tô một bạch ngồi ngay ngắn tử vong thần tọa bên trên trong mắt thần quang lấp lóe minh nguyên bên trong phát sinh tất cả đều chạy không khỏi thần hồn của hắn cảm giác bằng không mà nói hắn cũng không biện pháp tùy thời điều động tử vong xoáy nước trợ giút nguyệt dạ bọn người cùng với các u minh một trận chiến này vốn là u minh lập uy chi chi ế n hắn cũng không có tính toán ra tay. minh nguyên bên trong những n à y pháp tắc chi chủ tuy mạnh nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là pháp tắc chi chủ mà thôi còn không có nhường hắn tự mình xuất thủ tư cách mục tiêu của hắn một người khác hoàn toàn nhìn phong nhận bộ dạng này thương lệ lao cầu hắn nhóm hẳn là cũng nhanh đến đi tô một bạch có chút meo mắt lại khoe miệng g ơ lên một vệ tường đ cong vài ngày không có xin phép nghỉ kinh hỉ hay không bất ngờ không chương một nghìn bốn mươi bốn tạm tại u minh t r ậ n chương một nghìn bốn mươi bốn tạm tại u minh t r ậ n cự hình vòng xoáy phía dưới minh nguyên khu vực h ạ c tâm đại chiến kịch liệt chính như lượn như đồ tiến hành nguyện dạng tất diệt minh nhật cái này tam lại thần cấp u minh hiện lên tam giác chi thế đem phong nhận vây quanh ở trung ương đem nó khí cơ gắt gao khóa chặt cứ nói khải t h ầ n d á n g thực lực tạm thời tăng lên đến đỉnh tiêm giới chủ cấp độ nhưng đối mặt vận dụng hỏa hệ chủ thần c h i lực khí thế giống như là núi lửa phun trào phong nhận ba người vẫn như cũ cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có phong nhận trong tay vô song chiến kích liệt diễm quân quanh liền hắn tự thân hỗn độn thần lực đều bị hỏa hệ chủ thần c h i lực áp chế đem hắn làm nổi bật đến như là hỏa diễm chiến thần hắn ánh mắt bệ lễ mang theo một tia mẹo vần chuột giống như treo tức ba cái mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép tăng lên phế vật cũng dám cản bản tô hôm nay liền để các người biết như thế nào chân chính đ ỉ n h phong chỉ cần b ạ c h không xuất thủ hắn liền thì ra nhận là nơi đ â y người mạnh nhất không có chút nào đem nguyện dạ ba huynh đệ để ở trong mắt bớt nói nhiều lời tất diệt tính tình táo bạo nhất gầm nhẹ một tiếng trong tay chiến đao dẫn đầu làm khó dễ màu xám đen hủy diệt chi hỏa hóa thành một đạo xé rách không gian đao c ư ờ n g mang theo thiêu tân vật vật kết thúc tất cả hàm ý chém thẳng vào phong nhận mặt đao c ư ờ n g những nơi đi qua liền minh nguyên khí tức tử vong nồng nặc đều bị cương ép gặt ra chỉ là h ạ đạo cũng tỏa hà quang phong nhận k i n h thường cười lạnh vô song chiến k í c h tùy ý vạch một cái một đạo cô động đến cực hạn hỏa diễm kích mang phát sau mà đến trước tinh chuẩn địa điểm tại đao cương yếu kém nhất chỗ Về a n hủy h diệt đao cương ứng thanh màn á c t ấ n diệt kêu lên một tiếng đau đ ớ n cầm đao cánh tay kịch liệt rung động h ổ khẩu vỡ toang màu xám đen khí tức tiêu tán nếu không phải u minh thân thể gạt thủ lần này cũng đủ để cho hắn vũ khí tột tay t ấ n diệt nguyện dạ quát khẽ u minh thần lực ngưng tụ mà thành á n h trăng kiếm ánh sáng tạo nên tầng tầng lớp lớp thê lanh kiếm ảnh như là trong bầu trời đêm bỗng nhiên nợ rộ vạn thiên nguyễn hoa theo khía cạnh đánh út về phía phong nhận kiếm ảnh h ẩn chứa yên lặng cùng t à n lùi phản truyền t ử v o n g quy tắc chi lực ý đồ ăn mòn phong nhận thần lực cùng sinh cơ cùng lúc đó minh nhật dương cũng như trăng tròn hắn cũng không bắn ra thực thể mũi tên mà là đem tự thân phản truyền vận mệnh quy tắc chi lực ngưng tụ tại trên dây cung ông một tiếng nhẹ vang lên một đạo sóng gợn vô hình trong nháy mắt quyết tán bao phủ chiến trường phong nhận lập tức cảm giác tự thân khí vận quy tích dường như bị một bàn tay vô hình kích thích thần lực trong cơ thể lưu chuyển ra hiện một tia cực kỳ nhỏ lại đủ để ảnh hưởng chiến cuộc vương hữu đồng thời một cỗ nhằm vào thần hồn u minh thần lực lặng yên thẩm thấu phong nhận cảm nhận được cái kia q u ỷ dị q u á y nhiễu trong lòng hơi buồn bực nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu như thế nào phong phú hỗn độn thần lực cưỡng ép chấn động trong nháy mắt vỡ tung kia vô hình vận mệnh q u á y nhiễu đồng thời quanh người hắn hỏa hệ chủ thần c h i lực cầm v a n g bộc phát nhiệt độ nóng bỏng cùng hỗn loạn hỗn độn khí lưu đem n g u y ệ n dạ thê lãnh kiếm ảnh toàn bộ thôn vệ tan g d ã trò chơi kết thúc phong nhận ánh mắt mánh liệt đem vô song chiến kích dơ lên cao cao kích trên khuôn mặt hỗn độn quy tắc cùng hỏa hệ chủ thần tri lực điên cùng hội tụ hóa thành một đạo ngang qua hư không to lớn kích ảnh kia kia Cái kích, cơ chứa tắc cực người liên đối i này định trọng nhất, ẩn phong nhận hôn độn là yếu quy một tỏa thủ khí hạn ba lý g ảnh i c ù g c ủ thần chưa i đối hoại. lực lực cho Kích c ban ảnh phá h tuyệt hoàn toàn rơi xuống k i a kinh khủng uy áp đã để n g u y ệ t dạ ba người bên ngoài cơ thể u minh thần lực vòng bảo hộ kịch liệt chấn động dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn kết tam tài u minh trận n g u y ệ t dạ con n g ư ơ i co vào nghiêm nghị quát ba người thân ảnh cấp tốc chất động trong nháy mắt đứng vững tiên địa nhân tam tài chi vị nguyện dạng ở giữa ánh trăng kiếm ánh sáng chỉ tiên dẫn động minh nguyên tính mịt chi lực tất diệt cư trái chiến đao bỗng nhiên hủy diệt chi hỏa khai thông minh nguyên hủy diệt ý chí minh nhật cư phải trường c u n g lập tức vận mệnh chi dây cung kết nối nơi đây ngàn vạn vong hồn tàn nghiệm ông một tòa từ thuần túy u minh thần lực cấu trúc màu xám đen tam giác quang trận trong nháy mắt thành hình đem ba người b ả o phủ quang trận phía trên tử vong hủy diệt vận mệnh ba loại đảo ngược quy tắc phủ văn lưu chuyển không thôi t à n mát ra một loại ngăn cách sinh cơ kháng cự vạn pháp quỷ dị khí tước t a m ộ ạ i ă n g t ư à i u minh trận đúng là đem n g u y ệ t dạ ba huynh đệ lực lượng cùng phản chuyển quy tắc đại đạo gần như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hồn công phong nhận ngoài miệm bức cách vẫn như c ũ rất cao nhưng trong cũng may hắn cũng không cảm nhận được ba nắm giữ quyền bính chi lực trong lòng lúc này mới an định xuống tới tang tại u minh trận là tô m ụ c bạch tiến một bước l ĩ n h nộ huyền thiên đại trận sau đặc biệt vì thập đại thần cấp u minh thiết kế chiến trận huyền thiên đại trận là vạn giới có chỗ trận pháp đầu mường tô m ụ c bạch tự nhiên cũng có thể từ đó l ĩ n h nộ g ra một chút có thể dạy bảo người khác trận pháp chiến trận cũng là trận pháp một loại chỉ bất quá hắn cần l ĩ n h nộ g đồ vật thật sự là nhiều lắm bây giờ đối huyền thiên đại trận nắm giữ cùng lãnh nộ mặc dù tiến bộ to lớn nhưng khoảng cách tư thanh vũ yêu cầu còn tranh lệch rất xa vị tổ sư này mặc dù sẽ không giống lạc vô ngân như thế tùy thời ngôn ngữ đã kích tô một bạch nhưng hắn yêu cầu lại tuyệt không thấp nguyện dạ ba người sử dụng chiến trận trên thực tế chính là tô một bạch tỉnh giáo tư thanh vũ sau vị sư tổ này cho hắn một lần khảo hạch tô một bạch cần sáng tạo ra có thể ngưng tụ thập đại thần cấp u minh thập phương tuyệt vượt trận khả năng xem như thông qua lần khảo hạch này tạm thời mà nói cái mục tiêu này còn hơi có vẻ xa xôi bởi vì tô một bạch trước mắt chỉ đã sáng tạo ra ngưng tụ hai người lực lượng lưỡng nghi nghịch loạn trận cùng ngưng tụ ba người lực lượng tam tại u minh trận đây cũng là vì cái gì lần này chỉ có nguyện dạ ba huynh đệ đến vây công phong nhận nguyên nhân. sử dụng tam tài u minh trận thực chiến trợ giúp chúa tể đại nhân thí nghiệm đồng tiến một bước hoàn thiện chiến trận mới là bọn hắn mục đích thực sự dù là như thế tô m ụ c bạch mong muốn sáng tạo ra sau cùng thập phương tuyệt vực trận cũng không phải một chuyện dễ dàng bởi vì những n à y chiến trận cũng không phải là đơn thuần tụ tập mấy người lực lượng mà là căn cứ mỗi một vị thần cấp u minh đặc tính cùng nắm giữ phản c h u y ể n quy tắc đại đạo mà cố ý thiết kế phổ thông u minh mặc dù cũng có thể dùng những n à y chiến trận tăng lên chiến lực nhưng cùng thần cấp u minh sử dụng hiệu quả so sánh lại là ngày đêm khác biệt、Ấm、ẩm ẩm không còn là im ắng cho vùi mà là kinh tiên h động địa bạo tạc năng lượng kinh khủng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch đem phụ cận một chút né tránh không kịp vu minh cùng tứ đại chủng tộc cường giả thần thể trực tiếp xé nát thậm chí ngay cả minh nguyên vách đá đều tựa giống như đ ầ u hũ bị gọt đi một tầng giang g i á c giỡn ngươi tiếng vỡ vụn vang lên tam giác quang trận phía trên vết dạng i ố n g như mạng nhện l à n tràn n g u y ệ t dạ ba người đồng thời há miệng phun ra màu xám đen khí t ứ c thân hình lảo đảo mướn n ã hiện nhiên thụ không nhẹ thương tích quang trận dù chưa lập tức vỡ vụn nhưng cũng đã đến cực hạn tô r trận ư ớ c cấp chi 1045, thập đại thần t Minh trận đấu. Minh đại đấu. đấy, Nguyên một bạch sờ lên cái cảm trong mắt kim quang lấp lóe m i tâm dựng thẳng đồng bên trong âm dưng ơ ngư trạng con ngươi điên cuồng xoay tròn lấy mơ hồ trong đó chỗ sâu trong con ngươi còn tràn ngập sinh mệnh cùng tử vong lực lượng Hán m ộ tại bên bên thiên quan sát lấy tam tài u Minh trận thực chiến tình huống, một bên lĩnh hội huyền U tam sát tài thực một lấy hội đ tô r trận. ậ n tiến hoàn thiện chính mình là thần cấp u Minh đo thân chiến một Tại t mà làm bước cấp đo là U một bạch suy nghĩ bên trong nếu là thi triển ra hoàn chỉnh tam tài u minh trận không nói nhờ ư nguyệt n g dạ ba huynh đệ nắm giữ tùy tiện c h ấ n áp phong nhận chiến l ự c ít ra cũng có thể cùng nó địa vị n a g nhau thậm chí là chiếm cứ nhất định tự phong nhưng bây giờ xem ra hợp thành chiến trận ba huynh đệ tại đối mặt sử dụng chủ thần chi lực đồng thời điều động quyền bính chi lực phong nhận lúc vẫn như cũ ở vào hạ phong và không mà nói tam tài u minh trận cũng sẽ không một cách cũng nhanh muốn vỡ vụn tô m ộ c bạch một bên tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu huyền thiên đại trận một bên thông qua thần hồn cùng nguyệt dạ ba huynh đệ khai thông thời điểm điều chỉnh bọn hắn tạo thành chiến trận thần lực biến hóa dung hợp tiết điểm minh văn cải biến bất kỳ một chỗ biến hóa rất nhỏ cũng có thể làm cho tam tài u minh trận cường độ tăng lên một chút xíu nếu là không có thực chiến tô m ộ c bạch căn bản là không có cách tiến hành như thế điều chỉnh rất nhỏ cái này chính là thực chiến ý nghĩa minh nguyên hạch tâm chiến trận hoàn thiện cũng không phải là đơn giản sự tỉnh nhưng chiến trường thế cục lại là chớp mắt biến ảo nhìn các ngươi có thể cản mấy lần phong nhận đắc thế không thang ư ờ i cười gần lần nữa g i lên chiến kích nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị hoàn toàn nát b ấ y nguyện dạ ba người lúc toàn bộ chiến trường thế cục cũng đã, đã xảy ra tính quyết định như vậy hắn vị này hỗn độn chi thần hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng bốn tộc những cường giả khác nhưng là không còn mạnh như vậy trái lại u minh p h ư ơ n g này ngoại trừ thập đại thần cấp u minh bên ngoài những cái kia từ đặc thù vong linh chuyển hóa mà đến u minh đại quân bên trong còn có hơn mười vị đ ỉ n h giai giới chủ cấp độ tồn tại bình thường giới chủ số lượng càng là có mấy trăm nhiều lại thêm u minh đại quân tại về số lượng ưu thế tuyệt đối đây đều là minh lên tồn tại vô số kỷ nguyên tới tích lũy các tộc cương giả Bị vây nguyên chuyển ở minh làm cuối cùng chuyển hóa làm đặc tại h linh, ù vong vô số kể. Bây giờ, đều làm lợi tô số kể. Bây b đều một c h nhường U m n lần thứ nhất hiện thế liền h thứ thế còn ó thể toàn Tại rung động vàn giới. bộ c lại bảy vị thần cấp u minh xuất linh giới u minh đại quân như là cao hiệu cỗ máy giết chóc đang bằng tốc độ kinh người thu gặt lấy tứ đại đỉnh giai trùng tộc cường giả sinh mệnh vĩnh cố những nơi đi qua không gian hóa thành không thể phá vỡ l ồ n giam g đem một đám y đồ kết trận chống cự thần thánh thiên sứ vây chết trong đó sau đó bị v lên u minh vong linh bao phủ định tự lực lượng như là vô hình thủy triều tràn qua một mảnh biệt trùng bất luận là cường đại lôi thú vẫn là nhỏ bé bạo trùng đều trong nháy mắt mất đi tất cả hỏa tính hóa thành cơ sở nhất hạt tiêu tán tàn lụi n ị c h sinh thần vực bao phủ một đám yêu tộc cường giả những ngày ngày bình thường cao ngạo cường đại yêu tộc giờ phút này lại như là uống rượu say giống như buồn ngủ ánh mắt tăng giã lân g i p mất đi q u a n t r ạ c h cuối cùng đang s a y giấc nồng bị u minh đại quân tùy tiện xé mở phòng ngự mang đi sinh mệnh t r u n g mặt ảnh hưởng càng thêm quỷ dị hắn cũng không trực tiếp tham dự công kích nhưng ở hắn lực lượng phạm vi bao phủ bên trong cơ giới tộc thi triển bí pháp kiểu gì cũng sẽ không giải thích được tại thời khắc mấu chốt mất đi hiệu lực các loại tinh rượu chiến ký vận chuyển tới một n dường như tất cả quá trình đều bị c ư ơ n g ép dẫn hương kết thúc hai á c h càng đem bất hạnh tàn tới cực hạn một g ã cơ giới tộc giới chủ ngưng tụ hủy diệt ma pháo tại phóng ra trước đ ỗ n g nhiên năng lượng mất khống chế đem chính mình nổ thành trọng thương phong nhận giới chướng một g ã yêu tộc giới chủ t h â n lực vận chuyển đ ỗ n g nhiên không hiểu thấu ra một chút đừng rẽ mặc dù không bị thương tích gì nhưng trong nháy mắt làm rối loạn hắn gấp rút tiếp viện một chỗ khác tiết h tấu vĩnh hằng cùng rách nát cũng không tham dự vây rết mà là phân biệt đối mặt một vị đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả cái này hai tên đỉnh tiêm giới chủ thực lực rõ ràng muốn so phong nhận yếu hơn rất nhiều Đối m ặ trong mở a t h n lúc nhất thời vĩnh hằng cùng rách nát ưu minh thần lực nhanh chóng ăn mòn cái này hai tên đỉnh tiêm giới chủ bọn hắn lập bại chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi chiến trường bên ngoài bách hai tay ô ngực nhìn xem nguyện dạ mười lớn thần cấp u minh biểu hiện không tự chủ được nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên một vệ không hiệu thần thái thần cấp u minh quả nhiên không tầm thường thân làm lụy chủ thần cảnh cương giả hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình dạng này phổ thông u minh cùng thần cấp u minh ở giữa tiên thiên tranh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu l i ê n này nháy mắt chiến đấu mỗi một vị thần cấp u minh quy tắc dung hợp trình độ đều có trình độ nhất định tăng lên như thế biến thái tiến độ tốc độ quả thực nghe g i ậ n cả người bất quá ta cũng sẽ không nhận thua mạch đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẹn vẽ kiên định hồi lâu chưa từng giấy lên chiến ý bay lên cứ việc biết rõ khả năng không lớn nhưng hắn vẫn như cũ mong muốn tranh một chuyến cái này lịch tử vong chúa tể chi vị dù sao chúa tể đại nhân nhưng không có nói qua nguyện dạ liền nhất định là tương lai n g h ị c h tử vong chúa tể chính mình cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội trừ phi nhận lực lượng tuyệt đối xóa đi nếu không u minh là sẽ không bị trôn mùi bởi vì bọn hắn vốn là tử vật căn bản không có tử vong cái này khái niệm húng chi theo trình thể chiến cuộc đến xem u minh đại quân hoàn toàn ở vào ưu thế tuyệt đối tứ đại đỉnh giai chủng tộc căn bản là không có cách hợp lực dùng tuyệt đối lực lượng xóa đi u minh nhưng bốn tộc cơn giả lại là tại u minh đại quân không sợ chết vây rết phía dưới thương vong bắt đầu không ngừng mở rộng cứ kéo dài tình huống như thế tứ đại đại đỉnh giai phong tuyến bị s é thành thất linh bắt lạc từng người tự chiến kết quả chính là bị số lượng chiếm cư ưu thế đặc tính k h ắ c chế lại phối hợp an ý u minh đại quân chia cát vây quanh tiêu diệt tiếng kêu tham thiết tiếng giống giận dữ tuyệt vọng tiếng rên dỉ vàng vọng minh nguyên đã từng quát tháo phong vân giới chủ không ai bị nổi đỉnh phong thượng vị thần giờ phút này như là lúa mạch giống như từng mảnh từng mảnh ngã xuống linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ bị u minh n h ó m vô tình rút ra trở thành lớn mạnh u minh quân đoàn chất dinh dưỡng dù sao số lượng khổng lồ hoàng kim thiên thai quân đoàn mong muốn chuyển hóa làm u minh còn cần lượng mảnh linh hồn trừ cái đó ra, từng kiện chiến lợi phẩm. cũng bị thỉnh thoảng xuất hiện cỡ nhỏ tử vong xoáy nước đưa đến tô một bạch trong tay dám đến tranh đoạt tử vong chúa tể truyền t h ừ a đều là cường giả bảo vật tự nhiên không ít thậm chí ngay cả cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật đều có một chút làm những bảo vật này rơi vào tô một bạch trên tay sau liền lại không giống như vậy Trước tộc từ hôm nay chính thức kéo ra màn tre. Trước tộc từ thức tre. Tứ ra ra quốc chính quốc chính ch� 1046, 1046, nhân thời, từ hôm nay chính thức kéo ra màn nhân nay màn đỉnh hời, hôm hời, hôm đại giai kéo kéo bởi tử vậy từ khi nhân tộc xuống dốc sau gần mười cái kỷ nguyên đến nay những ngày chủng tộc đều bắt được đại lượng nhân tộc thành viên nuôi nhốt lên coi là huyết thực lấy trả thù năm đó mối thủ bọn hắn đều là xếp hạng vạn tộc bảng trước một trăm linh tồn tại thực lực tổng hợp mặc dù so đỉnh giai chủng tộc yếu hơn rất nhiều nhưng cũng được xưng tụng là chủng tộc mạnh mẽ chỉ có điều tại đối mặt u minh đại quân săn giết lúc biểu hiện của bọn hắn cũng không có so xếp hạng dựa vào sau những chủng tộc k i a m ạ n h lên nhiều ít mỗi thời mỗi khác đều có đỉnh phong thượng vị thần vẫn lạc tại minh nguyên bên trong trở thành lớn mạnh u minh quân đoàn chất dinh dưỡng liền xem như giới chủ cấp độ cường giả tại u minh đại quân hồng lưu trước mặt cũng vô lực xoay chuyển trời đất các tộc cường giả thần thể không ngừng vỡ vụn cho đến rốt cuộc bất lực đoàn tụ thần thể chỉ có thể không cam lòng vẫn lạc cảnh tượng giống nhau tại minh nguyên các nơi trình diễn nhìn qua dường như những n à y chủng tộc thực lực rất yếu nhưng đây là bởi vì bọn hắn đối mặt chính là minh nguyên tích lũy trên thực tế những n à y chủng tộc mạnh phi thường đến mức biến đổi lớn về sau n h â n tộc còn sót lại cường giả đỉnh cao đều không thể không bản thân phong ấn che giấu đại lượng nhân tộc bị nuôi n ố t trở thành huyết thực sự tình khuyết cùng dịch u y ê n bọn hắn những n à y nhân tộc cao tầng cũng không phải là không muốn quản mà là thật không có năng lực quản dù là nhân tộc còn có vô mục vị này quy tắc chúa t h ể cùng hoài gian dạng này gần như chủ thần chiến lược tồn tại cũng bất lực bởi vì vạn giới thật sự là quá lớn dân tộc lúc trước c ơ vực vô cùng bao la cơ hồ trải rộng tất cả giới vực tô một bạch mặc dù phái bờ gì ẩn giải cứu đại lượng nhân tộc thành viên nhưng cùng toàn bộ nhân tộc thể lượng so sánh c h ú t người này lại ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính mà lúc trước trận kia biến đổi lớn sau may mắn còn sống sót nhân tộc cường giả số lượng lại quá ít như thế nào còn tới húng chi nếu là biết bọn hắn còn sống yêu tộc cùng cơ giới tộc cường giả đỉnh cao tất nhiên sẽ nổi lên liền như là lúc trước vì bảo hộ b ạ c h dạng nhân tộc lần nữa đăng bảng đồng dạng hai cái này đ ỉ n h giai trùng tộc trước tiên liền hướng nhân tộc phát khởi tiến công không có cường giả đỉnh cao xuống dốc nhân tộc bọn hắn có lẽ sẽ chẳng thèm ngọt ớ i nhưng dịch viên bọn hắn còn sống liền không giống như vậy đây cũng là nhân tộc cao tầng vẫn giấu kín lên nguyên nhân bởi vì coi như bọn h ắ n bại lộ cũng không biện pháp bảo hộ tất cả nhân tộc thành viên nhân tộc tư địch thật sự là nhiều lắm đừng nhìn bờ gì ẩn nhóm ra t ử vong thanh đan bên trên chỉ có một trăm bảy mươi b ố chủng tộc nhưng đây chỉ là hoàn toàn đem nhân tộc xem như huyết thực chủng tộc nếu là tính cả căm thù nhân tộc hoặc là nhìn nhân tộc không vừa mắt kia số lượng phỏng đoán cẩn thận đều sẽ vượt qua vạn tộc bảng một nửa dù sao nhân tộc trăm hoa luôn nợ thiên phú ưu thế thật sự là quá lớn không bị người ghen là tầm thường không quen nhìn nhân tộc chủng tộc càng nhiều càng là có thể chứng minh nhân tộc ư tú k u y ế t chờ nhân tộc cao tầng vẫn luôn trong bóng tối bồi d chuẩn bị tại thời cơ thích hợp vận dụng thời không chi thắp đền bù nhân tộc lực lượng t r ù n g kiên thiếu nghiêm trọng cực diện nhưng cái này còn xa xa không đủ n h â n tộc mong muốn thoát khỏi khốn cảnh còn cần một vị chân chính có thể đứng tại vạn giới c h i đỉnh c ư ờ g i ả vu mục cùng hoài gian mặc dù cũng rất mạnh lại thêm dịch lên cái này chuẩn bị sau liền có thể ngắn ngủi chống lại chủ thần tồn tại n h â n tộc đỉnh tiêm chiến lược kỳ thật gần với thập đại đỉnh tiêm chủng tộc nhưng cái này còn thiếu rất nhiều chỉ là yêu tộc cùng cơ giới tộc cái này hai đại tử địch cũng đủ để cho dân tộc lâm vào chỗ vạn tiếp bất phục lúc trước long trạch mặc dù kinh tài t u y ệ t diễm nhưng ở v u mục bọn người xem ra cũng chỉ có thể xem như đỉnh tiêm giới chủ quân dự bị m à t h ô i long trạch mong muốn đột phá tới quy tắc chúa thể cảnh gần như không có khả năng bởi vì hắn lĩnh ngộ theo thứ tự là b ă n g chi quy tắc cùng hủy diệt quy tắc cái trước bây giờ tồn tại quy tắc chúa tệ là vong linh tộc dô bin long trạch căn bản không có cơ hội về phần cái sau một khi đột phá vậy coi như là trí cao thần chỉ có điều mong muốn đột phá trở thành trí cao thần đây chính là so với lên trời còn có hơn dù là nhân tộc nhiều t u ổ i nhất tồn tại vô số k ỳ nguyên khuyết cho tới nay cũng chỉ nhìn thấy qua hứa tinh thần cái này một cái duy nhất ngày mai thành tiệu trí cao thần c h i vị tồn tại long trạch mặc dù cũng là thiên tài nhưng còn kém xa lắm thằng đến bạch dạ xuất hiện nhân tộc cao tầng mới rốt cục nhìn thấy hy vọng nguyên bản bọn hắn là chuẩn bị âm thầm bảo hộ bạch dạ nhường khả năng đủ an toàn trưởng thành nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa bạch dạ sớm lĩnh nộ quy tắc đại đạo tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường dạ ngấp nghẽ nhân tộc cao tầng rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn sớm giải trừ tự thân phong ấn hoàn toàn bại lộ thực lực nhưng kể từ đó, nhân tộc cũng biết lại lên dẫn tới yêu tộc cùng cơ giới tộc cường giả trả thù từ khi bại lộ thực lực về sau n h â n tộc còn sót lại cường giả đỉnh cao một mực ở vào cao áp trạng thái không dám chút nào b ô n g lòng nếu không phải vận dụng đã qua lưu lại ân tình mời đến đại lượng cường giả cùng lòng tộc ra tay n h â n tộc đã sớm không chống nổi đương nhiên cái này cũng có vạn giới quy định bất thành văn nguyên nhân quy tắc chúa tể cảnh tồn tại là không được tùy ý hướng pháp tác chi chủ xuất thủ bằng không mà nói n h â n tộc cao tầng bại lộ ngày đầu tiên liền bị diện quy định này là lúc trước thập đại trí cao thần cộng đồng quyết định bây giờ mặc dù trí cao thần nhóm vẫn lạc vẫn lạc mất tích thì mất tích nhưng hạnh v ậ n chúa tể nhưng như cũ còn t ạ i cũng chính bởi vì có lưu âm tồn tại yêu t ộ c cùng cơ giới tộc quy tắc chúa tể mới không dám trắng trận hướng nhân tộc ra tay về sau yêu tổ thương lệ càng là liên hợp nhiều vị chủ thần hướng bạch dạ ra tay như muốn bóp chết trong trứng nước cũng là bởi vì thực sự nhịn không được ra tay có lẽ sẽ nhận hạnh v ậ n chúa tể trừng phạt nhưng này chỉ là có lẽ mà thôi thật là không xuất thủ lời nói lấy bạch dạ kinh khủng tốc độ phát triển không bao lâu yêu tập cùng cơ giới tộc liền hoàn toàn kết thúc cũng may lần kia nguy cơ tại dịch ê n bố cũng hạ không chỉ có thành công vượt qua ngược lại cũng bởi vì tô m ộ c bạch đột phá chém giết một vị quy tắc chúa tể cảnh tồn tại mặc dù bởi vậy lại nhiều chủng tộc như thế một cái tự địch nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác hay ý đều muốn giết tô m ộ c bạch chẳng lẽ còn muốn giữ lại hắn một mạng chờ lấy đối phương ngày sau trả thù không thành vũ mục bọn người chỉ có thể một bên thời điểm chuẩn bị ứng phó sau đó trả thù một bên chờ mong bạch dạ có thể tiếp tục nhanh chóng tăng lên theo bạch dạ thực lực càng ngày càng mạnh dân tộc địa vị cũng sẽ biến càng ngày càng cao dân tộc lần thứ hai quật khởi mạnh mẽ liền từ hôm nay chính thức kéo ra màn tre sáng tạo ra ưu minh đại quân sau hắn tin tưởng nhân tộc lần này quật khởi mạnh mẽ tốc độ đem viễn siêu lúc trước tại hắn chân chính đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh trước đó có lẽ nhân tộc tại vạn tộc bảng bên trên xếp hạng tạm thời còn không có biện pháp tiến thêm một bước nhưng có u minh đại quân gia nhập nhân tộc thực lực cùng địa vị đã bước vào đỉnh gia chủng tộc cấp độ nếu như dứt bỏ quy tắc chúa tể cảnh tồn tại không tính lời nói ưu minh đại quân định tiêm chiến lực thậm chí càng vượt qua bây giờ thần tộc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 đ ô n g nhiên xuất hiện thân ảnh chương một n ô n g n h i ê n xuất hiện thân ảnh liên xếp hạng tốt một trăm một tộc phệ tâm tộc các loại chủng tộc cường giả đều không thể ứng đối ư u minh đại quân s ă n giết trăm tên thậm chí ngàn tên về sau chủng tộc h i ệ n nhiên càng không có ứng đối năng lực đặc biệt là huyết tộc cùng lang nhân tộc hai chủng tộc này xếp hạng không lướt qua tại vạn tộc bảng trung đoạn mà thôi đã từng người mạnh nhất huyết tổ cùng lan g tổ cũng chỉ là nhị lưu giới chủ mà thôi trừ cái đó ra hai chủng tộc này không còn có giới chủ cấp độ c ư g i ả còn lại đều là đỉnh phong thượng vị thần mà mạnh nhất hai cái đỉnh phong thượng vị thần cạn vin cùng thờ đi len còn sớm đã sớm vẫn lạc tại tô một bạch trong tay lúc trước cả hai vẫn lạc cũng không ảnh hưởng đến huyết tộc cùng lang nhân tộc tại vạn tộc bảng bên trên xếp hạng bởi vì hai tộc còn có được mấy trăm vị đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh cường giả cứ việc thực lực cũng không bằng cạn vin cùng thơ đi lẹn nhưng bát cựu văn c h i cảnh vẫn là có một chút bất quá giới chủ cấp độ cường giả lại khác biệt huyết tổ cùng lang tổ bị chuyển hóa làm u minh trực tiếp khiến cho hai chủng tộc này tại vạn tộc bảng bên trên xếp hạng rớt xuống gần một nạn tên không chỉ có như thế đã mất đi giới chủ cấp độ cường giả tọa chấn hai tộc đối địch chủng tộc gần nhất có thể nói là ngao nghe muốn động có lẽ không biết rõ lúc nào thời điểm liền sẽ phát động chủng tộc chi chiến nguyên nhân chính là như thế huyết tộc cùng lang nhân tộc các cường giả mới mong muốn tại minh n g u y ê n bên trong đạt được một chút thu hoạch khi biết được mọi thứ đều là bạch giả bố trí xuống cục về sau hai tộc cường giả lập tức lâm vào tuyệt vọng nhưng cái này còn không phải nhất tuyệt vọng bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện san giết bên trong tộc mình cường giả ư u minh lại chính là đã từng huyết tổ cùng làm tổ máu huyết tổ cái này sao có thể huyết tổ biến thành u minh huyết tổ đại nhân không cần máu của ta sắp bị rút khô ra ra ngài thế nào mau tỉnh lại a ta là ny enza người thân cháu trai lời còn chưa dứt một cái huyết tộc đỉnh phong thượng vị thần liền hoàn toàn đã mất đi khí tức mặc dù hắn đã đem hắc cám quy tắc đại đạo dung hợp đến chín mươi hai nhưng đối mặt huyết tổ dạng này giới chủ cấp vu minh như cũng không hề có lực h o à n thủ thằng đến v ấ t lạc trong mắt của hắn đều tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không thể tin hắn vạn vạn nghĩ không ra chính mình cuối cùng sẽ vẫn lạc tại ông nội trong tay ny enz huyết tộc tội tử vong cũng không cách nào chỗ tội huyết tổ trong mắt lóe lên một vệ hối hận tri xác đưa tay đem ny enz thi thể cùng chiến lợi phẩm thu hồi thân làm giới chủ cấp độ cường giả hắn bị chuyển hóa làm u minh sau cơ hồ bảo lưu lại toàn bộ ký ức mặc dù như thế hắn vẫn như c ũ không lưu tình chút nào xuất thủ bởi vì đây là tạo vật chủ đại nhân mệnh lệnh tập quân tôn vong cùng tạo vật chủ đại nhân mệnh lệnh so sánh lại coi là cái gì lang tổ đại nhân làm sao lại dạng này không lang tổ làm sao lại thành u minh chạy chạy mau chúng ta tuyệt không phải lang tổ đối thủ lang tổ ngươi tỉnh có được hay không ta là ngươi thích nhất tiểu kim kim a van cầu ngươi đ ư n g dây ta ta còn không muốn chết cảnh tượng giống nhau cũng tại một đám lang nhân tộc cường giả trên thân t r ì n h diễn thực lực tuyệt đối t r ê n l ị c h hạ lang tổ vung hai cặp v ố t sói một chảo một cái hai chảo một đôi một đường theo minh nguyên đông g i ế t tới minh nguyên tây liền ánh mắt đều không có nháy qua một chút tựa như hắn trước khi chết đều không khuất phục như thế chuyển hóa làm u minh sau hắn g i ế t từ bản thân con cháu đời sau đến cũng đã làm cũng nhanh chóng không chút gì dây dưa dài dòng Dám xâm nhập Minh nhập Nguyên, đều là văn phía trên đỉnh phong thượng vị thần phía đều là vị không bao lâu hai cái này giới chủ cấp u minh liền tự tay đem chính mình tộc quần cường giá săn giết đến không còn một mảnh mà xếp hạng vạn tộc bảng cuối cùng nhất gỗ liên tộc càng là tại u minh đại quân giáng lâm minh nguyên trước tiên liền toàn bộ bị t ả n sát hầu như không còn thực lực của bọn hắn thật sự là quá yếu sở dĩ tiến vào minh nguyên chỗ sâu thậm chí hạch tâm hoàn toàn là bị không ngừng hạ xuống cử hình vòng xoáy bước xuống tới chỉ là càng lúc càng nồng nặc dị thường tử vong khí thức liền đã để bọn hắn cực kỳ khó chịu tô một bạch vẹn vẹn tùy tiện phái một cái nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần chiến lực phổ thông u minh liền t kinh khủng quả thực kinh khủng như vậy xem ra bạch dạ đã đem minh n g u y ê n bên trong tất cả đặc thù vong linh đều chuyển hóa làm u minh khó trách hắn có thể nhanh như vậy liền sáng tạo ra cường đại như vậy u minh quân đoàn thì ra là thế đỉnh gia chủng tộc xếp hạng mặc dù sẽ không cải biến nhưng nhân tộc q u ộ c thời đã thế không thể đỡ trên thực tế bạch dạ sáng tạo ra u minh về sau nhân tộc đã q u ộ c thời xem ra vạn giới sắp biến thiên không hẳn là đã biến thiên còn lại không tại t ử vong thanh đan liệt biểu bên trên các cường giả nhìn xem bốn phía săn riết u minh quân đoàn n h o nhao đi tập hợp một chỗ phát ra cảm thắn thông thường dưới tình huống phát tác chi chủ nhóm ở chỗ này là không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc bởi vậy u minh đại quân hiện thế tin tức tạm thời còn không có chuyển khắp toàn bộ v ạ n giới chỉ có thân ở minh n g u y ê n bên trong các tộc cường giả mới biết được bạch dạ vừa mới sáng tạo ra tới u minh đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào tứ đ ạ i đỉnh giai chủng tộc chỗ chiến trường cùng bạo năng lượng ba động đưa tới đại lượng cường giả với xem vong linh tộc ác ma tộc tita tộc đoạn lạc thiên sứ tộc cùng thần tộc thập đại đỉnh giai chủng tộc ngoại trừ lòng tộc bên ngoài tể tụ nơi này nhìn xem không ngừng vẫn l ạ bốn tộc cường giả còn lại đỉnh giai chủng tộc thần tình trên mặt khác nhau cao hơn không ai qua được đoạn lạc thiên sứ tộc bọn hắn nước gì nhìn thấy thánh quang thiên sứ tộc kinh ngạc đặc biệt là tại quang minh c h ỗ a tể hoa chú chân tướng phơi bày muốn cưỡng ép nhất thống hai đại thiên sứ tộc sau bọn hắn đ ố i thánh quang thiên sứ tộc thì càng không có nhìn bây giờ nhìn xem đã từng đối thủ một mất một còn không ngừng vất lạc bọn hắn cao hứng còn không kịp thằng đến một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả đoạn lạc thiên sứ ánh mắt không chỉ có là đoạn lạc thiên sứ p h i ế khu vực này tất cả cường giả đều trong nháy mắt đem ánh mắt đ ầ tới thậm chí bao gồm không ít đang đứng ở trong đều để một đám cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mười đề cử chuyến hot bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc một cái bánh bao ăn thành võ thánh lưu bình ăn thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế rêu là a cấp thùng cơm ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc vạn vật đều có thể nuốt hay ăn là mạnh màn t ầ u khô tăng phúc thành tiên đan thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân mặc kệ thế ra l ũ n g đoạn hay thiên tài khiêu khích lưu bình ăn một đường ăn chọn thiên hạ người khác tranh giành linh dược hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt thế ra nghị hội xin lỗi tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo v õ thánh Tạo thế, chứ 1048, tạo thế, t chứ chỉ đây là hỗn độn khí tức hơn nữa cũng không phải là bởi vì ngày mai lĩnh lộ hỗn độn quy tắc có loại khí tức kia là liền thành một khối tiên thiên khí tức sự xuất hiện của nàng trong khoảnh khắc liền hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây các tộc cường giả đôi mắt run rẩy không thể tin nhìn xem đạo này đ ố n g nhiên xuất hiện thân ảnh thậm chí ngay cả trong lúc kịch chiến tứ đại đỉnh giai trùng tộc đều có không ít cường giả không tự chủ được đem ánh mắt đồ tới nàng là ai ta vậy mà hoàn toàn không có cảm nhận được sự xuất hiện của nàng thiên sứ tộc lúc nào thời điểm xuất hiện dạng này thiên sứ hôn huyết không tuyệt không vẹn vẹn chỉ là hôn huyết đơn giản như vậy trời sinh ám kim sắc cùng sáng tử sắc thiên sứ chi dực rõ ràng rất kỳ quái nhưng vì sao cho ta một loại vốn nên như vậy cảm giác không không đúng phía dưới cùng còn có một đôi đen nhanh chim nàng nàng lại là thập nhị dực thiên sứ mười hai cánh quy tắc chúa tể cảnh thiên sứ đạo này bỗng nhiên b ó người n g xuất hiện tự nhiên là trước đó không lâu bị tô một bạch phái đi h ô n độn giới vực lan vũ lấy nàng ngụy chủ thần cảnh thực lực lại thêm chúa tể cấp tư nhân vũ trụ phi thuyền hiệu suất bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ đi tới minh nguyên bên trong vô số tiếng nghị luận bên trong bỗng nhiên có người chú ý tới lan vũ sau lưng năm đôi ám kim sắc cùng sáng cánh chim màu tím hạ lại còn có lấy một đôi ít hơn một chút đen nhánh cánh chim thập nhị dực thiên sứ đây là quy tắc chúa tể cảnh biểu tượng kịp h ả n ứng sau phiến chiến trường này trong nháy mắt l bao quát t h minh đại quân đều tại thời khắc này ngừng đi săn nhìn tựa hồ là bị đột nhiên xuất hiện lan vũ cho c h ấ n nhất rồi gặp qua chúa tể ở đây tất cả cường giả nhao n h a u hướng phía lan vũ không mình hành lễ liền vừa dừng lại chiến đấu tứ đại đỉnh giai chủng tộc cũng không ngoại lệ lan vũ cảnh giới mặc dù còn dừng lại tại đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh nhưng thần hồn cùng chiến l ự c cũng đã đạt đến n g v y chủ thần c h i cảnh chỉ cần nàng không lớn như vậy ở đây tất cả sinh vật liền không có một người có thể nhìn ra tin tức của nàng lại thêm mười hai cánh cái này tiêu chí lập tức nhường các tộc cường giả vào trước là chủ cho rằng nàng là quy tắc chúa tể mà u minh đại quân sở dĩ sẽ dừng lại động tác tự nhiên là bởi vì tô một bạch chỉ lệ nếu không coi như chân chính quy tắc chúa tể giáng lâm bọn hắn cũng biết mạnh đỉnh lấy chủ thần u y áp tiếp tục hoàn thành tạo vật chủ chỉ lệ ở đây tất cả sinh vật cùng tử vật bên trong chỉ có bạch có thể nhìn thấy u lan tin tức giờ phút này hắn mặc dù vẫn không có hiện thần nhưng lại rốt cục bông u xuống khoanh trước ngực trước hai tay xa xa hướng phía lan vũ nhẹ gật đầu trong đôi mắt hiện lên một vệ t vẻ kinh dị h ỗ n đ ộ n thiên sứ tạo vật chủ đại nhân thù bút quả nhiên kinh khủng như vậy nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình là tạo vật chủ đại nhân thủ hạ mạnh nhất tồn tại không nghĩ tới lại còn có lan vũ dạng này hỗn độn thiên sứ tại hắn trong trí nhớ vạn giới nhưng cho tới bây giờ chưa từng từng có hỗn độn thiên sứ loại tồn tại này cũng không có n g v y chủ thần cảnh giới này ngay cả chính hắn cũng là tại biến thành chỉ còn lại bản năng chiến đấu đặc thù vong linh sau hấp thu hải lượng dị thường tử vong khí thức mới tại giới cơ duyên xảo hợp đạt đến cảnh giới này bây giờ lại thấy được một vị ngụy chủ thần chi cảnh tồn tại bách không khỏi có chút cùng chung trí hướng lên thần tộc trận danh tốc tu có chút cung thân trong mắt lóe lên một vệ vẽ nghĩ hoặc hai đại thiên sứ tộc lúc nào thời điểm ra như thế một vị kỳ quái quy tắc chúa tể thân làm thần tộc gần với quy tắc chúa tể cường giả tốc tu địa vị cực cao từng nhiều lần đi theo thần tộc chủ thần gặp qua còn lại đỉnh giai chủng tộc chủ thần nhưng trước mắt cái này một vị hắn nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy trừ cái đó ra tốc tu trong lòng còn có một tiêu nghi hoặc trước mắt vị này đến tột cùng thuộc về thánh quang thiên sứ tộc vẫn là đoạn lạc thiên sứ tộc so với hắn nghi ngờ hơn tự nhiên là hai đại thiên sứ tộc cường giả lan vũ chưa từng lên tiếng trước bọn hắn cung thân thể còn không dám nâng lên nhưng lẫn nhau ở giữa lại điên cuồng tiến hành thần hồn trò chuyện vị này chúa tể đại nhân thế nào cũng chưa hề gặp qua không biết rõ chẳng lẽ là thánh quang thiên s ứ tộc hắn sẽ không đối với chúng ta ra tay đi hẳn là sẽ không quy tắc chúa tể là không thể tùy ý hướng pháp t ắ c chi chủ xuất thủ không hắn trên thân giống nhau có ta đoạn lạc thiên sứ tộc khí tức tuyệt không có khả năng là thánh quang thiên sứ tộc chúa tể đoạn lạc thiên sứ tộc cường giả bên trong giới chủ cấp độ tồn tại đều từng gặp chính mình tộc quần quy tắc chúa tể nhưng bỗng nhiên xuất hiện lan v ũ nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng lạ lẫm nhưng đối phương lại không giống như là thánh quang thiên sứ nhất tộc chúa tể cái này khiến bọn hắn vô cùng nghĩ hoặc Mà lời này vừa nói ra ở đây các tộc cường giả đều là chấn động trong lòng không hổ là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại vừa đến đã nhuồn bạch giả thả người không ít người lập tức có xem kịch vui ý nghĩ chuẩn bị nhìn xem bạch giả muốn làm thế nào mà lúc này lan vũ nhưng trong lòng thì như là nai con đi loạn lần thứ nhất trực tiếp gọi đại nhân danh tự tốt ngượng ngủng mặc dù đây là trước đó thương lượng xong nhưng lan vũ như cũ cảm giác lòng của mình tại thằng t h á n g nhảy các tộc cường giả ánh mắt đều rơi vào ưu minh đại quân trên thân chờ đợi bạch dạ đáp lại ông sau một khắc minh nguyên hạch tâm dị thường t ừ vong khí tức đống nhiên chấn động lên tựa như là nổi giận đồng dạng mọi người ở đây lập tức trong lòng run lên xem ra bạch dạ đây là chuẩn bị không đáp ứng hắn chẳng lẽ đã có đối kháng quy tắc chúa tể thực lực sao đi mau chóng rời đi phiến khu vực này nếu là bạch dạ thật cùng vị này quy tắc chúa tể đánh nhau chúng ta liền dư ba đều chịu không được chạy có ý nghĩ sao ngược lại cũng không cách nào rời đi minh n g uyên quy tắc chúa tể cảnh chiến đấu ngươi chạy lại xa đều vô dụng đang lúc các tộc cường giả lo lắng bất an thời điểm chấn động dị thường tử vong khí tức đ n g nhiên yên tĩnh trở lại ngay sau đó tô m ụ c bạch thanh â m theo bốn phương tám hướng vang lên vạn giới một vị duy nhất hôn độn thiên sứ mặt mũi ta tự nhiên muốn cho thiên sứ nhất tộc vốn cũng không tại tử vong thanh đan bên trên thánh quang chi nhánh bất quá là nghe xong hoa chú mệnh lệnh tội không đáng chết ngươi dẫn bọn hắn đi thôi lần giải thích này là tô một bạch đã sớm nghĩ kỹ lan vũ đã cầm súng hôn độn giới tam đại giới chủ tri việ kế tiếp chính là trở thành đại diện nhưng như thế vẫn chưa đủ sở dĩ c ô ý nhường tại minh nguyên h i ề n thân tự nhiên là vì giúp nàng tạo thế theo tô một bạch vừa dứt tiếng vây công thánh quang thiên sứ tộc u minh đại quân lập tức bay về phía mặt khác tam đại đỉnh giai chủng tộc nhưng hắn những lời này lại là nhường ở đây các tộc cường giả đều ngẩn ở đây nguyên địa. vạn giới duy nhất hỗn độn thiên sứ thiên sứ nhất tộc thánh quang trí nhánh tin tức này lượng sợ là có vẻ lớn a m ộ ư ơ i đề cử chuyện hot thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. đinh kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống lựa chọn chửi mắng một trận hạng gai cũ thu hoạch được siêu xe phe ra di là p h ở dạ d ì một cỗ thuận tiện hung hăng giáo hơn đ á m c q n chúng khen thưởng thêm một ước tiền mặt từ đó diệp thừa chính thức mở ra thần hào cả đời trước một nghìn bốn mươi chín địa chấn trước một nghìn bốn mươi chín địa chấn bởi vì minh nguyên tính đặc thù cứ việc quy tắc chúa tể cảnh tồn tại có tướng tin tức đưa vào đi năng lực nhưng minh u y ê n bên trong pháp tắc chi chủ lại không biện pháp chủ động liên hệ quy tắc chúa tể nhóm bởi vậy minh nguyên bên trong tin tức tạm thời còn không có biện pháp chuyển tới nhưng u minh đại quân săn giết các tộc cường giả thời điểm cũng cho toàn bộ vạn giới mang đến dung mạnh minh nguyên bên ngoài toàn bộ vạn giới đang bị một trận kinh khủng phong bão quét sạch cơn bão táp này không quan hệ năng lượng v à chạm mà là bắt nguồn từ căn bản nhất quy tắc gào thét mỗi một vị giới chủ đều cùng tự thân nắm trong tay đại thế giới chặt chẽ tương liên bọn hắn vất lạc như cùng ở tại bình t ĩ n h mặt hồ bỏ ra cự thạch tại sở thuộc giới vực kích thích không cách nào che giấu kinh thiên vận sóng vạn yêu giới vực mảnh này rộng lớn vô ngần yêu khí ngút trời cổ lao khu vực bây giờ hoàn toàn bị bi thương nguyên bản trời xanh không mây thiên cung không có dấu hiệu nào ả m n h ạ t đi đậm đặc đến tan không ra huyết sắc tầng mây theo bốn phương tám hướng hội tụ châm thấp đặt ở vô số thế giới trên không ngay sau đó tí tách tí tách huyết sắc giọt mưa bắt đầu về xuống mới đầu chỉ là l ẻ tẻ mấy điểm rất nhanh liền hóa thành mưa máu tầm tã rầm rầm cỏ rửa đại điện xanh biết rừng r ầ m bị nhuộn thành trói mắt tinh hồng lao nhanh g i a n g hà quần quận lấy huyết sắc bọc nước cái này vẹn vẹn bắt đầu nương theo lấy huyết vũ từng tiếng tràn đầy vô tận không cam lòng cùng kêu trên tuyệt vọng đột nhiên sẽ rách bầu trời tầng mây lăn lộn ở giữa nhưng mà những n à y uy nghiêm hư ảnh vẹn vẹn duy trì mấy tức liền tại vô số yêu tộc ánh mắt kinh hãi bên trong ẩm vang vỡ nát hóa thành đầy trời thê d i ệ m huyết sắc quan điểm tiêu tán tại trong huyết vũ từng đạo đại biểu cho khác biệt yêu tộc giới chủ bản mệnh hư ảnh liên tiếp tại trên trời cao h i ể n hiện gào thét cuối cùng bước tới hủy diệt trung quốc mỗi một đạo hư ảnh đều mang ý nghĩa có một ga vạn yêu giới vực giới chủ cấp cường giả vẫn lạc mà toàn bộ vạn yêu giới vực đều tại yêu tộc trong khống chế nói cách khác yêu tộc trong khoảng thời gian ngắn vẫn l ạ đại lượng giới chủ cấp cường giả huyết vũ liên miên bao trùm toàn bộ v nông đậm mùi máu tanh cùng p h á p tác sụp đổ mang tới bi thương ý cảnh tràn ngập trong không khí khiến vô số yêu tộc người chơi tâm thần đ ề ệ u đức không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất hướng lên bầu trời phát ra sợ hãi ngày nào bọn h ắ n biết trong tộc k ì n h thiên trụ ngay tại một cây tiếp một cây sụp đổ hủy d i ệ t giới vực mảnh này từ vô số kim loại sao trời cùng băng lãnh tạo vật tạo thành máy móc quốc gia giờ phút này đang cũng tại kinh nghiệm lấy liên tiếp sụp đổ nơi nào đó hạch tâm tinh vực có một quả thể, tích có thể so với mấy trăm k h o ả hàng tinh cự hình máy móc cứ điểm luyện mục yếu tắc mặt ngoài ước vạn năm đến ổn định vận hành năng lượng màu u làm đường ống đinh hai nước góc tiếng nổ liên tục không ngừng mất khống chế vì diệt tính năng lượng hồng lưu như là tránh thoát trói buộc không thú hướng bốn phía điên cùng dân g trào trong nháy mắt liền đem phụ cận trên quỹ đạo vô số viên công nghiệp hộ tinh k h í hóa liền h à i cốt đều không thể lưu lại l u y ệ n n g ụ c yếu t ắ c nội bộ truyền đến làm cho người ra đầu tê d ạ i kim loại và mẹo giải tỏa kết cấu tiếng vang p h ả n phất có cái gì hạch tâm đồ vật ngay tại chết đi cuối cùng tại ngắn ngủi cực hạch tâm đồ vật ngay tại chết đi tất cả đây cũng không phải là ví dụ cơ hồ trong cùng một lúc đoạn hủy diệt giới vực bên trong nhiều chỗ trọng yếu năng lượng tiết điểm chiến lược cứ điểm đều đã xảy ra tương tự lớn sụp đổ bạo tạc ánh l ử a tại trong trời sao l ạ n h leo y mắng nở rộ n h ư đều là vẫn lạc giới chủ dân g lên tàn khốc nhất đưa tang pháo hoa tất cả tiếp thu được những này dị thường tín hiệu cơ giới tộc đơn vị an khớp hạch o tâm đều sinh ra chấn động kịch liệt kia là căn cứ vào sinh tồn bản năng diễn toán ra tối cao cấp bậc nguy cơ cảnh báo sinh mệnh giới vực tượng trưng cho sinh cơ cùng sức sống thánh địa giờ phút này lại bị nồng đầm suy bại khí tức bao phủ vô số thế giới trên bầu trời sinh mệnh chi tuyển hư ảnh nổi lên. nhưng nguyên bản đại biểu sinh mệnh xanh biếp bây giờ lại nhiễm lên tử vong sáng trắng theo sát phía sau là đại lượng sinh mệnh chi hoa hư ảnh không hề có điểm báo trước bắt đầu khô héo nguyên bản xanh biếp ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh lực cánh hoa tại ngắn ngủi mấy hơi t h ở biến khô vàng q u a n xoắn như là bị liệt hỏa bị bỏng qua đ ồ n g dạng bay là tà c h ố c r a trung tộc giới chủ am hiểu nhất mấy loại quy tắc một trong liền có sinh mệnh quy tắc các nàng đại lượng vẫn lạc n h ồ rộng lớn vô ngần sinh mệnh giới vực liên tiếp vang lên d ê n gì quang minh giới vực vĩnh hằng bị thánh quang phổ chiếu quốc gia bây giờ cũng nên đón trước nay chưa từng có ảm nhạt thời điểm. Trên bầu trời, thuần túy từ thánh quang cấu trúc có t h ụ ước vạn t i ê n sứ kính ngưỡng huy hoàng thần quốc hư ảnh hiện hiện ngay sau đó trọng yếu nhất chỗ viên kiệt như là như mặt trời phát ra ánh sáng cùng nhiệt vĩnh hằng quang hạch không có dấu hiệu nào kịch liệt lóe lên quang mang sáng tối chập trờn cấp tốc biến đàm nhạt dường như sắp hao hết năng lượng á n h đến ngay sau đó chân bóng vô cùng thần quốc mặt ngoài trong nháy mắt bỏ đầy vô số đạo giống mạng nghệ tinh mịn vết rách tinh khiết thánh quang năng lượng cũng biến thành hôn tạp không chịu nổi cuối cùng nương theo lấy một tiếng dường như đến từ linh hồn phương diện thanh túy tiếng vỡ vụn vĩnh hằng quang vô số từ thánh quang ngưng tụ mà thành kiến trúc hùng vị hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán quan g minh giới vực bên trong tất cả thần thánh chi địa đồng thời bị long đong du dương thánh ca bị tĩnh mịch cùng rên dị thay thế dường như biểu thị thánh quang thiên sứ tộc sắp nên đón hoàng hôn cái này tứ đại giới vực thảm trạng vẹn vẹn tử vong thanh đan bên trên một trăm bảy mươi bốn chủng tộc bi thảm tao n ộ á n h thu nhỏ linh hồn giới vực lực lượng giới vực h á cam giới vực đủ loại đại biểu cho giới chủ vất lạc quy tắc sụp đồ đáng sợ dị tượng như là trí mạng ôn n dịch tại từng cái giới vực điên cùng lan tràn từng cái thế giới nói chuyện ph khủng hoảng cùng khó có thể tin cảm xúc như là vi rút giống như khuếch tán ta vạn yêu chi tổ a vạn yêu giới vực mưa máu còn không có đình chỉ cái này cần chết nhiều ít yêu tộc đại năng mau nhìn hủy diệt giới vực chiến báo luyện ngục hạch tâm vậy mà nổ đây chính là lò luyện giới chủ tọa ra a đây là nhiều ít cái này dị tượng căn bản là không có đình chỉ qua minh nguyên bên trong là đang tiến hành đại đồ sát sao ngoại trừ bạch dạ cùng hắn lưu minh còn ai có năng lực có đảm lượng tại minh nguyên bên trong làm ra loại sự tình này hắn điên rồi sao thường kim liệt nhân chi ra đã có tin tức giới chủ vẫn là số lượng nhiều nhất lại là yêu tộc t r ủ n g tộc cơ giới tộc cùng thánh quang thiên sứ tộc cái này bốn cái đỉnh gia t r ủ n g tộc lần này không có bất kỳ cái gì k h o a n lượng cái này bốn cái đỉnh gia t r ủ n g tộc tất nhiên cùng toàn bộ nhân tộc không chết không thôi u minh bạch dạ đến tột cùng là thế nào sáng tạo ra dạng này tự vật hơn nữa số lượng nhiều như thế thực lực còn như thế kinh khủng bảng danh sách mau nhìn vạn tộc bảng thời gian thực xếp hạng ngục tộc phệ tâm tộc thiết huyết tộc nhanh như vậy liền đã rơi xuống trước một trăm ngã xuống trước một trăm tính là gì giống huyết tộc cùng lang nhân tộc chủng tộc như vậy xếp hạng đã ngã xuống hơn tám nghìn tên không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 hấp thu thuộc tính sau tô diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường còn học xong giết chóc quyền pháp nắm giữ ba thành quyền ý Đinh! Áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được thưởng, bất du. Cái gì? Cái này cũng được đưa đều điệu Ngươi Cái Cái giới các tộc người chơi nhiệt giới tới tại liên người chơi, cái trải vạn giới thiên trấn nữ, ban thưởng, trung trình này cũng Trưng mắn, trưng mắn. Vạn nghị vẫn tượng vẫn luận chủng cùng thông này rộng vạn thế thu hoạch chủ thực gì? một tuyệt bắt tộc trì tục. Tất bất tộc t ru. áp các ma may may mà vị dị dị duy qua ba. lạc lúc, cả lực, kẻ kẻ đang dùng máu tanh nhất phương thức trực tiếp nhất hướng toàn vũ trụ tuyên cao hắn tồn tại cùng kia không thể nghi ngờ lực lượng tuyệt đối trừ cái đó ra gỗ l ì n tộc bởi vì đỉnh phong thượng vị thần cơ hồ bị một mẻ hốt gọn lại một lần ngã xuống vạn tộc bảng lần này ngã xuống vạn tộc bảng cùng lần trước bị nhân tộc dồn xuống đi hoàn toàn khác biệt kia hơn mười tên đỉnh phong thượng vị thần đặt ở minh nguyên bên trong mặc dù rất yếu nhưng đã chiếm cứ toàn bộ gỗ l ì n tộc tuyệt đại bộ phận lực lượng bọn hắn vất lạc ũ n g mang ý nghĩa gỗ l i n tộc thực lực tổng hợp không lớn bằng lúc trước nếu như nói lần trước là bị một lần nữa đăng bảng dân tộc đẩy ra một vạn lẻ một tên như vậy l xếp hạng đoán c h ừ n g phải tại một vạn hai ngàn tên sau lại thêm đã mất đi vạn tộc bảng mang tới huyết mạch gia trì lần này bọn hắn mong muốn một lần nữa leo lên vạn tộc bảng cơ hồ đã không có khả năng mà đổi thành một cái nguyên bảng kém một chút lên bảng chủng tộc cũng bởi vì là gỗ l ì n tộc nguyên nhân trở thành đ ố n g nhiên leo lên vạn tộc bảng kẻ may mắn cũng vì vậy mà phát động vạn giới công cáo vạn giới công cáo chúc mừng s ở làm tộc leo lên vạn tộc bảng do đó thông cáo nhìn còn chưa đăng bảng chủng tộc không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày leo lên vạn tộc bảng lấy thu hoạch được phong phú ban thường nhưng tất cả người chơi đều tin tưởng sở t h à m tộc sở dĩ có thể leo lên vạn tộc bảng hoàn toàn là bởi vì bạch dạ đem gỗ l ì n tộc đ ỉ n h phong thượng vị thần chu diện tuyệt đại bộ phận ca ngợi bạch dạ cảm kích bạch dạ không nghĩ tới chúng ta tộc đàn cũng có thể có leo lên vạn tộc bảng một ngày đây chính là huyết mạch chi lực mang tới tăng lên sao thoải mái không hổ là vạn tộc bảng ta cảm giác bây giờ có thể đánh ba cái đi qua chính mình ha ha ha ha ha ta thôn vệ thiên phú hạn mức cao nhất tăng lên từng cái thế giới bên trong đại lượng sở là người chơi g e o h ỏ nhảy vọn chúc mừng chính mình tộc đàn lần thứ nhất leo lên vạn tộc bảng bọn hắn rất rõ ràng nếu như không phải là bởi vì bạch dạng s ở làm tộc rất có thể vĩnh viễn cũng không lên được vạn tộc bảng cứ việc chỉ là cuối cùng thứ nhất và tên nhưng trên bảng nổi danh c ũ n g không có lên bảng t r ê n lệch lại là vô cùng to lớn đã qua s ở làm tộc tại vạn giới căn bản không có chút nào tồn tại cảm hoàn toàn là một cái bừa bãi vô danh nhỏ yếu chủng tộc nhưng từ giờ khác này tất cả cũng đã khác biệt leo lên vạn bản tộc bản g sau có huyết mạch chi lực tăng thêm kế tiếp s ở làm tộc thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn có một cái bay vọn về trước đương nhiên nơi này nói tới thời gian ngắn chỉ là đối với đi qua vô tận tuế nguyệt mà nói cùng nhân tộc tốc độ ánh sáng của k h ở i là hoàn toàn không thể so sánh cũng là theo lúc này lên tuyệt đại bộ phận sở làm người chơi đều đem bạch dạ coi là ân nhân thậm chí đã có không ít sở làm người chơi bắt đầu là bạch dạ kiến tạo t ư ợ n g thần mặc dù không biết rõ bạch dạ cụ thể tướng mạo nhưng bọn hắn lại có thể thông qua thưởng kim l i ệ p nhân c h i ra cái này bình đài xem xét tới vạn tộc c h i kiếp cái thân phận này tạo hình t ư ợ n g thần tác dụng lớn nhất chính là cung cấp tín đồ cúng bái từ đó ngưng tụ tín ngưỡng tri lực nếu là sở làm tộc cương vực bên trong xuất hiện đại lượng tô một bạch tự thần lâu như vậy mà lâu chi Cái nhưng tô c một bạch không giống nắm giữ tử vong thánh điện hắn đã sớm có phát triển tín đồ năng lực về sau càng là sớm đốt lên tín ngưỡng c r i hỏa có thể rèn luyện cùng hấp thu tín ngưỡng c h i hỏa cho nên tô một bạch mới có thể tại pháp tắc tri chủ cảnh liên bắt đầu phát triển tín đồ thể nội thế giới bên trong được cứu những cái tia nhân tộc là nhóm đầu tiên bây giờ sợ làm tộc trời đất xui khiến trở thành nhóm thứ hai chỉ là tín ngưỡng cũng không phải là dễ dàng như thế liền có thể thành lập sơ l h m tộc đại lượng người chơi bắt đầu tín ngưỡng tô một bạch còn cần một chút thời gian nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái tốt bắt đầu sơ l h m tộc là cái thứ nhất có đại lượng người chơi bắt đầu tín ngưỡng tô một bạch dị tộc nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng cùng lúc đó tại thông hướng tử vong giới v ự c ám thế giới bên trong s á t lục chúa tể thương lệ đang xé rách không gian lấy siêu việt lẽ thưởng tốc độ xuyên thẳng qua hãn quanh thân sôi cháo yêu khí đã hóa thành thực chất màu đỏ sầm lửa dận đem dọc đường tất cả b ụ i bặm cùng năng lượng hải cốt đều thiêu đốt thành hư vô. Tại bên cạnh, phá diệt linh thang trong con mắt thỉnh thoảng hiện lên số liệu p h ứ c t ạ c lưu bên ngoài thân đường vần tràn ngập ám tử sắc phá hủy quang huy đàn dục chúa tể ni đi ả khuôn mặt lạnh lùng quanh thân tràn ngập ước vạn chủ ảnh giống như ma thần giang thế ba thực lực đặt ở tất cả quy tắc chúa tể cảnh chủ thân bên trong đều là đứng tại đỉnh phong tồn tại quang minh chúa tể hoa chú thực lực mặc dù kém hơn một chút nhưng xem như thánh quang thiên sứ tộc người mạnh nhất cũng tương tự tại t h ê đổi thứ nhất hắn ánh mắt băng lãnh trong mắt sát ý nghiêm nghị mà tại hắn nhóm phía sau còn có rất nhiều quy tắc chúa tể theo sát phía sau yêu tộc phong chi chúa tể côn bằng Chúng tộc khô héo thể, tứ r đại đỉnh giai chủng tộc lần này có thể nói là xuất động tuyệt đại bộ phận lực lượng gần hai mươi vị quy tắc chúa tể mang theo nghiền nát tất cả ý chí thẳng đến minh nguyên mà đi mạch dạ nhất định phải chết nhưng mà ngay tại cái này cuối cùng thẩm phán trên đường từng đạo thông qua các tộc bí pháp không thiết một cái giá lớn vượt qua giới vực truyền lại mà đến khẩn cấp tin tức như là băng lánh nhất đao nhọn liên tiếp đâm vào những ngày trí cao tồn tại tâm thần b ầ m b ầ m yêu tổ ta tộc tiến vào minh nguyên giới chủ cùng đỉnh phong thượng vị thần bản mệnh hồn đăng đã đã dập tắt vượt qua một nửa phong nhận đại nhân hồn đăng kịch liệt chập trờn quan g mang ảm n h ạ t sợ sợ có bất chắc yêu tộc lưu thủ giới chủ mang theo tiếng khóc nước nở đưa tin tại thương lệ trong đầu vang lên thánh quang ở trên thần chủ chúng ta có tội tiến về minh nguyên giới chủ đã có gần bàn thánh huy hoàn toàn đã mất đi quan huy thiên sứ tộc một vị nào đó giới chủ nặng nề t h a nhâm quanh quẩn tại hoa chú trong tim chú mẫu tiến vào minh nguyên giới chủ cùng đ ị n h phong thượng vị thần tấn ký đã tiêu tán hơn phân nửa một vị nào đó trùng tộc nữ hoàng bi thương thanh e m tại nghỉ đi ạ thần hồn bên trong vang lên thứ nhất c h â n chủ đại nhân chúng ta phái đi cường giả máy móc phân thân đại quy mô tán loạn tổn thất thảm trọng cơ giới tộc giới chủ thanh e m vẫn như c ũ rõ ràng lý trí nhưng lại là linh thang mang đến cực lớn tin tức xấu từng đạo tin d ữ như là tích xúc vạn năm núi lửa tại những ngày quy tắc chúa tể trong ý thức cầm vàng bộc phát hắn nhóm thân ở am không gian còn không biết ngoại giới sớm đã dị tượng liên tục bây giờ bỗng nhiên nhận được tin tức trong n h mắt liền không kèm、được. hôm nay tiêu chạy mau đỡ hư thoát chỉ có c á c h một nghĩa phụ nhóm thật có lỗi m ộ ư ơ i đề cử chuyện hot đất phong một dây chướng một binh nữ đế quỳ cầu đ ừ n g tạo phản hoàn thành xuyên qua đại càn trở thành h ổ huy đại tướng quân t r i tử tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết l ử a tước đoạt binh quyền đay tới cẳng tội bắc lương nhập bắc lương đêm trước h á n thức tỉnh trí tôn lanh chúa hệ thống một dây tự động thu hoạch điểm tích lũy đội nhân khẩu lương thảo triệu hoán sát thần bạch khởi binh tiên hà tín chế tạo mạnh nhất quân đội đương tần trạch dùng binh trăm vạn đánh đâu thằng đó nữ đế ra đầu tê dại vội vàng ban tân trạch cười lạnh mặt trời lặn phía tây ngươi không b ổ i đông sơn tái khởi ngươi là ai đợi ta vào kinh ngày chính là lúc ngươi rơi xuống đến vị t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi mốt nổi dận chúa tể soát bình phong chiến lợi phẩm t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi mốt nổi dận chúa tể soát bình phong chiến lợi phẩm giống ba yêu tổ thương lệ đột nhiên phát ra một tiếng chấn vỡ tinh khung kinh khủng gào thét đôi mắt trong nháy mắt hiện đầy giữ tận tơ máu cùng c u ầ n bạo sát ý h á n quanh thân đọ sập lửa dẫn mút trời mà lên đem ảm đảm á m không gian đều chiếu g i i đến như là máu ngục vạch giá ba dám như thế tàn sát ta chi tộc dưới ba bả nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách điểm thành hồn đăng để ngươi tiếp nhận ước vạn năm yêu h ỏ a phần hồn nỗi khổ vinh thế không được siêu s i n h ba nhìn ra được thương lệ là thật phá phỏng hạn tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ ám không gian nhiều ít kỷ nguyên xưa nay chưa từng có sâu kiến giám như thế trà đạp t r ù n g tộc q uy nghiêm tàn sát ta huyết mạch hậu duệ t r ủ n g tộc chủ mẫu nị đị ạ thanh â m trầm thấp đến đáng sợ quanh thân kia ứ c vạn t r ù n g ảnh cảng là cùng nhau phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc t â minh vạch dạng đáng chết linh thang đôi mắt bên trong, dòng số liệu trong nháy mắt bạo động côn bạo sát y quét sạch toàn bộ một ph nay tội duy vĩnh h à n g chi tỉnh hóa có thể chuộc hoa chú thanh n â m vẫn như cũ hùng vi thanh khiết nhưng trong mắt lại sớm đã lên cơn giận dữ hiện lộ ra nội tâm không bình tĩnh tứ đại đỉnh giai trùng tộc lúc nào thời điểm bị thua thiệt như vậy nếu là lần này tiến vào minh nguyên bên trong giới chủ cùng đỉnh phong thượng vị thần toàn bộ n g ã xuống kia hắn nhóm tộc đàn quy tắc chúa tể c ả n h phía dưới đỉnh tiêm chiến lực ít ra sẽ suy yếu một nửa đây là rất nhiều chúa tể vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được sự tình minh nguyên chi đáy tô một bạch theo tử vong thần tọa ngồi dậy thần đến trên mặt hiện lên một v ệ c nhiều hứng thú vẻ mặt trong ạ i t ư người ớ c cỡ hắn, nguyên nhỏ một đám cỡ nhỏ tử v xoáy nước đó i ê tuyệt đại bộ phận đều chỉ là bình thường pháp tắc cấp bảo vật những ngày bình thường pháp tắc cấp bảo vật đối với bây giờ tô một bạch mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa Pháp t cho cấp bảo vật, bất bảo b vật, luận là n ì thường vẫn là c a đẳng, đối đều đều điều đựng biến thiên nói, cùng tấn thăng nhất sau, đều là quy tắc bảo. Chỉ có điều bình thường không nào biến quán chú năng lượng khổng lồ. Bạch chơi tấn thăng kết quả chính là bị năng lượng no bạo, hoàn toàn giai giai chốt hai cái hai chơi hội hai chơi phú phẩm bạch Chỉ pháp cách chịu bạch Cho sau, bảo. bảo bị bạo, kết một vật. tắc trí tác vật, trú cấp mà là là là có có quy quả lấy lộ, Cả cơ sự vùi. dù là cao đẳng pháp tác cấp bảo vật cũng không phải tuyệt đối có thể bạch chơi tấn thăng thành công quả thật nhiều như vậy pháp tắc cấp bảo vật đủ để vũ trang toàn bộ ư u minh đại q u â n còn có thể là nhân tộc cung cấp đại lượng bảo vật nhưng pháp tắc cấp bảo vật số lượng lại nhiều cũng không bằng một cái quy tắc cấp trí bảo giá trị cao đối với thượng vị thần đ ỉ n h phong chi cảnh cường giả mà nói bình thường pháp tắc cấp bảo vật mang tới tăng lên là rất có hạn chỉ cần những ngày pháp tắc cấp bảo vật có thể bạch chơi tấn thăng thành công một hai kiện kia tất cả liền đều đạt giá tấn thăng tỷ lệ thành công lại thấp đó cũng là có khả năng thành công nhìn xem lần nữa chồng chất thành sơn pháp tắc cấp bảo vật tô một bạch không khỏi n h ữ n mày thân n i ệ m kẽ động đem nó thu sạch vào thể nội thế giới bên trong nếu như không thu nơi này chẳng mấy chốc sẽ trồng không được bình thường pháp tắc cấp bảo vật bạch chơi tấn thăng tỷ lệ thấp lại như thế nào chính mình bảo vật nhiều a dù là bạch chơi tấn thăng sát xuất thành công chỉ có trăm vạn thậm chí là một phần ngàn vạn vậy cũng hoàn toàn có thể thai biến ra đầy đủ quy tắc trí bảo bởi vì lần này bị tử vong chúa tể truyền thừa xuất thế tin tức hấp dẫn tới minh nguyên cờ ư n giả g thật sự là nhiều lắm mặc dù ưu minh đại quân săn giết mục tiêu chỉ là tử vong thanh đan bên trên một trăm bảy mươi b ố chủng tộc nhưng những n à y chủng tộc đỉnh phong thượng vị thần cùng giới chủ số lượng cũng không b t vạn giới cực ít cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật tô một bạch giờ phút này đều thu ho về phần bình thường pháp tắc cấp bảo vật thì càng không cần phải nói cái đồ chơi này cái nào đỉnh phong thượng vị thần trên thân không có m ấ y món liên gỗ lìn tộc loại này xếp hạng cuối cùng nhất t r ủ n g tộc đều tới hơn m ộ ư ơ i cái đỉnh phong thượng vị thần xếp hạng càng lên cao đỉnh phong thượng vị thần số lượng càng là hiện lên cấp số nhân tăng lên ngục tộc phệ tâm tộc thiết huyết tộc chờ nguyên bản xếp hạng top một trăm cường tộc lần này tiến vào minh nguyên đỉnh phong thượng vị thần cùng giới chủ số lượng đều vượt qua ngàn b ạ n về phần yêu tộc trung tộc cơ giới tộc cùng thánh quang thiên sứ tộc cái này tứ đại đỉnh giai c h n g tộc tia liền càng nhiều bọn hắn một cái chủng tộc cường giả số lượng mặc dù so ra kém u minh đại quân nhưng cộng lại lại so u minh đại quân số lượng nhiều nhiều có thể nghĩ 174 chủng tộc cộng lại lại có bao nhiêu đỉnh phong thượng vị thần cùng giới chủ bọn hắn đối mặt u minh đại quân sở dĩ sẽ tan tác nhanh như vậy hoàn toàn ăn hoàn cảnh áp chế cùng không rõ ràng u minh nội tình thua thiệt đương nhiên theo trên trình thể thực lực mà nói u minh đại quân cường giả chất lượng vẫn là phải cao hơn một bậc dù sao đã qua vô tận với nguyệt dám xâm nhập minh lên thăm dò đều là đối với thực lực mình có lòng tin cường giả mà lần này bởi vì tử vong chúa tể truyền thừa hấp dẫn Các tộc đỉnh phong thượng vị thần đều là hiện lên xây dựng chế độ tiến vào trên thực lực tự nhiên không bằng giám một mình xông s á o cờ ư n giả g bất quá cái này đều không quan trọng trọng yếu là bọn hắn là tô một bạch cung cấp đại lượng pháp tắc cấp bảo vật có phân thân về sau tô một bạch đều không cần lại đem thần n i ệ m chìm vào thể nội thế giới bên trong t ử vong c h i hải phân thân sớm tại nhóm đầu tiên pháp tắc cấp bảo vật bị thu vào thể nội thế giới sau cũng đã bắt đầu làm công tiếp sống lúc trước trưởng không nguyệt dạ đám người thân thể lúc tô một bạch đều có thể sử dụng thai biến thiên p h thông qua tử vong tri hải phân thân tự nhiên cũng có thể sử dụng dầm dầm. từ vong chi hải thần hồn chi lực k h u ấ y động nước biển lao nhanh g à o ghét nhấc lên từng đoá từng đoá bằng nước t hai biến mục tiêu hát rượu thần giáp nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm d a i nhất d a i nhị d a i hoặc là vì đó kèm theo t hai biến đ ặ c tính điểm kích xem xét tường tình thấn thăng nhất d a i ông theo tô một bạch thần nghiệm khế động năng lượng khổng lồ trong nháy mắt c h ố n g rông xuất hiện điên cồn g rót vào hát rượu thần giáp bên trong nhưng cái này bình thường p h á p tắc cấp bảo vật hiển nhiên không thể thừa nhận cỗ này năng lượng kinh khủng vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở hát rượu thần giáp mặt ngoài liền xuất hiện đại lượng vết rách giang rác ngay sau đó cái này pháp tắc cấp bảo vật bắn ra chói mắt hát quang không thể trốn qua bị thai biến giành được năng lượng no bạo vận t m ệ h mệnh đến đế miêu tượng là người yêu i Thiên vi ệ t từng bước tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu hắn lịch mạnh hoàng hạ bước đế.、Tôn.